giờ khác này chúng thánh mộng nhưng nguyên thủy thiên tôn cùng thái thanh lão t ử sắc mặt cũng là khó coi không thôi cái này hồng vân quả thực là đáng ghét vậy mà bóc người ngắn rõ ràng là tổn hại người lời nói nhưng dưới mắt hồng vân trực tiếp đi đến trước người một bộ nghiêm túc bộ dáng phía dưới nhất thời làm thông thiên giáo chủ có cô đâm lao phải theo lao cảm giác nhưng trong lòng thì mắng to đ á n g chết hồng vân ngươi nghĩ rất thằng đẹp ngươi n h a yêu đánh như thế nào liền đánh như thế nào cùng bẩn đạo có quan hệ gì thông thiên đạo hữu ngươi yên tâm liền chuẩn để cái này sợ d ạ n ngươi cảm giác hắn làm gì lúc này hồng vân phảng phất là nghiêm túc nói tới chỗ này lúc hồng vân cẳng là lộ ra một bộ dương dương đắc ý bộ dáng chỉ mình một nhóm người nói thông thiên đạo hữu ngươi nhìn hai người chúng ta lại thêm hậu thổ cùng nữ hoa ta bọn bốn người câu đối dưới tay chớ nói nguyên thủy cùng thái thanh lão tử liền xem như tăng thêm tây phương nhị thánh cũng có thể đánh đối phương một trận thông thiên đạo hữu chỉ cần ngươi phát thiên đạo lợi thế đến lúc đó s á t kiếp sau đó ta nhất định mang theo ngươi đánh về núi côn lôn lúc này hồng vân càng là một bộ không chê chuyện lớn đổ thêm dầu vào lửa gây sự lệnh thông thiên mặt đều xanh sáng một m ả n h nghiên giang nghiên lợi nhìn xem hồng vân cái này một bộ khoe khoang chính mình một nhóm ba người liên thủ thứ nhất thánh nhân bộ g á n g lập tức khi hắn không cao hứng l ệ n h hừ một tiếng hồng vân đạo hữu ngươi đến là t ì n h toán khả lắm thông tin cười lạnh phía dưới lúc đầu hắn là dùng đến chế nhạo nguyên thủy thiên tôn cùng thái thanh lao tử đồng thời cũng có thể trào phúng tiếp dẫn cùng chuẩn đề chưa từng nghĩ vậy mà đụng phải hồng vân bực này đối thủ mà theo sát phía sau tiến vào ngọc hư cung bên trong nữ hoa cùng hậu thổ hai người nhìn chung quanh một cái về sau nhất là nữ hoa nhìn qua thái thanh còn có nguyên thủy thiên tôn hai người về sau lập tức lộ ra dáng tơi ư cười chắp tay thi lễ nói gặp qua hai vị đạo hữu nguyên thủy thiên tôn còn có thái thanh lão tử cũng không chờ đợi đối phương có thể xưng hô một tiếng sư h ì n h ngay tại hai người chuẩn bị đồng dạng chắp tay thi lễ hoàn lễ lúc chỉ gặp nữ hoa tùy ý vung cánh tay lên một cái trong chốc lát thiên điệm một hồi xoay trọn chúng thánh lập tức ảo ảo còn chưa kịp phản ứng lúc chỉ gặp lúc này nữ hoa hậu thổ cùng giờ khác này nguyên thủy thiên tôn sắc mặt khó coi gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên nữ hoa cùng hậu thổ giờ khác này giống như bọn hắn là khác h nhân mà nữ hoa cùng hậu thổ hai người mới được cái này ngọc hư cùng chủ nhân mang ngồi ở vị trí đầu chỉ gặp nữ hoa tùy ý dáng tươi cười xuống tựa hồ căn bản không quan tâm vừa rồi làm tất cả chúc mừng vân vân dường thoáng hiện phía dưới lập tức nhìn qua chư thánh lộ ra dáng tươi cười nguyên thủy lão tử đã ngươi triệu tập chư thánh đến đây như thế liền do hai người các ngươi nói một chút có chuyện gì đi một bộ nơi này chủ nhân khí thế phía dưới lệ nguyên thủy trong lúc nhất thời có chút ngẹ lời mà hồng vân cũng nguyên nguyên thủy triệu tập chư thánh tới nơi đây chẳng lẽ liền trong lúc rảnh rỗi hay sao lúc này phương tây tiếp dẫn cùng chuẩn đ ề còn có nguyên thủy thiên tôn thái thanh lão tử bốn người cũng là âm t h ầ m chấn kinh vừa rồi nữ o a thủ đoạn làm sao có thể nhất là lúc này nữ o a cho bọn hắn một cỗ thần bí khó lường cảm giác tựa hồ nhìn thấy đám người nghi hoặc hồng vân trực tiếp lộ ra nụ cười nói tại các ngươi còn tại chuẩn bị triệu tập chư thánh thương nghị như thế nào vượt qua sát kết lúc ta cùng các sư tỷ đã vừa mới bắt đầu đảo ngược săn giết chư thánh cái kia không là lúc ấy đỉnh tiêm tồ tại nháy mắt liền minh ngộ tới cái gì chỉ gặp chu ngươi nói là phản xác tác nghiệm nói tới chỗ này lúc nữ hoa đã nhẹ nhàng gật đầu nàng chính là trực tiếp chứng cư bị cái gì đều mạnh hơn lúc này chuẩn đề lập tức sắc mặt t h n g hồng lộ ra thần sắc kích động đáng chết tốt thần thân giấu tránh cái gì tránh làm lần này tuyệt đối phải làm chuẩn đề kích động xuống càng là cùng nhà mình sư huynh tiếp dẫn ánh mắt tiếp xúc phía dưới tiếp dẫn cũng là âm thầm dò xét xuống nữ hoa đối phương sâu không lường được khí tức không phải giả vờ mà là thật có lớn đột phá mới có tiến triển áp n i ệ m áp n i ệ m hóa thân không phải liền là một khác chính mình sao nghĩ tới đây lúc tiếp dẫn cũng không nhịn được bàn tay có chút r u lên hắn thậm chí nghĩ đến một cái kinh khủng khả năng ác nghiệm hóa thân chính là một khác chính mình tu vi cùng bản thể ngang nhau đây chẳng phải là nói tu vi càng cao đến lúc đó thành công đem ác nghiệm luyện hóa sau sau thực lực càng mạnh không chỉ là tiếp dẫn đầu v ó c chuyển nhanh nguyên thủy thiên tôn còn có thái thanh láo tử cũng nghĩ đến điểm này lập tức chư thánh dần hiện ra khánh vẫn lúc núi côn lôn ngọc hư cung thiên cơ tức thì bị che lấp giống như nơi này cái gì cũng không có thiên cơ hoàn toàn bị che đậy kín có thể nói bây giờ hồng hoang trừ đạo tổ hồng quân bên ngoài mạnh nhất cơ hồ đều ở nơi này xin hỏi nữ hoa sư tỷ cái này ác n g h i ệ p là lúc này chuẩn đề trực tiếp quên đi bọn hắn cùng hồng vân một phương ân đoán ngược lại liếm lắp một gương mặt cười ha h ạ bộ dáng kêu sư tỷ ngược lại hắn là không lỗ ban đầu ở tử tiêu cung muốn hạ hắn dù sao là ký danh đệ tử cũng là cái cuối cùng đừng nói gọi nữ hoa sư tỷ phàm là cho một món tiên thiên linh bảo hắn đều có thể gọi hồng vân sư minh xuất thân nghèo hèn không phải x ỉ nhục ó được g i á n được mới là trợ phu chuẩn đề quả nhiên là đem điểm này phát huy vô cùng nhuẩn n h u n a nguyên thủy thiên tôn thái thanh lão tử cũng lộ ra vẻ tò mò nhưng mà bọn hắn lại có chút xấu hổ dù sao bọn t vì vậy đối với xưng hô sư tỷ hai chữ tiếp dẫn là yên tâm phải mãi bằng thẳng khổ tướng trên mặt càng là lộ ra thành khẩn giáng tươi cười một màn này nhìn nguyên thủy thiên tôn trong lòng thầm mắng vô xỉ a nhưng mà nữ hoa nhìn thấy chư thánh khuôn mặt sau cũng là lộ ra nụ cười nhẹ nhõm không biết n g u y ê n thủy thái thanh hai vị đạo hưu triệu tập chư thánh đến đây là chuẩn bị thương nghị chuyện gì một câu nữ hoa trực tiếp trực tiếp lớn tiếng dọa người chiếm c ư sân nhà chuẩn đề thấy thế càng là một mặt dáng tươi cười quay đầu nhìn qua nguyên thủy thiên tôn nói đúng đấy nguyên thủy đạo h ư u ngươi triệu tập chư thánh là chuẩn bị thương nghị s á t kiếp sao lúc này chuẩn đề quả nhiên là có được g i ã n được hóa thành cho săn một màn này nhìn thông thiên càng là một bộ muốn phải quay đầu không muốn xem cái này mất mặt đồ chơi ánh mắt quá mất mặt cái này chuẩn đề như thế nào cũng có thể thành vì thánh nhân a giờ khác này nguyên thủy thiên tôn hận không thể chức cùng chuẩn đề đại chiến bên trên một trận tiết tiết hoa khí quá ăn uống đầu tiên là tại thông thiên nơi này ngay sau đó lại là nơi này. Ha ha. xem ra sư mội hẳn là luyện hóa ác nghiệm bây giờ chúng ta làm chúc hạ sư mội tù v i tiên nhanh thái thanh lão tử mới được chư thánh bên trong dấu sâu nhất đối mặt như vậy khiêu khích phía d ư ớ i không chỉ không hề tức giận ngược lại là một mặt nhẹ nhõm chúc mừng giống như chúng sư huynh đệ tỷ m ộ i quan hệ có hòa thuận thái thanh lão tử xuất chiêu nữ hoa cũng là khuôn mặt tươi c ư ờ i đó lây càng là đại khí gật đầu nói không tệ chính như thái thanh đạo hữu lời nói ác nghiệm như là t â m thi vốn là tự thân một bộ phận thừa dịp sát kiếp xuất thế đại kiếp cũng là cơ duyên thái thanh lão tử lập tức cười chắp tay thi l ấ nói như vậy đa tạ sư nữ hoa cười ha hả trên mặt trong đôi mắt đẹp cũng là lóe qua một đạo ánh sáng lạnh bản cung quả nhiên là cho ngươi mặt mũi sư m ộ i sư m ộ i ngươi còn thật được đả lấn tới không xong nhưng mà thái thanh l á o tử cười gật đầu phía dưới nhưng trong lòng thì tràn ngập ngưng trọng hẳn là cái này nữ hoa nói đều là thật vừa như vậy không ngừng khiêu khích cũng là muốn thăm dò phía dưới thiên địa s á t kiếp sắp đến bây giờ ác niệm ở trong đó quay phá liền sợ s á t kiếp còn chưa bắt đầu giữa thiên địa đám người liền trước lẫn nhau tính toàn chấm giết đối mặt này một đám lục đục với nhau đồ chơi nhóm thông thiên giáo chủ cũng là tâm mệnh trực tiếp gương mặt lạnh l còn chưa x o n g s a o kéo còn như vậy làm tiếp hắn đều muốn đi theo thông tin sau khi mở miệng chư thánh ả o ả o nhìn nhau lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng nữ hoa sư tỷ chư thánh bên trong cũng liền ngươi cùng ác nghiệm giao thủ qua chuẩn đề nói bóng gió liền là nói tiết lộ thêm tình hình bên dưới báo tôi mọi người đều là cùng trên một con thuyền mặt đối chuẩn đề nữ hoa trực tiếp cười gật đầu nói chuẩn đề sư đệ yên tâm nếu ngươi gặp nạn cũng không nhiều tùy tiện đưa sư tỷ một hai kiện tiên thiên linh bảo là được nữ hoa tham lam tính cách lãi phạm một câu càng là đánh chuẩn đề khe núi không nói gì càng là lộ ra một cỗ bị khuất cái gì gọi là hắn gặp nạn ngươi cái này nói là muốn đại kiếp ác nghiệm quả nhiên là huyền d i ệ u vô cùng cùng loại với tam thi nhưng lại không giống với tam thi lúc này hậu t h ủ cũng là những mày xuống trầm giọng nói lên ác nghiệm nội tình ác nghiệm tu vi cùng bản thể giống nhau như đ ú c có thể nói vốn là đồng nguyên một thể liền linh bảo cũng đúng như đạo tổ nói nếu là chính mình tự nhiên có thể trưởng không chính mình linh bảo hậu t h ủ cẩn thận nói xong ác nghiệm nội tình đám người nghe cũng là hào hào những mày thông thiên càng là nhịn không được trầm giọng nói không đúng thiên đạo trí công không thể nào có loại tồn tại này nhất định còn có sơ hở đối mặt thông thiên nghĩ hoặc hồng vân càng là nhịn không được lộ ra vẻ tán thưởng quả nhiên không có một cái thánh nhân là đơn giản thông thiên nhìn như ngay thẳng tâm cơ không như còn lại thánh nhân nhưng đối với chiến đấu trực giác còn có kín đáo tâm tư cũng là biết tròn biết méo trực tiếp liền phát hiện vấn đề chỗ m â u chốt ác nghiệm có lẽ tồn tại một loại nào đó hạn chế và không cũng không biết trốn ở trong tối đối với điểm này cho dù là tiếp xúc qua nữ hoa còn có hậu thổ cùng hồng vân ba người đều không có dò xét đến tình huống cụ thể nhưng có một chút là thật đó chính là ác nghiệm nút trong b ó n g tối tựa hồ có một loại nào đó hạn chế nữ o a sư tỷ người đã luyện hóa ác n i ệ m phải chăng có phát hiện gì đối với sát kiếp chuẩn đề cũng là tràn ngập lo lắng dù sao thiên địa còn có giống như bọn họ mấy cái thánh nhân ác nghiệm tại nhìn chằm chằm hắn liền một khắc cũng không dám k i n h thường dù sao người ta cũng có thể liên t h ủ trực tiếp trước tìm quả hồng mềm mờ ba dưới mắt chư thánh bên trong trừ bỏ thông tin ê đơn độc một người bên ngoài chỉ sợ lựa chọn thứ hai chính là bọn hắn tây phương nhị thánh đối với ác nghiệm nữ hoa cũng là những mày xuống trầm dai hướng về phía chư thánh nói lên nàng phát hiện còn có suy đoán núi côn lôn ngọc hư cung bên trong không biết trôi qua bao lâu chư thánh nào hảo vẻ mặt ngừng trọng tán đi lần này cũng coi là chư t h ô nữ hoa mặc dù bị thương có chút suy yếu nhưng trên mặt lại lộ ra một cỗ âm lưu nụ cười như ý một màn này nhìn hồng vân càng là âm thầm sau lưng phát lệnh quá âm hiểm cái gì luyện hóa ác n i ệ m tu vi phóng đại người ta cùng ngươi cảnh giới tu vi giống nhau như lúc ngươi luyện hóa người ta nếu có thể đơn giản luyện hóa đó không phải là nói bọn hắn thánh nhân ở giữa cũng có thể đơn giản cạo chết đối phương à. trọng điểm đưa ra ác n i ệ m hai chữ chính là vì để tam thanh cùng tây phương nhị thánh đem ác n i ệ m xem như là cùng loại tam thi loại hình tồn tại là có thể luyện hóa sư tỷ n g ư ơ i một chiêu này lợi hại hồng vân cũng nhịn không được vươn ngón tay cái mà nữ hoa cũng là không cao hứng liếc một cái trầm giọng nói làm hộ pháp cho ta chương năm trăm mười tám trấn nguyên tử ác dương tiễn ngươi điên rồi sắc khí ngốt trời phía dưới vô tận dãy núi tiên mạch bên trong khắp nơi đều là c h é m giết một cái nhu đầu nhân thân hung thú lộ ra nụ cười dữ tợn hai tay nắm một thanh đ ú a hai lưỡi hung giữ chừng mắt cái k i a mặc ngân giáp dương tiễn dương tiễn tiếp châu giả một đ ú a hung thú lần nữa khát máu điên cuồng điên cuồng đánh tới đối mặt đối thủ như vậy dương tiễn cũng là ngưng trọng hai tay nắm ba mũi hai đao đá thần phong không ngừng đòn đánh châu giả hung thú sinh ra linh trí không dễ không nếu là nguyện ý dương tiễn đảm bảo ngươi trở thành thiên tướng như thế nào thiên địa vạn vật chắc chắn sẽ có một chút hy vọng sống hung thú cơ hồ đều là chỉ có động vật trí tuệ tồn hoặc là một loại nào đó cơ duyên phía dưới mở linh trí lúc này bọn hắn đã không thể tính là thuần túy h u n g thú h u n g thú là không có linh trí dương tiễn người điên rồi a vậy mà sớm liền bố trí mai phục trước mắt đầu ngưu ma này dù nhưng đã mở ra linh trí nhưng rất rõ ràng là thuộc về loại kê lô mãng tính cách người hai tay cầm lên dịu chính là một hồi điên cuồng tấn công mà dương tiễn phản kích đồng thời bình tĩnh bình tĩnh nói châu giả phạm vi chăm trong vòng vạn dặm h u n g thú đều biến mất không còn chút tung tích là cái người cũng biết được có vấn đề đương nhiên phải nhanh đinh không thả lần này cũng là cao min cao giác huynh đệ hai người lập xuống công lớn dựa vào thiên lý nhãn thuận phong n h ị thần thông dưới trực tiếp phát hiện hung thú tung tích bọn hắn lúc này mới bố trí mai phục đinh lên trước mắt như ma dương tiễn cũng là n h a o lại mắt trong lòng có tính toán mở linh trí hung thú thế nhưng là cực kỳ khó được tồn tại nếu là có thể hàng phục thế nhưng là một sự giúp đỡ lon a trong lúc nhất thời dương tiễn mặc dù chiêu thức tàn nhẫn nhưng cũng lưu lại ba phần lực dâng lên hàng phục tâm tư đồng thời hắn cũng không có quên quan sát bốn phía còn lại đám người chiến cuộc dãy núi bên trong khắp nơi đều là chiến đấu một ngọn núi bên trong c h ỉ gặp tôn nộ g không một mặt giữ tọn phía dưới tay c ầ m như ý kim cô đ ồ n g không ngừng vung vẩy phía dưới đang cùng ba đầu giữ tọn hung thú đ ạ i c h i ê n hầu ca cẩn thận đầu hung thú này biết hỏa hệ thần thông trên bầu trời đang cùng hung thú chém giết chư bắt giới nhìn thấy một con hung thú hướng phía tôn nộ g không đánh tới lúc nhịn không được một tràng t ố t lên mà phía dưới tôn nộ g không nhìn thấy trực tiếp một cái lắc mình tránh thoát đánh lén không nói như ý kim cô đ ồ n g càng là nhân cơ hội này hung hăng vung mạnh đi lên nhưng đối với da dày thịt béo hung thú đến nói chỉ là phát ra thống khổ tiếng gào thét bên ngoài cũng vẹn vẹn phía sau lưng xuất hiện một cái huyết h ù n g t hoang ú không sợ sẽ phương thực thể Hùng h diện này quả thực có thể、so、với quả tộc. có so trừ bỏ trung châu bên ngoài khắp nơi đều là c h é m giết vô cùng vô tận hồng t hoang điên cùng tán trong hoang sinh linh, tại hùng trong hùng thú mắt hoang vạn vật đều có thể n u ố t ăn đều là bọn hắn đồ ăn tự nhiên cũng dẫn tới h ù n g hoang vạn vật phản kích rõ ràng người nào là chân chính con mồi chỉ có sát kiếp sau đó mới hiểu nếu nói trung châu bên ngoài là chân chính giết chóc chiến tràng như thế trung châu bên trong lại lộ ra một cỗ mưa gió nổi lên đoạn mở đầu thiên đình giao chỉ đã từng nhân dàn tiên cảnh giao trì bây giờ lại hóa thành một cái biển lửa bốn phía càng là có kinh khủng kết giới ha ha hạo thiên ngọc đế tốt thần thông thật bản lãnh giỏi tính toán chỉ gặp trong biển lửa toàn thân lộ ra sát khí c h ấ n nguyên tử lộ ra giữ tợn vẻ điên cuồng giơ tay nhấc chân ở giữa chính là thiên địa bang liệt đại thần thông nhưng mà lần này hắn muốn đối mặt chính là ba cái đối thủ vô lượng tiên tôn ngươi cái này n g h i ệ p trướng giả mạo bần đạo danh tiếng hư ta tên âm thanh hôm nay không thể để ngươi sống nữa chỉ gặp chân chính trấn nguyên tử bên trong đôi mắt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn đối với mình áp n i ệ m hắn thế nhưng là không có nửa điểm lưu tình dù sao ác n i ệ m cùng bản tôn chỉ có thể có một cái sống sót ác n i ệ m vốn là vì săn giết hắn mà tồn tại chấn nguyên tử há lại có thể nương tay chấn nguyên tử đạo hình mau mau chấn áp kẻ này tây vương mẫu lộ ra một cỗ mọi m ệ n h bàn tay như ngọc trắng nắm bắt một cái châm vàng cũng là không có ngừng không ngừng vung vẩy dưới một đạo đạo cuồng bạo ngôi sao chi lực bắn ra ngươi không cần u ổ n g phí tâm cơ giao chỉ cùng thiên đ ỉ n h tương liên như nghị phá vỡ giao chỉ kết giới trừ phi ngươi có thể một lần hành động đánh vỡ thiên đình hạo thiên kính lập lọe một tia sáng trăng phía dưới lập tức đem ác n i ệ m chấn nguyên tử nguyên thần cho đến trụ hạo thi lần này bọn hắn thế nhưng là phế sức chín châu hai hổ mới đưa cái này ác nghiệm cho vây ở bên trong giao chỉ có thể sẽ không dễ dàng thả chạy đối phương ha ha chấn nguyên tử hôm nay còn chưa nhất định h i ễ u chết vào tay hai đây chỉ gặp cái này ác nghiệm chấn nguyên tử đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng tay áo dài hất lên quát o nhân tham quả thụ hiện âm ẩm âm ẩm, ẩm chỉ gặp ác nghiệm chấn nguyên tử sau đầu khánh vân bên trong lập tức lập lòe tia sáng xuống xuất hiện một viên cực lớn nhân tham quả thụ nhưng mà cái này một gốc nhân tham quả thụ sau khi xuất hiện đầu tiên chính là một cỗ xông vào mũi mùi vị huyết tinh đồng thời còn có cái tia o à n khí ngốc trời trong lúc nhất thời toàn bộ trong không gian giống như hóa thành mười tám thành như địa ngục chỉ gặp cái này nhân tham quả thụ bên trên tường quả nhân s â m quả lập loại linh khí nhưng lại tràn ngập vô tận đoạn khí mà lệnh c h ấ n nguyên tử càng thêm phần nộ thì là nhân tham quả thụ dễ cây chỉ gặp cái kia nhân tham quả thụ dưới dễ cây khắp nơi đều là trẻ mới sinh thi thể rất rõ ràng cái này đoạn khí hóa thành quả nhân s â m thật chính là dựa vào hấp thụ những sinh linh này mới lấy có hiện tại bộ dáng này ha ha c h ấ n nguyên tử ngươi không làm ý được ta áp n i ệ m không chút kiên kỳ cùng tiếu phía dưới hắn phía sau nhân tham quả thụ nháy mắt hóa thành cao vạn trượng lớn đại thụ che trời muốn nhờ vào đó n ư ớ vỡ giao chỉ cách giờ khác này chấn nguyên tử chấn nộ phía dưới dâu tóc bay múa càng la nhịn không được niên g h răng niên g h lợi nói thật tốt hôm nay b ầ n đạo cũng là không thể để ngươi sống nữa đưa tay ở giữa đột nhiên ở giữa một cỗ sát khí ngất trời hệ ra một vòng hàn quang lóe lên lập tức các nghiệm chấn nguyên tử của vọng dáng tươi cười cũng là cứng ngắc kẹt lại thí thần thương ngươi thí thần thương chính là hồng v â n đạo huỳnh trí bảo b ầ n đạo tạm mượn dùng một chút không quá p h ậ n đi lúc này chân nguyên tử cười lạnh một tiếng về sau cũng là trực tiếp ngang ngược cầm thí thần thương hướng phía nhân tham quả thụ hung hăng ném đi dù sao đây không phải là hắn trí bảo là h một màn này nhìn hạo thiên ngọc đế đều sửng sốt trong lòng càng là hoảng sợ nói lại còn có thể chơi như vậy còn phải là hồng vân sư huy n h a bất quá cái này cũng vẹn vẹn số ít mấy người có thể dùng tới dù sao giống như bực này trí bảo lại có mấy người dám ở đâu dù sao bảo vận động nhân tâm thời kỳ thượng của một món tiên thiên linh bảo đều có thể dẫn tới vô số đại năng c h é m g i ế t có thể thấy được chân chính sẽ không động tâm người quá ít sư minh có lẽ ngày sau ngươi ta cùng ác nghiệm lúc tác chiến đợi có thể nếm thử phía dưới giao chỉ lại là nghĩ đến cái gì nhau lại mắt ngày sau cùng mình ác nghiệm lúc chiến đấu chính mình linh bảo vô pháp dùng nhưng nhà mình sư huynh c ó thể tạm mượn xuống dùng a cho dù là dùng đ ệ n đệm người cũng tốt hơn tay không tất xa ta hạo thiên ngọc đế nghe s o n g cũng là cười khổ lắc đầu nói sư muội không phát huy ra thực lực chân t r ì n h đến bất quá là gần cả lần này bất quá là thí thần thương khắc chế cái này hậu thiên bồi nuôi nhân tham quả thụ chỉ gặp một vòng hàng quan g nói lên thí thần thương hung hăng đâm vào cái này t ạ ác nhân tham quả thụ bên trên lập tức ác n i ệ m trấn nguyên tử lộ ra vẻ oán độc dữ tợn nhìn mình chăm chăm bản thể trấn nguyên tử lần này nguyên là tháng, ta, tháng nhưng ngươi không thể nào mãi mãi cũng sẽ thắng hồng hoang bất diệt ngươi không vất lạc ta liền vĩnh viễn tồn tại đợi chút nữa cái sắc tiếp ta còn sẽ tới tìm ngươi cho dù t h í thần thương chân chính chủ nhân không tại nhưng cái này định cấp t r í bảo h uy lực là cực kỳ khủng bố nhất là đối với b ự c này hậu tiên luyện chế linh can hoàn toàn chính là khắc chế lực lượng hủy diệt tan mòn phía dưới tràn ngập á n khí nhân tham quả thụ bắt đầu khô héo chậm d à i hóa thành m ộ t mịn cùng lúc đó theo cái này linh căn sinh cơ đoạn tuyệt phía dưới ác n i ệ m chấn nguyên tử o á n độc trên mặt lộ da nụ cười dữ tợn chấn nguyên tử ta chính là trong lòng ngươi ác n i ệ m chỉ cần ngươi bất di bên trong giao trì theo chấn nguyên tử hạo thiên ngọc đế cùng giao trì vương mô ba vị đại năng toàn lực xuất thủ phía dưới bắt đầu chấn áp mới vừa rồi còn táo bạo không gian cũng bắt đầu ổn định lại nhìn xem bị phong ân trước giữ t o à n một k h ắ c chính mình chấn nguyên tử sâu kín thở giải khí có lẽ n g ư ơ i n ó i không sai ác nghiệm không cần làm chỉ cần trong lòng lóe qua liền vĩnh viễn tồn tại bẩn đạo chưa hề nghĩ tới cái này dạng nhân tham quả thụ biết thật xuất hiện tại hồng hoang lúc này chân nguyên tử đầy lòng phức tạp nhìn qua từng bước tàn lùi hậu thiên nhân tham quả thụ cái này một tia ý niệm không biết là lúc nào có thật giống vẫn là mình không có đi tử tiêu công phía trước thật lúc kia trong lòng mình lóe qua một đạo như là như thế này phải chăng có thể bồi dưỡng ra càng nhiều nhân tham q u ả thụ nhưng cái này ý niệm cũng vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất cuối cùng trấn nguyên tử liền lắc đầu quên hết đi nhưng mà một ý niệm không ngờ chính mình ác nghiệm vậy mà sinh ra hối hận bày ra hành động nhìn xem chính mình ác nghiệm trấn nguyên tử bên trong đôi mắt lóe qua một đạo ánh sáng l ạ n h trong lòng mỗi người đều có ác nhưng khác nhau ở chỗ cái này ác bọn hắn có thể ngăn chặn thậm chí khống chế lại mà trước mắt cũng là đã trả giá hành động ác hạo thiên sư lệ hôm nay còn muốn làm p i ề n ngươi trấn nguyên tử quay đầu hướng hạo thiên ngọc đế vừa làm lập tức hạo thiên ngọc đế cười tươi như hoa nói ha ha chân nguyên tử đạo hình k h á c h khí sau một khắc chỉ gặp hạo thiên ngọc đế đưa tay ở giữa lập tức giao chỉ trên không hạo thiên kinh trắng quan g đại tác lập tức một cổ lực lượng cường đại phía dưới ác nghiệm c h â n nguyên tử lập tức lộ ra vẻ phân nộ ta sẽ không chết chỉ cần ngươi c h â n nguyên tử sống tốt ta sẽ không phải chết hạo thiên kính bạch quang chiếu dọi phía dưới vậy mà trực tiếp tại nguyên thần bên trên búc cháy lên một cấu ngọn lửa nóng bỏng thấy cảnh này giao chỉ vương mẫu cũng là liên thủ cùng nhau hiệp trợ trấn áp cái này trấn nguyên tử ác n i ệ m đây mới thực sự là tiên tiên linh căn nhân tham quản thụ sau đầu khánh vân bên trong hiện ra một viên xanh biếc tràn ngập sinh cơ nhân sinh q u ả thụ đây chính là thập đại tiên thiên linh căn một trong nhân tham q u ả thụ tiên thiên linh căn nhân tham q u ả thụ trực tiếp bắt đầu chấn áp ác nghiệm nhất là cái kia lit nha lit nít h bộ dễ vậy mà trực tiếp đem ác nghiệm cho quân quanh cái kia có thể bốc cháy nguyên thần hỏa diễm vậy mà vô pháp đối nhân tham q u ả thụ tạo thành nửa điểm t ư ơ n g tổn ngược lại là cường đại quận trào bộ dễ không ngừng quân quanh phía dưới ác nghiệm cũng là tràn ngập chân kinh vì cái gì rõ ràng ta cũng có thể thao túng nhân tham quà thụ không có gì hắn rõ ràng cũng có thể cảm nhận được nhân tham quà thụ tồn tại theo lý mà nói hắn hẳ nhưng mà hắn đủ loại ý niệm nhân tham quả thụ tiếp thu nhưng không có bất kỳ đáp lại nào nhìn xem ác n i ệ m không dám tin một màn trấn nguyên tử cũng là lắc đầu thở dài nói thập đại tiên tiên linh căn nhân tham quả thụ thuộc mục nhưng lại tràn ngập thiên địa yêu ngươi toàn thân toàn khí làm sao lại thao túng nhân tham quả thụ tiên tiên linh căn cùng linh bảo khác biệt lớn nhất liền là linh căn là có sinh mệnh nhất là tiên tiên linh căn c à n g là nhận thiên địa loạt mắt xanh bởi vì phạm là tiên tiên linh căn cẳng là nhận thiên địa công hiệu bởi vì phạm là tiên tiên linh căn cẳng là nhận thiên địa công hiệu bởi vậy tại thiên địa ảnh hưởng phía dưới những thứ này tiên tiên linh c n bản năng x u n g đều sẽ nhất là cái kế hậu thiên nhân tham quả thụ càng là hoán khí ngút trời phía dưới bây giờ cũng là hóa thành nhân tham quả thụ chất dinh dưỡng vô tận đoán khi càng là bắt đầu tàn đi phốc phốc t h í thần thương chẳng biết lúc nào từ sau ngược đ ô n g xuyên ác nghiệm biết rõ tất cả đã tốn công vô ích chỉ là lạnh lùng nhìn lấy mình bản thể ngươi muốn phải luyện hóa ta trấn nguyên tử cũng là tự dễu cười một tiếng nếu không phải hồng vân đạo hữu nói cho bần đạo chỉ sọ、so、bần đạo thật đúng là mắc câu luyện hóa ngươi làm gì không bằng đưa ngươi phong ấn để nhân tham quả thụ chậm rãi hấp thụ đưa ngươi xem như chất dinh dưỡng không tốt sao luyện hóa tự nhi nhưng cần thiết trả ra đại giới cũng là quả lón hồng vân nghe nói như thế sau á c nghiệm cũng là lộ ra một tia hiểu rõ sau đó tự lẩm bẩm là nữ hoa sao các ngươi đã thử qua quả nhiên hồng vân là hồng hoang b i ế n số theo trấn nguyên tử hạo thiên ngọc đế còn có giao chỉ vương mô ba người liên thủ cuối cùng á c nghiệm bao phủ tại vô số sợi dễ bên trong Chỉ để bị nhân tham quả thụ chấn Ác cuối cùng nhân tham quả thụ hóa â n tham thụ h quả thành một đạo lưu quang độn vào trấn nguyên tử trong nguyên thần làm xong tất cả những thứ này trấn nguyên tử hít một hơi thật sâu xoay đầu lại hướng lấy h ạ o tiên cùng giao chỉ đạo vần đạo đa tạ sư đệ sư mọi tương trợ chúc mừng trấn nguyên đạo huynh một mảnh hỗn độn bên trong giao trì hạo thiên cùng giao trì hai người cũng là lộ ra một cỗ thần sắc hâm mộ nhìn qua trấn nguyên tử chấn áp chính mình ác nghiệm về sau có thể nói lần này sát kiếp chân nguyên tử đã vượt qua một nửa hạo thiên cùng giao trì hai người ánh mắt tự nhiên không có trốn qua trấn nguyên tử con mắt chỉ gặp trấn nguyên tử lộ ra c ư ờ i khổ thở dài nói sư đệ sư muội yên tâm đi lần này chúng ta liên thủ nhất định có thể vượt qua cái này sát kiếp nhưng mà lần này hạo thiên cùng giao trì hai người lại không như trong tưởng tượng khiến người an tâm ngược lại tràn ngập thất vọng chỉ gặp hạo thiên ngọc đế lộ ra một cái gợp dáng tươi cười thậm chí bên trong đôi mắt còn lộ ra một vòng t r ấ n nguyên đạo huynh cái này sát kiếp có một nửa chính là mình ác nghiệm mà ta cái này ác nghiệm sợ rằng sẽ nhằm vào núi côn lôn còn có tây phương phật giáo như thế còn cần làm phiền đạo huynh hỗ trợ nhìn c h ằ m chằm n điểm một khi phát hiện phía sau mặc dù không có nói rõ nhưng đã rất rõ ràng mỗi người đều rõ ràng trong lòng mình ác nghiệm là cái gì ví dụ như t r ấ n nguyên tử trong lòng ác vậy mà là muốn có vô số nhân tham quả thụ chính là cái này hậu thiên nhân tham quả thụ đ ồ i dưỡng quá mức t à i ác mà h ạ o thiên ngọc đế trong lòng lớn nhất ác chỉ sợ sẽ là đối với núi côn lôn xiển giáo còn có tây phương phật giáo đến l một bên giao chỉ thấy thế sau càng là bất đắc dĩ gật đầu nàng ác chỉ sợ cũng là không sai bịt lắm thời buổi rối loạn a chương năm trăm m ư ơ i chín bước lên xiển giáo cùng tây phương phật giáo khoảng cách hầu ca đã đánh tra rõ ràng cái này hai dài ngay tại tòa dạng núi này bên trong chuyên tu ma đạo sau chư b á t giới toàn thân lộ ra một cỗ sát khí nhất là lại là tại đây cái giết người sát tiếp thời kỳ phía dưới trên mặt càng nhiều hơn chính là vẻ dữ tợn chư b á t giới khoe miệng lộ ra một cỗ sát khí vừa mới sau khi nói xong tiểu bạch long ngao liệt cũng là n h ữ n mảy trầm giọng nói đại sư minh tin tức là có hay không đáng tin lúc này nếu là xảy ra sự tình chỉ sợ khó mà nói a sau tây du bọn hắn sư huynh đệ tụ họp xuống một mực tại cùng hung thú chém giết nhưng lần này lại len lén đi tới một tòa bình thường dây núi bên trong s a ngộ tịnh cũng là trầm mặc không nói một lời nhưng song tay nắm chặt lấy binh khí đã nói rõ tất cả xem như người đầu lĩnh tôn ngộ không cũng là cười lạnh một tiếng yên tâm đi lần này tin tức tuyệt đối có thể dựa vào cái này hai dài đoạn thời gian trước đội bắt một con hung thú muốn đem nó luyện thành thứ hai phần thân mà đầu hung thú này là như lai lão nhi tự tay bắt nghe nói như thế sau chư bắt giới bên trong đôi mắt lập tức lộ ra bóng loáng con ngôi đảo một vòng lập tức lộ ra ba phần vẻ d người tin tức này tìm hiểu đủ rõ ràng a người cái này n g ố c tử tôn nộ không không cao hứng chừng mắt liếc chư bắt giới sau đó nhìn thoáng qua chính mình ba vị s ư đệ không khỏi chìm âm thanh giải thích yên tâm tin tức này là dương tiễn miệng bên trong biết được dương tiễn nghe được cái tên này lúc tiểu bạch long ngao liệt cùng sang ngộ tịnh mặc dù nhận biết nhưng dù sao không quen còn không có gì nhưng chư bắt giới nghe xong cũng là chừng t h ẳ n g mắt sau đó trực tiếp nhìn qua tôn nộ không lắc đầu liên tục nói hầu ca cái này dương tiễn như thế nào sẽ tốt bụng như vậy nhất định có âm mưu nói tới chỗ này lúc chư bắt giới càng là lộ ra một cố vẻ lo lắng hầu ca ngươi là không rõ ràng dương tiễn làm người à, cái này dương tiễn phong thần thời kỳ chính là to gan lớn mật không nói càng là có thù tất báo cùng dương tiễn vị mưu chính là bảo hộ lột ra à, hầu ca ngươi làm sao cùng dương tiễn còn có liên quan nhìn xem chư bắt giới trong lòng sợ hãi dương tiễn tôn nộ không không cao hứng vừa t r ứ n g mắt không phải lao tôn đi tìm dương tiễn là dương tiễn đến tìm lao tôn ta dọa cái a ra hầu ca ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc à, cái này dương tiễn như thế nào sẽ tốt bụng như vậy ruột chư bắt giới lúc này có chút vội vàng sao động như thế nào còn cùng dương tiễn có liên quan tôn nộ không tự nhiên nhìn ra chư bắt giới nóng lỏng, nhưng hắn cũng là lắc đầu nói ngốc tử hai giải năm đó ám toán ngươi nhường ngươi sai đầu heo thai ngươi có hận hay không tiểu bạch long năm đó thai giải tính toán ngươi suýt nữa tại trên quả long đài mất mạng còn có xa sư đệ ngươi lưu xa hà chịu khổ cái này phía sau đều có thai giải thân ả n h a vừa nhắc tới trường nhĩ hoan hy bồ tát đến chứ bát giới xa ngộ tịnh còn có tiểu bạch l o n g trong lòng ba người muốn nói không hận là giả dối nhưng muốn nói bởi vì cái này hận liền làm loạn bọn hắn cũng không phải không t r í thế hệ yên tâm đi dương tiến giúp chúng ta cũng tương tự cần chúng ta giúp hắn tôn nộ không một bộ tự tin bộ dáng phản phất là đang nói chúng ta cùng dương tiến đều là châu chấu trên một sợi、thường. không có chuyện gì nhưng mà chư bát giới nhìn thấy tôn ngộ không lời này sau lập tức cắn răng một cái tức giận nói hầu ca ngươi lên làm dương tiễn như thế nào sẽ tốt bụng như vậy thằng này quả nhiên là có thủ tật báo a hầu ca ngươi có chỗ không biết ta dương tiễn mẹ h ắ n giao cơ công chúa năm đó bị tính kế cùng phạm nhân chung kết liên lý sinh ra con thứ ba cái này phía sau trừ người của xiển giáo chính là tây phương phật giáo cái bóng cái này dương tiễn k i ê n là tại giúp chúng ta rõ ràng chính là mượn đao giết người a không thể không nói. Muốn nói giải dương tiễn còn phải là chư bát giới nhưng tôn ngộ không cũng không phải người ngu trực tiếp lắc đầu nói ngốc tử ngươi làm ta lão tôn là An Chai a n c h a i à. cẩn thận từng ly từng tí nhìn bốn phía tôn nộ không trực tiếp nhỏ giọng nói dương t i ễ n chuẩn bị đối xiền giáo đọc thủ xiền giáo chứ bắt giới n g h e được cái này sau trực tiếp trừng thắng mắt trong lòng càng là kinh hô ta dọn cái ai ra cái này dương t i ễ n thế nhưng là thật hung hát à, bắt được cơ hội liền xuống tay không có nửa điểm do dự à. hầu ca vũng nước đục này không tốt lội à, dương t i ễ n người này ngươi nếu là cùng hắn không có thủ lời nói còn rất dễ nói chuyện nếu là có thủ tuyệt đối là không về không trình năm đó tại thiên đình hầu ca ngươi là không biết cái kia thổ hành tôn bị chỉnh thành cái dặng gì quả thực còn không bằng hao thiên quyển thậm chí đến sau t h ổ hành tôn trông thấy tư pháp thiên thần điện chân đều r u lên nhìn nhìn nhân ra hao thiên quyển đều túi đầu túi người c h ư bắt g i ớ i ba ba nói một chàng đột nhiên nghĩ đến cái gì lập tức biến sắc bám ộ t cái liền xoay đầu lại t r ừ n g mắt tôn nộ không nói hầu ca ngươi thu dương tiễn nhiều ít chỗ tốt lúc này tôn nộ không cười hắc hắc trực tiếp từ trong ngực lấy ra bốn viên kim đan chúng ta sư huynh đệ bốn người một người một viên khi thấy kim đan trong chốc lát chứ bắt dối sắc mặt sẽ trực tiếp đều biến trên mặt càng là lộ ra khóc không ra nước mắt thân sắc hầu ca a ngươi thế nhưng là đem chúng ta đều bàn a nam mô a di đà phật đúng lúc này một thân ảnh loại qua c h ư bắt giới s a ngộ tịnh còn có tiểu bạch long phản xạ có điều kiện xuống vội vàng đề phòng nhưng mà tôn ngộ không cũng là lộ ra nụ cười nói chúng ta giúp đỡ đến người tới chính là tay cầm phát trần một thân lớn cả xa đỏ phát hải cũng là cái kia dương dao làm nhìn người tới lúc chư bắt giới đầu góc c h u y ể n nhanh nhất trực tiếp lên trước từ tôn nộ g không trong tay đoạt lấy một viên kim đan không cao hứng trận mắt nói hầu ca có cái này chuyện tốt n g ư i như thế nào không nói sớm một màn này nhìn tiểu bạch long ngao liệt còn có xa n ộ tịnh hai người đều có chút n ộ n g nhưng chư bắt g i i cũng là tràn ngập thời gian dương tiễn người này mặc dù tâm nhãn nhỏ một ch có chút có t h ù tất báo nhưng đối nhà mình thân nhân cái k i a thế nhưng là một cái thân bây giờ có dương tiễn vị đại ca này tự mình đến con n ổ i bọn hắn cũng không biết bị hố tối thiểu nhất chứng minh dương tiễn là thật tâm thành ý cùng bọn hắn liên thủ nhìn xem tôn ngộ không chứ bắt giới còn có s a ngộ tịnh cùng tiểu bạch long bốn người pháp hải cũng là hai tay mở ra một viên d ọ t chạy chạy chuyển viên thuốc đỏ ngầu xuất hiện đan này có thể khiến hung thú ăn vào đến lúc đó hung tính đại p h á t phía dưới tại kiệt lực mà chết trước hung thú sẽ không ngừng rõ ràng một bộ từ bi bộ dáng pháp hải lại phen này tàn nhẫn lời nói c nhưng g t í n Đại Pháp, h n m à n ú i này trong đầu chỉ có thai d à i một người nhưng cái này hung thú cũng là đa bảo như lai tự tay cầm nã như thế liền biết cái này hung thú chỉ sợ không phải bình thường hung thú thật phát cuồng lời nói thai d à i một người căn bản hàng không được quan trọng hơn một điểm cái k i a chính là chỗ này vị trí chứ bắt giới trong nháy mắt liền nghĩ đến nào đó loại khả năng quả nhiên chỉ gặp pháp hải dửng r ư n g nhìn qua bốn có người nói đợi chút nữa bẩn tăng thi triển thần thông không người có thể nhìn ra người ta thân phận chân thật đến lúc đó hung thú một khi phát cuồng bẩn tăng phụ trách dẫn đầu hung thú này đi phía đông các ngươi phụ trách nửa đường chặn đường hai g i i con mẹ nó phía đông giờ khác này chưa bắt giới chừng thắng mắt trong lòng càng là âm thầm sợ h ã i thắng phục quả nhiên thiên gia không có một cái là đơn giản mặt hàng lại là là tại có thủ tật báo trong tính cách quả thực chính là giống người ta phía đông phía đông mẹ nó không phải liền là xiển giáo một phương thực lực khai triển ra tới địa bàn sao đây là trần chủi muốn họa thủy đông dẫn mượn đao giết người a còn muốn ly g i á n xiển giáo cùng tây phương phật giáo quan hệ trong đó các người đứng v ữ n g chỉ gặp pháp hải phất t a y chỉ gặp bốn cái người dơm xuất hiện phân biệt hạ có bốn người giữa lông này tiến công người theo pháp hải chú ngự phía dưới nháy mắt bốn người hình tượng đại biến đầu tiên là tôn nộ g không hóa thành b á t tiên bên trong lý thất khoải tiểu bạch long ngao liệt hóa thành lữ lộ tân s a ngộ tịnh hóa thành trương q u ả lão chư b á t giới thì là hóa thành thanh n g u tinh giờ khác này bốn người đưa mắt nhìn nhau phía dưới chư b á t giới cũng là đi chật lưỡi ba nhìn mà than t h ở nói đã xóm truyền vì thiên địa ở giữa có gan biến hóa chỉ thuật thần thông cơ hồ không có khuyết điểm quả nhiên lợi hại a nhiệm vụ của các ngươi chính là dẫn ra thai dài đến hoặc là nói trực tiếp xử lý đối phương cũng được phát hải ngưng trọng nói xong ở trong mắt chư bắt giới rất rõ ràng đây là dương gia huynh đệ hai người liên thủ phải vì giao cơ công chúa báo thù Ta châu giả nhất Châu định u Giải m sư, sư phụ cái tia h giải. khác dương tiên qua ác đồ nhi chân trái trước bước ra tư pháp thiên thần thân điện nói là không tôn trọng hắn tư pháp thiên thần trực tiếp chính là hai trăm roi thần hầu hạ a ô ô đố nhi chân phải đi kết quả còn nói hành vi cử chỉ không hợp lại là hai trăm roi thần ô ô ta sau đó nhảy lấy ra ngoài đi hắn còn nói ta xem thường tư pháp thiên thần bởi vì cái gọi là nam nhi không dễ rơi lệ chỉ là chưa tới chỗ thương tâm lúc này thổ hành tôn là muốn bao nhiêu lòng chua xuất liền có bao nhiêu lòng chua xuất ta ba ba nói xong chính mình bây giờ tình huống sư phụ ngươi là ngũ nhạc đại đế trốn ở thế gian hưởng thanh tịnh có thể đồ nhi ở trên trời thật là nước sôi lửa bằng a cái kia dương tiễn là cũng không có việc gì liền muốn đến bắt ta đồ nhi thật là bị buộc bất đắc gì à. thổ hành tôn ba ba cầu khẩn nói xong cố lưu tôn y nguyên không hề bị lay động chỉ là d ừ n g d ừ n g nói phong thần bằng mở ngươi là cái gì không rời đi thiên đình một câu đánh thẳng yếu hại chỉ gặp thổ hành tôn biến sắc sau đó lộ ra khó tạ vẻ cuối cùng tắn răng một cái giống như hạ quyết định quyết định gì sư phụ đồ nhi tại thiên đình nhiều năm như vậy hán dương tiễn vẫn không bông tha ta đồ nhi biết sai còn mời sư phụ để đồ nhi quay về xỉ lần nữa thu vào cửa nhà đồ nhi nhất định không hội sư cha thất vọng nhìn trước mắt thổ hành tôn bộ dáng như thế về sau cụ lưu tôn cũng là cười lạnh một tiếng hắn nhó tới chính là thằng này tại thiên đình thời kỳ không đúng không biết có bao nhiêu mất mặt hiện nay biết được đến cầu t ỉ n h thổ hành tôn n g ư ơ i tại thiên đình khung nấm uy danh truyền xa tam giới đều đang nói dương t i ệ n nuôi có hai đầu chó đầu thứ nhất chó chính là hao thiên huyến đầu thứ hai chính là ngươi thổ hành tôn nói tới chỗ này lúc cụ lưu tôn là nửa điểm thể diện đều không có lưu trực tiếp rêu còn nói thổ hành tôn làm nhiều năm như vậy chó ngươi bây giờ còn nghĩ về xẻ Cụ lưu tôn k ha ô n nào lớn g có chút nào khách khí hét h í p dưới, n ha ấ mất t thời thổ tôn mặt thôi, chật vật tôn trong mắt trần trụi trào ghét, trước mắt mặt mặt. tức thổ tôn trong hành khó không hắn chỉ chỉ phúng chắn như chính hắn hành hận, cuối cùng cái là nhịn không h người cười coi đôi giống cuối cái làm lưu là làm Lập lòng lên là càng một đầm ngần bên cùng dâng nồng ván cùng sắc cụ có cố được gặp đầu, ha. Ha ha, sư phụ ngươi nói đồ nhi là con chó vậy còn ngươi n g ư ơ i tại nam thiên môn đoạn thời gian kia không phải cũng là thiên đình chó sao thổ hành tôn cũng là vò đã mẹ không sợ rơi trực tiếp nhảy lên đứng dậy chỉ vào cụ lưu tôn giống giận phản phất là đang phát tiết hắn bất mãn trong lòng nghịch đồ ngươi ngay tại cụ lưu tôn vẫn nộ chỉ vào cái này bóc chính mình vết sẹo nghịch đôi lúc thổ hành tôn cũng là không sợ hai hử lạnh nói đến ngươi dám đụng đến ta sao ta bây giờ tốt xấu vẫn là người của thiên đình hôm nay ngươi dám đụng đến ta ngươi có thể gánh lên bước lên thiên đình mâu thuẫn l ử a giận sư phụ ngươi lại còn coi chính mình vẫn là phong thần thời kỳ xiển giáo thập nhị kim tiên ha, ha thái ất xích tinh tử từ hàng chờ sư bá đã sớm bước vào đại la kim tiến cảnh ngươi nhìn lại một chút ngươi, một phế vật. nhiều năm như vậy không nói trước tu vi năm đó nếu không phải ngươi bước lên sự tình bây giờ xiển giáo chúng ta như thế nào rơi kết quả như vậy nói tới chỗ này lúc t h ổ hành tôn càng là lộ ra một cố vẻ hoán độc hung khắc nói xiển giáo đệ t ử đời ba bởi vì ngươi trực tiếp trở thành tam giới cho cười cho dù hiện tại giải phong thần bảng bên trong đi ra lại như thế nào tái tạo thân thể lại như thế nào không chỉ là một chuyện cười càng là thánh nhân đại giáo bên trong hạng chót tồn tại rát rưởi t h ổ hành tôn mắng to phía dưới cụ lưu tôn lập tức giận hắn bây giờ tốt xấu cũng hồi phục đến phong thần thời điểm thực lực thái ất kim tiến cảnh dương tiện hắn là đánh không lại nhưng liền một phế vật như vậy vẫn là dễ như t r ở bàn tay n g ị c h đồ đột nhiên không biết trời cao đất rộng hôm nay vi sư nhất định muốn n h ư ờ n g người thật tốt tiếng nói vừa nói tới chỗ này lúc đột nhiên ở giữa cụ lưu tôn biến sắc run rẩy chỉ vào đối phương chính mình cũng là hoảng sợ che ngực n g ị c h đồ n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i vậy mà một cỗ đến từ trong nguyên thần ác độc thegờ g ụ ú p lực lượng dâng lên phía dưới lập tức nguyên thần bắt đầu hệ mãi l ụ c thể càng là bắt đầu khô héo lúc này cụ lưu tôn tràn ngập phẫn nộ mà trước mắt thổ hành tôn cũng là lộ da dáng tươi cười sư phụ ngươi làm sao còn là như thế không biết tốt xấu đâu đồ nhi là thiên đình chó còn không phải đều là bái ngươi ban tặng nếu không phải ngươi đắc tội dương tiễn lao tử làm sao lại bị như thế đối đãi nói tới chỗ này lúc chỉ gặp thổ hành tôn cười lạnh phía dưới mà cụ lưu tôn cũng là dưới sự phẫn nộ càng nhiều vẫn là trần kinh là lúc nào không thể nào cái gì không thể nào yên tâm đi sư phụ đồ nhi sẽ không dễ dàng như vậy nhường người đi tối thiểu nhất trước khi đi cũng được oanh liệt phía dưới chỉ gặp thổ hành tôn cười lạnh phía dưới chậm rãi đi đến cụ lưu tôn trước người ngay sau đó thổ hành tôn vậy mà trực tiếp bám vào cụ lưu tôn t r ê thân n g h ị c đồ người muốn làm gì ha ha sư phụ ngươi yên tâm đi đây là cùng đỉnh đầu thất tiến không sai biệt lắm pháp bảo sẽ không cần mạng ngươi chỉ biết tính tạm thời làm ngươi nguyên thần suy yêu bằng không đồ nhỉ làm sao lại có cơ hội đến lên thân thể của ngươi lúc này cụ lưu tôn một bộ dương dương đắc ý bộ dáng vung lấy tay áo nhưng còn nói ra khẩu âm cũng là thổ hành tôn âm thanh rất rõ ràng thổ hành tôn bên trên cụ lưu tôn thân thể nghịch đồ ngươi thánh nhân là sẽ không bỏ qua cho ngươi sợ lưu tôn lao tặc yên tâm đi ngươi sẽ không còn có cơ hội lúc này thổ hành tôn điên quần oán hận bên trong đôi mắt càng là lộ ra một cỗ sợ hãi h ắ n lần này nhất định phải thành công chỉ có thành công chính mình mới có cơ hội sống só Trưng thích Trưng thích Tôn không không mùi mùi kia kia Liêu vị vị hợp. hợp. Cụ tôn sư đệ ngươi như thế nào、rồi? Quảng Thành đến thế chạy Tử rồi? vội vã xiền e m đến cụ l sau, lập tức k i h hô dò hỏi, nhìn Tôn dò mà cụ Liêu n giáo ư ờ tới sau càng l bi thương khóc dòng dòng. Vinh, thương Sư ròng ròng. quá đáng.、Sư、đệ ngươi. Giáo bên trong có thể nói quảng thành tử cũng coi là ngoại phóng dù sao bọn hắn tu vi không đủ nhưng mà lúc này mới qua vài ngày nữa cuộc sống an ổn a như thế liền lại ra yêu t i ê u thân ô sư minh c thủ. Thủ. nhìn xem cụ lưu tôn một bộ ủy khuất bộ giáng quảng thành tử cái này ngàn năm qua kinh lịch tình người ấm lạnh sớm đã không còn là đã từng đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng cùng gọc đồ lại là có chút không thể nào tin được thai giải biết vô duyên vô cớ độc thủ nhìn xem quảng thành tử chất vấn ánh mắt cụ lưu tôn ánh mắt có chút trống tránh cuối cùng do dự một chút thận trọng nói sư minh thai giải người này phát hiện một chỗ linh mạch không nói tựa hồ cái này linh mạch bên trong g ầ n dưỡng lấy một món bảo vật bởi vậy một mực trốn ở d â y núi bên trong ai cũng không biết sư đệ trong lúc vô tình phát hiện không ngờ cái này hai dài v ậ y mà nói tới chỗ này lúc cụ lưu tôn mặc dù không có hướng xuống lại nói nhưng quảng thành tử đã hiểu được không khỏi không cao hứng chừng mắt liếc chính mình người sư đệ này sư đệ người ơ i A. n g ư ta bây giờ đều rơi mức độ này thật vất vả thoát ly phong thần bảng k h ô n g chế ngươi sao nhưng như thế hồ độ a quảng thành tử một bộ chỉ tiết rèn sắc không thành thép ánh mắt nhìn mình lom lom người sư đệ này mà cụ lư tôn nghe xong cũng là sắc mặt n g ẹ t đỏ cuối cùng vẫn là không nhị được biệt quất nói sư huy cũng là bởi vì cái này phong thần bảng ngàn năm qua trốn đông trốn tây sư đệ chịu đủ ngàn năm qua sư đệ ta vì tránh né trên trời mỗi ngày tại thế gian trốn trốn tránh tránh cái này trốn đông trốn tây giống như chuột thời gian đã sớm qua đủ rồi ngươi xem một chút tây phương phật giáo còn có đại thừa phật giáo c á c đệ tử từng cái v i n h vang đặc ý là phong thần bọn hàn thắng nhưng thiệt giáo đâu nói tới chỗ này lúc cụ lưu tôn một bộ b i ệ t khuất không phục bộ dáng càng là lộ ra một cỗ đứ tận nói sư huynh thiệt giáo cũng là bại có thể cuộc chiến này lấy người đông thế mạnh cái này ngàn năm qua chưa từng muốn phải bỏ qua chúng ta ngàn năm a chớ nói lúc trước cùng là đệ tử đ ờ i hai bây giờ liền đệ tử đ ờ i ba đều từng cái tù vi viễn siêu chúng ta thật không cho thoát ly phong thần bảng trường khống kết quả hiện tại lúc này cụ lưu tôn càng là bên trong đôi mắt lộ ra một cỗ hối hận hận chồng chất nước mắt sư m i n h người ta bây giờ chính là tam giới một chuyện cười người khác đều ở sau lưng trò cười chúng ta nói chúng ta hiện tại liền đệ tử đ ờ i ba cũng không bằng còn có chúng ta trong giáo đệ tử đ ờ i ba ánh mắt của bọn hắn nhìn thấy chúng ta bên trong đôi mắt chỉ có oán hận cùng l ạ n h lùng ta chịu đủ ta muốn từng bước một một bước lần nữa đi lên ta muốn đem bọn này xem nhẹ chúng ta người triệt để đạp tại lòng bàn、chân. lúc này cụ lưu tôn bên trong đôi mắt càng là lộ ra một vòng vẽ đến cuồng sư minh ngươi suy nghĩ một chút có thể tại linh mạch ở trong bảo vật tuyệt đối thiên địa dị bảo hắn thai giải tính là thứ gì chỉ cần ngươi ta liên thủ thừa dịp người khác còn không biết được tình huống đem bảo vật đoạt tới tay đến lúc đó ngươi ta liền có thể đuổi kịp những người khác bước chân sư minh ngươi đem lần nữa trở thành xiển giáo kim tiên đứng đầu nên nói đạo lần nữa trở thành xiển giáo kim tiên đứng đầu lúc quảng thành tử tâm động càng là nhịn không được n h ữ n mảy trầm giọng nói sư lệ ngươi có năm chắc không nhìn xem quảng thành tử tâm động về sau lập tức cụ lưu tôn bên trong đôi mắt lóe qua một đạo vui mừng không khỏi giữ tọn tiếng cười nói sư m u n h ngươi chớ có quên đi thai g i ả i bây giờ cũng không dễ chịu thai g i ả i như thế hao phí tâm huyết giấu ở chỗ này bởi vậy sư đệ dám khẳng định nơi này linh mạch bên trong bảo vật tuyệt đối không phải bảo vật tầm thường cụ lưu tôn những lời này tràn ngập khẳng định quảng thành tử nghe xong cũng là âm thầm gật đầu lời này đến là không giả dù sao tây du trên đường thời gian thai cũng là cơ hồ bị phế lần này khẳng định phải phát hiện không được bảo vật bằng không cũng sẽ không như vậy len lén kinh tiến hành bất quá lúc này quảng thành tử lập tức meo lại mắt nhìn qua sư đệ của mình, cụ lưu tôn, sư đệ người đã có thể phát hiện chắc hẳn đã rút dây động d ừ n g khó a mà cụ lưu tôn nghe nói như thế sau trực tiếp trên mặt lộ ra lung t u n g dáng tươi cười túi đầu không dám nhìn nhà mình sư h i n h ánh mắt nhỏ giọng cẩn thận nói sư h i n h sư đệ lấy thổ hành chi thuật tần h vào đi không có bị cụ lưu tôn phát hiện không có bị phát hiện người cái này dáng vẻ chật vật là ai làm thành dạng này rất rõ ràng quảng thành tử đã bắt đầu hoài nghi nhưng cụ lưu tôn câu nói tiếp theo trực tiếp lệnh hắn hoài nghi trong lòng tiêu tán không nói càng là lộ ra một cỗ bất đắc dĩ sư h u n h là cái này linh mạch chỗ có một đầu hứng thú tuyệt đối là thai dài người này dùng để che giấu hai mắt người đối với nhà mình sư đ ệ địa hành thuật có thể nói là thiên phú dị bẩm quảng thành tử tự nhiên là biết được bởi vậy nghe nói như thế hậu tâm bên trong c ó hay không tại lo nghĩ sư h i n h chúng ta trước gâm thầm đi dò xét một phen nhìn xem có thể thành liền thành không thể thành chúng ta lại đi cũng không mượn rất rõ ràng quảng thành tử tâm động từ hắn lên phong thần bảng sau qua nhiều năm như thế mặc dù bây giờ thoát ly phong thần bảng trường khống nhưng có câu nói nói như thế nào đây một bước theo không kịp từng bước theo không kịp hắn hôm nay không chỉ có là theo không kịp quả thực đã tụt lại phía sau thánh nhân đại giáo bên trong không ít đệ tử đời ba đã vượt qua hắn đã từng hắn là cỡ nào kiêu ngạo nhưng bây giờ kiêu ngạo cũng sớm đạn này bấy cùng thời kỳ không trời địa tàng di l ạ c dược sư còn có đa bảo các loại người ta từng cái sớm đã là c h u ẩ n thánh đại năng càng la bắt đầu cùng thượng cổ đại năng vật cổ tay mà hắn thì sao nghĩ đến đây lúc quảng thành t ử ảm đạm trong lòng tựa hồ xuất hiện một tia sáng trước mắt rõ ràng có một cái cơ hội có lẽ có thể để cho hắn lần nữa đổi kịp đệ tử đời hai bước chân hắn tự nhiên tâm động không ngừng sư minh theo cụ lưu tôn lại một lần nữa dồn dập thôi động phía dưới quảng thành tự không khỏi cắn răng một cái làm tu tiên vốn là cùng trời tranh mệnh bây giờ lón cơ duyên tốt đang ở trước mắt không tranh có thể thành bỏ qua bất quá chúng ta còn cần xác nhận x u ố n g mới có thể hành động cuối cùng quảng thành tử vẫn là không có nhẫn nhịn được dụ hoặc cắn răng quyết định làm một bên cụ lưu tôn thấy thế sau cũng là lộ ra kích động dáng tươi cười nhưng trong lòng thì âm thầm kinh hãi d ư ơ n g tiễn người này vậy mà đem nhân tâm điều khiển chuẩn như vậy trong sân động nồng đậm huyết sắt chỉ khí phía dưới chỉ gặp trong động một đầu cùng loại sư tử bộ dáng hung thú trên trán dán một cái rt phân t t rõ ràng sát khí tận trời trong cơ thể nó lại còn có cố nồng đậm p h t quang cùng lúc đó đầu này sư tử hung thú bị phong ấn xuống vậy mà lộ ra an tường khí t ư c càng hoặc là nói một nửa mặt là giữ t ậ n sát khí tận trời một nửa khác mặt thì là tràn ngập thường hòa khí mà cái này hung t h ú sư tử mềm dẻo lông bầm màu vàng nóng bên trên vậy mà khoanh chân tác giả một bóng người bóng người chính là cái kia t r ư ở n g n h ị hoan hy bồ tát hóa thành thanh niu tinh trừ bát giới nên ngang đi đến mà lúc này t r ư ở n g n h ị hoan hỷ bồ tát cũng chậm rãi mở mắt ra thanh niu như hôm nay sát kiếp bên trong phật ma tạm thời đã không còn động binh khí ngươi đến làm cái gì làm nhìn người tới sau trường nhĩ hoan hỷ bồ tát trong lòng đã dâng lên một cố không tốt ý niệm nhưng hắn còn là cố nén lo âu và tức giận chuyển g a đại nghĩa tới d ò người vậy mà lúc này đi tới chư bắt giới không hẳn là thanh n g h i u tinh mời đúng chỉ gặp hắn một cái tay s ở lấy đỉnh đầu của mình sừng châu trên mặt cũng là lộ ra cười lạnh dáng tươi cười ha ha châu giả cũng không tại sao đây không phải là châu giả có một đầu tọa kỵ bị lạc không phải chưa từng nghĩ lại bị thai giải n g ư ờ i cái này con t h ỏ cho đội bắt lại vừa vặn châu giả liền đá t ạ khá lắm đây thật là chặt đẹp trực tiếp liền muốn đầu hung thú này nghe nói như thế sau trưởng nhị hoan hỉ bồ tát lập tức giận không thể đụng bắt to thanh n g h u ngươi hẳn là muốn gây nên ma phật tranh giành tại đây sát kiếp phía dưới người ta bất quá đều là quân cờ trên bàn c có thể tuyệt đối không nên làm ra hối hận sự t ì n h tới thọ thai giai tử châu giả đều nói tọa kỵ bị lạc châu giả còn không có truy cứu ngươi vụn trộm giấu kín châu giả tọa kỵ sự tình đâu ngươi còn n g h ị trả đũa thanh như tinh trực tiếp cười lạnh ở giữa trong lòng bàn tay xuất hiện một cây trường t h ư ơ n g lập tức trường nhị hoan hỉ bồ t ắ t hiếp mắt lại trong lòng mặc dù tức giận không thôi nhưng càng nhiều vẫn là lo lắng không thích hợp cái này châu giả như thế nào cũng coi là bọn hàn phật giáo địa bàn thọ thai g i a tử đem châu giả tọa kỵ đổi lại bằng không, không thể tha cho ngươi, ngươi đến tột cùng là ai trường nhĩ hoan h i bồ tát sắc mặt khó coi nhìn lên trước mắt thanh nhu tỉnh nghiên giang nghiên lợi nói hắn không tin đối phương là la hầu người trong ma giáo lúc này ma giáo muốn chọn trước lên nội đấu làm sao có thể thanh nhu tỉnh chứ bắt giới lập tức cười lạnh một tiếng hắn liền không nghĩ tới đối phương năng tương tin nhưng đối phương coi như lại thế nào suy nghĩ nát ó c cũng vô pháp đoán ra hắn đến tột cùng là ai tới hh ắ c ắ c thọ thai d à i tử nghe nói ngươi tu luyện chính là hoan h i thiện vừa v ặ n trâu già am hiểu nhất cắt xén đến lúc đó tại nguyên thần bên trên cho ngươi đến lên một đao chất t r ư ợ bảo đảm ngươi tu vi thông tin đều không thể khôi phục trừ phi ngươi có thể bước vào chuẩn thánh cảnh nhìn xem h ồ ngôn loạn ngữ thanh n h u tỉnh trường n h ị hoan hy bổ tắt r ă n g đều nhanh cắn nát hắn dưới hông đầu hung thú này sư tử đã hoàn thành một nửa chỉ cần độ hóa hoàn thành ngày sẽ có đầu này sư tử ra chỉ phía dưới hắn tối thiểu nhất cũng có thể ổn thỏa cái nà ý thì hãy bổ tắt chính quả kết quả thằng này nhất định phải đến tìm sự tình ngươi cũng biết bước lên phật giáo l ử a dẫn kết quả lúc này trường n h ị hoan hy phật lộ ra một con l ử a dẫn gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt hắn vẫn là không cách nào nhìn thấu người này đến tột cùng là ai hắc hắc thọ thai g i i tử xem ra ngươi ứng tại không thể động đậy giá như vậy châu liền muốn nhìn ngươi có bao nhiều có thể chị chỉ gặp thanh hưu tỉnh nết miệng cười lớn một tiếng trực tiếp c ầ m lên trường thương trong tay liền muốn đánh tới lập tức một tầng màu vàng che kín phật văn kết giới xuất hiện một tiếng ẩm vang thanh hưu tỉnh lạo đ ả o m ấ y bước lui trở về trường thương vậy mà không để kết giới này có chút lộ vẻ xúc động thấy cảnh này thanh hưu tỉnh lập tức meo lại mắt phật môn kết giới xem ra cái này thật đúng là không phải một cái chuyện tốt a di đà phật bẩn tăng khuyên ngươi vẫn là biết điều lui ra đi nơi này kết giới chính là ngã phật như lai tự mình bày ra nhưng không ngươi có thể phá đi nhìn xem trường nhĩ hoan hỉ bồ tắc một bộ từ bi bộ dáng lại một lần nữa chắp tay trước người quyết bảo nhưng mà đúng vào lúc này một cố vàng cam cam nước nóng trực tiếp đánh tới nhất thời làm thai dài rửa mặt giờ khác này thai dài sửng sốt ngay sau đó chính là l ử a giận ngập trời c h ắ p tay trước ngực xuống lập tức phật quang t h á n g hiện đem cái này nước nóng cho ngăn trở ra ha ha kết giới này là không sai có thể trâu giả cái này ngâm nước tiểu màu vàng chính là là pha vật xem ra các ngươi phật giáo như lai cũng không phải là văn năng chỉ gặp thanh mưu tinh trào phúng cười to phía dưới mang theo quần một cố vàng cam cam nước tiểu là vợi r a như lai tự tay bố trí phật giáo kết giới có thể ngăn trở c h u ẩ n thánh phía dưới tất cả tu sĩ đi vào liền c h u ẩ n thánh cảnh giới cũng có thể ngăn cản phía dưới nhưng lại không cách nào ngăn trở phạm vật dầm dầm đầy trời g i ọ t nước bắn tung toé phía dưới một màn này nhìn trường nhị hoan hỉ bồ tát tràn ngập phẫn nộ nhưng hắn cũng là nhắm mắt lựa chọn làm như không thấy ngược lại bắt đầu tiếp tục độ hóa cái này hứng thú nhưng mà nhìn xem thai dài làm như không thấy một màn lúc thanh lưu tinh bên trong đôi mắt cũng là lóe qua một đạo ánh sáng lạnh thật làm lao chư là ăn chay à kết giới này là không sai nhưng đợi chút nữa lao chư nhất định để ngươi chỉ gặp cái kia vàng cam cam chất lỏng điên c u ồ n g loạn tung xuống lại có hơn phân nửa trực tiếp tiến vào đầu hung thú này trong miệng mặt đầy đủ nửa ngày sau đó thanh ngưu tinh đánh run một cái p h ả n phất là tháo bỏ xuống cái gì gánh nặng tại trường n h ị hoan hỉ bồ tát nhìn không thấy tình h u ố n g d ư ớ i thanh ngưu tinh cũng là tối thầm thợ phào nhẹ nhõm cái đồ chơi này thật mẹ nó k i n h lớn nếu không phải có pháp hải ra tay bịt kín dược lực hắn còn thật hàng không được bất qua dưới mắt cuối cùng là đưa ra hàng đến vừa rồi đừng nhìn thanh n ư u tinh một bộ khiêu khích muốn phải chọc dận trường nhĩ hoan hỉ bồ tát g i vẻ nhưng trên thực tế người ta thật ra tới hắn là một điểm sức chiến đấu đều không có. một khi làm thật pháp lực vận chuyển phía dưới cái này dược hiệu hắn trực tiếp liền có thể hấp thu thọ thai giải tử ngươi thật tốt nếm thử c h â u giả đưa cho ngươi bảo bối đi thanh n hưu tỉnh một bộ gian kế được như ý âm hiểm cười phía dưới nhìn xem trưởng nhị hoan hi bồ tắt vẫn là không hề bị lay động khoanh chân tại sư tử hung thú bên trên tu luyện hắn cũng là cười lạnh một tiếng lộ ra xem trò vui vẻ trêu tức hai giải ngươi thật tốt hưởng thụ c h â u giả đưa cho ngươi đại l ễ đi làm thanh h u tỉnh đi ra sơn động bên ngoài lúc chỉ gặp bị trấn áp lại hung thú sư tử k h ỏ miệng theo chất lòng chảy vào đi vào lúc hung thú một nửa sát khí bắt đầu nóng nảy. giờ khác này trường nhĩ hoan h i b ồ tắt trực tiếp liền phát hiện không thích hợp địa phương mở mắt ra nháy mắt hắn lộ ra vẻ khiếp sợ hắn có thể rõ ràng cảm nhận được phía dưới hung thú trong cơ thể sát khí bắt đầu nóng nảy đang không ngừng ăn mòn phật pháp nếu nói bị chân áp lại hung thú là ở vào ngủ đông bên trong không thể nhận thấy không có ngăn cản chậm rãi bị phật pháp độ hóa lời nói như vậy hiện tại liền hoàn toàn là giận mặc dù còn không có ý thức thế nhưng vẫn nộ xuống đã bắt đầu phản kích đưa tay ở giữa lập tức sư tử lông bầm trôi chả có rơi là tả chất lỏng chậm rãi bay lên trường nhĩ hoan hy bổ tắt dội ra ngón tay nhẹn thưởng thức mùi vị k nháy mắt sắc mặt đại biến đáng chết hôn chướng đồ chơi có bản lĩnh minh đao m ì n h thường đến cái này cái kia là cái gì đơn giản trọc giận người chất lỏng cái này rõ ràng là trộn lẫn đan dược đồ chơi trách không được cái này hung thú đột nhiên cứ như vậy táo bạo trong lúc nhất thời trường nhi hoan hỉ bô tát ngựa mặt lên trời gào thét bên trong đôi mắt càng là tràn ngập vẻ hoán độc phải biết cái này hung thú hắn thế nhưng là cầu nhà mình sư huynh thời gian thật dài lúc này mới làm đến a chương năm trăm hai mươi mốt cụ lưu tôn vận đạo không để yên cho ngươi giống một tiếng gầm t h t vang vọng đất trời trong chốc lát màu vàng phật pháp kết giới bắt đầu thoáng hiện h u n g thú sau khi tỉnh dậy bắt đầu d ã y ruộng trên c h á n đa bảo như lai phật tổ tự mình dán đi lên chữ phật tấn cũng bắt đầu lõe lên cường thịnh phật quang chân áp h u n g thú đáng chết giờ khác này trường nhĩ hoan hỷ bồ t á t kinh sợ vạn phần phía dưới vội vàng thu hồi tâm thần tới bắt đầu vận chuyển pháp lực hai ngón càng là trực tiếp điểm tại chữ phật tấn bên trên sư tử h u n g thú g i ữ t ậ n gầm t h é t phía dưới có thể nó đến cùng là một người muốn đối mặt trường nhĩ hoan hỷ bồ tắc còn có đa bảo như lai chuẩn thánh đại năng thủ đoạn bên trong đôi mắt dữ tợn ngay tại từng bước được vô yên ngay tại trường nhị một điểm sắc bén đính tại đa bảo như lai phật tổ tự mình g á n tại hung thú trên c h á n chữ phật thiếp bên trên trong chốc lát phật thiếp bên trong mênh mông phật pháp giống như bị một giọt mực nước ô nhiễm vậy mà bắt đầu chậm rãi nhôm sáng ma không một điểm sắc bén trực tiếp đâm xuyên kết giới rơi vào phật thiếp bên trên lúc này trường n h ị hoan hỉ bồ tát nhìn sau lập tức ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng bên trong đôi mắt càng là tràn ngập hắn độc đây là ma khí trời sinh liền cùng bọn hắn phật tương sinh tương khắc giống giống phật t i ế p bị ma khí bắt đầu ô nhiễm lúc lập tức uy lực giảm nhiều mà mắt thấy là phải bị chấn áp xuống hung thú sư tử cũng là đột nhiên tỉnh táo lại liền phảng phất tại ngủ say lúc đột nhiên một thùng nước lạnh rội xuống nháy mắt giận đáng chết b ầ n tăng cùng các ngươi không xong lúc này trường n h ị hoan h i bồ tát phẫn hận mắng to một tiếng về sau hắn có thể từ phong thần thời kỳ sống đến bây giờ càng là còn qua tốt như vậy vẫn là có mấy phần bản lãnh nhất là cái này tâm tính mười phần quyết đoán nên bứt bỏ thời điểm tuyệt đối không do dự chỉ gặp cái này trường n h ị hoan hy bồ tát trực tiếp chật vật ném cái này hung thú mặc kệ lúc này nào còn có dư quản cái này hung thú lại nháo căng đi xuống chính hắn đều được rơi vào đi vậy mà lúc này tòa dạng núi này bên trong cụ lưu tôn cùng quảng thành tử một mặt cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bốn phía trận pháp sư minh lập tức liền có thể đi ra trận pháp này cụ lưu tôn một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng nhưng trong nội tâm tràn ngập thấp t h ỏ g đáng chết cái này dương tiến đến cùng tại phía trước chôn bao lớn xa nơi này lúc đầu không có trận pháp bất quá là vì kéo dài quảng thành tử bước chân đặc biệt bày ra trận pháp bởi vậy, vậy rõ ràng ngoại giới hung tiếng thú gạo vang động trời trong trận quảng thành tử cùng cụ lưu tôn hai người cũng là không có chút nào rõ ràng tình huống ngoại giới mà lúc này trong sơn động trường nhĩ hoan h i bồ tát mặc dù thì đau nhưng vẫn là vội vàng ném cái này hung thú không quan tâm vừa muốn chạy trốn ra ngoài cửa hắn g lúc lập tức hắn liền không nhịn được cả giận nói vô s ỉ hèn hạ vậy mà tại bẩn tăng ngoài động phủ bố trí trận pháp chúng ta không xong ở trong mắt trường nhĩ hoan h i bồ tát âm thẩm người liền là muốn hắn cùng hung thú đấu cái cả hai đều t h i ệ t hoặc là chính là vì mượn đau giết người hắn lại không đốc đầu hung thú này thế nhưng là m ư ờ i phần cường đại chỉ gặp trường nhĩ hoan h i bồ tát cắn răng một cái hướng thẳng đến trong trận pháp phóng đi dưới mắt hắn đã không còn cách nào khác trước có trận pháp sau có hung thú hắn chỉ có thể kiên trì lao ra. g ọ n sóng không gian phía dưới trường n h ị hoan hy bồ tát xông vào trong trận pháp sau trực tiếp cùng quảng thành tử còn có cụ lưu tôn hai người đánh một cái mặt đối mặt trong lúc nhất thời ba người đều sửng sốt càng là chừng thắng mắt quảng thanh tử t r ừ n g mắt mắt to là bởi vì chính mình một phương len lén tới lại bị người ta bắt một cái tại chỗ mà trường n h ị hoan hy bồ tát t r ừ n g lớn mắt đó là bởi vì hắn phát hiện hư phạm đến mức cụ lưu tôn thuần túy m ộ t b ư ớ c cái này dương tiễn đen như vậy a quảng thanh tử Tốt. Tốt. Tốt. giờ khác này trường nhĩ hoan hy bồ tát lập tức sắc mặt khó coi nghiến răng nghĩ lợi x i ể giáo cái gì đổ bỏ đi kim tiên đứng đầu q u ả ngươi Thành Tử n g lên nên phong thần bảng nên à, ngươi không lên đều không đều có t h i ê n lý, vậy m u chọc ư thế âm hiểm. Vừa vừa thấy mặt, hiểm. âm m Vừa vừa bẩn tăng nhưng nơi đây tựa như không phải là các ngươi xiển giáo địa bàn đi ngươi có thể giải thích xuống tới bẩn tăng nơi này làm gì người ta trong lúc nhất thời quản g thành tử có chút nghệ lợi mà t r ư ờ nhưng g n hoan hỷ h cũng bén, n bố tắt mắt là đôi mắt sắp bén, nhưng trong lòng thì theo tính toán, t rõ ràng r lòng gương sáng đồng dạng, hắn rõ ràng mình ư bị ớ chính mắt t quảng à n cũng h tử t là bị tính kế, không sẽ không vàng trùng、hợp. Nhưng chính thật hợp. sẽ là biết rõ bị tính kế người sau lưng còn không có hiện thân đây mới là lệnh nội tâm của hắn khẩn trương không thôi nguyên nhân trường nhĩ hoan hỷ bồ tát trực tiếp cố nén khẩn trương trực tiếp quát lệnh nói vần tăng không tâm tình của ngươi quảng thành tử ngươi tự ý vào ta phương tây phật môn địa giới việc này chúng ta không xong dứt lời sau trường nhĩ hoan hỉ bồ tát vội vã liền muốn xông ra trận pháp bên ngoài mà quảng thành tử rất rõ ràng có chút t r ộ t dạ cũng không ngăn cản chỉ là nhìn xem nổi giận đùng đùng mà đi quảng thành tử nội tâm của hắn cũng là âm thầm nuốt nước bọn hẳn là bảo vật đã bị thai dài đ o ạ n tới tay rồi ngay tại lúc trường nhĩ hoan hỉ bồ tát nổi giận đùng đùng phất tay náo rời đi quảng thành tử t r ộ t dạ lúc đột nhiên một tiếng sư hống tiếng vang t ấ u xuống trực tiếp chấm nát trận pháp xuất hiện ở trước mắt là một viên to lớn vô cùng nguyện tự như núi cao đầu sư tử sư minh ta trước đi đúng lúc này cụ lưu tôn đột nhiên trừng thằng mắt nhìn thấy hung ác như thế hung thú sau không chút do dự trực tiếp vứt bỏ nhà mình sư minh lấy thổ hành chi thuật trực tiếp đ ộ t xuống lòng đất làm quảng thành tử muốn phải phản ứng lúc đã tới không kịp giống phẫn nộ sư h ố n g âm thanh phía dưới giống như núi cao một cái cự trào hung hăng đánh tới quảng thành tử biệt khuất phía dưới chỉ có thể vội vàng ngăn cản trong lòng nhịn không được thẩm m ắ n g cụ lưu tôn thật không phải thứ gì đáng chết nhanh đi tìm sư minh giờ khác này biết được mình bị tính toán trưởng nhĩ hoan h i bồ tát khi nhìn đến trận pháp bị phá nháy mắt trực tiếp liền muốn v ậ n lên thần thông hướng phía nhà mình đa bảo như lai phật tổ phương hướng bỏ chạy ngay tại lúc hắn hóa thành ánh sáng lấp lánh hướng phía trên trời bay đi lúc đột nhiên một đạo tia sáng trắng lóe qua tầng tầng lớp lớp đập vào ánh sáng vàng bên trên bầu trời càng l à vang lên một tiếng tiếng oanh minh có thể nghĩ lực đạo này lớn đ ế n bao nhiêu ai nha bị một đạo bảo vật màu bạc trực tiếp đánh trúng đầu trưởng nhĩ hoan hy bồ tát kêu t h ẳ n một tiếng trực tiếp rót xuống lập tức trên mặt đất càng là xuất hiện một cái hồ sâu dưới một cách này trường nhĩ hoan hy bồ tát trực tiếp bị đánh chán x ư n g lên đến không nói nguyên thần càng là một hồi lắc l ư có thể thấy được pháp bảo này uy lực lớn bao nhiêu ngay tại thai giải cắn răng vừa muốn đứng dậy lúc đột nhiên một đạo chữ giờ hờ phật tiếp trực tiếp dán tại hắn trên c h á n trong chốc lát trường nhĩ hoan hy bồ tát nguyên thần bị phong ấn mà trong bóng tối cũng có hai bóng người đi ra chỉ gặp thu hồi kim cương chặt dương tiễn nhìn xem bị c h ấ n áp lại trường nhĩ hoan hy bồ tát lộ ra cười lạnh k h á c một bóng người rất rõ ràng thì là pháp hải lúc này nhìn xem thai giải cũng là lộ ra vẻ phức tạp namo a di đà phật lúc này lòng đất đột nhiên đụng tới cụ Lưu Tôn. khi thấy dương tiễn cùng pháp hải hai người lúc chỉ gặp hắn phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất hướng về phía dương tiễn lộ ra vẻ lấy l ò n g chúc mừng chân quân đại t h ủ đ n báo nhìn xem cụ lưu tôn bộ dáng này dương tiễn trực tiếp cười lạnh nói từ cụ lưu tôn trong thân thể lan ra đến tên phê vật này liền tặng cho ngươi chỉ gặp cụ lưu tôn lấy lòng mà cười cười thổ hành tôn chậm rãi từ cụ lưu tôn trong cơ thể đi tới vậy mà lúc này vừa mới tỉnh lại cụ lưu tôn ý thức vừa mới tỉnh lại trong chốc lát liền nhìn thấy một cái k i bát chỉ gặp pháp hải hai đầu lông mày lộ ra một cỗ sắc ý đưa tay ở giữa nháy mắt dùng pháp bảo đem cụ lưu tôn thu vào. Ngươi c hắn ỉ cần cố cầu còn có càng cầu chân cũng cũng có đầu này đưa đến quảng thành tràng hành tôn nghe song trên mặt lộ ra một cố vẻ cầu khẩn nhìn qua dương tiễn người, xin quân, những này ân đoán nhân không không lẫn xin mạng đem đưa đạo đủ. mặt một thai vật tử Thổ tha thứ, thứ tiểu thật biết, tha phế pháp hải hai pháp hải hai h ra qua lao ra, qua, giải dập vẻ vị là là là bà lộ sợ làm xong những sự tình này s a u hắn hoàn toàn chính là một cái con rơi hình thần câu d i ệ t hắn sợ sống không bằng chết hắn càng sợ à. nhìn xem thủ hành tôn đau khổ cầu khẩn bộ g á n g phát hải chắp tay trước ngực rừng rừng nói nam mô a di đà phật thủ hành tôn thi chủ làm xong việc này sau có thể đến mười tám tầng địa ngục vừa vặn bẩn tăng còn thiếu một cái địa ngục thủ ngục m g u y n nhân đi mười tám tầng địa ngục làm một cái giữ cửa ngục tốt nghe nói như thế sau thủ hành tôn cũng là vui đến phát khóc càng là kích động đối với phát hải không ngừng dập đầu đa tạ lao ra thủ hành tôn ngày sau nhất định thành, thành thật à thật tại mười tám tầng địa ngục tuyệt không đối ra được đánh chết hắn cũng sẽ không xảy ra đến bây giờ hắn làm sự tình xiển giáo làm mất lỏng tây phương phật giáo cũng đắc tội hắn càng là một cái không có ý nghĩa sâu kiến có thể tại đại năng trong bản cờ bảo vệ tính mệnh đã là không dễ làm sao còn sẽ nghĩ cái khác mà dương tiễn thấy thế sau cũng là âm thầm g ậ t đầu hướng về phía pháp hải nói đại ca cụ lưu tôn liền giao cho ngươi tiền đệ ngươi yên tâm sau đó cụ lưu tôn sẽ tại bị chấn áp tại mười tám tầng địa ngục giữa thiên địa dù cho là thánh nhân cũng không tính ra tới dương tiễn tàn nhẫn pháp hải đồng dạng cũng là không kém một bên thổ hành t ô n càng là âm thầm may mắn may mắn tốt chính mình sợ nhanh sớm liền đầu nhập tư pháp thiên thần bằng không lần này thật là muốn không dễ chịu đồng thời hắn càng là âm thầm nuốt nước bọn không có thực lực nhưng chớ có làm loạn nhất là tuyệt đối không nên tính toán người khác n g ộ i tử cái này dễ dàng nhất dẫn đến báo thủ ngươi xem một chút cái này thiên ra tâm tính của người ta từ phong thần thời kỳ đến bây g i ò liền không ngừng lại qua đây là không báo thủ này thể không bỏ qua a chỉ gặp thổ hành tôn lấy lòng quả thật có cố địa ngục tiểu quỷ lịnh nội bộ d á n g một màn này nhìn pháp hải trầm giọng nói tiện đệ cái này hai giải vẫn là ngươi tự mình đi một chuyên đi miễn cho bị người khác ra chỗ sơ xuất dương tiến nghe xong nhẹ nhàng gật đầu một cái giờ khác này thổ hành tôn nhắc lên tâm mới xem như chân chính công g a hắn còn thật sợ bị người nhà họ thiên cho diệt khẩu a giống giống hùng thú sư tử ngựa mặt lên trời gào thép phía dưới trên c h á n phật t h i ế p đã triệt để mẫn diệt biến mất một bồn lửa giận trực tiếp nhắm ngay quảng thành tử bật hết hỏa lực phải biết cái này hùng thú liền tại dài đều trông mà thèm không được có thể thấy được thực lực tuyệt đối là bất phạm đối mặt hùng sư x u ấ t lồng phẫn nộ phía dưới quảng thành tử tế lên pháp bảo của mình nhưng mà lại giống như một trái bóng da điên cùng bị cái này hùng thú dẫm đạp c ă n xé trong lúc nhất thời quảng thành tử càng là sắc mặt trắng bệnh vạn phần hoang sợ cái này hùng thú quả nhiên là lợi hại nếu không phải hắn có sư tôn ban cho hộ thân pháp bảo lần này hoi không cẩn thận có thể thành một đầu đại la kim tiên đỉnh phong cảnh hung thú sư tử gầm t h é t phía dưới trực tiếp kinh động phạm vi trăm trong vòng vạn dặm tu sĩ nhất là tại phật thiếp triệt để mẫn diệt trong chốc lát đa bảo như lai phật tổ lập tức mở mắt ra lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng là người phương nào đang tính tính bản tọa sư đệ hung thú sư tử n g ử a mặt lên trời gào thét giống giận xuống thực tế là quá dễ thấy nhất là đây cũng là tại tây phương phật giáo địa bàn bên trên lập tức vô số đệ tử phật môn phát hiện tình huống nào hào chừng thắng mắt đáng chết là x i n giáo quảng thanh tử ta nói cái này hung thú như thế thật tốt tại chúng ta phía sau xuất hiện nguyên lai、like、đây đều là x i n giáo dợ trò quỷ. Quảng người đây là muốn bước lên hai giáo tranh chấp sao quảng thanh tử người cái hôn trướng đồ chơi tây phương phật giáo người đều giận cả đám đều vô cùng lo lắng hướng phía nơi này chạy đến nhà mình hang hổ xuất hiện như thế một cái đại la kim tiên cấp thu giữ khác người sáng suốt đều nhìn ra đây là xiển giáo quảng thành tử kiệt ta c nào có làm như vậy sự t ì n h trực tiếp tại người ta hang hổ bạo lôi mà lúc này bị hung thú ngăn chặn quảng thành tử người đều động nhưng trong lòng thì lo lắng và phần càng làm a n to cụ lưu tôn người hám hại ta lúc này có ngốc hắn cũng hiểu rõ ra cụ lưu tôn tuyệt đối là cùng người khác thông đồng làm bậy hám hại hẳn đến tâm tư nhất、chuyển. hắn n h á y mắt nghĩ đến rất nhiều người đây là muốn triệt để đem hắn kéo xuống v ũ bùn để hắn cũng không còn cách nào đi cạnh tranh kim tiên đứng đầu a biệt khuất hắn đã minh nộ tới như vậy tính toán xuống tới đến lúc đó sư tôn coi như lại thế nào thiên b ị hắn cũng không thể nào để hắn làm kim tiên đứng đầu vị trí hắn vốn còn nghĩ nẹn đủ kình cố gắng tu luyện đuổi đi lên đâu kết quả hiện tại cái này bô địa giữ lại trong ngoài không phải người a cụ lưu tôn trốn lưu cho hắn cái này cục diện rồi d á m quảng thanh tử cũng là gấp muốn phải chạy đi bất kể nói thế nào trước trốn về núi côn lôn đến mức việc này người khác nghĩ như thế nào hắn mắc kệ hắn hiện tại cần chính là cảm giác trở về cho nhà mình lao sư nói rõ ràng mới được a di đà phật quản g thành tử sư đệ t ừ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a đúng lúc này phật quang đầy thiên hạ chỉ gặp đa bảo như lai phật tổ trực tiếp xuất hiện tại giữa thiên địa vạn trượng thân ảnh cao lón xuống là từng đoá từng đoá phật quan g hóa thành đài sen dù sao tại sát kiếp bên trong tiếp dẫn cũng sợ chính mình tiên t i ê n linh bảo cựu phẩm sen vàng vứt bỏ bởi vậy bây giờ như lai đài sen đều là phật quan huyễn hóa mà thành đa bảo ngươi làm nhìn người tới lúc quản thành tử lộ ra khóc không ra nước mắt biệt khuất vẻ cuối cùng càng là n ử a mặt lên trời mắm to cũ lưu、Tôn. Bần đạo không để yên cho ngươi lúc này giải thích đã là việc vô dụng ai sẽ tin hắn theo đa bảo như lai phật tổ sau khi xuất hiện sư tử hung thú càng là lộ ra vẻ sợ hãi bản năng của động vật hạ lệnh hắn muốn chạy trốn nhưng mà nên đón hắn thì là một cái mênh mông tay phật nghiêm xúc còn không mau mau thúc thủ chịu c h ó i đa bảo như lai phật tổ mênh mông tràn ngập phật quang vang r ồ i âm thanh quanh quẩn ở trong thiên địa hung thú sư tử n g ử a mặt lên trời gào thét nhưng là tốn công vô ích như là núi cao hung thú hóa thành một đạo huyết quang điên cùng chạy trốn nhưng mà lại một mực tại cực lớn phật trong tay giống như vẫn đang tại chỗ lao v ù n vụn trường trung phật、Quốc. nghe hỏi chạy tới không ít tây phương phật giáo người nhìn thấy chiêu này thần thông về sau hào hào lộ ra vẻ khiếp sợ như lai phật tổ trưởng trung phật quốc càng thêm tinh tiến chương năm trăm hai mươi hai tam thanh ác nghiệm vây tây phương nhị thánh mười tám tầng địa ngục kêu thảm thống khổ hối hận tiếng kêu rên không dứt bên hai lúc này thổ hành tôn đã là h i ệ n nhiên địa ngục tiểu ác quỷ cách đắn mặc theo triệt để thêm xuống địa ngục về sau gương mặt hắn càng là bắt đầu phát sinh biến hóa trong miệm mọc da g i n g anh sắc mặt càng là bắt đầu hiến thanh đỉnh đầu trung ương bắt đầu hói đầu nâng lên hai bên tóc đen càng là hóa thành lông đỏ lại thêm thổ hành t ô n tên nhỏ con một cười lên càng là lộ ra một c g i ữ t ậ n tiểu quỷ bộ dáng nghiệt đồ ngươi nghiệt đồ này lúc này cụ lưu tôn đã bị phế tất cả tu vi không nói liền tự thân đều bị trói tại trên cỗ nhìn trước mắt đã từng đồ nhi hắn càng là tràn ngập hắn thận hắn biết được hôm nay rơi mức độ này chỉ sợ là không chiếm được lợi ích đồng dạng tâm tính của hắn là không cho phép cầu xin tha thứ ha ha nghiệt đồ chẳng lẽ ngươi không phải nghệ i t sư sao cầm trong tay cái n ĩ a ném sang một bên thổ hành tồn trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn sư phụ lên phong thần bảng đồ nhi không trách ngươi thật nhưng vì cái gì ngươi muốn đem đồ nhi đ ngươi cũng biết đồ nhi tại thiên đình bên trên chịu đều là cái gì tội sao sư phụ ngươi đến là tại thế gian trốn đi hưởng thanh nhàn đồ nhi đâu ngươi cũng biết tư pháp thiên thần trong điện đủ loại thực hình đồ nhi oán đồ nhi hận nhưng ngươi vì cái gì không thể vươn tay ra giúp đồ nhi một thanh đồ nhi không cầu cái khác ngươi khi đó nếu là có thể kéo đồ nhi một thanh ít bị điệp tội đồ nhi lúc trước cũng sẽ không lựa chọn lưu tại thiên đình thổ hành t ô n vẻ mặt phẫn nộ xuống khỏe mắt càng là chạy xuống hai đi thanh lệ cái này nước mắt là vì chính mình sư phụ cũng là hắn vì chính mình chạy từ nay về sau hãn vị này núi côn lôn thánh nhân đại giáo đệ tử đời ba chỉ có thể vĩnh viễn trốn ở u minh địa phủ mười tám tầng địa ngục vinh thế vô pháp lại ngoi đầu lên cùng một đám ác quỷ không có gì khác biệt cụ lưu tôn nhìn xem thổ hành tôn đoán hận lúc không chỉ không có cảm giác sai ngược lại cười lạnh nói ngươi cái này n g h i ệ p trướng ban đầu là chính ngươi lòng tham không đủ mới đưa đến có hôm nay hoa đừng muốn rào biện hôm nay rơi xuống trong tay các ngươi bẩn đạo nhật vua nói tới chỗ này lúc cụ lưu tôn càng là lạnh lùng liếc nhìn một cái bụt phía không khỏi nếp miệng lên lộ ra nụ cười chế nhạo dương tiên bẩn đạo biết rõ ngươi tại đi đ dương tiến lạnh lạnh dừng dưng đi đến lúc một bên thổ hành tôn thấy thế sau vội vàng lộ ra vẽ lấy lòng càng là chuyển đến một cái ghế chân quân lao ra dương t i ễ n dừng dưng ngồi ở bên trên nhìn xem cụ lưu tôn bây giờ rơi xuống trong tay hát lúc bên trong đôi mắt càng là lóe qua một đạo ánh sáng lạnh cụ lưu tôn ngươi có thể từng nghĩ tới có hôm nay bây giờ dương t i ễ n là dao thót hắn mình đã là thịt cá cục diện như vậy phía dưới cụ lưu tôn cũng là lộ ra một tia cười lạnh hồng hoang thực lực vi tôn không có cái gì hối hận không hối hận hôm nay là ngươi thắng ngươi là g i a o t h o á t lúc trước bẩn đạo thắng thời điểm mẹ ngươi chính là thị cá nhìn thấy lúc này cụ lưu tôn vẫn là mặt không nên đúng vậy bộ dáng về sau dương t i ễ n cũng là bên trong đôi mắt hiện ra một màn hạ quang cụ lưu tôn nơi này là mười tám tầng trong địa ngục tầng thứ nhất rút lưới địa ngục ngươi năm đó khiêu khích ly rán phi bán g hại người xảo nôn tương biện tính toán mẹ ta càng là hại chúng ta một nhà một bên thổ hành tôn thấy thế sau lập tức lộ ra vẻ lấy lỏng cầm lên một bên cái kìm liền đi tới mà cụ lưu tôn đã bị phế mặc dù cắn răng kiên trì n sư tại phụ ổ h chớ nên trách đồ nhi đây đều là người thiếu cái này nợ đồ nhi cũng là đến thay người còn nợ thổ hành tôn giữ tọn nổi giận ẻm lên một tiếng tăng l n lựa đạo đầu lưỡi mua rút ra một chút đau khổ liền gấp đội lập tức cụ l ư n i mua rút ra một c h n t đau khổ liền gấp đội nhưng hắn còn tính kiên tưởng vậy mà không rên một tiếng đều chịu đựng được dương tiến nhìn xem cụ lưu tôn thống khổ bên trong đôi mắt lại không có nửa điểm cười trên nỗi đau của người khác mà là tràn ngập bình tĩnh cụ lưu tôn nhân quả báo ứng mà thôi năm đó ngươi tính toán mẹ ta người nhà của ta đây chính là báo ứng 18 t ầ n g địa ngục một tầng tiếp lấy một tầng biết thay nhau nhường ngươi nếm thử ngươi yên tâm ngươi liền thật tốt ở tại nơi này đi đúng như hôm nay cơ hỗn loạn không nói dù là ngày sau sát kiếp sau đó 18 t tầng trong địa ngục tất cả trừ hậu thổ nương nương bên ngoài còn lại thánh nhân người nào cũng không tính được ngươi dương tiện ánh mắt lạnh như băng phía dưới nhìn xem cụ lưu tôn phẫn nộ ánh mắt hán cười lạnh một tiếng thân thể chậm rãi bắt đầu tiêu tán làm dương tiện biến mất tại mười tám tầng trong địa ngục hậu thổ đi tôn không chỉ không có lời biếng ngược lại giật mình một cái càng thêm ra sức hành hình trong miệng càng là còn lại nhảy nói sư phụ ngươi lão nhân ra đường trách đ ổ nhi chân quân lão ra rủ nhưng đã đi nhưng đ ổ nhi cũng không dám hạ thủ lưu t ì n h bằng không liền đến phiên đ ổ nhi gặp cái này cực hình sư phụ ngươi liền nhịn một chút đi thổ hành tôn hai con ngươi bắt đầu đường hồng mà xanh a n h vàng tóc đỏ bộ dáng quả thực chính là một cái hiển nhiên địa ngục tiểu á p nhất nhất hai, hai giải ngươi là ở đâu quảng thành tử sư huynh đạo tràng làm trường nhi hoan hy phật thanh tỉnh mở mắt ra một nháy mắt liền nhìn thấy nơi xa thái ớt chân nhân phẫn nộ bộ dáng hắn đầu tiên là một mộng sau đó kịp phản ứng sau liền chẳng hề nói một câu trực tiếp hóa thành một vệ ánh sáng vàng hướng phía phương tây bỏ chạy hai giải tặc tử m a u nói bẩn đạo quảng thành tử sư huynh ở đâu bằng không hôm nay ngươi mơ tưởng đi thái ớt chân nhân cũng là trực tiếp đuổi theo dù sao quảng thành tử đạo tràng đã sớm bị đánh nát trừ bỏ thai giải bên ngoài không có người nào nữa không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng nháy mắt xiển i á o chúng kim tiên từng cái mở mắt ra bọn hắn tự nhiên là phát giác được một màn này đáng chết quảng thành tử sư huynh lại t r e o chọc ra cái gì thị phi đến quảng thành tử sư huynh ai thời buổi rối loạn a rất rõ ràng từ khi phong thần đánh một trận sau đó quảng thành tử lên phong thần bảng về sau cái này xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu danh hiệu sớm đã là chỉ còn trên danh nghĩa đồng môn đám người cũng đều hào hào tràn ngập ý kiến đệ tử đời hai còn như vậy càng là đừng nói một hơi toàn bộ hao tổn tại phong thần một trận chiến bên trong đệ tử đời ba lần này là bọn hắn vận khí tốt vẹn vẹn ngàn năm thời gian thiên địa sắt kiếp đã đen ngọc đế liền bông ra phong thần bản g trói buộc cho bọn hắn cơ hội tự do bây giờ xiển giáo đệ tử đời ba nhóm hào đã tái tạo nhục thần nhưng chính là cái này tu vi còn không có theo sau cơ hội là tam giáo môn nhân bên trong nhất kéo hông tồn tại làm bọn hắn nhìn thấy quảng thanh tử xảy ra chuyện đại bộ phận người đều trầm mặc lấy chính mình tu vi không đủ vô pháp lẫn vào đại la kim tiên chiến đấu làm lý do lựa chọn mặc kệ xiên giáo địa bàn phát hiện trường nhĩ hoan hỷ bồ tát mà tây phương phật giáo địa bàn phát hiện quảng thanh tử đây cơ hồ là t ư ơ n g phản phía dưới nhưng giải quyết cũng là hoàn toàn khác biệt quảng thanh tử kinh sợ phía dưới nhìn xem đa bảo như lai phật tổ là nửa điểm thể diện đều không cho hắn lưu trực tiếp một cái thần t h ô n g t r ư ở n g trung phật quốc đem hắn cho cầm nã về sau lập tức hắn tràn ngập biệt khuất cùng phẫn nộ năm đó dù sao cũng là cùng các b ư c kết quả hiện tại hắn lại trộn mà bên kia trường nhĩ hoan hỷ bồ tát tốt xấu cũng dây rủa phía dưới cuối cùng tại s o n g quyền nan địch tứ thủ tình húng dưới bị xiển giáo c h ú n g kim tiên cho bắt sống rất rõ ràng tây phương phật giáo cùng xiển giáo đều là bị tính kế song phương cũng rất khắc chế nhưng cuối cùng phát hiện cụ lưu tôn biến mất cuối cùng nhận tổn thất chỉ có xiển giáo s á t kiếp phía dưới tất cả mọi người tại cẩn thận từng ly từng tí dù sao bọn hắn ai cũng không nghĩ hiện tại ở giữa đấu bây giờ hung thú mới được mục tiêu của bọn hắn lục đạo luân hồi hồng vân ngươi quá làm càn cũng giá nguyên thần thủy nhũ t ậ dung lúc này nữ hoa một mặt phẫn nộ càng là lộ ra một cỗ tức giận một bên hồng vân đây là túi đầu một bộ ta không lên tiếng khí mặc kệ bộ dáng mà hậu thổ ngược lại lộ ra dáng tươi c ư ờ i hoàn toàn chính là xem trò vui trạng thái mà lúc này bị chấn áp lại khí tức rõ ràng có chút suy yếu nữ hoa cũng là lộ ra nụ cười rêu c ậ n ha ha nữ hoa ngươi tức giận như vậy làm gì phải biết ngươi ta một thể lúc trước ngươi cũng hẳn là có thể biết tư vị mỹ rượu đi còn có hậu thổ ngươi các ngươi không phải tâm ý tương thông sao chật trượt mà đối với mình ác n i ệ m lắm ổn nữ hoa bị tức chính là một mặt phẫn nộ càng là hận hàm rằng n g a một bên hậm dù sao thua thiệt cũng không phải ta một câu trực tiếp đánh nữ hoa càng thêm bế quất mà đương sự người hồng vân lại là một bộ dường dưng bộ dáng phản phất tại nói gặp chuyện chớ có bối rối muốn ổn trọng ổn trọng sư tỷ tiếp tục chấn áp cái này ác nghiệm đi sư đệ người cái này tâm thế nhưng là không có bình tĩnh như vậy nữ hoa nghiên giang nghiên lợi trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m hồng vân mà hồng vân cũng là thần sắc thản nhiên vận chuyển pháp lực tiếp tục chấn áp ác nghiệm sư tỷ ngươi chấp mê rồi nữ hoa cố nén trong lòng bế quất lại quay đầu nhìn chính mình ác n i ệ m nhưng mà ác n i ệ m nữ hoa cũng là cười lạnh một tiếng nói bạn cung là người ác n i ệ m hóa thân đã bản cung làm việc này. đồng dạng đại biểu cho chính n g ươi hai chúng ta bản thân liền là một thể ác nghiệm nữ hoa cười lạnh phía dưới nàng làm sự tình liền theo có bao nhiêu nhận không ra người bản thể có bao nhiêu khinh thường phẫn nộ nhưng lúc này nữ hoa bên trong phẫn nộ trong lòng càng nhiều vẫn là che giấu chính mình bối rối m ặ t đối với mình ác nghiệm như vậy cưỡng từ đoàn lý nữ hoa lập tức hai đầu lông mày lộ ra vẻ giận dữ đối phương là nói không sai cần phải biết rằng trong lòng mỗi người đều có chính mình ác khác biệt chính là mỗi người đều biết khống chế chính mình ác mà đối phương lại là thuần v ú ác n i ệ m hóa thân cái này há có thể so sánh cuối cùng nữ hoa thật sâu nhìn một cái chính mình ác nghiệm lựa chọn liên thủ cùng nhau luyện hóa đối phương mà ác nghiệm nữ hoa nhìn xem chính mình càng ngày càng yếu khí thế không c h ỉ không có bối rối ngược lại lộ ra tỉnh táo dáng tươi cười bản thể ngươi luyện hóa ta bất quá là ta trở lại trong thân thể ngươi mà thôi cái này cũng không cái gì lần này không được cũng có thể chờ lần tiếp theo chỉ cần hồng hoang còn tại tăng lên một ngày nào đó ta còn biết về tới t ì m ngươi thầy phương phật giáo lúc này tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người sắc mặt nghiêm túc vô cùng bây giờ hồng hoang thế cục là càng ngày càng dung chuyện sư lệ trong năm thời gian lập tức đã sắp qua đi bây giờ cũng là còn chưa phát hiện ác nghiệm tung tích hai người chúng ta làm hành sự cẩn thận chỉ có phát phát hiện mình ác nghiệm sau đó chấn áp về sau bọn hắn mới dám yên tâm to gan dùng dùng pháp bảo một thân thực lực mới có thể hoàn toàn phát huy ra cái kia giống bây giờ làm gì đều là bó tay bó chân sư huynh ngươi yên tâm thời kỳ thượng cổ nhiều như vậy gặp chắc chở chúng ta đều đi tới t h à n h thánh dưới mắt s á t kiếp đồng dạng cũng biết đi qua lúc này chuẩn để bên trong đôi mắt tràn ngập v ẻ kiên định có lẽ hắn vô xỉ ra mặt dày nhưng không thể không nói đối với mình đạo dị thường chấp nhất vì chấn hưng phương tây quả nhiên là tốn sức tâm tư mà liên t ạ i bọn hắn lo lắng lúc một đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn phương tây tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người thấy thế sau không khỏi cả kinh nói thông thiên nhưng mà sau một khắc kiếm khí hướng lấy bọn hắn đánh tới tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người vội vàng dần hiện ra đến đồng thời phất tay ngăn cản được đạo kiếm khí này tiến công ngươi Người không phải thông thiên lúc này thông thiên nguyên thủy còn có thái thanh ba người cùng tồn tại mà đi ba người bên trong đôi mắt chỉ có vô tận băng lãnh thấy cảnh này tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người không khỏi chấn kinh tam thanh ác n i ệ m làm sao tới nơi này đến ha ha chuẩn、đề. tiếp dẫn hai người các ngươi con lựa chọc bản tọa chính là thông thiên đắc niệm trong lòng vô cùng tàn nhẫn nhất tự nhiên là hai người các ngươi bằng không thiệt giáo làm sao lại rơi xuống trình độ như vậy nhìn thấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người c h ấ n kinh lúc lúc này thông thiên cũng là cười lạnh một tiếng nói xong một bên nguyên thủy thiên ma đồng dạng là không có nửa điểm tình cảm lạnh l ù n g nói không tệ cũng là bởi vì hai người các ngươi mới đưa đến ta tam đệ thiệt giáo suy bại càng là kém chút diệt vong hôm nay không thể để ngươi sống nữa cuối cùng xem như lão đại thái thanh thiên ma dừng đi tới mặc dù chẳng hề nói một câu nhưng lại thắng qua tất cả hành động đã cho thấy tất cả Tức tức t người, người, người, người, người, người, người nhà y tam thanh phân liệt sổ sách sao có thể tính tới bọn hắn sư huynh đệ hai người trên đầu rõ ràng là các ngươi tam thanh chính mình vấn đề nhưng mà á c nghiệm cái gì là á c nghiệm chính là trong lòng hận ý chính là áp nghiệm tam thanh bên trong thông thiên hận ý chính là tiệc giáo suy bại rõ ràng nhất nên hận chính là nguyên thủy thiên tôn nhưng mà á c nghiệm lại hận chính là tây phương phật giáo xem ra nguyên thủy chỉ có thể hàng lão nhị mà nguyên thủy thiên tôn hận ý rất rõ ràng cũng là bởi vì tây phương nhị thánh đạo đưa bọn họ tam thanh phân liệt hoặc là nói hận phương tây hai người khi dễ hắn tam đệ thái thanh lão tử đừng nói là tam thanh một thể ác nghiệm xuống tam thanh tình cảm càng thêm thuần túy chân thành tha thiết một màn này nhìn chuẩn đề mới được biệt khuất ta ngươi nha không đi tìm chính mình bản thể phiến phức đến tìm sư huynh đệ chúng ta hai người làm gì đây quả thực là khi dễ người quá khi dễ người một bên tiếp dẫn nhìn thấy tam thanh ác n i ệ m liên thủ về sau lập tức trên mặt của hắn khổ tướng càng thêm nồng đậm ba phần cuối cùng trực tiếp nhìn về phía phương đ s ắ t kiếp mở ra cũng đ ỉ n h phong tây phương nhị thánh bị tam thanh thiên ma cho chắn động tịnh lớn như vậy tự nhiên cũng kinh động núi côn lôn phương hướng làm thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn hai người thấy cảnh này lúc hai người cũng là s ư n g sở có thể lập tức liền lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng nhị đệ trước đi hỗ trợ thủ dương sơn thái thanh lão tử cương quyết định đi hỗ trợ lúc đột nhiên ở giữa núi côn lôn xuất hiện hai đạo thánh nhân khí tức trong chốc lát thái thanh lão tử lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng trên côn lôn sơn nguyên thủy thiên tôn bên trong đôi mắt càng là lộ g a vẻ phất nộ hắn mặc dù trướng mắt tiếp dẫn cùng chuần đề nhưng tốt xấu chờ lần tiếp theo thiết kế vây công hắn lúc người khác cũng không biết quản bởi vậy ngay tại hắn vừa mới quyết định xuất thủ lúc hắn nhưng cũng bị vây công ngọc hư cung bên ngoài chỉ gặp hai đạo phật ảnh sau khi xuất hiện một cái là cười tươi như hoa một cái khác thì là hung thần ác sát a di đạo phật hôm nay liền mời nguyên thủy thiên tôn ngươi trước ở đây dừng lại thêm ba mươi a ác n i ệ m tiếp dẫn thánh nhân vậy mà là một cái vẻ mặt tươi cười khô g ầ y người quả thực cùng phương tây tiếp dẫn vẻ m ặ t khổ tướng tư phản một cái khác chuẩn đề thì là một bộ hung thần ác sát bộ g á n g càng là chừng mắt ngọc hư cung một mặt ngang ngược bộ g á n g sư minh còn dông dài cái gì chúng ta trực tiếp bình cái này ngọc h hằng hăng đánh nguyên thủy một trận khá lắm xem ra chuẩn đề trong lòng ác n i ệ m đối với tam thanh là thật có hận à vậy mà thời điểm nghĩ đến đánh người ta một trận lại là như vậy hung thần á c sát bộ dáng người ta phương tây chuẩn đề bản thể mặc dù vô s ỉ một chút nhưng hình tượng bên trên dù sao cũng là mặt mũi hiền lành bộ dáng a di đà phật sư đệ n g ư ơ i như vậy thế nhưng l à qua chỉ gặp ác n i ệ m tiếp dẫn cười ha ha lúc nhưng mà đưa tay ở giữa nháy mắt ngọc hư c u n g rung động ầm ầm trực tiếp bị thánh nhân một ngón tay đâm ra một cái lỗ thủy lón nguyên thủy lao tạp mao lan ra đến hôm nay ta chuẩn đề lao ma liền mường người trạm trường giáo hấn thánh nhân bên trong các ngươi tam thanh chỉ có thể xếp tại tây phương nhị thánh đằng sau chuẩn đề hung thần á c sát một tiếng gầm t h é t phía dưới nó âm thanh càng là vang vọng đất trời cũng đồng thời lệnh nguyên thủy thiên tôn chấn nộ không thôi thật c ă n đảm từ cái này ác n i ệ m liền có thể nhìn ra chuẩn đề tâm lý một mực đang nghĩ lấy đem bọn hắn tam thanh rồn xuống đi a nhất là nhìn xem được một đầu ngón tay đâm ra một cái lỗ thủng lớn ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn càng là chấn nộ vô cùng tức sụi bọn mép xuống hắn trực tiếp xuất hiện tại trên côn lôn sơn không băng lanh ánh mắt thâm thúy liếc nhìn hai người nguyên thủy thiên tôn cố nén muốn phải lấy ra bản cổ phiên trực tiếp gọi hai người này cử động nhưng mà cái này ác n i ệ m chuẩn đề cũng là thẳng một mặt hung thân ác s á t nói nguyên thủy l ã o tặc hôm nay nhất định muốn để người đ ẹ mặt vừa vừa thấy mặt ác n i ệ m chuẩn đề liền bật hết hóa lực trực tiếp thi triển ra trượng lục kim thân một mặt hung thân ác s á t xuống tới tiếp dẫn cũng là theo sát phía sau đồng thời đối mặt hai cái thánh nhân vây công phía dưới nguyên thủy thiên tôn cũng là giận tiếp dẫn chuẩn đề các ngươi quá làm càn nháy mắt nhìn bật hết hỏa lực xuống thánh nhân mai thiên đ i ệ biên sắc nhưng mà theo hồng hoang cường vượt qua hồng hoàng tiếp nhận lúc chiến đấu bản năng xuống cũng sẽ ở lĩnh vực nội chiến đấu như thế có thể để tránh cho đối hồng hoàng tạo thành thương tổn quá lớn nguyên thủy thiên tôn lộ ra lĩnh vực của mình lúc trong chốc lát thiên địa bốn phía một mảnh hỗn độn tại lĩnh vực của mình bên trong mặc dù không có tiên thiên trí bảo nhưng nguyên thủy thiên tôn trong lúc g i ờ tay nhấc chân bốn phía hỗn độn khí lưu chính là một hồi cuồng bạo cản quất qua lĩnh vực giống như một phương thế giới thấy cảnh này ác nghiệm tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cũng là lộ ra dáng tươi cười phật quốc thiên địa trong chốc lát tràn ngập phật tâm mênh mông thế giới xuất hiện tại cái này hỗn độn thế giới bên trong đối m trong i ế p lúc nhất thời nguyên thủy thiên tôn vội vàng không kịp chuẩn bị xuống vậy mà rơi xuống hạ phòng dù sao quá đột ngột ẩm ẩm lĩnh vực bên trong ba vị thánh nhân trực tiếp chiến thành một đoàn mặc dù không có linh bảo tương trợ nhưng thánh nhân trong lúc phất tay chính là đất dung núi chuyển tự nhiên rất lợi hại thủ dương sơn thái thanh lão tử lúc đầu muốn phải đi viện trợ phương tây nhưng kết quả nhà mình h u n h đệ núi côn lôn cũng nhận công kích lúc này hắn cái k i a còn có tâm tư đi quản người khác trực tiếp xuất hiện tại ngọc hư cung trên không âm dương lĩnh vực trong chốc lát thái thanh lão tử lĩnh vực sau khi xuất hiện âm dương nhị khí như là giao long của tới trong lúc nhất thời đem nguyên thủy thiên tôn xu hướng suy tàn phản quay tới đại huynh lúc này nguyên thủy thiên tôn chật vật không thôi tóc hai bù s ù không nói vừa rồi chuẩn để thừa cơ thế nhưng là hung hăng đánh hắn mấy quyền nhiều năm như vậy hắn chưa từng bị thua thiệt lớn như vậy lập tức giận không thể đ ụ đại h u n h người ta liên thủ trấn á thái thanh lão tử cũng là thật sâu nhìn một cái hai người về sau hướng về phía nguyên thủy thiên tôn trầm giọng nói nhị đệ cẩn thận có trá đối phương không phải người ngu lần này xuất động phía dưới trực tiếp làm bọn h ắ n độ cao đề phòng bác câu lô châu trong bích du cung thông thiên giáo chủ càng là những mày gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m núi côn lôn phương hướng không khỏi thật sâu những mày tựa hồ có chút không đúng phương tây đáng chết các ngươi tìm tam thanh đi đến tìm sư minh đệ chúng ta phiền phức tính là gì lúc này chuẩn đệ biệt c ta song quyền nan địch tứ thủ càng bị nói cái này tam thanh Ác nhưng mà tam thanh ác nghiệm n h đồng dạng cũng là cười lạnh một tiếng ba người liên thủ cũng không phải bản thể tam thanh nội bộ lục đục ba người bọn họ có thể nói là chân thành hợp tác trong lúc nhất thời có thể nói là đè ép đối phương đánh lục đạo luân hồi xem ra có ít người gấp gáp lúc này hồng v â n hiếp mắt nhìn xem bị c h ấ n áp khí thế đã bắt đầu hệ vải nữ hoa lập tức lộ ra như nghĩ tới cái gì một bên hậu thổ cùng nữ hoa hai người thấy thế sau cũng là âm thầm gật đầu sư tỷ các ngươi tiếp tục ta đi thế giới h ư n g hoang thánh nhân không thể sai sót đừng nhìn đã từng bọn hắn đấu có bao n h i ê u không hợp t h o i t h ư ở n g nhưng ở sát kiếp phía dưới đối mặt cùng trung định nhân thiên nhiên lên hắn nhóm chính là minh hữu quan hệ còn có ẩn tàng chuẩn bị ở sau phải cẩn thận liền sợ âm thầm người chính là chúng ta hồng vân như có điều suy nghĩ nhìn một cái bị chấn áp lưu hoa ác nghiệm về sau lắc đầu một cái trực tiếp xé rách không gian xuất hiện tại hồng hoang đang hồng mây xuất hiện tại hồng hoang trong chốc lát giữa thiên địa đại năng đều cảm ứ n g được ngay tại lúc đám người hầu nghỉ lúc hồng vân cũng là làm ra một cái tất cả mọi người kinh ngạc cử động đứng ở hồng hoang hồng vân đưa tay ở giữa tiên thiên trí bảo t h í thần thương trực tiếp giữ tại trong lòng bàn tay hắn khỏe miệng càng là lộ ra một tia cười lạnh một cái đơn giản chữ s á t phun ra về sau nháy mắt giữa thiên địa sát khí ngốt trời mà hồng vân trong lòng bàn tay thi thần thường càng là ném bay ra ngoài đâm rách không gian một tiếng trong chốc l á t hồng hoang vô số đại năng đều khiếp sợ không thôi chỉ gặp một tiếng hét thảm phía dưới chỉ gặp trên chín tầng trời hạo thiên ngọc đế trên ngực trực tiếp cắm thí t h ầ n thương trên mặt lộ ra cái kia cổ giữ tọn c à n g là nhìn người khủng bố đông hỗn độn chung đột nhiên quanh quẩn ở trong thiên địa hồng vân sẽ rách không gian xuất hiện tại trên chín tầng trời đưa tay ở giữa đem giao chỉ vương mẫu cho t ú n ra tới tại đối phương ánh mắt kinh sợ phía dưới hỗn độn chung hung hăng n g h đi lên mà thiên đình chân chính ngọc đế cùng vương mẫu hai người càng là t r ư n g lớn mắt càng là hoàng sợ nói hồng vân sư minh lần này hai người bọn họ là thật không ngh nếu không phải hồng vân sư minh phát hiện sau trực tiếp đậu thủ hai người bọn họ thật là m u ố n nguy hiểm vung tay đem hạo thiên cùng giao chỉ hai người ác nghiệm cho q u ă n g bay đi đồng thời phong ấn hai cô ác nghiệm pháp lực lúc này hồng vân trực tiếp ngửa mặt lên trời quá to s á t kiếp đã mở ra chư vị sư đệ sư muội giết lần này một màn quỷ dị phía dưới thánh nhân cũng phát hiện âm thầm vô số ác nghiệm đã l ạ n g y ê n xuất hiện tại hồng hoang còn lại thánh nhân cũng trong bóng tối đề phòng đồng thời nhưng chưa từng nghĩ hồng vân trực tiếp đem cục cho quái đ ụ quản ngươi âm hưu quỷ cái gì quản ngươi cái gì ngốt trời tính toán lao tử làm đục nước dù sao chính là ngươi chết ta sống sự tình, nào có nhiều chuyện như vậy. làm liền xong hiện tại trước lẳng lặng chờ đợi người ta tính toán còn không bằng hiện tại trực tiếp liền động thủ đây vô số đại năng đang nghe hồng vân thánh nhân lời này về sau mỗi một cái đều là nhân tinh dù sao đều sống nhiều như vậy năm tháng thật muốn tính kê chưa hẳn có thể phòng được còn không bằng dưới mắt thừa dịp nước đục trực tiếp đại sát đặc sát ha ha bần đạo ác nghiệm đến hôm nay làm kết thúc lựa chung thế giới đến vô số đại năng ảo hảo vỡ ra tới nhưng không có phát phát hiện mình ác nghiệm trực tiếp đi trọ giúp nhà mình hảo hữu vượt qua cái này sắp tiếp giết một cái bọn hắn phần thắng liền đại nhất phân loại Theo hồng vân trực tiếp Hồng phu khởi Vân mãng lần g này g diện cho nhếu cho l thái thanh lão tử, tử, tử cùng nguyên thủy thiên tôn cơ hổ là nghĩ đến một chỗ hông thú thần nịch một mực là ép lên trên g ự c bọn hắn một tòa trọng sơn cái gì tính toán không tính toán thật không bằng dưới mắt hồng vân như vậy khởi đầu chính là đình phong chiến đại sắt đặc sắc phía dưới trực tiếp đảo loạn thiên địa thế cục chỉ cần giết tiến vào thiên hạ áp nghiệm hồng vân có quả thực phách lối vô cùng bởi vì cùng nữ hoa là tâm ý tương thông phía dưới trực tiếp mượn hỗn nộp trùng đồng thời lại có thí thần thường căn bản chính là không có cố kỳ gì điên cuồng tại trong hồng hoang làm án giết liền đúng rồi đến cùng là thánh nhân xé rách không gian phía dưới Ai đồng k rạng ác nghiệm một phương bóng người nhóm cũng là ảo h o đều tê dại càng la hoảng sợ không thôi thế cục này như thế nào như thế loạn lúc đầu bọn hắn còn nghĩ đến một đợt để hồng hoang loạn bọn hắn tốt đục nước béo cỏ kết quả hiện tại hồng vân làm thành như vậy hoàn toàn chính là đem toàn bộ hồng hoang làm cho sôi t r à o trong bích du cung thông thiên thấy cảnh này đầu tiên là kinh ngạc sau đó càng là lộ ra t h ô n g khoái dáng tươi cười ha ha t h ô n g khoái t h ô n g khoái à, còn phải là người a hồng vân đối mặt không biết tính toán bất kể hắn là cái gì trực tiếp lấy lực phá đi cứng đôi cứng ai sợ ai à. lúc này bích du cung kiếm khí sông vân tiêu thông thiên thánh nhân cũng là sát khí ngút trời đi ra bích du cung thẳng hướng hồng hoang lúc này đã không phải là muốn phải lui liền có thể lui mà là tên đã trên dây không phát không được từng cái ác niệm nếu là lui đi đồng dạng đi chậm chỉ sợ cũng muốn nên đón vây công bởi vậy bọn hắn cũng chỉ có thể điên cuồng cắn răng lựa chọn phản công cứng đôi cứng phản công lực lượng ngang nhau phía dưới vốn là t h a m dò tính tiến công phía dưới kết quả thoáng cái bị hồng vân làm thành toàn diện khai chiến khắp nơi đều là chiến hỏa thượng cổ thiên đình bên trong đông hoàng thái nhất cũng là nổi giận gầm lên một tiếng thái dương chân hỏa lĩnh vực bên trong hai cái tam túc kim ô đang điên cuồng chiến đấu cái này tương đương với điện k i đua ngựa hồng vân cùng thông thiên giết sau khi ra ngoài trực tiếp một mạch điên cuồng tàn sát thu vi yêu đ c n i ệ m quản hắn mọi việc giết một cái bọn hắn hồng hoang thế lực liền có thể nhiều đưa ra một phần lực hồng vân. một tiếng k h é p theo phía dưới đột nhiên ở giữa một vệ ánh sáng vàng loại qua chỉ gặp trên mặt đất xuất hiện hậu thổ ác nghiệm nàng lúc này trực tiếp vận ra nhưng mà đúng vào lúc này một luồng ánh kiếm loại qua ha ha hồng vân ngươi nhanh chóng đi tàn sát còn lại ác nghiệm h u n g thú nơi này giao cho t a thông thiên hồng vân làm càn như thế sử dụng tiên thiên trí bảo phía dưới hoàn toàn chính là bọn hắn thánh nhân đỉnh phong cấp bậc tồn tại dù sao bọn hắn đều có chút bó tay bó chân đều không thể sử dụng linh bảo hỗn độn chung nơi tay càn dỡ vang vọng phía dưới khắp nơi đều là ác n i ệ m bị hỗn độn chung ổn định lại sau đó bị bản thể trong lòng cũng là âm thầm suy đoán chính mình ác nghiệm đâu vừa rồi hắn đã đem thí thần thương cho ném ra đi cơ hội tốt như vậy vậy mà chưa từng xuất hiện hắn là hắn ác nghiệm không tồn tại nguyên lai hồng hoang đột nhiên xuất hiện những thứ này ác nghiệm vây công thánh n h â n lúc hồng vân đều nhĩ mày rất rõ ràng bọn này ác nghiệm là muốn chuẩn bị tính toán cái gì bây giờ địch nhân ở trong tối bọn hắn ở ngoài sáng ưu thế không tại bọn hắn à. dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong hắn cắn r ă n g một cái đã phát hiện nhiều như vậy mục tiêu hắn tự nhiên không thể bỏ qua quả nhiên thậm chí so hắn trong dự đoán hiệu quả còn tốt hơn hồng hoang toàn bộ đều loạn cả lên khắp nơi đều là lĩnh vực triển khai giết chóc hồng hoang toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy như là diện thế h ạ o kiếp lít nha lít nhít lĩnh vực triển khai phía dưới toàn bộ hồng hoang đều lâm vào ưu ám ở trong vô số đại năng ảo ảo bắt đầu thi triển thần thông đồng thời dưới loại tình huống này song phương đều có người bắt đầu v ỡ lạc thật có thể nói là là nhật n g u y ệ t t ạ m đạm ngôi sao ảm đạm a s á t kiếp mở ra nhưng s á t kiếp mở ra đã là đình phong chương năm trăm hai mươi b ố áp n i ệ m hồng vân thu hận hồng hoang hồng hoang bên ngoài vô số đại la kim tiên từng cái hoảng sợ khiếp sợ nhìn qua hồng hoang vùng đất trung ương cũng chính là đã từng tứ đại thần ch khắp nơi đều là khí thế kinh thiên động địa nếu không phải có có lĩnh vực trói buộc chỉ sợ lần này dung chuyển dư ba liền đủ để băng liệt hồng h o a n g thế giới lit nha lit nhít thời kỳ thượng cổ không biết có bao nhiêu đại năng bây giờ cũng là từng cái lặn ra mặt nước b ê n ngông khí thế càng là một đợt cao hơn một đợt đây đều là thời kỳ thượng cổ huy chấn một phương tiếng t â m lửng lây tồn tại bây giờ trong hồng hoang bọn hắn truyền thuyết sớm đã tuyệt tích nhưng bây giờ từng cái xuất hiện về sau bọn hắn hoảng sợ phát hiện cơ hồ liền không có một cái yếu hơn bọn họ thánh nhân đại giáo bên trong t r u y n thánh tồn tại t r u y n thánh tại thời kỳ thượng cổ mới ư đã trở t ử tiêu cung ba nghìn hồng trần khách lần này triệt để bại lộ tại trong hồng hoang lệnh vô số thánh nhân giáo phái đệ tử cả đám đều lộ ra vẻ khiếp sợ đồng thời càng đem bọn hắn nội tâm bên trong tự hào phá hủy thời kỳ thượng cổ đại năng thân nói chư thiên thế giới dốc lòng tu luyện nhiều năm như vậy cái nào không phải uy tín lâu năm bên trong truyền thánh thậm chí càng có vô số người đã là truyền thánh viên mãn cảnh cũng liền nói cái gọi là ngụy hôn nguyên đại la kim tiên cảnh đủ loại lĩnh vực ào ào xuất hiện tại hồng hoang giữa thiên địa thiên biến vạn hóa thần thông pháp môn càng là làm bọn hắn nhìn, nhìn mã than thở ánh mắt đơ đ ẫ n vô cùng v tại thời kỳ thượng cổ có thể còn sống sót chưa từng có một cái đơn giản người chớ nói bọn hắn liền thánh nhân môn hạ c h u ẩ n thánh c á c đệ tử lúc này cũng là bị trong hồng hoang xuất hiện cấp độ bất tận đại năng mà kinh ngạc bọn hắn mặc dù biết được thậm chí tại tử tiêu cung cũng từng gặp nhưng lại cả đám đều tự ngạo cho là mình không kém ai nhưng bây giờ cũng là trần trụi mà làm mất mặt trong bọn họ có lẽ tu vi cũng có người tu luyện tới c h u ẩ n thánh viên mãn cảnh nhưng bọn này đại năng từng cái nội t ì n h sâu d à y vô cùng phía dưới phía sau mỗi cái đều là có một cái đại thiên thế giới làm hậu thuẫn chớ nói chi là bọn hắn tại thời kỳ thượng cổ đều là từ hỗn loại bên trong đi ra vô cùng kỳ quặc thủ đoạn c à n g là làm bọn hắn nhìn má than thở hồng vân đột nhiên ở giữa trong hồng hoang một tiếng vô cùng quen thuộc uống tiếng vang lên phía dưới nháy mắt một đạo huyết quang t ậ n trời mà hồng vân cũng là sắc mặt nghiêm túc dừng bước chỉ gặp trước mắt xuất hiện chính là cùng hắn giống nhau như lúc ác nghiệm hồng vân mặc dù giống nhau như lúc nhưng rất rõ ràng đối phương ánh mắt toán độc gắt gao nhìn chằm chằm hắn người do khác này trong hồng hoang vô số đại năng đều phát hiện không thích hợp một màn bởi vì hồng vân bản thể cũng không thu hồi thí thần t ư ờ n g đến quả nhiên đang thử thăm dò phía dưới đối phương vậy mà thật vô pháp thao túng phải biết ác nghiệ theo lý mà nói bọn hắn chính là một người cái này linh bảo tự nhiên cũng đều có thể thao túng mới đúng ha ha quả nhiên bản tôn suy đoán là đúng người ta mặc dù là một thể nhưng cũng không phải một thể lúc này hồng vân bản thể lo âu trong lòng cuối cùng b ù g ra càng là không chút kiên kì cười ha hả mà á c n i ệ m hồng vân một đôi ánh mắt đ oán độc nhìn làm lòng người đẫy phát l ạ n h lúc này lại là trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m bản thể nhìn xem bản thể hồng vân đ oán độc g i ữ t ậ n gương mặt cũng là lộ ra khiến người phát l ạ n h dáng tươi cười ha ha còn muốn đa t ạ bản thể ngươi nếu không phải ngươi tại lúc trước ngươi tại tu di sơn tự mình mẫn diệt một đạo bản nguyên ta làm sao lại xuất thế tu di sơn mất diệt một đạo bản nguyên giờ khác này bản thể hồng vân lập tức lộ ra vẻ cho hiểu lúc trước hắn còn chưa thành thánh vì tránh né đông hoàng thái nhất yêu tộc truy sát lúc thiết kế đầu tiên là lấy lạc bảo kim tiền rơi minh hà mười hai phẩm n g h i ệ p hỏa hồng liên sau đó càng là lấy một đạo bản nguyên khí tức hóa thân bay tới tu di sơn sau đó tự mình mẫn d i ệ t vu hoàn tây phương nhị thánh cũng đúng là như thế hắn mới tránh thoát đầy trời đại năng truy sát nhưng mà c ố này bản nguyên khí tức liền cơ hồ liền tương đương với nguyên thần thứ hai nếu không phải hắn sớm liền bắt đầu ẩn dưỡng tổn thất một đạo nguyên thần thế nhưng là trọng thương nguyên ha ha ta hồng vân ba nghìn t ử tiêu hồng trần khách đỉnh tiêm tồn tại phương tây chuẩn để vô s ỉ lão tặc không nhớ trả ta thánh nhân nhân quả càng làm u ố n ngượn đông hoàng thái nhất tay hại ta thù này không đội trời chung á c nghiệm hồng vân nổi giận gầm lên một tiếng càng l à uy t r ấ n hưng hoang mà bản thể thấy cảnh này cũng là lộ ra vẻ cân nhắc ầm ầm đột nhiên ở giữa chiến tranh bắt đầu hỗn độn chung vang vọng phía dưới đột nhiên thiên địa làm theo d u lên bản thể trực tiếp dẫn đầu phát động tiến công trong chốc lát không gian xe rách phía dưới áp n i ệ m cũng là giữ tận cười một tiếng xuất hiện tại bản thể sau lưng một tiếng ẩm vang tiếng vang phía dưới ác nghiệm hồng vân bị bản thể trực tiếp bắt lấy hai tay cả hai vốn là một thể tiếp xúc đến náy mắt lập tức hồng vân lộ ra quả là thế t h ầ n s á c nhưng mà cũng bởi vậy như thế bị ác nghiệm đánh lén một quyền phía dưới nháy mắt bốn phía không gian băng liệt nếu không phải có lĩnh vực tồn tại một kích này đủ để đánh mặc một cái đại lục hủy diệt một phương thế giới bản thể nhận trọng kích phía dưới nhưng mà hồng vân cũng là n ế t miệng lộ ra dáng tươi cười ha ha thì ra là thế đã từng hồng vân đã chết ta là ác n i ệ m càng là trách nhiệm trước mắt ác nghiệm hồng vân hoàn toàn liền là lúc trước cái kia một đạo bản nguyên tại mẫn diện trước sinh ra ác nghiệm có thể nói đạo này bản nguyên nguyên thần thứ hai là hồng vân chính mình chém ra đến đã từng bởi vì hai người này là một thể nhưng cũng không phải một người một cái là đã từng hồng vân một cái khác là hiện tại hồng vân tựa hồ hoàn toàn chính là hai cái thời gian tuyến tồn tại cái này cũng là vì sao ác nghiệm hồng vân vô pháp thao túng bản thể pháp bảo nguyên nhân biết được tất cả sau bản thể hồng vân lộ ra dáng tươi cười trong lòng bàn tay hỗn độn chuông kim quan đại tác lần này hắn cuối cùng có thể triệt để vương tay vương chân nhưng mà ác n i ệ m thấy thế sau cũng là giữ tọn tà ác cười một tiếng bản thể ta là người chặt đứt tiền thân mặc dù nhân quả g ã y mất một nửa vô pháp thao túng pháp bảo của ngươi nhưng tương tự ngươi nên có thần thông ta đều biết ngươi tu luyện tất cả ta cũng biết ta ác dáng tươi cười phía dưới ác n i ệ m hồng vân cũng là n ế t miệng tàn nhẫn cười một tiếng ngươi mặc dù xáo trộn tất cả nhưng tương tự cũng cho ta cơ hội ác n i ệ m cũng là chấp n i ệ m chưa hẳn tất cả ác n i ệ m đều nghĩ thôn vệ bản thể ngươi cảm thấy chính ngươi đã từng chấp n i ệ m là cái gì đột nhiên nghĩ đến cái gì bản thể hồng vân đột nhiên sắc mặt ngưng lại trong lòng bàn tay hỗn độn chung đột nhiên phát ra tiếng vang trong chốc lát tiếng chuông quanh quần giữa thiên địa lúc ta ác h trong chốc lát trước mắt ác nghiệm hồng vân biên mất xuất hiện tại phương tây phật quốc thế giới lập tức hồng vân kinh sợ và phần đáng chết chúng kế nếu không phải thiên địa sắc tiếp hắn thật không muốn để ý tới chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người nhưng dưới mắt loại tình huống này rất có thể tây phương nhị thánh v ấ n lạc từ đó làm cho bọn hắn một phương trực tiếp rơi vào thế yếu vô lượng tiên tôn hồng vân tiểu hữu đối thủ của ngươi là bần đạo nay thời không ở giữa vỡ vụn phía dưới thôn vệ tất cả lỗ đen xuống chầm rãi đi ra một đạo nhân đến mặc đạo bào màu xám sáng trắng dưới sợi tóc lộ ra một tấm mặt mũi hiện lành dáng tươi cười trong tắp sắt Bốn b không gian phía ắ trong đầu vỡ nát, t c hỗn ấ p mắt h a độn tay cầm lục liễu mặt mũi hiền lành đạo nhân vừa cười vừa nói nhưng hồng vân lại tràn ngập kiên kỵ đối phương chiêu này không gian thần thông so hắn còn mạnh hơn liền ở trong hỗn độn hồng vân cùng không biết thần bí đạo nhân quyết đấu lúc trong hồng hoang đại năng bên trong theo ngay từ đầu hồng vân đổ sát vô số đại năng tại ác nghiệm bị chém sau liền bắt đầu đi c h ợ rút quan hệ không tệ đạo hưu mắt thấy là bắt đầu chiếm thượng phong nhưng mà thánh nhân chiến cuộc bên trên lại tựa hộp như lộ ra một cỗ quỷ dị ác nghiệm thông thiên trực tiếp c ả n lại bản thể phương c â y phật giới bên trên lúc này là thái thanh thiên ma cùng nguyên thủy thiên ma hai người liên thủ chuẩn bị chấn áp tiếp dẫn chuẩn đề giận không thể đụng xuống nhưng mà đối mặt cũng là tu vi cao qua hàn ác n i ệ m hồng vân mà lục đạo luân hồi nơi hậu thổ ác n i ệ m cũng là bước vào qu hậu thổ bất đắc di chỉ có thể lựa chọn nên chiến bây giờ chỉ có nữ hoa tọa chấn lục đạo luân hồi bên trong ngay tại cắn răng ma luyện chính mình ác nghiệm phương tây phật giới ha ha chuẩn đề tạ tử thành thánh nhân quả hôm nay liền dùng người thánh nhân chính quả đến trả lại lúc này hồng vân ác nghiệm giữ tận điên c u ồ n g cười lớn cho dù không có linh bảo nơi tay hắn cũng là cùng bản thể đồng dạng có thánh nhân thất trọng thiên thực lực mà chuẩn đề bất quá là thánh nhân ngũ trọng thiên cảnh giới đối mặt t r ê n h lệch hai cái cảnh giới không hoàn toàn chính là bị đánh tơi bởi tình huống hồng vân lúc này chuẩn đ ề kinh sợ nhìn qua hồng vân trong lòng của hắn đều nhanh nhẹn mà chết hắn thật không biết cái này hồng vân có thể như vậy hận hắn tận xương cái này ác nghiệm xuất hiện lựa chọn thứ nhất không phải làm phế bản thể thành là chân chính hồng vân mà là lựa chọn đến tìm hắn báo thù có thể nghĩ hồng vân trong lòng đối với hắn hận sâu đậm Mà h ắ n k h ô n g biết là, trước là mắt hồng vân trong l à thật b ở i v ì hắn mà vẫn lạc như lúc trước chuẩn đề lựa chọn rỗi ra viện trợ tay hắn như thế nào lại chết đâu cũng là bởi vì chuẩn đề không quan tâm không nói còn thu yêu tộc linh bảo đi vạn thọ sơn ngũ trang quan ngăn cửa t r i để để bản thể chỉ có thể thiết kế cuối cùng nguyên thần thứ hai tại tất cả những thứ này mặc dù đều là hồng vân chính mình làm nhưng bây giờ tại ác nghiệm nhưng trong lòng thì hoán khí t ậ n trời đều do chuẩn đề nếu là chuẩn đề có thể giúp hắn một chút làm sao lại xuất hiện loại tình huống này chuẩn đề vô s ỉ tắc gốc ha ha lần này nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu mặc dù là tay không t ấ c sát nhưng nhục thể thần thông giới hắn thế nhưng là không kém cõi chút nào vũ tộc trực tiếp xông lên tiến đến một phát bắt được chuẩn đề trong chốc lát không gian vỡ vụn hai người trực tiếp xuất hiện tại hỗn độn ở trong đi tới hỗn độn hồng hoang trói buộc lực biên mất về sau hồng vân càng là lộ ra nụ cười dữ tợn đưa tay ở giữa một quyền vùng về、da. trong chốc lát bốn phía hỗn độn khí lưu bạo ngược chuẩn đề bị một quyền này xuống trực tiếp đập thân thể bay ngược tại bạo ngược hỗn độn khí lưu bên trong trong hỗn độn có vô số hỗn độn nguyên thạch rung động ấm ẩm phía dưới chuẩn đề thân thể không biết đạp nát bao nhiêu hồng vân người khi người h n quá đáng bị hồng vân đẻ xuống khi dễ chuẩn đề cũng là giận dữ giận dữ tượng đất còn có ba phần lửa đâu ngươi hồng vân là bắt được ta không thả còn hồng vân cũng không phải là chỉ có người có thần thông nhìn ta thần thông chuẩn đề gầm thép phía dưới nháy mắt thân thể hóa thành nạn trượng kim thân cự nhân giơ tay nhấc chân ở giữa ở trong h nhìn ta thất b ả o diệu thụ thần thông bây giờ hắn cùng hồng vân đ ố i chiến cũng không để ý cùng có thể hay không bị chính mình ác nghiệm xuất hiện chiếm linh bảo chuẩn đề g i ậ n quát một tiếng trực tiếp triệu hồi ra chính mình thành đạo trí bảo bây giờ hắn ác nghiệm ngay tại côn lôn lấy thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn hai người thực lực ngăn chặn chính mình ác nghiệm không thành vấn đề hùng chi lúc này chuẩn đề trong lòng tràn ngập lo lắng cái này hồng vân vốn là đủ đ a u đ ầ u cái này ác nghiệm so bản thể còn muốn hưu ác vậy mà tính toán sư huynh của hắn như hắn trở về trễ chính mình sư huynh tiếp dẫn thật bị chấn áp vậy coi như hối hận cũng không kịp hồng vân cái nhìn bảo thất bảo diệu thụ lập l o e ánh sáng vàng cấp tốc bà tới mà ác nghiệm hồng vân thấy thế sau lập tức giữ tợn cười to nói chuẩn đề cho tặc nhiều năm như vậy ngươi còn lá chút bản lánh này không có một chút tiến bộ đưa tay ở giữa lập tức không gian chi lực xuất hiện cấp tốc lấp loe tới ánh sáng vàng giống như đình chỉ không hẳn là phía trước xuất hiện vô số không gian ánh sáng vàng còn đang nhanh chóng bay lượn nhưng phảng phất tại vô tận trong hỗn độn căn bản đến không đến hồng vân trước người chuẩn đề nhìn ta t h ầ n thông chuẩn đề trước người không gian xuất hiện một cái lỗ đen thật lón một cái tay trực tiếp đưa ra ngoài một thanh liền bóp lấy cổ của hắn dắt lấy hắn tại hắn không kịp giận mắng xuống trực tiếp đem hắn kéo vào không gian bên trong、Ấm、ẩm ẩm ẩm ẩm nháy mắt thông qua không gian thần thông hồng vân trực tiếp đem chuẩn đề kéo tới trước người song quyền lập l o ạ đại địa chỉ lực trọng quyền hung h ă n g vung đi lên nháy mắt trong hỗn độn vang lên nổ thật to âm thanh bốn phía hỗn độn khí lưu càng là một hồi t ứ n g ư ợ c hồng vân ngươi ai nha đáng chết ta cùng ngươi liều hồng vân cái này ác nghiệm hoàn toàn không giảng đạo lý bắt lấy nó chính là một hồi luật quyền ngàn vạn trượng kim thân càng là phát ra tạm sát tạm sát tiếng vỡ vụn từ xa nhìn lại chỉ gặp hỗn độn tứ ngược luồng không khí khác biệt chính là áo bào đỏ cự nhân cưỡi tại một cái màu vàng lớn trên thân người song quyền là không ngừng vung vẩy mà màu vàng cự nhân cũng không phải á n ít trong lòng bàn tay còn có một đoạn nhánh cây làm vũ khí điên cuồng quật đánh trả lúc đầu thất bảo rượu thụ cực phẩm tiên tiên linh bảo càng là chuẩn đề thành thánh bảo vật qua nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu thi triển thần thông đồng thời lại làm cận thân binh khí sử dụng không thể không nói, k hổ ô n g h là chuẩn đề thánh nhân thành đạo trí bảo bàn về đến r ầ m r ầ m ánh sáng vàng lấp loe phía dưới càng là tại hồng vẫn trên thân thể mang theo từng đạo từng đạo thương vết máu mà đồng dạng hồng vân năm đấm vung vẩy phía dư chuẩn đề kim thân cũng là bắt đầu băng liệt khắp nơi đều là dạng nước đường vân không nói càng là còn có chút điểm đó thám lộ ra hồng vân tạp đạo đột nhiên ở giữa chuẩn đề mở to miệng mắng to lúc một viên xá lợi t ử trực tiếp từ trong miệng phun ra đến hông giữ đ ậ p tới hồng vân vội vàng trốn tránh phía dưới cái này không kém cõi tiên thiên linh bảo màu vàng xá lợi t ử trực tiếp n ệ n ở trên ngực nháy mắt một tiếng ẩm vàng tiếng vang phía dưới hồng vân ở n g ự c đạo bảo vỡ vụ n lộ ra một cái động lớn không nói liền thân thể đều bị n ệ n ra một cái lỗ máu hồng vân không ta không để yên cho ngươi đột nhiên ở giữa khát máu hồng vân phản kích nhưng cũng lệnh chuẩn đề kinh sợ hít khazzzz q u á t lên chỉ gặp hồng vân hung dữ hé miệng một cái liền cắn xuống trực tiếp đem thất bảo rượu thụ cho cắn đ ứ t một đoạn trong chốc lát đau chuẩn đề thù sâu như b i ể n giống giận chương năm trăm hai mươi năm tam thanh thiên ma hỗn nộn c u ồ n bạo hỗn nộn khí lưu điên cùng càn quét k h u ấ y đậu hồng vân ta không để yên cho ngươi nhìn trong tay thất bảo rượu thụ trực tiếp bị cắn đ ứ t một đoạn sau chuẩn đề nộ khí chủng tiên đây quả thực là động danh giới cuối cùng ha ha chuẩn đề tắc gốc lúc trước bên trong tử tiêu cùng thánh nhân vị trí hôm nay liền tr hôm nay ta liền đưa ngươi đánh rất thánh nhân vị trí á c nghiệm hồng vân rất rõ ràng lớn nhất thù hận đoán độc liền là lúc trước lòng tốt thoái vị chuẩn đề về sau kết quả người ta chả thấy chết không cứu không nói càng là còn thu yêu tộc chỗ tốt đi ngũ trang quan c h ặ n đường bạn tốt của hắn trấn nguyên tử trực tiếp muốn phải gậy hắn cuối cùng một chút hy vọng sống hối hận lúc trước a lúc này chuẩn đề đã sớm hối hận nghiến răng nghiến lợi a càng là không khỏi biết khuất mắng to đáng chết thánh nhân, nhân quả ngươi vậy bản thể hồng vân tính toán ta phương tây bao nhiêu lần cái này nhân quả đủ còn đi ngươi vẫn chưa xong hắn thật hối hận đều kém cắn nát cái này lúc trước phàm là biết được hồng vân có thể thành thánh hắn cùng nhà mình sư huynh tuyệt đối phải đánh cược một lần dù sao một khi thành công thế nhưng là có thể cho bọn hắn phương tây trực tiếp tăng thêm một tôn thánh nhân a kia là b ả n thể đòi lại nhân quả cùng b ả n tôn lại có quan hệ gì lúc này ác nghiệm hồng vân nổi giận gầm lên một tiếng nháy mắt hôn đ ộ n bốn phía bắt đầu biến ảo không gian thần thông không chút kiên kỵ bắt đầu sử dụng vị thần khó lường tung tích phía dưới trong lúc nhất thời chuẩn đề chỉ có thể nằm ở bị động kể đến trạng thái chỉ gặp bạo ngược hôn đồn khí lưu bên trong chuẩn đê thất bảo rượu xem như binh khí hồng vân thân ảnh thỉnh thoảng từ bốn phương tám hướng xuất hiện không có bất kỳ cái gì đầu mối đây là không gian thần thông vận chuyển bị như vậy đệ lên đánh tình h ô n g i ớ i cuối cùng b i ệ t khuất chuẩn để bộ c p h á t còn như vậy chịu đánh xuống thật không phải b i ệ t pháp phải biết bây giờ hồng hoàng phương tây phật giới sư h i n h của hắn bây giờ thế nhưng là ngay tại gặp tam thanh thiên ma vây công a cái này phải có cái một phần vạn sư h i n h của hắn bị chấn áp hắn cũng không dám tưởng tượng thật tốt hồng vân người tu vi là cao thêm một bậc nhưng ta chuẩn đề cũng không phải bùn nặn chuẩn đề nổi giận gầm lên một tiếng phía dưới bên trong đôi mắt chỉ có vô tận băng l á n h đưa tay ở giữa một viên chính mình cô đ ộ n g xá lợi từ đã xuất hiện tại lòng bàn tay đúng lúc này hồng vân thân ảnh đột nhiên từ trong không gian dần hiện ra đến trực tiếp tập kích sau lưng của hắn hồng vân một quyền hung hăng nện ở trên vai của hắn nhưng chuẩn đề cũng là quyết tâm trực tiếp cắn răng một cái không chỉ không có t r á n h n ẽ ngược lại trực tiếp giơ cánh tay lên ra tòc hồng vân nắm đâm tay kêu hóa thành trường t r ự c tiếp v u n g giữ đánh tới ác nghiệm hồng vân nắm đấm vung v ậ y tới ngay tại toàn trường giao thủ trong chốc lát chỉ gặp chuẩn đề trên mặt lộ ra một vòng vẻ tàn nhẫn quất lạnh nói nổi anh. trong chốc lát trong hỗ cho dù là toàn bộ hồng hoang thiên địa vạn vật đều có thể thấy được hào quang chói sáng lóe lên một cái rồi biến mất sau đó hồng hoang thế giới vạn vật sinh linh nào hào ngẩng đầu đỏ đẫn nhìn lên bầu trời không có bất kỳ cái gì âm thanh cũng không có bất kỳ cái gì d u n g chuyển giống như hồng hoang đều không có chịu ảnh hưởng nhưng loại này đến từ sâu trong linh hồn sọ h ã i là sẽ không gặp người cái này là xuyên thấu qua hồng hoang bên ngoài bạo tạc hào quang chói sáng lóe lên một cái rồi biến mất về sau ngay sau đó chính là càng lúc càng lớn cấp tốc lan tràn ngọn lửa màu vàng phản phất muốn bao phủ toàn bộ hồng hoang trong hồng hoang vô số đại năng càng là khiếp sợ không thôi đại bọn hắn như thế nào lại không cảm giác được đâu cỗ này bạo tạc quả thực là vô cùng kinh khủng hỗn độn bạo tạc màu vàng phật quang hỏa diễm tiếng ầm ầm xuống không ngừng lan tràn mở rộng thậm chí liền bốn phía bạo n g ư ợ c hỗn độn khí lưu đều bị thiêu đốt hầu như không còn toàn bộ trong tinh không chỉ còn lại có hai bóng người bồ đề phật diễm lúc này chuẩn đề khoe miệng chảy máu tươi trên mặt cũng là lộ ra một cỗ nụ cười dữ tợn lấy ta bản thể bồ đề thụ làm vật trung gian phật quang làm lửa đây là bốc cháy thánh nhân bản thể h ò diễm ta xưng là bồ đề phật diễm uy lực như thế nào phải chăng so sánh được đông hoàng Thái nhất, Thái Dương Chân dưới một kích này lệnh chuẩn đề thánh nhân sắc mặt đều lộ ra một cỗ trắng xanh khí thế càng là một hồi vệ vãi không thể không nói cái này chuẩn đề là thật hung ác cả mặc dù vô s ỉ nhưng hung ác lên không cần bất luận kẻ nào kém hồng vân hồng hoang nào có cái gì đúng sai trước đến giờ chỉ có mạnh được yếu thua lúc trước lao sư mạnh mẽ cho nên mới có tử tiêu c u n g nếu là ngươi đủ mạnh ngươi làm sao lại bị yêu tộc chú truy sát chuẩn đề khoe miệng chảy máu tươi nhìn xem hỗn độn chỗ sâu bị ngọn lửa màu vàng bốc cháy thân ảnh trên mặt lộ ra vẻ dữ t ợ n bồ đề phật diễm là liền hỗn độn khí đều có thể bốc cháy t sư minh giờ khác này chuẩn đề hư ngược nhìn thoáng qua hồng vân về sau cắn răng một cái hướng phía hồng hoang mà đi ngay tại lúc chuẩn đề thánh nhân gần trốn và bảo hộ lấy hồng hoang tỉnh thần đại hải bên trong lúc đột nhiên phía trước không gian hiện ra một chút điểm gọn sóng chuẩn đề người bây giờ biết do gấp gáp rồi gọn sóng không gian phía dưới ác nghiệm hồng vân thân ảnh chậm rãi đi ra hắn lúc này toàn thân bị bồ đề phật diễm tiêu h đốt lên liền trên mặt còn có từng sợi màu vàng phật diễm bốc cháy hồng vân hôm nay nhất định phải không chết không thôi sao giờ khác này dừng lại chuẩn đề thánh nhân sắc mặt từng bước â m chấm xuống mà ác nghiệm hồng vân cũng là lộ ra t à ác dáng tươi cười không chết không thôi chuẩn đề ngươi cũng quá để ý mình chỉ gặp lúc này hồng vân cười lạnh ở giữa thân thể bốn phía bắt đầu nổi lên một chút còn sóng thủ thương thân thể thân ở từng bước khôi phục đồng thời cái t i ê bốc cháy phật diễm cũng tại từng bước tiêu tán nhưng cái này cảnh tượng cũng là lộ ra một cỗ khi thấy hồng vân thần thông lúc chuẩn đề càng là nhịn không được c h ấ n kinh kinh hai nói ngươi hồng vân ngươi vậy mà đem không gian thời gian thần thông tu luyện tới loại cảnh giới này thời gian hồi t ư ở n g phía dưới lúc này hồng vân chỗ có thương thế tại đảo ngược thời gian xuống hoàn toàn khôi phục liền cái k i a kinh khủng bồ đề phật diễm cũng đều tiêu tán hóa thành bộ dáng của ban đầu làm thân thể thương thế toàn bộ hồi phục về sau chỉ gặp hồng vân miết miệng lên lộ ra nụ cười dữ tợn đưa tay ở giữa bốn phía từng đoạn từng đoạn khô cạn nhánh cây xiết trong tay đây chính là bồ đề căn sao vừa rồi phật diễm căn nguyên đột nhiên tay cầm một lần phát lực nháy mắt nắm thành quyền hình dáng xuống những thứ này bồ đề thụ cảnh trực tiếp bị xiết thành bột mịn tại hồng vân nụ cười âm lãnh xuống chậm rãi vươn ra tay cầm những thứ này hóa thành bột mịn bồ đề thụ cảnh ở trong hỗn độn phất phới theo bốn phía phật diễm tiêu tán về sau vô cùng vô tận hỗn độn khí lần nữa tuân ra lúc đi vào những thứ này bột phấn trực tiếp tại hỗn độn khí xuống triệt để mẫn d i ệ n biến mất tại trong hỗn độn nhìn thấy thủ đoạn như vậy về sau chuẩn đề trên mặt lộ ra một cỗ kiên quyết vẻ trên tu vi t r a n lệch còn có thần thông bên trên k h n g bố hắn lúc này hoàn toàn lâm vào thế、yếu. chỉ gặp lúc này chuẩn đề mười phần khác thường không thôi nhìn một cái trong tay cái kiên nương theo hắn vô số năm tháng chứng đạo linh bảo sau đó lúc ngẩng đầu lên bên trong đôi mắt hiện ra một vòng vẽ kiên định hồng vân ngươi lưu không được ta chỉ gặp chuẩn đề h é t lớn một tiếng trong lòng bàn tay thành đạo trí bảo thất bảo diệu thụ nháy mắt lóe ra trói mắt ánh sáng vàng đều không soát tính chất phía dưới trong chốc lát trong hỗn độn yên t ĩ n h một mảnh chuẩn đề thân ảnh biến mất đồng thời còn có hồng vân thân ảnh cũng không tại lúc này chuẩn đ ể trực tiếp trốn vào thế giới hồng hoang bên trong tại cảm nhận được thiên địa khí tức trong chốc lát đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng lấy thánh nhân thần thông trực tiếp dã man xé rách không gian xuất hiện tại phương tây phật giới ở trong trong h ố n độn màu vàng phật quang lấp lóe xuống thất bảo rượu thụ cái này linh bảo lẻ loi trơ trọi tại bên trong h ố n độn nhưng lúc này màu vàng nhánh cây bên trong rõ ràng có một bóng người ngay tại giữ t ậ n cười lớn cùng lúc đó thất bảo rượu thụ cái này chuẩn đ ể thánh nhân thành đạo trí bảo bắt đầu băng liệt linh bảo bên trên càng là bỏ đầy lít nha lít nhít dạn nước đường vân phương tây phật giới lúc này đối mặt tam thanh thiên ma vây công phía thông tin đạo hữu làm tràn ngập diện, hủy chuẩn đề sau khi xuất hiện phức tạp ngắm nhìn thông thiên mà tiếp dẫn lúc này nhìn thấy chật vật trở về chuẩn đề về sau không khỏi sâu kín một thở dài nói a di đạp phận sư đệ nhường ngươi lo lắng dứt lời về sau tiếp dẫn xoay đầu lại nhìn thông tin ê lắc đầu nói thông tin ê sư minh phong thần chỉ chiến tiếp dẫn ở đây xin lỗi n g ư ơ i sau trận chiến này năm đó độ hóa ba nghìn hồng trận khách cho dù là đa bảo phật tổ chỉ cần bọn hắn nguyện ý ta định không cản trở dùng cái này đa tạ sư minh n â n cứu mạng thông tin ê sư minh cuối cùng liền nhất là không phục tam thanh chuẩn đề cũng có ấp phá ấp úng ánh mắt phức tạp nói ra sư minh hai chữ đã từng trong giọng nói không phục khinh miệt bây giờ cũng là biến mất không còn chút tung tích nhìn xem tiếp dẫn cùng chuẩn đề bộ dáng này thông tin giáo chủ cũng là cười lạnh một tiếng tiếp dẫn chuẩn đề các ngươi nghĩ nhiều lắm ta thông tin tới cứu các ngươi c đối đối lần này không ai từng nghĩ tới biết làm thành như thế thông thiên có thể tới đây trợ chiến là không muốn xem tiếp dẫn thất bại cái này tỉnh có thể hiểu nhưng bây giờ trên côn lôn sơn nguyên thủy thiên tôn cũng là tràn ngập biệt khuất cùng lòng chỗ sót thông thiên có thể đi tây phương phật giáo đều không muốn đến núi côn lôn một bên thái thanh lão tử thấy cảnh này lúc sắc mặt giống như giàn mua ba phần thông thiên lựa chọn mặc dù bọn hắn có thể trải nghiệm nhưng làm thật xuất hiện một màn này lúc Hắn còn là không khỏi còn run là sư ợ Có còn đó, lẽ là phong p thần đánh một trận sau đó, tam Thanh là thật không Thầy trận tồn một Tam tại. sau ơ n này thông tiên nạo nghẽ lập ở giữa thiên g giáo. giữa Phật lập Lúc ở đệ ị a mang kia ra ra tuy theo, hết quét mắt vô vỏ pháp nhưng hắn như khỏi lạnh cái bảo bén, kiếm liền càng lùng sắp là lợi lộ la đối i sự d người Tam Thanh. n Sư đệ, người ta liên thủ giúp thông thiên sư h u y n h một chút sức lực phá vỡ cục diện lúc này tiếp dẫn nhìn thấy chuẩn đề đã đến về sau lập tức trầm giọng h é t lớn một tiếng về sau lập tức hai người tâm hữu linh tê h o h o gật đầu một cái trong i kiên ế p dẫn có thể t ì l â chốc lát phương tây phật giới thế giới chi lực tại tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người toàn lực thi trên phía dưới nháy mắt bắt đầu ra chỉ đến thông tin h ê trên thân đồng thời còn có tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân pháp lực kiếm、ra. đ ộ giữa giữa thông n i tin kiếm đạo chính t ô là thà n thánh gây phun chữ, không t h công i o chủ lộ hết ra sự s ắ c bén đầy trời mưa kiếm còn như là thác nước đánh tới đối mặt một kích này thái thanh thiên ma hít một hơi thật sâu trầm giọng quất to âm dương đại đạo trong chốc lát một cái âm dương hai khói trắng đen hình thành lĩnh vực ngăn t r ở xuất hiện tại phía trước vô tận kiếm k h í đâm vào cái này âm dương lĩnh vực lĩnh vực bên trong sau bị âm dương nhị khí điên cuồng nhanh chóng ma diện hỗn độn nguyên thủy thiên ma c h ầ m giọng hét lón một tiếng nháy mắt một mảnh hỗn độn lĩnh vực hiện ra phía dưới chỉ gặp vô tận kiếm khí dết tới lúc hỗn độn lĩnh vực bên trong c u ầ n bạo hỗn độn khí cũng là bắt đầu làm hao mòn chống cự kiếm Ra. Đồng dạ vô cùng vô tận kiếm khí đối công phía dưới từng đạo từng đạo kiếm khí băng liệt vỡ vụn đồng dạng kiếm đạo lĩnh vực cũng là điên cuồng bắt đầu đối công lúc này thông thiên thánh nhân phía sau có tiếp dẫn chuẩn đề còn có một phương này phật giới ra chỉ phía dưới gắt gao nhìn chằm chằm tam thanh thiên ma vô tận kiếm khí điên cuồng đổ xuống mà ra không có nửa điểm xu hướng suy tàn tam thanh thiên ma có thể nói là đồng khí liên chỉ tại thế lực ngang nhau xuống lúc á c nghiệm thông thiên cùng nguyên thủy thiên ma lĩnh vực vậy mà bắt đầu rung họp hôn đội lĩnh vực bên trong vô tận kiếm khí bắt đầu chút xuống phản phất có một cái hộ thoát tại tại lĩnh vật trong lúc nhất thời tam thanh thiên ma bắt đầu từng bước chiếm thượng phong hồng liên ngõ sen trắng lá sen xanh lúc này tam thanh thiên ma hào hào i ậ n quát một tiếng trong chốc lát ba người khí tức bắt đầu từng dùng âm dương lĩnh vực hỗn độn lĩnh vực còn có kiếm chi lĩnh vực bắt đầu dung hợp trong chốc lát kỳ thực bạo tăng tam thanh đồng khí liên c h i tam thanh thiên ma hét lớn một tiếng phía dưới trong chốc lát âm trong dương có hỗn độn trong hỗn độn có vô cùng hủy diệt kiếm khí đến cuối cùng âm dương hỗn độn kiếm đạo dung hợp hình thành từng đạo từng đạo tam thể tương dùng kiếm khí mỗi một trôi kiếm khí bên trong dung hợp đâm dương nhị khí cùng hôn đột khí trong chốc lát tam thanh thiên ma một phương uy lực trực tiếp bạo phát đi ra giờ khác này đè vào phía trước nhất thông thiên giáo chủ nhìn thấy chính mình kiếm đạo bắt đầu liên tục bại lũi lúc g i ậ n không thể đụng dâu tóc bay mua xuống hắn không có nửa bước lũi bước hắn kiếm đạo trước đến giờ đều là thả gậy không cong cho dù không còn tam thanh ta thông thiên cũng không phụ thông thiên danh tiếng thông thiên giáo chủ cao ngạo hạ lệnh hắn tràn ngập kiên quyết quát lạnh phía dưới dù là do không phải là đối thủ hắn cũng muốn vung tay đánh cược một lần chương năm trăm hai mươi sáu dương mi đảo chân tưởng ẩm ẩm t hai đoàn cuồng phong bạo vũ mưa kiếm điên cuồng đối công rất rõ ràng tam thanh thiên ma một phương kiếm ý càng hung hiểm hơn hoặc là mỗi một trôi kiếm khí đều dung hợp thâm dương nhị khí cùng hỗn độ khí lấy kiếm khí làm vật trung gian phía dưới uy lực trực tiếp tăng gấp đội a di đà phật bây giờ nhìn xem thông thiên kiếm khí bị áp chế lại sau tiếp dẫn không khỏi chắp tay trước ngực mặc niệm một tiếng niệm phật về sau ánh mắt hiện ra một vòng kiên quyết cùng một bên chuẩn đề càng là ánh mắt nhìn nhau hai người hào hảo lộ ra tâm ý tương thông g á n g tươi cười thông thiên sư huynh chớ hoảng sợ ta cùng sư đệ liên thủ giúp sư huynh một chút sư mặc dù bây giờ như là cái kia trong c u ầ n phong bạo vũ một chiếc thuyền con nhưng y nguyên nguy nhưng bất động vậy mà lúc này tiếp dẫn cùng chuẩn để biết được lại cứng răn c h ố n g đỡ đi xuống thất bại thông thiên có thể trốn nhưng nơi này là phương tây phật giới hai người bọn họ căn bản không có cách nào trốn cũng không thể nào trốn nơi này là bọn hắn tây phương phật giáo sau cùng căn phật quang phổ chiếu một hạt cắt một thế giới chỉ gặp tiếp dẫn thánh nhân toàn thân tản ra màu vàng ánh sáng phía dưới ở ngực trước càng là hội tụ ra một cái màu vàng xá lợi tử tại hắn phật hiệu xuống xá lợi tử vậy mà bắt đầu chậm dãi hóa thành màu vàng bột phấn bay xuống tại thông thiên kiếm ý bên trên. Trong chốc lát, thông thiên giáo chủ cái tia thả gãy không c ò n kiếm ý bên trên rắt lên một tầng màu vàng phật quang phật quang chậm dại hóa thành lít nha lít nít h phật văn kim cương phật văn lúc đầu nằm ở xu hướng suy tàn kiếm khí trong chốc lát lần nữa mạnh mẽ lên như là thêm một tầng hộ giáp lít nha lít nít h kiếm khí kiên cố vô song mặc dù lật về một ván nhưng rất rõ ràng lúc này thông thiên còn là ở vào yếu thế chuẩn đề thấy thế sau trực tiếp một phát hung ác cắn răng nói sư minh tây phương phật giáo còn muốn dựa vào ngươi lần này để sư đệ đến lớn không được dưỡng thương vạn năm là được không thể không nói cái này c h ẩ n đề thật sự là hung ác trực tiếp xuất hiện tại thông thiên giáo sách bên cạnh quát to thông thiên sư m i n h ta đến giúp ngươi một tay kiếm chỉ làm l ư ỡ i đao trực tiếp hướng về phía k h á c một cái cánh tay vạch một cái trong chốc lát thánh nhân dòng máu màu vàng nóng chảy ra đến lúc này chuẩn đề càng là điên cuồng giận d ữ h ế t lấy thánh nhân huyết tế kiếm khai phong ta liền không tin tam thanh thiên ma liên thủ thật đúng là vô địch trong chốc lát màu vàng thánh nhân máu đ ấ m máu hồng hoang đầy trời màu vàng thánh nhân máu chiếu xuống thông thiên kiếm ý bên trên lúc nháy mắt thông thiên giáo chủ đồng phát xuất hiện vô tận kiếm khí uy lực bạo thăng trong ừ n g đ lúc nhất thời tam thanh thiên ma thấy thế sau hào hào sắc mặt đại biến đối phương bắt đầu phản công mặc dù đối phương cũng là ba vị thanh nhân thậm chí tổng thể đến nói thực lực còn không bằng bọn hắn nhưng người ta chuẩn để cùng tiếp dẫn bỏ được liệu a nhất là chuẩn để càng là trực tiếp liệu mạng dùng chính mình thánh nhân máu tươi vì thông thiên kiếm ý mở ra lúc này thái thanh lão từ cùng nguyên thủy thiên tôn cũng chú ý tới phương tây phật giới phát sinh tất cả hai sắc mặt người càng thêm ngượng không thôi đây quả thực là tại trần chùi đánh hai người bọn họ mà ta tam thanh ma niệm còn biết được đồng khí liên c h i có vinh cùng vinh có nhục cùng đục tây phương phật giáo hai vị thánh nhân càng là hướng thiên địa ở giữa cho thấy hai người bọn họ quan hệ trong đó tốt bao nhiêu thậm chí vì phần cơ nghiệp này chuẩn đ ề càng là có thể cắn răng không thèm đếm sỉa dùng chính mình thánh nhân máu vì thông tin ê t ế kiếm phải biết phong thần đánh một trận lúc hán nguyên thủy thiên tôn thế nhưng là liên thủ thái thanh lão t ử kém chút phật diệt rồi thông tin ê tiệt giáo đạo thông a cái này vừa so sánh phía dưới quả thực chính là tất cả mọi người đem hai người bọn họ cho làm hạ thấp đi trong hỗn độn lúc này hồng vân cùng trước mắt tay cầm lục liễu đạo nhân nhìn nh a u nhìn xem hồng vân t a y cầm lục liêu đ ạ o n h â n g hồng hoang i bức vào hôn nguyên đại la kim tiên cảnh còn lệnh ta nhìn không thấu người lại tay cầm lục liễu chắc hẳn đạo trưởng chính là cùng đạo tổ nổi danh dương mi đạo nhân đi hồng vân nói dương mi hai chữ lúc càng là tràn ngập kiên định mà dương mi nghe được hồng vân khẳng định như vậy trả lời chắc chắn về sau lập tức lộ ra dáng tươi cười gật đầu nói không ngờ tiểu hữu vậy mà biết được bần đạo danh tiếng nghe đạo tổ đã từng nói đạo trưởng t h ầ n thông hồng vân nhún v a i nhưng bên trong đôi mắt vẻ mặt ngưng trọng chưa từng có yếu bớt ngược lại càng thêm đề phòng trái lại dương mi lúc đầu vẻ mặt t ư ơ i cười nhưng kết quả nghe được đạo tổ hai chữ lúc trực tiếp sắc mặt khó nhìn lên càng là không cao hứng cười lạnh nói hồng quân l á o tạp mao còn có mặt mũi nói bần đạo hắn nhưng có nói là thế nào hèn hạ vô sỉ năm đó thắng bần đạo khá lắm lúc này hồng vân sắc mặt cứng đỏ nhìn tới đây mặt có cố sự à, hồng quân đạo tổ cùng trước mắt vị này dương mi lão tổ có liên quan a ha, ha ha đạo tổ đã từng nói năm đó thành thánh sau cùng đạo trưởng ở trong hỗn độn từng có một lần luận、bản. tựa hồ là đạo tổ bại vào đạo trường t a y lúc này hồng vân n ở nụ cười nói khen ngươi ngươi cũng không thể còn sắc mặt khó coi đi nhưng mà dương mi không nghe còn tốt vừa nghe lời này lập tức lựa dẫn cấp trên trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói v ầ n đạo là thắng nhưng hồng quân cũng là lấy thủ đoạn h è n hạ lừa gạt lao đạo toàn bộ linh bảo thật sao nguyên lai ân đoán ở đây tựa hồ biết đạo tự mình nói sai hồng vân lúng túng cười một tiếng sau đó nhỏ giọng nói dương mi đạo trưởng như hôm nay sắc tiếp thần n ị c h thế nhưng là chúng ta cùng đối thủ nhưng mà dương mi láo tổ nghe nói như thế sau cũng là cười lạnh hồng vân tiểu hữu ngươi nếu là ngại r a bẩn đạo đưa ngươi bắt cóc tới dây nói năm đó hồng quân tính toán bẩn đạo nhìn như bẩn đạo thắng giao đấu nhưng hồng quân cũng là đem lão tổ phong ấn tại trong hỗn độn vạn v ạ n năm lần này bẩn đạo có thể thoát k h ố n thiếu thần l g ị c h nhân tình bởi vậy bẩn đạo xuất thủ một lần ha ha dương mi đạo trưởng ngươi còn chưa dứt lời phía dưới hồng v â n nụ cười trên mặt còn chưa biến mất nháy mắt bóng người đã biến mất ngay tại chỗ thông qua không gian thần thông đi thẳng tới dương mi lão tổ sau lưng vung lên nắm đấm chính là hung hăng đệm đi lên một tiếng ẩm vang một quyền này xuống trong hỗn độn vô số hỗn độn khí đều nổ tung dương mi lão tổ càng là vội vàng tránh thoát một quyền này sau bên trong đôi mắt lập lòe vô tận l ử a giận thật tốt quả nhiên là có cái dạng gì lao sư liền có cái dạng gì đệ tử hồng quân lão nhi h è n hạ cái này dạy học sinh cũng là r a dáng học c á i trò giỏi hơn thời a mà lúc này hỗn độn bên trong tử tiêu c u n g hồng quân đạo tổ vẻ mặt vô tội nhìn xem trong hỗn độn loạn đấu hắn là thật nghĩ muốn nói một câu việc này thật không có quan hệ gì với hắn à, hắn chỉ nói đạo cái này đánh lén quen thuộc hắn là nửa điểm không có dạy bảo quá à. qua a qua oan nếu không phải bây giờ hồng hoang sắt kiếp mở ra hắn xem như hợp nói người ra không được tử tiêu cung hắn thật nghĩ ra được hung hăng một thanh nắm chặt dương mi lão tổ đạo bảo đến lúc đó giận dữ hét ngươi nói xấu bần đạo oan uổng bần đạo đáng tiếc tất cả những thứ này hồng quân đạo tổ gánh vác vô danh kỳ h oan còn chỉ có thể biệt khuất cắn răng chịu đựng mà trong hỗn độn dương mi lão tổ cùng hồng vân cũng là kịch chiến lại với nhau hào tiểu tử ngươi cái này chuyên tu nhục thân a dám ở trước mặt lão phu khoe khoang không gian thần t h ô n g ngươi là không biết chết như thế nào rất rõ ràng dương mi lão tổ không cần nói là tại trên tu vi vẫn là thần thông bên trên đều muốn càng sâu một bậc hồng vân quần g bạo cận chiến bên trên căn bản trốn không được nửa chút lợi lộc lôi phạt chỉ gặp hồng vân thừa cơ giận quát một tiếng trong chốc lát hai đầu lông mày lôi văn lấp loe phía dưới một đạo thiên phạt lực lượng bắn ra cũng là cái này một tia chốc trực tiếp đem dương mi trước người không gian hộ t h u ẫ n cho đánh nát t ố t t ố t kém chút là thuyền trong mương càng là có chút chật vật dương mi lão tổ cũng là giận t u t quả nhiên không hộ là hồng quân học sinh a cái này thủ đoạn hẹn hạ là dấu rất sâu cùng hồng quân là giống nhau như lúc thừa dịp đối phương không gian hộ thuẫn bị đánh nát máy mắt hồng vân trực tiếp lân người mà lên xong quyền vung vẩy xuống nháy mắt một điểm sắc bén xuất hiện t h í thần thương đã giữ tại trong lòng bàn tay trong chốc lát bốn phía hỗn độn khí lưu tức thì bị xoắn nát t h í thần thương nơi tay hồng vân thế nhưng là trực tiếp v u n g ra làm mặc dù dương mi trưởng không không gian thần thông có thể thu tất cả p h á p bảo nhưng cái này t h í thần thương là binh khí loại hình chỉ cần hắn không đúng l ỏ n g đối phương cũng không thể dễ như chở bàn tay lấy không gian thần thông lây đi bình khí của hắn hồng vân tiểu hữu không bằng ngươi thay đổi địa vị bái nhập bẩn đạo môn hạ như thế nào câu á i nói g g quân n ư này đánh t dương mi lão tổ là có chút ra mặt phát nhiệt không cao hứng đánh về nói bần đạo thế nhưng là trong hồng hoàng vị thứ nhất hôn nguyên đại la kim tiên năm đó nếu không phải hồng quân lão nhỉ hô ta cái kêu bên trong tử tiêu cung đạo tổ chính là bần đạo căn bản sẽ không là hồng quân đọ vân triệu tử hồng vân i b ngươi h n xem một chút ngươi cái này không gian đại đạo thời gian đại đạo còn có thổ trì đại đạo ngươi cái này tu luyện quá tạm không bằng bái lao tổ vi sư đến lúc đó lao tổ ngươi cái này một thân không gian thần thông tuyệt đối dốc túi dạy dỗ ngươi xem coi thế nào đánh lại đánh không lại đối phương trưởng không không gian thần thông dưới hắn nếm thử nhiều lần muốn phải đến cái dương đông kích tây trở về hồng hoang kết quả mỗi một lần đều vấp phải chắc t r ở đối phương không gian thần thông nghiền ép hắn nhìn đối phương dương mi lão tổ như vậy lôi kéo thu hồi t h í thần thương hồng vân cũng là những m à y lắc đầu nói đạo tổ chính là ta hồng vân đạn sư càng là ta hồng vân kính trọng nhất đạo tổ dương mi lão tổ ngươi mặc dù là cùng n ô lao sư một thời kỳ đại năng nhưng ngươi không thể như thế vũ nhục ta hồng vân lao sư lúc này hồng vân quang minh lẫm liệt hét lớn xuống trực tiếp tự tuyệt đối phương đảo vĩnh phu khuân vác vì bên trong tử tiêu cung hồng quân thấy thế sau càng là lộ ra dáng tươi cười gật đầu cười to nói ha ha trẻ con là dễ dạy dương mi a dương mi liền ngươi còn muốn đảo lao tổ g ấ p tưởng cho cười mà dương mi nghe được hồng vân không cho mặt mũi như vậy cự tuyệt về sau hắn lập tức cũng dâng lên ba phần l ử a giận hắn nói hết lời vậy mà như vậy không nể mặt mũi t ố t xem ra hồng hoan g quả nhiên là không có hắn tồn tại tất cả mọi người không đem hắn để ở trong mắt thật tốt hồng quân lão nhi năm đó đem bần đạo phong ấn tại cái này hỗn đồn v như thế bần đạo liền cũng phong ấn hắn đổi nhi vạn v ạ năm n mắt nhìn đối phương muốn làm thật lập tức hồng vân không cao hứng lạnh hừ một tiếng dương mi lão tổ n g ư ơ i mơ tưởng khiêu khích ta cùng đạo tổ quan hệ trong đó năm đó tử tiêu cùng ba lần giảng đạo lớn ân không dám quên sau lại ban t h ư ở n g ta hồng vân cản cốt đỉnh t h í thần thương còn có hỗn độn trung tiên t i ê n trí bảo ta hồng vân há lại như vậy người nghĩa chính ngôn từ xuống hồng vân nếu là ánh mắt không có trực câu câu nhìn chằm chằm dương mi lão tổ trong tay lục liễu lời nói liền tốt hơn tự nhiên dương mi cũng là thuận ánh mắt của đối phương nhìn thấy trong tay mình lục liễu lập tức k h ỏ mắt run dày hồng vân tiểu hữu hỗn độn chung chính là đông hoàng thái nhất tiên thiên trí bảo sau đó rơi xuống nữ hoa trên tay lúc nào thành hồng quân ban t h ư ở n g ngươi dương mi không cao hứng nói mà hồng vân nghe xong không khỏi không có ngượng ngược lại cười gật đầu nói hỗn độn chung nguồn gốc nhiều lắm trước hết không đ ể cập tới nhưng cái này càng khôn đỉnh cùng thí thần thương đều là đạo tổ ban cho càng là còn có không ít tiên thiên linh bảo lúc này hồng vân ánh mắt đã minh xác tỏ vẻ ra là ý tứ bãi ngươi làm thầy không phải là không thể được nhưng ngươi đến cho chút lễ gặp mặt đi hồng quân thế nhưng là cho không ít lúc này bên trong tử tiêu cung hồng quân thấy cảnh này đều thật sâu hút một miệng quần bảo hỗn độn cơm c hồng ế nghĩ muốn xông cung động thủ sao động, an chính mình, không tức giận. Không tức giận.、Cái、này thủ h tiêu ra sao tử tức tức ủi Cái Vân vẫn vận. nhân, nhưng mình, càng là chính mình nền, thánh nhân, không đáng tức giận, lại nói Dương My lại không thế tử một tay tức Tốt, tốt, Hồng gì là là là lại lại đệ của có My dạy bảo quân thần thông ngươi là không có học được nhiều ít nhưng hồng quân vô sỉ t i ể u tử ngươi là học cái hết lúc này dương mi đều trực tiếp phát phì cười t r ứ n g mắt mắt to vớt d â u nhìn trước mắt tiểu bối được rồi đây là không có nửa điểm lòng xấu hổ a trực tiếp chính là nói do giá cả không đủ tiền nên thêm tiền a mà hồng vân cũng là âm thầm lo lắng nhanh lên hắn đã tận lực kéo dài thời gian mà lúc này dương mi lão tổ cúi đầu nhìn xem trong lòng bàn tay chính mình thành đạo trí bảo lục điêu không khỏi lắc đầu nói hồng vân bảo vật này chính là bẩn đạo sen lẫn trí bảo càng là thành đạo trí bảo ngươi quá tham lam đạo trường ngươi yên tâm ta cũng không chọn tiên thiên trí bảo không có lời nói tiên thiên linh bảo tùy tiện đến cái mấy chục món cũng được miễn miễn cưỡng cưỡng ta cũng có thể tiếp nhận lúc này hồng vân nghe được có hy vọng lúc lập tức tinh thần tỉnh táo trường lớn mắt như đối phương thật cho lời nói hắn cũng không để ý thêm một cái lao sư à, dù sao kỹ nhiều không ép thân a còn khinh thường chính mình hậu trường ý ta mà lại người ta cũng là cùng đạo tổ một cái bối phận không thiệt thời chương năm trăm hai mươi bảy dương mi hồng quân thế giới trong hỗn độn lúc này dương mi lão tổ dừng dưng nhìn qua hồng vân yếu ớt nói hồng vân tiểu hữu ngươi tự hồ đang đánh lấy kéo dài thời gian ý nghĩ nhìn xem dương mi lão tổ như thế chắc chắn n g ư khí hồng vân lập tức giống như chị hoan u ồ n g chừng lớn mắt không thể nào làm sao có thể dương mi lão tổ ngươi quả thực chính là o a n hồng ta hồng vân ta hồng vân dù sao cũng là hồng hoang thánh nhân làm sao lại kéo dài thời gian đây nói tới chỗ này lúc nhìn xem dương mi lão tổ không tin ánh mắt lập tức hồng vân vừa t r ừ n g mắt chỉ vào tử tiêu c u n g phương hướng quát o nếu là dương mi lão tổ ngươi không tin như thế chúng ta đi tìm đạo tổ phân xử thử ta hồng vân há lại bực này người đi tìm hồng quân nghe nói như thế sau dương mi lão tổ lập tức t r ừ n g lớn mắt ở trong hỗn độn hắn dám vẫy võ dương oai nhưng đi tử tiêu c u n g đi hồng quân địa bản đây không phải là tiến vào ổ trộm cướp h lúc trước hồng quân đạo tổ nhìn ta hồng vân tư chất không tệ lúc vì thu ta là đồ có thể nói là chân thành đến cực điểm đầu tiên là càn khôn định lại là hồng mông tử khí nói tới chỗ này lúc hồng vân càng làm ộ t hồi lắc đầu cảm thái sau đó lại là đủ loại tiên thiên linh bảo nếu không nói lao sư như thế nào là đạo tổ đây những lời này đánh dương mi lão tổ lông mày nhữ lại kém chút liền mắng to ngươi đây không phải là chỉ cây dâu mà m a n g cây huệ nói hắn keo kiệt không nợ cho linh bảo sao đáng chết nếu không phải năm đó bị hồng quân cho tính toán hắn thân ra chỉ làm ấ y món tiên thiên linh bảo tính cái gì hồng vân ngươi cũng chớ nhắc tới chút năm đó lao tổ linh bảo đều bị hồng quân cho tính toán dương mi lão tổ cũng là lưu manh trực tiếp bỏ xuống sáng tỏ chính mình không có linh bảo mà hồng vân nghe xong trực tiếp chừng lớn mắt tựa hô lại nói khá lắm ngươi đây là tay không bắt sói đâu không có đồ vật người nào n h à cùng người a cái kia ta đến hỗn độn tự nhiên cũng được đi tử tiêu cung một chuyện không phải trước trông thấy đạo tổ lão nhân ra làm nhìn thấu dương mi lão tổ chính là một người nghèo rót mồng tơi về sau lập tức hồng vân thần sắc đều biên một bộ dường dưng bộ dáng tùy ý khoát tay nói hai câu về sau tại dương mi còn chưa mở miệng lúc hắn nháy mắt vận chuyển không gian thần thông hướng thẳng đến tử tiêu cung phương hướng đội đi lão s u giờ khác này hồng vân mới mặc kệ mất mặt hay không đâu hé miệng chính là la to lão sư cứu mạng một màn này nhìn dương mi càng là sắc mặt tái xanh một mạnh mà bên trong tử tiêu cung hồng quân đạo tổ thấy cảnh này sau khoe miệng càng là một hồi rút rút khá lắm cái này hồng vân quả nhiên là nửa điểm thua thiệt không muốn ăn à tại biết được đối phương là dương em mở lao tổ về sau trực tiếp liền muốn đem hắn cũng cho lôi xuống nước thánh nhân tốc độ có bao nhanh nhất là hồng vân còn nắm trong tay không gian thần thông d ư ớ i không gian khiêu rực xuống trực tiếp một bước liền muốn đi đến hướng phía tử tiêu cung mà đi nhưng mà sau một k h ắ c bốn phía cảnh sắc biến hóa phía dưới tử tiêu cung rõ ràng đang ở trước mắt nhưng là giống như cách xa nhau không biết nhiều ít khoảng cách hồng vân tiểu hữu ngươi hẳn là quên đi l ã o đạo thế nhưng là dựa vào chiêu này không gian thần thông liền hồng quân lão nhi đều không làm gì được lúc này tay cầm lục liễu dương mi lão tổ d ư ơ n g dưng ơ xuất hiện tại trước mắt càng là nhìn qua sau lưng tử tiêu cung n é t miệng lên d ế u còn nói năm đó hồng quân thành thánh về sau l ã o đạo cùng hồng quân ở trong hỗn độn từng có đánh một trận kết quả hồng quân đem t ấ t cả linh bảo đều bại bởi bần đạo nhìn xem dương dương đắc ý giống như lại nói hồng quân chính là bại tướng dưới tay lúc bên trong tử tiêu cung hồng quân nghe nói như thế sau lông mày cũng là vậy một cái hai đầu lông mày rất rõ ràng dâng lên một cố vẻ giận dữ càng là nhịn không được m lúc trước còn không phải lão tổ vì dẫn ngươi lên lơi câu thật coi là mình lớn bao nhiêu bản sự nhưng mà bên trong tử tiêu cùng tất cả ngoại giới cũng không biết hồng vân nhìn thấy dương mi này tấm đắc ý bộ dáng về sau cũng là lắc đầu nói ngươi bị vây ở hỗn đ ộ t hồng vân tiểu hữu năm đó hồng quân có thể cũng không phải là lao đạo đối thủ nếu không phải sử dụng âm n h ư quỷ k ế nhìn xem dương mi lão tổ còn tại l i ễ u lo không ngừng nói gì đó hồng vân vẫn là cái kia một giấy dầu không thấm muối bộ dáng lắc đầu nói ngươi bị đạo tổ vây ở h ỗ độn tiểu tử lão tổ năm đó ở hồng hoang dong rồi lúc cái kia hồng quân lão nhi còn tại ngọc kinh sơn nằm lấy đây ngươi bị đạo tổ vây ở hỗn mặc kệ dương mi lão tổ nói cái gì hồng vân từ đầu đến cuối chính là một câu ngươi bị đạo tổ vây ở hỗn độn lập tức dương mi lão tổ cũng nhịn không được nữa dựng dâu trận mắt nói tiểu tử ngươi là cho thể diện mà không cần đi nhìn xem dương mi lão tổ nói chuyện không được đây là muốn chuẩn bị động thủ lúc hồng vân cũng là nữ h mày lắc đầu nói đạo tổ cảnh giới gì ta không biết nhưng đạo tổ cho chúng ta t h á n h nhân chính là một cỗ quỷ t h ầ n khó lường cảm giác nhưng dương mi lão tổ ngươi mặc dù mạnh nhưng lại mạnh mẽ có hạn nói tới chỗ này lúc hồng vân càng là lắc đầu một bộ vẹn n o như nói có lẽ dương mi lão tổ tu vi của ngươi so với ta mạnh hơn nhưng cũng mạnh mẽ có hạn hồng vân ý tứ rất rõ ràng ngươi nha liền chút bản lãnh này còn thổi năm đó cùng đạo tổ một thời đại đại năng lúc này dương mi lão tổ nghe nói như thế sau quả nhiên là g i ậ n chừng lớn mắt tiểu tử ngươi nói là lão tổ không sánh bằng hồng quân còn so ngươi không mạnh hơn bao nhiêu hồng vân nhẹ nhàng gật đầu không tệ đạo tổ là cùng đám người dương mi lão tổ ngươi cái này cũng không cần phải cứ cùng đạo tổ dính liễu quan hệ mới có thể cho thấy sự cường đại của ngươi đi tu vi của ngươi cũng coi là trong hồng hoang đ ỉ n h tiêm tồn tại thật không cần như thế nhiều nhất trên đầu cũng liền một cái đạo tổ mà thôi tốt, tốt lúc này dương mi lão tổ nhiều năm tu dưỡng kem chút không có bị khí nổ trực tiếp dựng dâu chọn mắt nói tiểu tử ngươi thật đúng là hồng quân đồ đệ tử ta đúng thế ngươi nếu nói đều là thật tử tiêu cung đang ở trước mắt chúng ta cùng đi một chuyên tử tiêu cung chớ nói ngươi có thể đánh bại đạo tổ chỉ cần ngươi chống đỡ qua mấy chiêu ta hồng vân trực tiếp nhận thua đối với dạng này phép khách tướng dương mi lão tổ khí mặt đều nhanh xanh lá đi tử tiêu cung hắn không có gốc tiểu tử ánh mắt ngươi thật độc vậy mà có thể nhìn ra lão tổ tu vi tới lúc này dương mỹ không khỏi khó thở mà cười trực tiếp cười lạnh hất lên ống tay nào nói lão tổ cũng không gạt ngươi lúc trước lao tổ bị hồng quân tính toán c h â n áp tại trong hỗn độn sau đó lao tổ liền diễn hóa ra một phương thiên địa ngươi cũng biết diễn hóa phương thiên địa này lao tổ dùng vật gì sao nhìn xem hồng vân lắc đầu bộ dáng chỉ gặp dương mi trực tiếp dừng dừng nói hỗn độn châu hỗn độn châu diễn hóa ra thiên địa mặc dù ngươi bất quá hồng hoang nhưng so hồng hoang tứ đại thần châu thời vậy không sai chút nào ngươi như bái lao tổ vi sư ngày sau trở vùng thế giới này cùng hồng hoang tương dung về sau vùng thế giới này c n g nộ g lao tổ nhường ngươi tự mình thể hội một chút như thế nào hỗn độn nghe được cái tên này lúc hồng vân đều t r ừ n g lớn mắt mà dương mi lúc này cuối cùng tìm về một chút tự tin lập tức lộ ra một vòng đáng tươi c ư ờ i khẽ b vớt lấy dâu bạc trắng ngạo nghệ nói không tệ lao tổ bản thể còn tại cái kia phương thiên địa bên trong bây giờ lao tổ bất quá là một đạo hóa thân thôi chỉ cần ngươi nguyện ý lao sư dương mi lao sư ngài cùng đạo tổ cùng thế hệ càng là thân mật chặt chẽ cùng nhau vượt qua thượng cổ thiên địa sát kiếp tiền bối hồng vân sao dám làm cản lúc này hồng vân lẫn nhau coi như không có khí t i ế t trực tiếp một mặt nhiều đáng tươi cởi chắp tay thi lễ nói xong càng la khoát tay nói dương mi lao sư à ngươi cùng, đạo tổ cùng thế hệ. tự mà bên trong tử tiêu cung hồng quân đạo tổ càng là nhìn rõ rõ ràng ràng một màn này càng là làm hắn không còn gì để nói liền cái này liền cái này kêu là sư thuốc rồi còn nói cái gì cái gì năm đó hắn cùng dương mi thân mật chặt chẽ còn đồng khí liên tri kéo đạm đâu lúc này năm nếu dương mi giống như cười mà không phải cười chỉ vào hồng vân nói xong ánh mắt cũng là ngắm lấy từ tiêu cùng phương hướng mà bên trong tử tiêu cung hồng quân đạo tổ thấy thế sau càng là khỏe miệng có gắp đáng chết cái này dương mi nói rõ chính là móc lấy lệch ra mắng người cái gì gọi là hết đến thật của h á n t r u y ề n vô sỉ dương mi quả thực là vô sỉ ngươi phí hết tâm tư kéo dài thời gian ngươi muốn chờ người có phải hay không cũng nên đến lúc này dương mi lão tổ tùy ý một phất ống tay áo dừng dừng nhìn qua hồng vân bên trong đôi mắt chỉ có rừng rừng tựa hồ tại đã sớm đoán được hồng vân mục đích mà lúc này hồng vân nụ cười trên mặt nháy mắt có chút cứng n ắ c nhưng nhìn thấy dương mi lão tổ này tầm ung dung tự tin thần sắt lúc hắn lập tức cười to đúng â y k h lúc này hồng vân đột nhiên hét lớn một tiếng một vệ ánh sáng vàng cũng là trực tiếp ở trong hỗn độn loại qua dương mi lão tổ cười lạnh một tay nắm lấy ánh sáng vàng chỉ gặp trong lòng bàn tay nắm lấy chính là một nhánh hiện ra ánh sáng vàng mũi tên trong hỗn độn chỉ gặp hậu thổ c u ầ n bạo khí thế tận trời phía dưới lúc này tay cẩm trường cung lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn đang không ngừng kéo cung cái tên mà ngay phía trước lúc này tay cầm thí thần thương hồng vân sắc mặt cũng là ngưng trọng lên chỉ gặp dương mi chỉ tay nắm lấy lục liếu ngăn trở h ắ n thí thần thương nhu hòa lục liếu còn đang run dậy nhưng mà lại ngăn cản được sát khí tận trời thí thần thương đúng lúc này dương mi sau lưng không gian sẽ rách lộ ra một đoạn cánh tay ngọc một cái ngọc quyền không có bất kỳ cái bị gọn sóng đánh tới dương mi lập tức biến sắc không khỏi lạnh hừ một tiếng trong lòng bàn tay lục liếu nhẹ nhàng vạch một cái nháy mắt bốn phía nổi lên một chút gọn sóng ngọc quyền đập tới một tiên ẩm vang tiên vang ph nữ hoa trực tiếp sẽ rách không gian ngang ngược đi tới hỗn độn hậu thổ nữ hoa hai người xuất hiện tại hồng vân bên cạnh thất lúc hồng vân đưa tay ở giữa đem hỗn độn trung triệu h ắ n đi ra đưa tới đồng thời trầm giọng nói sư tỷ người này là dương mi lão tổ tinh thông không gian phát tác nghe nói càng là có một hạng cùng loại với chuẩn đệ không có gì không soát không gian thần thông không có bất kỳ cái gì một món tiên thiên linh bảo có thể tránh khỏi thậm chí liền tiên thiên trí bảo đều sẽ bị q u é t đi đang hồng mây nói xong những lời này về sau nữ h a lập tức hít mắt lại một cánh tay ngọc cũng là đem hỗn độn chung trộp vào trong lòng bàn tay xem ra hỗn mà một bên hậu thổ nghe được cũng là h i ế p mắt lại nhìn lên trước mắt dương mi lao tổ nâng tiếng nói không có gì không soát vậy thì thật là tốt đợi chút nữa ta mưa tên mở đường hai người các ngươi tiến lên đ o ạ à công vậy mà lúc này dương mi nhìn xem đã đến hậu thổ cùng nữ hoa hai người sau không chỉ không hề tức giận ngược lại lộ ra dáng tươi cười ha ha lao tổ chờ một thời gian dài các ngươi cuối cùng đến chắc hẳn các ngươi ác n i ệ m đã bị trấn áp không phải nói ngươi con bé này ác n i ệ m đã bị ngươi toàn bộ thốn vệ trách không được ngươi tu vi tiến nhanh lúc này dương mi càng là một bộ nụ cười hài lòng chỉ vào nữ hoa nói xong lại nhìn xem ba người c à n g là nhịn không được một hồi hài lòng gật đầu không uổng công bần đạo chờ các ngươi thời gian dài như vậy giờ khắc này hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người liền xem như có ngốc cũng rõ ràng bọn hắn đang chỉ hoãn thời gian đồng dạng người ta cũng là đang chỉ hoãn thời gian chờ đợi lấy bọn hắn mắc câu đi không chút do dự hồng vân trực tiếp thu hồi thí thần thường một tay nắm lấy một cái trực tiếp xé rách không gian muốn phải c h u i đến tử tiêu cung đi nhưng mà trong chốc lát không gian xoay tròn phía dưới sau một khắc bốn phía cảnh tượng đại biến sân thanh thủy tú mới vừa rồi còn là trong hỗn độn kia là một cái không có sáng lợi thời gian tôi t ă m thời gian nhưng mà sau một khắc đi thẳng tới phương thế giới này không phải hưng hoang lúc này hậu thổ rõ ràng cái thứ nhất cảm nhận được cái gì lập tức ngưng vừa nói mà cùng lúc đó một bên nữ hoa còn có hồng vân hai người cũng là phát giác bốn phía không gian bị giam cầm kẹt lại đây là lao đạo lấy hỗn độn châu mở ra t i ể u t h i ê t niệm lúc này dương mi lão tổ rừng dưng xuất hiện tại ba người trước người trong tay lục liễu lập lòe ánh huỳnh quang rất rõ ràng chính là cái này ánh huỳnh quang c ẩ m cố lại ba người bọn họ không bối giờ khác này hồng vân càng là không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng từ vừa mới bắt đầu dương mi lão tổ chính là đang đùa bón tính toán cái gì đối phương nếu là từ vừa mới bắt đầu liền nghiêm túc hắn căn bản không phải đối thủ thật không hổ là đạo tổ thời đại kia đại năng a càng là có thể cùng đạo tổ vật cổ tay đại năng vậy mà kinh khủng như vậy lúc này bọn hắn rõ ràng chính là tại phương thế giới này trên chín tầng trời mà dương mi lão tổ nhìn qua một phương này tự mình mở ra thiên địa bên trong đôi mắt cũng là tràn ngập rừng rưng hồng quân đã đến vậy liền cùng nhau nhìn xem bẩn đạo mở ra thế giới như thế nào hoặc là nói năm đó hai người chúng ta hợp lực mở ra thế giới phát triển thành cái ỉ người đã theo tới như thế chính là hiếu kỳ muốn nhìn một chút không phải sao dương mi láo tổ rừng dương âm thanh quanh quần phía dưới càng la lệnh hồng v â nữ n hoa còn có hậu thổ ba người dân mình đạo tổ đến, đến rồi chỉ gặp một chút g ọ n sóng phía dưới không gian giống như nổi lên g ọ n sóng ngay sau đó hồng quân đạo tổ thân ảnh liền chậm rãi đạp ra tới khi thấy hồng quân thân ảnh lúc dương mi lập tức lông mày nhữ lại trực tiếp ngịa mai tiếng cười nói hồng quân ngươi còn là cẩn thận như vậy à cũng không dám lấy bản thể tới bị như thế trào phúng hồng quân không chỉ không hề tức giận ngược lại d ư n g dưng nói cái kia dương mi đạo hữu ngươi đi trước vần đạo tử tiêu cùng một chuyến vần đạo bản thể lại đến phương thế giới này như thế nào hai người rõ ràng trong giọng nói tràn ngập bình nhưng hai người ánh mắt dường như tràn ngập cố sự đối t h ọ i gây gắt ánh mắt phía dưới hai người là không ai phục h a i yên lặng nhưng lại lộ ra một cỗ chiếc gió b a o yên tĩnh nhìn chằm chằm đối phương chương năm trăm hai mươi tám phương tây thần thoại tồn tại ánh nắng tươi sáng nước b i ế c núi xanh phương thế giới này tại hồng vân trong mắt đây là một cái chia làm tam đại bộ châu thế giới hồng vân nữ hoa hậu thổ ba vị tiểu hữu xem bần đạo phương thế giới này như thế nào chỉ gặp dương mi l á o tổ nhẹ nhàng hướng về phía hồng quân cười một tiếng bên trong đôi mắt tràn ngập yêu n g o mặc dù là hướng về phía hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người nói nhưng cùng lúc cũng là hướng về phía hồng quân khoe khoang đẩy ra mây mù lúc cái thứ nhất lục địa thế giới xuất hiện tại trong mắt mọi người trong đó hồng vân cùng nữ hoa càng là hào hào kinh ngạc chỉ gặp cái này khắp nơi trên đất đều là tóc vàng mắt xanh nhân loại hồng vân cùng nữ hoa hai người t h ầ n sắc tự nhiên không có trốn qua dương mi con mắt không khỏi hắn có chút xấu hổ mà một bên hồng quân cũng là khẽ cười một tiếng nói các ngươi sư thúc dương mi láo tổ mặc dù không cách nào đơn giản bước vào hồng hoang nhưng lại lấy phân thân thủ đoạn âm thầm chui vào qua h ồ n h a n g những sinh linh này tự nhiên là bị nhắc tới chỉ bất qua chịu trời mà ảnh hưởng phía dưới tự nhiên có chút bi nhưng ánh mắt bên trong cũng là lộ ra một cỗ trào phúng bộ dáng nhìn dương mi lão tổ không khỏi rên lên một tiếng cái này thua thiệt hàn ăn nhưng tiếp x u ố n g hắn tuyệt đối phải để hồng quân lão nhi kinh ngạc mảnh thế giới này khắp nơi đều là tóc vàng mắt xanh nhân loại đồng thời còn có đủ loại vô cùng kỳ quặc sinh linh và vật nhìn nắm giữ tạo hóa c h i đạo n ữ hoa càng là bên trong đôi mắt dị sắc liên tục sau khi nhìn thấy phương thế giới này người tu luyện về sau những người khác cũng không có cái gì dị thưởng nhưng mà hồng vân cũng là trường lớn mắt chúng thần chi vương dẹ ớt hải thân họ xây đồn minh thần hà đèst r í tuệ nữ thần adena mợ đờ xạ các loại từng cái đặc sắc tràn ngập dị vực phong tình người tu luyện đây là k h á c loại một loại phương pháp tu luyện không giống với hưng hoang tựa hồ nhìn ra đám người kinh ngạc giữ mi lão tổ càng là lộ ra một cấu ngạo nghễ híp mắt cười gật đầu nói các ngươi tiếp tục xem mảnh thứ hai đại lục mỹ ảnh thứ hai đại lục ở bên trên chư thần cùng b i ể n sâu cự nhân vua asua quang chỉ tử phi ân kỳ sĩ đoàn các loại ngay sau đó mảnh thứ ba đại lục sau khi xuất hiện hồng vân bên trong đôi mắt càng là lộ ra một cỗ thật sâu sọ hai thằng phục mỹ hẳn thứ ba đại lục ở bên trên người tu luyện theo thứ tự là chủ thần ô đ ì n lôi thần sùa hỏa thần lô k dương mi lão tổ phương thế giới này rất quỷ dị đồng dạng cũng rất cường đại có thể nói là một cái so sánh hoàn thiện thế giới không giống thế giới khác hoàn toàn liền là dựa vào lấy hồng hoang sinh tồn phương thế giới này cơ hồ chính là một cái độc lập tồn tại còn có vô số trong hồng hoang chưa từng có xuất hiện sinh vật cùng t r ủ n g tộc ví dụ như tỉnh linh tộc ải nhân tộc bán thú nhân địa tỉnh thú nhân các loại đây quả thực là một cái thế giới khác hồng v â n kiếp sợ nhìn qua phương thiên địa này nơi này tất cả tựa hồ cùng trong đầu hắn một chút ký ức đối mặt đây rõ ràng chính là phương tây tam đại thần thoại hệ thống hy lạp thần thoại seo tịp thần thoại bắc âu thần thoại thế giới đồng thời hồng vân trong lòng nổi lên trấn kinh nữ hoa cùng hậu thổ hai người cũng là âm thầm trấn kinh quả nhiên hồng vân nhận được những sinh vật này thậm chí những sinh vật này xuất hiện tại trong trí nhớ quả nhiên hồng vân đã từng nhìn qua dòng sông thời gian lúc này hồng vân cũng là âm thầm trấn kinh hắn là trong đầu của mình ký ức quả nhiên là từ bên trong dòng sông thời gian nhìn thấy ngay tại hồng vân trấn kinh lúc dương mi lão tổ hướng về phía đám người cười phất tay đám người hào hào xuất hiện tại phương thiên điệu này trên bầu trời hồng quân vận đạo tự mình diễn hóa phương thiên đ i ệ này như thế nào nhìn xem dương mi lão tổ ngạo n g ễ bộ dáng hồng quân đạo tổ lần này thật sâu n ắ m nhìn mỗi phương cuối cùng cũng là thật sâu thán phục nói lấy tàn t ạ h ô n độn châu diện hóa một phương t h i ê n địa có thể phát triển đến loại tình huống này lao đạo bội phục nghe được hồng quân bội phục hai chữ về sau lập tức dương mi lão tổ trực tiếp nhịn không được vớt vớt dâu bạc trắng cười ha h a ha h a thật tốt hồng quân lần này tính ngươi tất h thời bần đạo vùng thế giới này mặc dù không sánh bằng hồng hoang thậm chí cũng không mạnh nhưng lại có được một cái tương đối hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc nói tới chỗ này lúc dương mi lão tổ càng là ngạo nghệ không được mà hồng quân nghe xong cũng là khinh thường lạnh hừ một tiếng ngươi dương mi mặc dù tinh thông không gian trí đạo nhưng thế giới này căn bản không phải ngươi có thể hoàn thành chắc hẳn ngươi là mượn nhờ thần lịch lực lượng đi nghe nói như thế sau dương mi lập tức vừa t r ứ n g mắt hồng quân năm đó ngươi tính toán bần đạo bần đạo vì sao không thể mượn nhờ thần lịch lực lượng bần đạo chỉ cần ra tay giúp hắn một lần liền có thể đổi lấy hắn biết được tất cả tiên tiên sinh linh đại đạo nghe nói như thế sau hồng v â n chờ người lập tức lộ ra vẻ t r ợ t hiểu c h ắ c không được phương thế giới này như thế hoàn chỉnh nguyên lai là dương mi dựa vào thần lịch nắm giữ tất cả ngàn vạn tiên tiên tri linh đại đạo trực tiếp bổ sung đến thế giới này dương mi cười lạnh nhìn một cái hồng quân trực tiếp rêu c ậ nói hồng hoang thiên địa nếu không phải là hồng vân tiểu từ này đột nhiên xuất hiện lịch chuyển tình thế hồng hoang dựa theo đường đi của ngươi đi xuống chỉ biết càng ngày càng yếu đến lúc đó chỉ sợ còn cần bần đạo phương này nhỏ yếu thiên địa cùng hồng hoang trình hợp tục bệnh nói tới chỗ này lúc dương mi càng là khinh thường nhìn qua hồng quân mà hồng quân nghe được cái này và khuyết điểm lời nói về sau cũng là chừng mắt liếc đối phương dương mi ngươi biện pháp tốt sớm chuẩn bị ngươi cái gọi là cái gì nọ thuyền cứu nạn tư tưởng gặp được sự tình liền nghĩ trốn dù sao cũng tốt hơn ngươi mang theo hồng hoang cùng một chỗ trôn cùng tốt hồng quân cùng dương my hai người nói trắng ra cũng chính là lý niệm khác biệt đều là thuộc về đại thiện muốn phải hồng hoang phát triển tốt nhưng tương tự đều có lý niệm của mình hồng hoang cô đơn cơ hồ là sự thật như sắt thép bởi vậy m ặ t đối với vấn đề này phía dưới hồng quân lý niệm là trải vớt hồng hoang đến lúc đó tự nhiên cũng có thể chậm lại kéo dài hồng hoang kết thúc thời gian mà dương my lại không tán đồng mà là muốn đem tàn tạ hỗn độn châu hóa thành đỏa thuyền cứu nạn tại hồng hoang triệt để trở thành phong thiên việt đ ị a không có nửa điểm linh khí phía trước đem trong hồng hoang tất cả người tu luyện toàn bộ tiến vào hỗn độn châu diễn hóa lời hứa phương chu trong thế giới đến l dựa vào hỗn độn châu cái kia y ế u ớt chuyển đổi hỗn độn khí năng lực miễn cưỡng duy trì chư thần sinh mệnh sau đó trong năm tháng vô tận lênh đênh ở trong hỗn độn tìm kiếm lấy kế tiếp hồng hoang sống nhờ đất hoặc là nói tìm kiếm kế tiếp bàn cổ hỗn độn lớn dù cho là bàn cổ đại thần cũng không từng toàn bộ liên quan đến bởi vậy tuyệt đối sẽ có một thế giới khác đây chính là dương mỹ cùng hồng quân hai người lý niệm khác biệt hồng quân cho rằng dù là hồng hoang tại tàn lụi đến, đến lúc đó vạn vật liền có thể kéo dài hơi tàn mặc dù không được ư tiên nhưng vân là có thể duy trì một cái cân bằng nhìn xem hai người cãi lộn hồng vân lập tức có chút thở dài khí. có lẽ hai người đều thua cuối cùng lý niệm hai người đều xem như thất bại dương mi lão tổ cùng hồng quân đạo tổ hai người cãi lộn nửa ngày về sau cuối cùng hai người hào hào lạnh hư một tiếng hồng quân đạo tổ càng là rêu còn nói thế nào lúc này nhìn thấy hồng hoang có vô hạn khả năng rồi b ầ n đạo đã s ớ m nói trải v ố t hồng hoang cũng tương tự cho vạn vật một chút hy vọng sống chỉ cần bắt được hồng hoang liền tuyệt đối có cơ hội lúc này hồng quân là t i ê u ngạo lúc trước hắn tại bên trong tử tiêu cũng cho ra cuối cùng một đạo hồng mông tử khí liền làm muốn từ trong hồng hoang tìm kiếm được một cái khác mạch suy nghĩ ngay từ đầu hồng vân lập phật giáo xác thực làm hắn kinh ngạc nhưng cũng giới hạn như thế dù sao phật giáo cũng là thoát thai từ lý niệm của hắn nhưng đến sau hồng vân lắc lư v u tộc cùng yêu tộc làm ra sự t ì n h cũng là làm hắn sau khi hết khiếp sợ cùng h ỉ không ai từng nghĩ tới cái này biện pháp thậm chí liền lúc trước v u tộc cùng yêu tộc cũng đều là bản t í n bắn nghi dù sao không có người làm qua không nói ai cũng không rõ ràng có thể thành công hay không thậm chí b ả n cổ đại thần cho bọn hắn còn sót lại bên trong cũng không nói những thư này à nhưng ở vu yêu quyết chiến lúc bọn hắn chỉ có hai lựa chọn một cái chính là thừa nhận thất bại trực tiếp rời khỏi thiên địa đại thế lấy lúc ấy vu yêu hai tộc kiêu ngạo làm sao có thể đồng ý c kết quả vu tộc, tộc, tộc thành công n yêu tộc sau khi thấy cũng không cam chịu y ế u thế vội vàng trấn thủ tinh thần đại hải kết quả hồng hoang nên đón sinh cơ nhìn xem hồng quân cái tiêu tiêu ngạo bộ dáng dương mi lão tổ cười lạnh một tiếng nhưng trong lòng muốn nói không acid là giả dối xoay đầu lại nhìn qua hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người con ngươi đảo một vòng lập tức lộ ra nụ cười hòa ái hồng vân nữ hoa hậu thổ ba vị tiểu hữu các ngươi xem bần đạo phương thế giới này như thế nào mặc dù không biết dương mi lão tổ trong hồ lô b á n là thuốc gì đây nhưng ba người đưa mắt nhìn nhau một cái về sau đầu tiên là nữ hoa trịnh trọng hơi điểm nhẹ đầu tiền bối vùng thế giới này mặc dù không bằng hồng hoang nhưng là một cái hoàn toàn thế giới khác nhau có thể nói là tạo hóa đỉnh điểm đối với nữ hoa đến nói phương thế giới này tạo hóa tri đạo hấp dẫn lấy nàng nhất là phương thế giới này vô cùng kỳ quặc sinh linh càng là làm nàng có cỗ cảm khái cảm giác dù sao trong hồng hoang vạn vật nàng đã quen thuộc một cái mới lạ sinh vật có lẽ có thể gây nên nàng vui sướng nhưng tuyệt đối sẽ không giống như như vậy nghiêm túc bởi vì đây là một phương thế giới có được vô số mới lạ giống loài nữ hoa sau khi nói xong hậu thổ cũng là hơi khẽ to mày chần chừ một lúc sau đó trầm giọng nói thế giới này p h á p tác sinh tử rất thú vị mặc dù luân hồi chỉ đạo vẫn còn mới thành lập nhưng cũng là đi một cái khác nói trong hồng hoang chú ý vạn vật luân hồi mà thế giới này chú ý là sinh tử phân biệt lên thiên đường cùng xuống địa ngục đối ứng hồng hoang trên trời cùng xuống địa phủ nhưng cũng khác biệt ví dụ như thế giới này cái gọi là lên thiên đường đích thật là tốt đẹp nhưng tương tự linh hồn cũng là có tuổi thọ nhưng thọ hết chết già lúc sẽ gặp hóa thành linh lực tiêu tán ở trong thiên địa đi địa ngục thì là bị t r a tân đến trước giờ thọ hết chết già hồn phách tiêu tán hóa thành linh lực mà linh lực chính là giữa thiên địa ban sơ sinh linh biết theo phương thiên địa này một lần nữa dựng d ụ c ra mới sinh mệnh đây cũng là vạn vật luân hồi cùng ban sơ hồng hoang rất giống nữ hoa cùng hậu thổ đều sau khi nói xong hồng vân nhìn qua dương mở lắc đầu nói thế giới này tựa hồ có chút yếu hồng vân một câu nói kia nhất thời làm dương huy nụ cười trên mặt có chút cứng áp một bên hồng quân trực tiết lộ ra dáng tươi cười ha không tệ Mặc dù là k hồng,、so、hồng, hồng quân lần này phảng phất là mở mày mở mặt mà dương mi lão tổ thấy thế sau cũng là khinh thường cười lạnh một tiếng hồng quân người nào cùng ngươi mạnh hơn hồng hoang yếu lại nói hồng hoang cường đại cùng ngươi có quan hệ gì lý niệm của ngươi thế nhưng là n g ư ờ i đợi hồng hoang đi hướng diệt vong nhiều nhất ngồi thời gian lâu dài một điểm hồng vân tiểu hữu ngươi nhìn lại một chút phương tiên h điện này chẳng lẽ không đẹp sao lúc này dương mi một bộ r ụ hoặc bộ dáng nhìn qua hồng vân hồng vân thấy thế sao nhẹ nhàng gật đầu đẹp là đẹp một chút cũng vẹn vẹn mới gặp mới lạ hồng vân thực sự nói thật phương thế giới này là không sai thậm chí có thể nói là dưới mắt chư thiên thế giới đứng đầu nhưng cũng giới hạn nơi này cùng hồng hoang căn bản là không có cách so hồng hoang bây giờ hoàn toàn chính là một cái không ngừng tu luyện cường đại thế giới thậm chí từ nội tình đến nói tất cả chư thiên thế giới cộng lại đều không kịp hồng hoang nửa phần cái gì đến bây giờ chư thiên thế giới đều là dựa vào lấy hồng hoang mới có thể sinh tồn. mà lại thế giới này hồng vân khét quét mà qua liền rõ ràng cảm nhận được thế giới này cái gọi là thần vương loại hình lợi hại nhất cũng bất quá là đại la kim t i ê n cấp bậc nhưng cũng vẹn vẹn trên thực lực có thể x n g vai các loại tu luyện hình thức cùng hồng hoang tu tiên lại khác biệt bất quá cái này cũng không có mọi người kinh ngạc dù sao chư thiên thế giới bên trong bọn hắn cũng đã gặp không ít lúc trước tử tiêu cung đạo hữu sáng tạo ra đến thế giới phương pháp tu luyện các loại có thế giới sinh vật tu luyện pháp tắc chính là cao công giòn máu tuổi thọ là nửa điểm đều không có kéo dài còn có thế giới tại chiến đấu lực bên trên rất mạnh nhưng không có nửa điểm tu luyện tuổi thọ pháp đủ loại cái gì cũng có. bởi vậy thế giới này khác loại phương pháp tu luyện tự nhiên không có gây nên đám người c h ấ n kinh cũng vẹn vẹn kinh ngạc một chút liền hiểu rõ nhìn xem hồng vân một bộ dường dương bộ dáng dương mi lão tổ cũng là lộ ra một vòng nụ cười tự tin hồng vân tiểu hữu ngươi nếu là nguyện ý b ầ n đạo nguyện đem vùng thế giới này đưa cho tiểu hữu b ầ n đạo vùng thế giới này mặc dù có hạn nhưng không cần nói là từ nội tình vẫn là phương diện khác cũng tuyệt đối là chư thiên đứng đầu đi đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có từ trong hồng hoang hấp thụ linh vật mặc dù dương mi tự tin nhưng lại không thể không thừa nhận hồng hoang đất rộng của nhiều thế giới khác mặc dù không đủ nhưng người ta từng cái thế giới đều kể sát thế giới hồng hoang sống không nói còn có thể từ trong hồng hoang làm điểm đồ tốt trở về thế giới của mình phong phú phía dưới đây quả thực là gian lận ví dụ như hồng vân phiêu miêu giới cơ hội chính là từ trong hồng hoang làm mặc dù hắn cũng thế nhưng so ra mà nói khẳng định không có, có người khác như thế không hợp t h ó i thưởng dù sao hồng quân thế nhưng là còn nhìn chằm chằm hắn đây mà hồng vân đang nghe dương mi nguyện ý đem vùng thế giới này tặng cho hắn về sau lập tức trên mặt lộ ra dáng tươi cười liên tục k h á t tay nói ai nha dương mi sư thúc lợi này của ngươi không phải liền khách khí ngươi cùng lao sư đều là bạn sinh tử đạo hưu ta hồng vân nếu là còn cự tuyệt đó chính là xem thường sư thúc ngươi yên tâm đi sư thúc một phương thế giới này ta nhất định sẽ thật tốt kinh doanh chứ không quan tâm dương mi lão tổ kế hoạch làm cái gì đưa tới cửa chỗ tốt không cần thì phí ha ha sư đệ ngươi xem một chút ngươi nhanh làm gì có sư t h tại yên tâm một phương thế giới này sư t h cùng một chỗ giúp ngươi nhìn thấy có chỗ tốt lúc nữ hoa cũng là trực tiếp cười lên tiếng hậu thổ cũng là không cam lòng yếu thế m ì n cười sư đệ một phương thế giới này có thể cần phải cẩn thận người á chương mắt uy hiếp phía d nói n h năm g Vân c trăm hai mươi chín dung hợp hồng hoang dương mi muốn đem vùng thế giới này đưa cho hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người mặc dù trong lòng đã tính toán một phen nhưng cuối cùng đều quyết định trước tiên đem chỗ tốt chiếm lại nói ngay trước đạo tổ chức mặt thật muốn làm khó lớn không được lại phun ra là được dương mi sư thúc đoán chừng ngươi cũng là muốn thường xuyên cùng đạo tổ đồng dạng bế quan ngộ đạo bởi vậy lúc này mới không có thời gian phản ứng ngươi yên tâm khác không dám nói ta hồng vân tuyệt đối sẽ cam đoan một phương này chứ thiên thế giới sẽ không xảy ra chuyện lúc này hồng vân trực tiếp vỗ bộ ngực cam đoan nói xong càng là dùng lời khách sáo muốn phải ngăn chặn đối phương chặt đẹp miệng nhìn xem hồng vân như thế vô s ỉ một màn còn có nữ hoa cùng hậu thổ hai người giống như không có nhìn thấy thân sắc lập tức hồng quân cùng dương mi hai người nhìn nhau sau hào khỏe mắt r ú rút ai không biết ba người các ngươi một lòng còn làm làm không biết vậy hồng quân càng là im lặng nhẹ nhàng lay động đầu sau đó nhìn qua dương mi người cái này thế nhưng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chỉ mình dương mi một mặt không dám tin trừng mắt hồng quân trực tiếp im lặng nói b ầ n đạo cái này gọi đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi có được hay không bây giờ hồng hoang sắt kiếp sắp đến thân địch nhìn chằm chằm b ầ n đạo đưa ra ngoài một phương này chư thiên trực tiếp liền có thể hiếu thắng hồng quân ngươi một phương thực lực ngươi sao có thể nói cái này gọi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu lúc này dương mi lão tổ phản phất là nhận đoan khuất p ẫ n nộ trừng mắt hồng quân mà hồng quân cũng là sắc mặt không thay đổi cười lạnh một tiếng dương My, nếu không phải b ẩ n đạo biết được ngươi là người ngươi cảm thấy b ẩ n đạo sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi một phương chư thiên đưa cho hồng vân đến lúc đó một phương thế giới này cùng hồng hoang tư dung vùng thế giới này cùng cái khác chư thiên điểm khác biệt lớn nhất chính là không có dựa vào hồng hoang thiên đạo lúc này hồng quân phảng phất là khám phá quỷ kế của đối phương không khỏi cười l ạ n h một tiếng liền đem đối phương tính toán nhỏ nhặt đều nói ra ngươi dương mi phí hết tâm tư diễn hóa phương thế giới này đại bộ phận tâm tư đều dùng tại thôi diễn mới thiên đạo bên trên hoặc là nói ngươi nghĩ lấy một phương này nhỏ thiên đạo cùng hồng hoang thiên đạo tư dùng ngươi nói ngươi cái này không gọi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của kêu cái gì nhìn xem hồng quân nói toạc mình ý đồ về sau dương mi cũng không nóng giận ngược lại khẽ cười một tiếng t r e o chọc nói thế nào liền ngươi hồng quân có thể hợp thiên đạo bẩn đạo lại không được sao đúng bẩn đạo có tư tâm muốn phải hợp thiên đạo cùng ngươi hồng quân tại hồng hoang ngồi ngang hàng nhưng bẩn đạo làm như vậy còn không đều là vì hồng hoang ngươi xem thật kỹ một chút bẩn đạo một phương thế giới này có lẽ không đủ mạnh nhưng đầu gì cũng có một cái khác tiểu thiên địa hình thức ban đầu đến lúc đó cùng hồng hoang hình dung chỉ biết bù đắp hồng hoang mà nghe được dương mi cái này dóng g i c lời nói về sau hồng quân cũng là khinh thường cười một tiếng lắc đầu nói nhiều nhất là dạy hoa trên gầm đừng đem chính mình nói lớn như vậy hồng quân cái này thái độ trong lúc nhất thời lệnh dương mi trừng t h ẳ n g mắt lập tức có chút dựng dâu trọn mắt nói hồng quân ngươi liền nói rõ đi ngươi nếu là vận khí bẩn đạo trở về hồng hoang đến lúc đó hai người chúng ta hợp thiên đạo ngồi ngang hàng cái này hung thú sát k i ế p căn bản không đáng để lo hồng hoang đem lần nữa n g h ê n đón tình thế ngươi nếu không nguyện đi bên đạo cũng không ngăn trở đến lúc đó bẩn đạo ngược lại muốn xem xem các ngươi chuẩn bị làm sao cùng thần lịch còn có bên kia ma thần đấu dương mi cũng là bắt lấy cơ hội căn bản không cho hồng quân nửa điểm chỗ thương lượng. hoặc là đồng ý hoặc là hắn không nhận bồi nhìn xem dương mi lão tổ như thế kiên định bộ dáng hồng quân có chút trao mày trầm giọng nói t ố t bần đạo có thể đáp ứng ngươi nhìn xem hồng quân đáp ứng về sau dương mi lão tổ lập tức lộ ra dáng tươi cười hồng quân ngươi cứ yên tâm đi bần đạo một phương thế giới này mặc dù không có mạnh như vậy nhưng tiên là không có dựa vào hồng hoang một khi cùng hồng hoang dung hợp về sau đến lúc đó tuyệt đối là trừ thiên số một nói tới chỗ này lúc dương mi lão tổ xoay đầu lại nhìn qua ba người chỉ gặp hồng vân trực tiếp nết miệng lộ ra dáng tươi cười chắp tay thi lễ nói đa tạ sư thúc cảm ơn đạo tổ nữ hoa cùng hậu thổ hai người lại là hướng về phía hồng quân chắp tay thi lê nói đa tạ đạo tổ một màn này nhìn hồng quân yên lặng gật đầu còn phải là hồng vân có thể kéo xuống mặt ta phương thiên đ ị a n à y cùng hồng hoang dung hợp lúc chính là b ầ n đạo cùng hồng quân lão nhi cùng nhau toạ trấn tử tiêu cung hợp đạo thời điểm đến lúc đó ba người các ngươi chính là phương thiên đ ị a n à y đứng đầu ngưu tính vô số năm tháng mắt thấy là phải thành công nhưng lúc này dương mi nhìn lấy mình tự tay sáng tạo một phương thế giới vẫn là tràn đầy t i y ệ t đối dù sao đối với hắn mà nói cái này đều là chính mình từng giờ từng phút mới có hôm nay à dương mi lão tổ bên trong đôi mắt không bỏ hồng vân tự nhiên thấy rõ lập tức trong lòng rõ ràng đây chính là một loại nào đó tâm lý không bỏ chỉ gặp hắn vô ngực nói sư thúc ngươi yên tâm có ta hồng vân tại nhất định sẽ không để cho người thất vọng nhìn xem hồng vân đã vô s ỉ như vậy đem hắn đổ vật xem như chính mình lập tức dương mi láo tổ có chút im lặng khá lắm người này thật vô s ỉ đưa tay ở giữa một cỗ không tên lực lượng hiện lên ở hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ bà trên thân người cỗ này không tên lực lượng có cỗ khó mà nói rõ cảm giác nhưng ba người thánh nhân c h i tôn cũng là rõ ràng biết được đây là phương thiên đ i ệ này lực gia trì thật tốt cảm nộ bần đạo phương thiên địa này. mặc dù so ra kém hồng hoang nhưng nó núi thạch có thể công ngọc đây là cũng coi là đứng một mình cùng hồng hoang bên ngoài diện hoa thế giới cái này một cái tây mới thiên địa lực lượng ra chỉ phía dưới liền phảng phất phương thiên địa này s á n g thế thần dương mỹ l á o tổ đem trưởng quản quên ngay tại chuyện giao chỉ cần hắn không tại chính là hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người định đoạn mà lúc này hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người tập trung ý chí hào hào nhắm mắt bắt đầu cảm lộ vùng thế giới này đạo phải biết cái này thế nhưng là dương mỹ hao phí vô tận năm tháng chư t i ê n a vùng thế giới này thế nhưng là có được dương my cả đời tu luyện tâm đắc không nói càng còn có thần đ ị c h làm đến vô số đại đạo hào diệu ha ha hồng quân bận đạo đã sớm nói phương pháp của ngươi là sai lúc này dương my tựa hồ có cố mở mày mở mặt cảm giác nhìn qua hồng quân một bộ người thắng bộ dáng mà hồng quân thấy thế sau cũng là cười lạnh phản đánh nói tựa hồ phương pháp của ngươi cũng không gặp đến là đúng dương my lão tổ cùng hồng quân đạo tổ hai người nhìn nhau sau hào hào lộ ra dáng tươi cười hai người đấu nhiều năm như vậy cuối cùng cũng là bởi vì ý kiến không hợp mới có như thế lớn khác nhau nói cho cùng điểm xuất phát hai người đều là vì hồng h a n g đều là đại thiện bây giờ hồng hoang cũng là đi ra một cái con đường mới một cái không giống với hồng quân cũng khác biệt tại dương mỹ con đường mà là một cái hồng hoang vạn vật cạnh tranh lẫn nhau phấn đấu xuống đường hồng hoang bây giờ chỉ cần làm đến bảo vệ tốt bất chu sơn đồng thời đối tại thiên địa vạn vật nhiều mấy phần trói buộc về sau hồng hoang liền có thể vô hạn v ĩ n h c ử u vượt mức quy định đi hai người bọn họ tự nhiên vui với thế này đây cũng là hai người vì sao phải liên thủ năm đó hai người chỉ vì cho hồng hoang lưu một cái đường lui hiện tại hai người liên thủ cũng là muốn trấn thủ hồng hoang t r i để ngăn chặn có người phá hư hồng hoang hai người nhìn nhau phía dưới chậm rãi nhắm mắt sau đó hai người thân ả n h cũng là chậm rãi biên mất tại phương thiên địa này bên trong trong hố nộn theo một chút gọn sóng hiện ra phía dưới tại hồng hoang bên ngoài một cái mênh mông thiên địa chậm rãi hiện ra cùng lúc đó hồng hoang bản năng muốn phải làm ra phản ứng lúc lúc này tử tiêu cung cũng là trực tiếp xuất hiện tại hồng hoang phía trước lóe lên hào quang chói sáng toàn bộ hồng hoang thiên địa đều tại chấn động đại la trở xuống còn không biết xảy ra chuyện gì nhưng đại la phía trên tu sĩ từng cái khiếp sợ nhìn qua trên chín tầng trời bọn hắn nhìn thấy một phương chư thiên thế giới tướng lĩnh hồng hoang bản năng muốn phải làm ra phản ích lúc lại bị xuất hiện tử tiêu cung cho làm yên lòng vô lượng tiên tôn. lâu đời viễn cổ âm thanh c h ậ m rãi từ bên trong tử tiêu cung chuyển tới trong chốc lát hồng hoang hiện ra một cái khổng lồ mơ hồ cái bóng là một bàn tay cực kỳ lớn c h ậ m rãi hướng phía phương này c h ư thiên thế giới tìm kiếm phảng phất muốn vỗ một cái xuống tới mà một cái thế giới khác cũng là sâu kín thở dài dương mi lão tổ cái kia dừng dưng hư ảnh c h ậ m rãi thoáng hiện phía dưới một bàn tay c h ậ m rãi cũng đồng d ạ n g đô ra tại vô số đại năng khiếp sợ trong thần thức hồng hoang cùng một cái khác không biết ngày hai tay chặt chẽ nắm lại với nhau ở trong hỗn độn hoàn thành một cái khoáng thế cử chỉ một đôi mạnh mẽ đanh thép bàn tay nắm giờ k h ắ c này hồng hoàng tại vui sướng tựa hồ đang hoan hô thế giới mới gia nhập một phương này trong chư thiên thế giới vạn vật sinh linh từng cái cũng đều bản năng cảm nhận được thiên địa vui sướng ả o ả o nằm dạp trên mặt đất lộ ra gieo h ò dáng t ư ơ i cười mà phương tây chư thần cũng là ả o ả o khiếp sợ nhìn qua trên chín tầng trời chỉ gặp ba cái thánh khiết bóng người hiện ra phía dưới giờ k h ắ c này mảnh này chư thiên thế giới chúng thần cảm lộ đến cái gì ả o ả o cũng kinh hô lên sáng thế thần là sáng thế thần chư thần g e o họ trần kinh tại bọn hắn nhận biết bên trong bọn hắn chỉ có trong trí nhớ sáng thế thần mở ra thiên điện à y sau đó liền lâm vào ngủ say đây chính là trí nhớ của bọ mà bây giờ theo dương mi lão tổ đem phiến thiên địa này lực lượng ra chỉ phía dưới hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người toàn thân tản ra cái này phương thiên địa này chủ nhân khí tức nháy mắt để noi này vạn chư thần đều coi là đây chính là bọn họ sáng thế thần đầu tiên là hậu thổ toàn thân tản ra nhu hòa thánh khiết qua n mang đồng thời thánh nhân khí thế không thể địch nổi ngang áp thiên địa lúc nháy mắt vạn vật sinh linh nào ảo nằm tạp lê bái đại đ ị a là đại địa chỉ lực chân chính đại địa nữ thần phương thiên địa này bên trong vạn vật sinh linh bao quát chư thần đều ảo hảo cung kính cùng nhiệt thiết kiến chỉ dựa vào khí thế liền làm bọn hắn sinh không nổi nửa điểm phản kháng cảm xúc hậu thổ nhất là tản ra nhu hòa thánh khiết qua mang đại địa chỉ lực bị bọn hắn tôn xưng là đại địa nữ thần ngay sau đó chính là nữ hoa nhu hòa đại biểu cho tạo hóa lực lượng sinh cơ ánh sáng vẩy xuống giữa thiên địa vạn vật chư thần ảo hảo kích động lễ bài nói bãi kiến sinh mệnh nữ thần tạo hóa lực lượng tại phương thiên địa này bên trong không có thuyết pháp này bởi vậy bọn hắn xưng là sinh mệnh nữ thần mà cuối cùng hồng vân toàn thân tản ra lấy Còn có thời gian các có cái lực cũng cần gian nhưng không có một cái tươi sáng lực lượng, nhưng thánh nhân uy áp cũng là không cần nghỉ ngò. thời một tươi loại, áp là uy bãi kiến s á n g thế thần không sai thế giới này chư thần vẫn là biết nó b ổ nháy mắt liền đem hồng vân xem như sáng thế thần từ nay về sau phương thiên địa này càng là lưu truyền tam đại chủ thần đó chính là sáng thế thần sinh mệnh nữ thần còn có đại địa nữ thần càng lắng nghe đồn là cái này tam đại chủ thần tạo ra thiên địa để h ồ n g vân nữ hoa còn có hậu thổ là ba đại thánh nhân càng làn đếm thử xuống b à n cổ phụ thần được người sùng bái tư vị trong hỗn độn Theo hồng cùng thiên hồng hoang phương chậm đem song cùng này quyền nắm xuống địa dãi ba ắ bắt t tận thiên trước từng trong tử tiêu tốt, tổ đầu đạo đã đầu được, dung dung, cung dương lượng cũng này bên hồng quân cũng tốt, dương mi láo tổ cũng giờ giờ hợp khác h lúc, lực láo vô mi i người đại ề u hào hào nhắm thiên ngộ lên mắt cảm đ o Đồng dạng nhận chỗ tốt còn ạ chỗ có tốt t m ộ thánh t ế giới k h c b ê trong ồ nhân g vân, nữ o a ba Ba còn có người. thánh n hậu thổ h đại thánh nhân cảm nộ g phía dưới lập tức tại phương thiên địa này ở giữa tạo nên nhất là hành động tình thế tức thì bị phương thế giới này xưng là sáng thế kỷ nguyên sinh mệnh lực lượng hóa thành óng ánh ánh sáng xanh lục chậm rãi rơi lạ tạ ở trong thiên địa phương thiên địa này bên trong không cần nói là nhân tộc cũng tốt thu tộc cũng được cho dù là ẩn nút trong rừng rậm tinh linh thậm chí thực vật đều bị tư dưỡng liền chư thần cả đám đều cùng n h ậ t cung kính nhất kiến trải nghiệm lấy sinh mệnh chi quan g tạo hóa sinh mệnh chi quan g vẩy xuống thiên địa vạn vật thẩm b ổ cùng lúc đó còn có hậu thổ đại địa chi lực phát tác hệ thổ cùng luân hồi phát tác lớn đất phảng phất càng kiên cố hơn cường tráng đồng thời phương thiên địa này giống như một lần nữa tỏa sáng sinh cơ mà hồng vân tản ra ánh sáng phía dưới chư thần ảo h o tại cảm lộ xu phương thiên địa này cùng hồng hoang dung hợp sau ngay tại tiên h hóa đồng thời hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người cảm n ộ xuống cũng là lệnh phương thiên địa này lấy được một cái tăng lên hồng hoang thiên âm đ ồ n g bệnh thiên hoa vạn vật đó điểm lành ngàn ngàn đầu ánh sáng chiếu vô tận bầu trời trợt hiện mây tía vô số linh khí ngưng kết thành kim hoa rơi vào thế giới hồng hoang mỗi một chỗ đại địa phía trên hiện lên sen vàng trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoang ý chí phản phất tại vui vẻ chúc mừng vô số sinh linh có cảm số nào hả quỳ xuống đất dập đầu c à n t ặ toàn bộ hồng hoang đều tản ra vui sướng khí thức lệnh vạn vật tại sát kiếp phía dưới không khí khẩn trương đều cắt giảm ba phần mà cảm lộ đến hồng hoang biến hóa tình h n g lúc t h ầ n tàng ở trong bóng tôi một đôi mắt cũng là chậm rãi mở ra gắt gao nhìn chằm chằm hồng hoang chín tầng trời bên ngoài nghiên răng nghiên lợi nói dương mi người tính toán ta lúc này thần n ị c h giận cái này hồng quân cùng dương mi đều tính toán hắn đáng chết lần trước sát kiếp đã kết thúc cái này hai lão bất tử vì sao nhất định phải hướng lần này sát kiếp bên trên đụng đáng chết p h ẫ n n ộ xuống thần lịch bên trong đôi mắt hiện ra ánh sáng lạnh trực tiếp một tiếng gầm t h é t phía dưới nháy mắt toàn bộ trong hồng hoang hung thú giống như lấy được cảm ứ n g ả o t ả o điên cuồng bắt đầu phát động phản công mà lúc này trong hồng hoang vô số sinh linh đều khiếp sợ trận to mắt chỉ gặp thiên ngoại một phương chư thiên thế giới chậm rãi bị kéo vào trong hồng hoang phương thế giới này lớn không nói càng là lập lòe không tên linh quang lệnh vô số đại năng càng là nóng mắt không thôi hỗn độ n lực lượng nói cách khác thế giới này không dựa vào hồng hoang người ta đều có thể ở trong hỗn độn sống thật tốt người ta có thể tự động hấp thu hỗn độn khí sau đó chuyển hóa. Ấm ấm ấm ấm. ngay tại vô số người c h ấ n kinh thậm chí còn có người đánh tới phương thiên địa này chú ý lúc nhưng chưa từng n g h ĩ phương thiên địa này vậy mà chậm rãi rơi vào phiêu m i ệ u g giới trên không ngay sau đó phương thiên địa này dần hiện ra h ồ n g vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người thân ảnh trong chốc lát ba đại thánh nhân khí tức càn quét hồng hoang lúc vô số người hào hào kinh ngạc sau đó cũng có người bị khuất vừa thăng lên tham lam kết quả liền vỡ vụn cái này nói rõ là h ồ n g vân nữ hoa còn có hậu thổ ba đại thánh nhân quan trọng hơn một điểm đó chính là tử tiêu cung vị tiên tự hồ tại che chở phương tiên địa này khách đến từ thiên ngoại vốn cho rằng là một cái không biết thế giới không ngờ sớm đã có chủ theo r ư vượt ơ n g My ngoại n thiên n g giới giáng lâm hồng hoang về sau vượt ngoại nhỏ thiên đạo bắt đầu cùng hồng hoang bầu trời đạo dung hợp hoặc là nói phụ thuộc cùng hồng hoang bầu trời nói hồng hoang bầu trời đạo tiếp nhận nhỏ thiên đạo diễn hóa quy tắc đồng thời cùng cái khác chư thiên thế giới hồng hoang bắt đầu vì phương thế giới này che gió che mưa theo phụ thuộc quan hệ xác nhận về sau có hồng hoang cái này cái núi dựa lớn về sau nháy mắt phương tiên đ ị a này nháy mắt t h a n g hoa nhỏ thiên đạo vui sướng phía d ư ớ i phương thế giới này vậy mà bắt đầu tận cấp tất cả những thứ này cả hai cùng có lợi dương mi lão tổ cuối cùng vừa lòng thỏa ý ngồi xuống cùng hồng quân bình đẳng trên vị trí không nói càng là triệt để trở về hồng hoang mà hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người cũng mượn cơ hội này c ả n g ngộ thiên đạo tu vi phóng đại hồng hoang trên chín tầng trời loáng thoáng hiện ra t ử tiêu cung thân ảnh chỉ thấy cung điện bên trong hàng đầu thêm ra một cái bồ đoàn dương mi ngồi ngay ngắn ở mặt trên mặt mũi hiền lành cười nhìn trời đất giống như một cái liền nhìn trung tam giới v v vật cuối cùng trong miệng hắn chậm rãi phun ra hai chữ hồng hoang thiên địa càng là phát sinh đại biến hợp đạo nháy mắt nhìn hồng hoang bầu trời đạo tựa hồ càng thêm cường đại một phần hồng quân cùng dương mi cùng hợp đạo lúc này hồng hoang vạn vật đông đảo đại năng cũng còn động nhưng mà theo một phương thế giới gia nhập hồng hoang còn có hồng hoang thêm ra một cái đạo tổ lúc đây là bất chu sơn càng là chuyển đến một tiếng mạnh mẽ đanh thép tiếng tim đập giống bàn cổ đại thần đỉnh thiên lập địa hư ảnh đột nhiên hiện lên ở hồng hoang thiên địa vạn vật sinh linh tại bản có thể biết được đây là hồng hoang người khai sáng bản cổ đại thần ào ả o quỷ lệ hô to bãi kiến bản c vô số đại năng cũng ả o ả o lễ bái cao giọng nói b á i kiến bản cổ phụ thần trên chín tầng trời hồng hoang xuất hiện nhật n g u y ệ t giữa trời khí quan ngôi sao đầy trời chiếu rọi xuống thiên địa làm theo vui sướng chu thiên t ỉ n h đấu đại trận chu thiên tính đấu lực lượng chiếu dọi chư thiên hồng hoang thế giới cái k i a trói mắt thái dương tỉnh càng là chậm rãi đi ra một tôn người khoác màu vàng áo l ộ n g lây vô cùng tồn quý bóng người khi thấy đạo nhân ảnh này lúc vô số yêu tộc đại năng ả o h o kích động hô lớn bãi kiến yêu hoàng yêu hoàng đế tuân xuất thế sau đó chu thiên tình đấu lấp loé phía dưới thời kỳ thượng cổ các đường yêu thánh tất cả đại yêu tinh lạc đ ầ y trời t ừ n g tôn đại la kim tiên yêu vương lít nha lít nhít khắp nơi đều là toàn thân càng là tản ra ngôi sao chi lực mà lúc này bất chu sơn bản cổ đại thần hư ảnh bên trong cũng xuất hiện từng tiếng sát khí tận trời tiếng giống giận dữ vu vu vu tổ vu đế giang trúc dung cú mang nhục thu cộng công huyền minh cường lương trúc cửu âm thiên lô hắc tư sa bị thi hào hảo xuất thế từng tôn dung chuyển trời đất tổ vu chân thân càng là hiền lộ tại hồng hoang ở trong bất chu sơn chậm rãi đi tới một mảnh đen kị thượng cổ vũ tộc đại quân bọn hắn đều là cùng nhau tại thượng cổ vũ yêu kết chiến bên trong chấn á đại vu một mảnh đen k ỳ khắp nơi đều là đại vu vu yêu hai tộc lộ ra ngoài nội t ì n h s o n g nổ cái gọi là thánh nhân đại giáo thậm chí vu yêu hai tộc bất kỳ một cái nào x á c h ra tới nội t ì n h cơ hồ liền có thể s o n g nổ chư thánh đại giáo liên hợp còn có cái kia bước vào c h u ẩ n thánh cảnh cơn giả vu yêu hai tộc càng là khắp nơi hai chữ số vu yêu hai tộc triệt để xuất thế càng là c h ấ n kinh tâm giới nhất là hậu thế người tu luyện lần này bọn hắn cuối cùng kiến thức đến thời kỳ thượng cổ năng lực ép hồng hoang vu yêu hai tộc phong thái trên chín tầng trời yêu tộc xuất thế yêu hoàng đế tuấn xuất lĩnh lấy thời kỳ thượng cổ trấn áp ngàn vạn ngôi sao các đường yêu thần ảo hào xuất hiện tại hồng h o a n g thiên đình cửa lớn rộng mở phía dưới đông hoàng thái nhất đ à lấy yêu tộc hai hoàng gặp nhau tận trời khí thế bá đạo ánh mắt dừng dưng nhìn về phía bất chu sơn phương hướng lúc này bất chu sơn sát khí sông mây xanh chỉ sát khí đều đã thành thực chất hình tổ vu đế giang c à n g là mang theo chúng tổ vu đồng dạng bá khí ẩm ẩm nhìn chăm chú trên chín tầng trời vu tộc yêu tộc vu yêu hai tộc gặp nhau lần nữa sau cũng là dừng dưng nhìn một cái đối phương sau đó chỉ gặp yêu hoàng đế tuấn trực tiếp vung tay lên trực tiếp nhìn chung quanh chúng yêu thần q u á to nói cho hồng hoang vạn vật sinh linh yêu tộc về đến, đến rồi thời kỳ thượng cổ yêu tộc về đến rồi giống giống bất chu sơn mười một tôn như núi cao vô tộc đồng dạng là bá khí ẩm ẩm thật cánh tay vung lên phía dưới vô tộc trở về đem bọn này làm hồng hoang thế giới trương khí mù mị thung thú đổi tận giết tuyệt g i ấ u ở trong hồng hoang thần lịch hai con người giữ tuần khát máu nhìn chằm chằm xuất thế v u yêu hai tộc không khỏi nếp miệng lộ ra dáng tươi cười c ắ c c ặ n mùi máu tươi máu nhuộm thiên địa vừa vặn để bản tôn nuôi n ố t đám hung thú nếm cả tự nhiên giống giống trong chốc lát hồng hoang giữa thiên địa không chỗ hung thú xuất lồng thậm chí còn có không ít tận tàng hung thú tại thần lịch ra lệnh một tiếng trong chốc lát đất dung núi chuyển từng tôn hung thú không phải từ lớn trong đất chui ra ngoài chính là từ dưới biển sâu còn có từ núi lửa bên trong khắp nơi đều là xuất hiện tuyệt thế hung thú toàn bộ hồng hoang sát khí ngốc trời sắt kiếp mở ra giống thần hồng hoang giữa thiên địa vô số đại năng ác nghiệm giống như lấy được triệu hoán ả o ả o hướng phía một chỗ nào đó bắt đầu hội tụ tựa hồ là bị dương mi mở một đạo sau thần lịch không có cái kỵ kiên nhân chơi muốn tập trung tất cả lực lượng trực tiếp một lần hành động dẹp tiên tất cả phòng k h i ê n lực lượng phương tây phật giới lúc này tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người sắc mặt tái nhợt nhìn qua rời đi tam thanh thiên ma không khỏi bên trong đôi mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng tiếp theo chiến chỉ sợ sẽ là quyết chiến trận đ ầ u tức quyết chiến vô số đại năng h o h o nhìn xem rút đi ác n i ệ m cùng hung thú từng cái sắc mặt đều ngưng trọng lên lúc này hồng hoang xuất hiện kinh biến quáiến nếu là không có hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người ẩn tàng vùng thế giới này dung nhập hồng hoang tăng tốc hồng hoang tiến hóa bước chân cũng sẽ không như thế nhanh hồng hoang đi đến bước cuối cùng này ít nhất cũng được vào năm kết quả theo đột nhiên hạ xuống một phương thế giới này trực tiếp để hồng hoang gia tốc cũng không phải là một phương thế giới này mạnh bao nhiêu mà là một phương thế giới này có một cái gần như hoàn chỉnh thiên đạo hình thức ban đầu không nói càng là lấy hôn độn châu làm cơ sở đây mới là gây nên hồng hoang chất biến nguyên nhân lúc này tất cả mọi người cho rằng vùng thế giới này là hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người che đậy chuẩn bị ở sau trực tiếp tới một cái đánh bất ngờ xáo trộn thần lịch bố cục cũng xáo trộn hồng hoàng thế cục mà từ vùng thế giới này cảm lộ từ tỉnh lại hồng vân hậu thổ còn có nữ hoa ba người chậm rãi mở mắt ra nhìn xem phiên thiên điệu này lúc này càng là cảm lộ tu vi biến hóa sư tị hồng hoang đã đến thời khắc mấu chốt thế cục đã đánh gãy thần lịch chỉ sợ cũng là nhìn ra một khi bỏ qua cuối cùng thời cơ các loại hồng hoang thiên điệu tân thăng hoàn thành đến lúc đó thiên đạo càng thêm viên mãn xuống liền có thể đưa ra ý chí tới áp chế hung thú quyết chiến sắp đến ba người bọn họ mặc dù tại cảm lộ thiên đạo nhưng tương tự giữa thiên đ i ệ biến hóa bọn hắn cũng là do do rằng rằng. càng là biết được bây giờ tình huống đã có chỗ khác biệt nữ hoa lúc này lại lộ ra một vòng nụ cười nhẹ nhõm hồng hoang đột biến không ai từng nghĩ tới vừa vặn không cần nói là chúng ta cũng tốt thần nịch cũng được tất cả bố cục toàn thuộc cấp trở thành việc vô dụng song phương t r ở lại cùng một hàng bắt đầu bên trên công bằng công chính Mặc dù nhưng g miệng nói song công bằng công o à i nói c í n n h h nữ hoa bên trong đôi mắt t r e o tức lại là thế nào cũng không che giấu được nói cho cùng thần nịch đến cùng là từ thời kỳ thượng cổ liền sống đến bây giờ tồn tại căn bản không biết đối phương giấu sâu đậm bố cục bao lâu có thể nói lần này bị thương lớn nhất hắn là thần nịch thôi dù sao thần nịch là một người mưu Mà h có có ngay sau đó hồng hoang giữa thiên địa từng đạo từng đạo ánh sáng lấp lánh có thể thấy rõ ràng toàn bộ đều hướng phía tử tiêu c u n g phương hướng mà đi dù sao lần này hồng hoang xảy ra chuyện lớn như vậy bên trong tử tiêu cung càng là nhiều một vị đạo tổ tuyệt đối cùng việc này có quan hệ mà lại tử tiêu cung sau khi xuất hiện cũng không tiêu tán tất ự a h cả h mọi người tại hiếu kỳ đạo tổ một bên vậy mà xuất hiện một vị khắc bóng người mặt mũi hiền lành xuống nhắm mắt tán phát khí tức cùng đạo tổ đều là như thế nhìn không thấu từng đạo từng đạo bóng người xuất hiện tại bên trong tử tiêu cung cũng có vị trí đã chống chỗ xuống tới nhìn thấy cái này chống chỗ vị trí lúc không ít người phiền muộn khẽ thở dài bọn hắn mặc dù là trong h n g hoang đại năng danh s ư n g đồng thọ cùng trời đất nhưng lại như thế nào s á t tiếp phía dưới vạn vật đều có nguy cơ v ỡ lạc may mắn đạo tổ lão nhân ra lần trước truyền thụ cho bọn hắn c h e trời thần thông một sợi chân linh lưu tại chính mình chư thiên thế giới bên trong có lẽ còn có đông sơn tái khởi cơ hội thánh nhân thân ảnh cũng chậm rãi xuất hiện tại bên trong tử tiêu cung trong đó thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn hai s á t mặt người có chút khó coi bởi vì cùng nhau đến phương tây tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân phương tây hai vị thánh nhân mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt chật nhưng không thể không nói một trận dù cho là tại bực này sát kiếp phía dưới vẫn không có khuất phục càng không có nửa điểm hướng thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn túi đầu ý tứ ngay sau đó yêu hoàng đế tuấn đông hoàng thái nhất khi hoàng p h ụ c hy yêu sư côn bằng khi hỏa thường hy còn có thập đại yêu thánh mấy yêu tộc chúng đại năng ảo ảo ngồi xuống xuống tới mà đối diện thì là đế giang cầm đầu tổ vũ các loại vũ tộc đại năng từng cái toàn thân hiện ra sát khí ngất trời càng là lộ ra một cỗ chiến đấu dục vọng vũ yêu hai tộc khí thế tuyệt đối đủ hung hãn do khác này đám người giống như trở lại đã từng tử tiêu cung ba giảm lúc Cuối cùng h ồ n g vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người thân ảnh sau khi xuất hiện bên trong tử tiêu c u n g bóng người cơ hồ có thể đến đều đến đủ nhưng lúc này tất cả mọi người ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía ba vị này t h á n h nhân liên thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn hai người đều ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ kiên kỵ nhìn qua ba người này h ồ n g vân vùng thế giới này ngươi giấu quá kỹ ta bội phù lúc này thái thanh thánh nhân những lời này lệnh bên trong tử tiêu cùng chúng đại năng ảo hào t h ầ n kinh danh xưng chư thánh đứng đầu thái thanh lão tử vậy mà cúi đầu một bên nguyên thủy thiên tôn mặc dù khâm phục nhưng lại chỉ có thể cắn nát răng cổ nén hồng vân chiêu này chơi cũng là hưng ác trực tiếp là tính toán toàn bộ hồng hoàng đồng dạng cũng là cứu bọn hắn một lần càng la bị hồng hoàng chứng đại năng một cái cơ hội s á t kiếp phía dưới thần lịch tiên co đã mất bây giờ đều đã đặt tới bên ngoài nhìn xem đám người từng cái k í n h nghệ kiên kỵ các loại tâm tình rất phức tạp ánh mắt hồng vân lập tức c ư ờ i khổ lắc đầu cái này thái thanh láo t ử nhìn như phục nhuyễn nhưng cũng đồng thời đem hắn đẩy ngã cái này trúng sai lầm bên trong hôn đồn châu biến thành một phương chư tiên thế giới chính là dương mi sư thúc bạn cho chỉ gặp hồng vân ngay trước chúng đại năng mặt trực tiếp hướng về phía bên trong tử tiêu cung cùng đạo tổ ngồi ngang hàng đạo nhân vừa làm bái trào nói ra một câu khiến cho mọi người khiếp sợ nói dương mi sư thúc cái này là người khác ban cho chư thiên thế giới ta sát giờ khác này chúng đại năng ảo hảo chừng to mắt nhất là yêu sư côn bằng c à n g là hai mắt thường hồng chừng mắt hồng vân khá lắm bằng thứ gì tốt đều muốn đưa đến trong tay ngươi à, bất công thiên đạo bất công bình à, lúc trước chính là hồng m ô n g t ử khí hiện tại lại là cái này chư thiên thế giới quá làm người tức giận đúng lúc này đạo tổ hồng quân cùng dương mi láo tổ hai người chậm rãi mở mắt ra một cô không tên uy áp c ả n quét bên trong tử tiêu cung nháy mắt tất cả đại năng ảo hào bảo vệ chặt bản tâm ngưng trọng nhìn về phía hai vị đạo tổ lao đạo dương mi gặp qua c h ư vị trước tiên mở miệng thì là mới ra đạo tổ theo dương mi mới mở miệng lập tức chúng đại năng ảo hào chắp tay thi lê nói bãi kiến đạo tổ sư thúc lúc này người nào cũng không phải người ngu dương mi lão tổ người ta đã hợp đạo cùng hồng quân đều thuộc về đạo tổ cấp bậc đây là sự thật không thể chối cãi nhưng trong đó cũng không ít người tràn ngập tham lam trong đó l ấ côn bằng lá nhất càng là chừng mắt mắt to trực câu câu nhìn chằm chằm dương mi đạo tổ cái thứ nhất đạo tổ ban thưởng bảy đạo hồng Tiên tiên c mắt mắt nhưng có c mà đám người ánh mắt tất cả đều giống như tấm mắt nhất là chuẩn đề cùng côn bằng vậy đơn giản muốn mất ăn người ánh mắt nhìn dương mi lão tổ càng là khỏe miệng một hồi co gấp quay đầu nhìn qua hồng quân tựa hồ muốn nói đây chính là ngươi giao các học sinh từng cái như thế nào liền theo giặc cướp đồng giặc a côn bằng cũng liền thôi cái này chuẩn đề này bộ dáng cũng là lệnh hồng quân đạo tổ trên mặt có chút không ánh sáng lập tức mở miệng uy nghiêm nói từ nay về sau hồng hoang ta cùng dương mi cùng nhau trải vớt hồng hoang tham kiến đạo tổ lần này đám người cùng nhau chắp tay thi lễ cao giọng nói tổ danh tiếng tu vi đến bọn hắn cảnh giới này bọn hắn đã biết được đạo tổ khác nhau cao đại thượng là cao đại thượng nhưng lại cũng không là tất cả mọi người mục tiêu cuối cùng chương á i t ứ trừ t phi h năm trăm ba mươi mốt chư thần liên minh thử tiêu cung dương mi giả cùng hồng quân bây giờ cùng là đạo tổ mang ngồi ở vị trí đầu phía dưới đều là bây giờ hồng hoàng tất cả c h u ẩ n thánh cảnh cùng phía trên đại năng có thể đến đều đến không thể tới chính là v ỡ t lạc hồng hoàng tấn thăng sắp đến thần lịch đã triệu tập tất cả hùng thu tập kết lúc này hồng quân cùng dương mi hai vị đạo tổ ngưng trọng nhìn qua đám người nhưng lúc này chuẩn đề cùng côn bằng hai người cũng là trực câu câu nhìn chằm chằm dương mi lão tổ bên trong đôi mắt càng là lộ ra một c ố vẻ lấy lỏng tựa hồ muốn nói đạo tổ ngươi lão nhân ra không thể như thế keo kiệt đi ban thưởng điểm bảo vật đi ánh mắt như vậy phía dưới dương mi lão tổ lập tức tràn ngập b i ế t khuất càng là hung hăng chừng mắt liếc hồng quân lúc này trong lòng của hắn gọi là một cái hối hận a lúc trước rõ ràng chính hắn thu hồng quân tất cả pháp bảo kết quả chính mình hết lần này tới lần khác muốn làm ra vẻ g ọ n lượng đem thu tới linh bảo toàn bộ trả lại hồng quân cuối cùng chính mình còn bị h mặc dù không có linh bảo hồng quân cũng cảm thấy năm đó việc này làm có chút đối lý liền chậm rãi gật đầu ra hiệu phía dưới dương mi láo tổ lúc này mới tối thầm thở phào n h ẹ nhóm hồng hoang tấn thăng phía trước thiên địa cần bảy tôn thiên đạo thánh nhân trải vớt thiên địa lúc này dương mi nói tới chỗ này lúc không nhanh không chậm nhìn một cái hậu thổ vị này thánh nhân cũng không phải dựa vào lấy bọn hắn à, người ta chính là dựa vào phúc phận còn có chính mình tranh thủ đến ao ước không tới mà dương mi láo tổ những lời này quanh quẩn tại bên trong tử tiêu cũng lúc trong chốc lát vô số đại năng ảo ả o trường lớn mắt ảo nóng mắt không thôi muốn nói tiên t i ê n linh bảo bọn hắn cũng không đến nỗi như vậy thất thố. trong bọn họ người nào cũng không phải người ngu ý tứ rất rõ ràng hồng h o a n g không có tấn thăng trước đều cần bảy tôn tám tôn thánh nhân đến trải vớt thiên địa như thế cái này sau khi tấn thăng đâu không phải còn phải đến một nhóm thánh nhân mà chư vị thánh nhân nghe nói như thế sau đồng dạng cũng là lộ ra nóng bỏng vẻ bọn hắn mặc dù không cần nhưng lại có thể môn hạ của mình tranh thủ một cái cơ hội à. Thánh trắng nhân, nói r a chính là kế thánh ừ a hoang đạo tổ trải vướt t lý niệm trải hồng hoang học sinh, học h nhân đem so sánh hôn nguyên thánh nhân đến nói cũng không phải là tại trên thực lực lón bao n h i ê u t r í c lệch mà là bước vào cảnh giới này muốn dễ dàng nhiều dù sao hốn nguyên cảnh hoàn toàn chính là dựa vào chính mình tích lũy đi lên mà thánh nhân cũng là người ta phỏng vấn trực tiếp lên vị hồng quân đạo tổ môn hạ thánh nhân cũng sớm đã thành thánh nhưng dương mi lão tổ đâu đây không phải là nói rõ vị này đạo tổ cũng muốn thu học sinh của mình sao trong lúc nhất thời chúng đại năng ảo ả o nóng mắt không thôi nhưng mà dương mi lão tổ cũng là dường dưng nhìn đám người một cái hồng hoang tấn thăng về sau giữa thiên địa thì c ầ n lại l ấ p tám tôn thánh nhân n g h e tới cái này xác nhận nói về sau lập tức không chỗ đại năng ảo ả o nóng mắt tâm động liền thánh nhân môn hạ đệ tử cả đám đều lộ ra nóng bỏng ánh mắt nhưng mà dương mi lão tổ cũng sẽ không đem cái này thánh nhân vị trí ban cho hồng quân đạo tổ muôn hạ dù sao thiên địa là cần cân bằng lần này s á t k i ế p sau đó các ngươi người nào đối với thiên địa cống hiên lớn nhất ta liền ban cho người nào một đạo hồng mông từ khí tổng cộng tám đạo dương mi lão tổ lòng dạ biết rõ bây giờ hồng hoang chỉ biết hồng quân danh tiếng không biết hắn tên mà lại đám người này đều là hồng quân dạy dỗ lên hắn không cần nói thu ai là đồ cũng không có cái này thụ đạo ân tình đã không sánh bằng như thế hắn liền đến công bằng lần này không có cái gì đặc thù vinh hạnh đặc biệt chỉ có công bằng công chính người nào đối với thiên địa cống hiến lớn nhất như thế hắn liền b a n cho người nào hồng mông tử khí mà một bên hồng quân nghe xong cũng là âm thầm gật đầu cái này dương mi vẫn là như thế gian xảo à nếu là trực tiếp thu đồ ban cho hồng mông tử khí cũng sẽ không có nhiều ít nhân tâm dùng nhưng mà cái này công bằng tuyển chọn phía dưới trực tiếp cho tất cả mọi người cơ hội thắng được tất cả mọi người hào cảm cái này hồng mông tử khí liền giống với b ắ t sát hồng quân cùng dương mi hai người một người tám cái danh lệch hồng quân là đem đại bộ phận ban cho đồ đệ của mình vẹn vẹn có một cái lập tức nhiều người như vậy năm đó thế nhưng là kém chút đoạt bể đầu mà dương mi nơi này đây là không có đặc thù vinh hạnh đặc biệt một câu công bằng công chính y ưu tú thì lên lúc này bên trong tử tiêu c u n g lập tức vô số người lộ ra vẻ kích động từng cái trước kia còn thấp t h ỏ g kết quả một câu nói kia cũng là trực tiếp khiến cho mọi người đều tâm phục khẩu phục năm đó hồng quân đạo tổ thu đồ tối thiểu nhất liền có không ít người khâm phục vụ yêu hai tộc cái kia kém cỏi thậm chí đại năng kiêu ngạo chưa bao giờ cho là mình nhiều kém lần này như thế công bằng công chính phía dưới người người đều có cơ hội trong lúc nhất thời còn có chuẩn bị dấu rốt đại năng ảo âm thầm n ẹ n gần độ phổi làm không thèm đếm xỉa lớn không được vất l ạ theo ă n n g thế h ư lực à t lượng vô danh từng bước cường đại về sau hồng quân cùng dương my hai người nhìn nhau hào hào lộ ra một vòng dáng tươi cười lần này hồng hoang đám người liền có thể một lòng đoàn kết như phía trước cũng còn có dị tâm thậm chí cũng có giữ lại thực lực khiến người khác đi chém giết ý nghĩ nhưng bây giờ nhưng khác biệt giết hung thú độ hóa hung thú cái này đều là vô lượng công đức c a không chỉ như thế càng là có thành thánh cơ hội không có người sẽ từ bỏ từng cái lần này là thật quyết tâm muốn phải đụng một cái vô lượng tiên tôn theo thiên đạo lực lượng ra chỉ phía dưới hồng quân cùng dương mở hai người cùng nhau chắp tay thi lễ tụng một tiếng đạo hiệu trong chốc lát thiên địa xoay tròn phía dưới chúng đại năng cùng các thánh nhân cũng cùng nhau bốn phía cảnh tượng biên ảo vậy mà xuất hiện tại trên ngọc kinh sơn tử tiêu cũng biến mất hoặc là nói lần nữa trọn lại trong hỗn độn lúc này chính nhìn chăm chú toàn bộ hồng h o n g ngọc kinh sơn. lúc này chúng đại năng cả đám đều nóng mắt không thôi ào ào đều nhìn qua bên cạnh đám người giờ khác này tất cả mọi người manh động một cái kết minh tín nhiệm mà chứ thánh bên trong trong đó chuẩn đề là đỏ mắt đấu kỵ nhìn chằm chằm hồng vân trong tay lục liễu mà lấy được cái này một đoạn linh căn hồng vân cũng là lộ ra dáng tươi cười bảo vật có linh quả thực là tạo hóa vô tận lục liễu nhẹ nhàng r u lên hồng vân lộ ra dáng tươi cười nhìn xem trong lòng bàn tay linh căn linh căn là một càng hiếm thấy hơn là cái này linh căn bên trên l n chứa dương mi đối với không gian thần thông lý giải đây mới là lớn nhất tại phú hồng vân sư huynh ngươi nhìn lần này sát kiếp chúng ta nên làm thế nào cho phải. Vô l thái thanh i thánh, thánh, thánh nhân lần này sát i cũng đối ra sao? là cực kỳ ngưng trọng một khi sát kiếp có sai lầm hồng hoang đem triệt để mất đi tấn thăng cơ hội bọn hắn thánh nhân cũng biết càng ngày càng yếu trái lại hồng hoang càng mạnh thánh nhân cũng là càng mạnh vô lượng tiên tôn chư vị đạo hữu lần này sát kiếp đã không phải là cá nhân kiếp cũng không phải có thể tranh thoát không bằng chúng ta liên thủ cùng ứng đối như thế nào thái thanh thánh nhân lần này không có ngày xưa ngạo nghễ dù sao hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người rất rõ ràng tu vi p h o n g đại tuyệt đối cùng dương mi láo tổ có quan hệ nghe được thái thanh thánh nhân lời nói về sau yêu hoàng đế tuấn cũng là ngưng trọng gật đầu nhìn chung quanh chúng người quát lớn nói chư vị lần này chính là hồng hoang hạo kiếp đạo tổ lời nói cũng là nói rất rõ bên trong sát kiếp người nào lập xuống công lao càng lón tự nhiên chính là đối với thiên địa công lao người nào liền lón đến lúc đó cái này thánh nhân vị trí người, người đều có thể tranh thủ đúng vậy à v u yêu hai tộc mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng bọn hắn cũng không yêu à tranh không lên thứ nhất chưa hắn liền không thể tranh thứ tám lúc này đế tuấn một mặt p h o n g khoáng trời sinh đế vương chỉ khí xuống càng là lệnh vô số đại năng ảo ảo gật đầu mà v u tộc đế giang đồng dạng là quát l ệ n h một tiếng nói chư vị trận đấu đã là quyết chiên đều không cần che giấu lần này liên quan đến h ư n g hoang tồn vong càng là liên quan đến thánh nhân chỉ tôn đế tuấn cùng đế giang hai vị này v u yêu hai tộc thủ lĩnh nhìn nhau phía dưới ảo ảo bên trong đôi mắt đều lộ ra dáng tươi cười lúc này đế tuấn tự tin chính là trong tay một mảnh lá xanh đồng dạng đế giang trong tay cũng có một mảnh lá xanh. ta côn bằng có một thôn thiên đại trận nhưng cần chín vị đạo h ư u tương trợ không biết vị nào đạo h ư u nguyện ý cùng bận đạo liên thủ lúc này côn bằng cũng là lộ ra từ nhất định phải được vẻ kiên định lúc này trong tay hắn cũng có một mảnh lá xanh hắn muốn đụng một cái theo côn bằng đều tỏ thái độ về sau có người muốn tranh lần này thánh nhân vị trí cũng tương tự có người có tự mình hiểu lấy ngược lại âm thầm tính toán cái gì không ít người đều nghĩ đến một điểm đó chính là hồng hoang có thể tấn thăng lần thứ hai dù nhưng thời gian này khẳng định phải thêm chút nhưng thời gian đối với bọn hắn nên nói có trọng yêu không dù sao dưới mắt cũng không có cơ hội cho dù không có thánh nhân cùng v u yêu hai tộc bên ngoài có chút tu vi tương đối yếu đại năng cũng là tương đương quả quyết trực tiếp có người hướng về phía côn bằng nói côn bằng lão tổ b ầ n đạo nguyện ý cùng ngươi liên thủ giúp ngươi tranh đến lần này thánh nhân vị trí nhưng còn mười ngày sau ngươi có thể giúp ta nhìn thấy có người sau khi đồng ý lập tức côn bằng hung ác nham h i ể m trên gương mặt ít có lộ ra dáng tươi cười gật đầu nói yên tâm ta côn bằng định không quên chư vị hôm nay ân b ầ n đạo d á m phát thiên đạo lợi thể nói tới chỗ này lúc côn bằng y nguyên nhịn không được nhìn một cái tiếp dẫn một cái về sau lập tức lộ ra vẻ châm chọc thâm t r ầ m tiếng cười nói v n đạo cũng sẽ không là người nào đó trong chốc lát tiếp dẫn đỏ mặt lên một mảnh dù sao lần này ngay trước nhiều như vậy người đồng đạo trước mặt đây quả thực là đang đánh mặt hắn a nhưng mà đối mặt việc này tiếp dẫn cũng là đối lý nhắm mắt chỉ có thể mặc nghiệm a di đà phật lao tổ có một tòa ngũ hành đại trận cái này hung t h ú á c nghiệm nhóm linh bảo không phải vậy chúng ta sử dụng chẳng lẽ lấy hậu thiên đồ vật chấn mắt cũng có thể thao túng hay sao ha ha không tệ chư vị chúng ta liên thủ trước vượt qua lần này sắp tiếp trong lúc nhất thời các vị đại năng ảo ả o bắt đầu liên lạc lần này cơ hồ đều đem áp đáy hỏng cho móc ra dù sao cái này thế nhưng là cường cường liên hợp cơ hội à. chứ thánh bên trong chỉ gặp thông thiên cười lạnh một tiếng nhìn qua nữ hoa dừng dưng hất lên ống tay áo lập tức một vòng linh q u a n g lấp lóe rơi xuống đến nữ hoa trong tay nữ hoa sư muội đây là chu tiên kiếm trận đồ sư muội như là đã chấn sát tác nghiệm tự nhiên không nhận linh bảo hạn chế thông thiên như thế h ả o sáng phía dưới nữ hoa thấy tới trong tay chu tiên kiếm trận đ ồ lúc cũng là cười gật đầu nói thông thiên đạo hưu ý bản cung rõ ràng yên t ô n g thông thiên tình nguyện giáo hảo nữ hoa đám người cũng không nguyện ý tam thanh lần nữa liên thủ không thể không nói đây là một cái mười phần trăm trọng nhưng lúc này mọi người đã không có, có tâm tư tính toán cái này nguyên thủy thiên tôn sắc mặt xấu hổ vô cùng thái thanh lão tử chỉ có thể sâu kín thở g i ả i khí thần n ị c h lần này tất nhiên sẽ ở trong đó như thế liền muốn trước phiền phước hồng vân sư đệ thái thanh lão tử lần này buông xuống g ân đoán hoặc là nói dưới mắt đã liên quan đến hồng hoàng trực tiếp hướng về phía hồng vân chắp tay thi lễ một bên nguyên thủy thiên tôn thấy thế sau sâu kín thở g i ả i khí đưa tay ở giữa chu tiên tứ kiếm bên trong hai thanh rơi vào tại nữ hoa trong tay nguyên thủy thiên tôn không nói một lời nhưng lại lúc đem chu tiên kiếm giao ra Như thông ạ i tin đạo i h n g hữu n lúc ngươi yên tâm lần này bản cung tất nhiên sẽ lệnh chu tiên kiếm trận lần nữa dương danh hồng hoang tất cả mọi người biết được lần này tiên vào nữ hoa trong tay bảo bối cũng là về không được nhưng thông tin ê cũng là dừng dừng cũng coi là còn phong thần đánh một trận lúc nhân càng làm cho hắn lần này có bảo hộ hắn thông tin giáo chủ là kiêu ngạo nhưng phong thần đánh một trận đã làm hắn lãnh hội đến cái gì gọi là song quyền nan địch tứ thủ bình thường còn vô sự nhưng ở cái này sát kiếp phía dưới hắn còn thật sợ lật thuyền trong m ương nữ hoa thu chỗ tốt đến lúc đó tự nhiên cũng phải chịu trách nhiệm trợ giúp hắn chấn áp tác nghiệm chư vị chúng ta liên minh xuống làm đồng tâm hiệp lực ứng đối trận này sát kiếp trên ngọc kinh son nơi này tập kết trong hồng hoang tất cả chuẩn thánh phía trên đại năng tụ tập phía dưới ả o ả o bắt đầu chuẩn bị ứng đối tiếp xuống đại kiếp đồng dạng hồng hoang phương tây sát khí ngất trời càng là chèn ép vạn vật sinh linh có cũ cảm giác hít thở không thông Thử tiêu cung. hồng quân đạo tổ nhìn qua ngọc kinh sơn đám người không khỏi khỏe miệng co cắp xoay đầu lại nhìn qua dương mi lắc đầu nói đạo h ư u ngươi lần này tựa hồ có chút vô sỉ rõ ràng ngươi đã nói x o n g thánh nhân vị trí công lao của người nào lớn người nào đến nhưng âm thầm lại len lén cho người c h ỗ t ố t như vậy cũng tốt so cùng nhau cạnh tranh chỉ có tám cái vị trí bắt sát kết quả ngươi dương mi bên ngoài một bộ sau lưng lại cho người mở rau xảo mà dương mi đối mặt hồng quân trào phúng hắn cũng là cười lạnh một tiếng hồng quân đây đều là học sinh của ngươi như lao đạo không làm chút thủ đoạn như thế nào truyền đạt ta dương mi nói lại nói trong thời gian ngắn như vậy bọn hắn căn bản không có thời gian cảm n g ộ những thứ này bởi vậy lao đạo ban cho bọn hắn chính là không gian thần thông bên trên đạo có thể tại thời gian ngắn nhất tăng lên thực lực bọn hắn mà lại bần đạo chọn chúng đều là trong hồng hoang tốc độ nhanh nhất mấy người không thể không nói dương mi lão tổ vẫn là có thấy xa cơ hội chọn lựa đều là trong hồng hoang tốc độ trước mấy tên tồn tại cái thứ nhất hắn là xem trọng những người này cái thứ hai cũng là cần chuyển ra chính mình đạo đến mức thánh nhân vị trí hắn chưa từng có nói láo công lao của người nào thiên nhiên hắn liền sẽ ban cho người nào hồng nông tự khí đến lúc đó hắn liền chuyển xuống chính mình đạo cũng không biết lần này sát tiếp có thể hay không chấn áp thần、địch. hồng quân sâu kín một câu quanh quẩn tại tử tiêu c u n g đâu mà dương mi nghe xong cũng là lộ ra một tia ngưng trọng biết lần này đánh bất ngờ đánh thần lịch một trở tay không kịp nhất định sẽ hy vọng là vậy thần lịch mưu tình lớn tựa hồ muốn phải để hồng hoang vô hạn lần tấn thăng chờ hồng hoang có thể thừa nhận được ba nghìn ma thần đoán m i ệ m khôi phục lúc mới có thể chân chính đậu thủ đến lúc đó ba nghìn ma thần đoán m i ệ m triệt để chiếm lấy hồng hoang hồng quân sâu kín thở dài phía dưới mà dương mi cũng là cười lạnh nói cho nên lần này hắn mất quân đi vận đạo cùng n g ư liên thủ diễn trận này kịch xáo trộn thần lịch kế hoạch hắn nghĩ phải suy y vậy chúng ta lần này liền để hồng h o a n g đ á m người liên t h ủ phong vấn hắn chờ vô tận năm tháng trông được hắn như thế nào tính toán n g u y ê n lai từ vừa mới bắt đầu dương mi cùng hồng quân chính là đang nhu đồ thành thánh lúc dương mi t o a c h ấ n hồng hoang bên ngoài cũng là muốn chờ lấy hồng hoang một khi ngoại ý muốn nổi lên hắn chư thiên thế giới hôn độn châu có lẽ có thể cho hồng hoang một chút hy vọng sống nhưng mà hồng hoang tình huống lại ngoài dự liệu vụ yêu hai tộc cử động trực tiếp lệnh hồng hoang bắt đầu tấn thăng sau đó hai người bọn họ lại cải biến nhu l ư c thẳng đến thời khắc cuối cùng tính toán hạ âm thần lịch một thanh ở đây là thiên đạo áp chế yếu nhất khu vực biên giới bởi vậy thần lịch đem chiến trường lựa chọn tại nơi này nơi này khí tức k i ề m chế đến trong không khí đều lộ ra nồng đậm sát khí từng tôn c h u ẩ n thánh cấp bậc hung thú tiềm phục tại trong núi hoặc là không trung càng có trong nước hoàn toàn liền là một bộ ôm cây lợi thỏ bộ dáng đồng thời còn có cái k i a từng tôn đại năng ác nghiệm top năm top ba kết bạn phía dưới hào hào bắt đầu rơi tại giữa thiên đ i ệ m hung thú ác nghiệm giải đất trung tâm một tôn hình người mặt thú hung thú lộ ra một tia g ữ tận nụ cười tàn nhẫn chờ các ngươi rất lâu thần lịch không hoặc là mượn nhờ cái này một bộ hung thú thân thể thân thể tôn này hung th hội tụ hồng hoàng toàn bộ thiên địa hung sát chi khí một thân ngang ngược chiến l ự c càng l à c ó thể xưng vạn hung số một không gian vỡ ra đến từng đạo từng đạo đại năng bóng người hào hào xuất hiện tại cái này phiến giữa thiên địa túc sát chi khí trong lúc nhất thời trực tiếp càn quét toàn bộ hồng hoàng trăm triệu dặm xa thần tàn nhận ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hồng hoàng chư thần từng cái hiện t h â n hắn khỏe miệng cũng là câu lên lộ ra là nụ cười máu con mồi vậy mà muốn làm thợ săn nụ cười dây cợt xuống tràn ngập vô tận tàn nhẫn theo ngón tay hắn không tên nhẹ nhàng nhất câu trong chốc lát tại hồng hoàng khắp trực tiếp dẫn b ạ o toàn bộ hồng hoang h u n g thú toàn bộ hồng hoang khắp nơi đều có còn sót lại h u n g thú nhưng bây giờ hồng hoang song phương sức chiến đấu cao nhất đã ả h à o hội tụ một phòng giống giống hồng hoang khắp nơi đều có h u n g thú tiếng gào thét giết chóc trực tiếp triển khai một mảnh dây núi bên trong nơi đây chính là hạo thiên ngọc đế thiên đ ỉ n h trong phạm vi thế lực dương chữ đại kỳ càng là cao cao dự thăng nhị ca h u n g thú đều phát cuồng cả đám đều không để ý thương vong sông vào chúng ta bố trí đại trận bên trong lúc này hồng hoang một màn lệnh na cha đều lộ ra vẻ khiếp sợ càng là dâm lên phong hỏa luân hướng về phía dương tiên nói mà dương tiên tam nhãn mắt thần sớm đã kéo ra. lúc này chính lạnh lùng quét mắt bốn phía trận pháp che già măng mọc lít nha lít nhít hung thú hoàn toàn chính là không để ý sinh tử đánh tới quản ngươi còn là trận pháp gì không trận pháp ngươi trận pháp lại hồi nào tại đối mặt khổng lồ số lượng trước mặt cuối cùng chỉ có bị quét ngang cục diện dương tiễn cái này hung thú quả nhiên là điên cùng ngươi dự đoán đồng dạng lúc này viên hồng cũng là nhịn không được chấn kinh tắc lưới nói xong một bên na cha nghe xong càng làm ở to hai mắt nhìn ta dọn cái ai ra nhị ca cái này thật đúng là không ra ngươi sở liệu cái này hung thú chính là liệu mạng đến lúc này dương tiễn nghe hai người lợi định nọ không khỏi lạnh hư một tiếng lần này đều cẩn thận một chút trận chiến này chính là quyết chiến không chỉ là thanh nhân đồng dạng cũng là chúng ta quyết chiến mà lại trận chiến này lâu chỉ sợ không người có thể biết chúng ta sớm chuẩn bị đi litna h l i t n í t dây núi bên trong theo lấy số lượng khổng lồ hung t h ú không ngừng chen chúc tới thiên đình đại trận tựa như run dày lên đây là đã nhanh tiếp cận trạng thái báo hỏa đúng lúc này c h ấ n thủ tại trận pháp bốn vương tám hướng từng tôn tiên thần tại lúc thu được chỉ lệnh về sau hào hào trịnh chọn gật đầu một cái hòa bộ chư thận z trong chốc lát hòa bộ các thần tiên sách vỡ tay cầm pháp bảo hoặc là thi triển thần thông dâng trào ra vô cùng vô tận hòa diễm một tiếng thu giống phía dưới một tôn đại la cấp thú giữ khác trực tiếp giống dận sông vào trong đại trận mắt thấy là phải trực tiếp ngang ngược phá trận lúc lúc này đột nhiên miệng phun t a n g m ộ i chân hỏa na cha lông mày nhữ lại lạnh hừ một tiếng trong lòng bàn tay một món linh bảo trực tiếp xuất thủ Cựu lên, chín đầu hỏa long giống bây giờ t na h cha đột n h sớm đã xưa lâu bằng nay một thân thực lực sớm đã bước vào đại la kim tiên cấp bậc cái này cựu long thần hỏa cháo tại nó trong tay phát huy ra uy lực càng có phải hay không đã từng có thể so sánh t người chân hỏa càng hỏa bình cùng là t n vương thả ra không thể、so、sánh n g yêu thả thể ra so ổ đại la kim tiên la t cấp h ú giữ k h á c đều bị đốt gầm thét liên tục. Người xuất bị thét tục. gầm Người liên sinh này cái nhìn bảo nhìn xem tại cựu long thần hỏa cháo bên trong còn muốn làm giữ hung thú na cha lập tức lệ khí t ậ n trời v ậ y một cái lông mày đằng đằng sát khí g i ậ n quát một tiếng về sau trong lòng bàn tay càng k h ô n quyền trực tiếp hóa thành một vệ ánh sáng vàng hướng phía chắn của đối phương đánh tới ngay sau đó lại là gạch vàng loại hình không thể không nói na cha trên người pháp bảo trừ bỏ hỏa tiềm thương bên ngoài không phải đánh lén chính là trói buộc g ố n g g ố n g lúc này lại xuất hiện mấy đầu đại la kim tiên cấp thú giữ khác giống giận liên tục lao đen mà lúc này trên chín tầng trời một bộ ngân giáp dương tiễn nhìn xem hung thú lúc ánh mắt lạnh lùng bên trong nổi lên một đạo ánh sáng lạnh đưa tay ở giữa một đạo kim sắc linh bảo qua nhanh mà đi đồng thời quát to trước diệt trừ cái này mấy đầu đại la hung thú chỉ gặp dương tiễn đưa tay ở giữa đi ra chính là cái kêu tiên thiên linh bảo khốn tiên thẳng trực tiếp đem một đầu chim bay loại hung thú bị trói lại ngay sau đó ba mũi hai đao đá trường đao nằm trong lòng bàn tay hung hang hung lên phía dưới sắc bén sáng loáng nhấp nháy sau đó trên bầu trời rơi xuống một mảnh mảnh mưa má đột nhiên ở giữa viên hồng hét lón một tiếng đục tới đưa tay ở giữa đầu tiên là tại phong thần thời kỳ đoạt được tiên thiên linh bảo c h ấ n sơn ấn trực tiếp từ trên trời giáng xuống rơi xuống một tiếng ẩm vang một con hung thú bị nệ đầu rơi máu chảy gãy xương đứt gân giống giận nhưng mà sau một khắc n i n đón nó thì là một cái hồn nguyên tứng rắn thủy hỏa côn một tiếng ẩm vang bên trên vỡ đất nước tiếng vang phía dưới vết máu rơi xuống nước đến bốn phía núi sông bên trên hung thú kêu trên tiếng kêu thảm thiết không dứt bên t a i tay cầm nhất khí thủy hỏa côn viên hồng cũng là khát máu r u n manh vô cùng trong lúc nhất thời đám người các hiện thần thông giữa thiên địa trong n h â n tộc địa bàn bên trên lúc này đế tân nạo g nghễ mà đứng tay cầm đả thần tiên xuất lĩnh lấy nhân tộc gắt gao chiếm lấy cái này một mảnh linh sơn bảo đ ị a n h â n tộc các linh đệ s á t kiếp phía dưới cũng là cơ duyên vì nhân tộc giết ra một mảnh bầu trời đến giết đế tân nổi giận gầm lên một tiếng phía dưới phong thần đánh một trận lúc biệt khuất lần này hắn cuối cùng có thể phát tiết nhục thể phong thần xuống lại thêm hưởng thụ tử vi đại đế khí vận nhiều năm như vậy hắn sớm đã võ đạo thông thần lấy võ nhập đạo bước vào đại la kim tiến cảnh một thân chiến lực tại cùng các loại cảnh giới bên trong cũng là gần phía trước tồn tại nhân tộc các tướng sĩ. Liệt trận. Liệt trận. lúc này chỉ huy đại quân chính là nhân tộc văn trọng văn thái sư dâu tóc bạc trắng văn trọng ngưng trọng chỉ huy nhân tộc tu sĩ kết thành từng cái nhân tộc c h i ế n trận bắt đầu cùng hung thú triển khai giết chóc nhưng vào lúc này trên bầu trời đột nhiên một tiếng bén nhọn tiếng gào thét phía dưới lập tức văn trọng nổi giận gầm lên một tiếng nói trên trời có hung thú đại vương cẩn thận thư hùng song tiên hướng thẳng đến trên bầu trời bay đi trong chốc lát hóa thành hai đầu dao lòng cùng hung thú chiến thành một đoàn đúng lúc này dũng mánh dị thường đế tân vậy mà trực tiếp gầm t h t xuất hiện tại trên chín tầng trời trong lòng bàn tay đã từng thánh nhân tự tay vì Quần quần. đại thơ ư phật giáo địa bàn nghiệp trướng cái nhìn bảo hai con hung thú điên cùng đánh tới lúc bích tiêu bổ tát k i ể u quát một tiếng phía dưới bàn tay như ngọc trắng vừa nhấc nháy mắt trong lòng bàn tay kim d a o tiến lấp lói ra cái này kim d a o tiến không hổ là sát phạt lợi khí trực tiếp hóa thành hai đầu màu vàng dao lòng lên tại bên trong bầu trời rất gãy trên dưới đầu dao đầu như kéo đuôi xoắn đuôi như cổ trong chốc lát hai con hung thú liền bị một kéo hai đoạn kêu trên thê lương tiếng thú gạo vang vọng đất trời trên mặt đất càng là xuất hiện một mảnh huyết đầm n h ư mà quỳnh tiêu bổ tắt tay cầm tử kim hồ lô hướng về phía tửng tôn hung thú tiêu quát một tiếng đến cùng là tiên thiên linh bảo bên trong thực phẩm trong chấp mắt trên chiến trường n ằ m tôn đại la cấp thú giữ khắc liền được thu vào hồ lô tử kim hồ lô run rời ý phía dưới quỳnh tiêu vội vàng thu lại lấy pháp lực áp chế hung thú phản kháng bích tiêu thấy cảnh này sau lập tức tiên cười nói nhị tỷ ngươi cái này tử kim hồ lô quả nhiên là thích hợp nhất đối phó hung thú nhưng mà quỳnh tiêu cũng là trận nhìn chính mình cái này tăng n ộ i một cái tiếng cười nói tăng n ộ i ngươi đừng muốn cà mướn đợi ta chân áp cái này mấy con hung thú tiếp tục thế lực khắp nơi đều tại huyết chi trong lúc nhất thời theo trận pháp linh bảo mai tựa hồ chúng thế lực chiếm cứ tự h p h ò n g nhưng mà theo thời gian trôi qua lại phát sinh hoảng sợ m ộ t màn hung thú vô tận vô cực căn bản chính là không sợ sẽ sinh tử điên c u ồ n g giết chóc nhân lực có hết phía dưới theo pháp lực không ngừng tiêu hao hung thú căn bản không cho đối phương mảy may cơ hội t h ở dốc chính là từng cơn sóng liên tiếp hoàn toàn chính là không sợ sẽ sinh tử điên c u ồ n g giết chóc theo thời gian chuyển rời sau khi xuống tới đã có n h ỏ thực lực bắt đầu sụp đổ thiên ma giáo lúc này chư bắt giới tay cầm cựu sĩ đinh ba một mặt khát máu giữ tận đường giống liên tục cùng hung thú chính là vật lộn xa n ộ tịnh bạch long mã đều là như thế có thể nói bọn hắn bọn này tây du thời kỳ yêu tộc xuất thân cơ hồ đều không có linh bảo dựa vào chính là mình chém giết bản năng cơ hồ đều vùi lấp là tại huyết chiến hầu ca đáng chết cái này hung thú không về không chư bắt giới mặc dù đang chém giết lẫn nhau nhưng tương tự không hề từ bỏ cầu nhau mà lúc này tôn nộ không toàn thân vết máu phía dưới lúc này chính bình tĩnh ở hậu phương khoanh chân tại trên đỉnh núi phun ra nuốt vào thiên địa linh khí khôi phục pháp lực cuối cùng một hơi linh khí nuốt vào tiến vào, vào trong bụng về sau tôn nộ không mở mắt ra nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang nháy mắt xuất hiện tại hung thú trước người như ý kim cô bồng trong chốc lát cơ múa trong lúc nhất thời chân cụ tay t đứt bay khắp nơi vợt hung thú bên trong càng là tiếng kêu gen liên hồi ngốc tử thật tốt không c h ế tốt đã bọn này hung thú không sợ sẻ sinh tử như thế chúng ta liền lấy xa luân chiến ứng phó tôn nộ g không hét lớn một tiếng về sau như ý kim cô động điên cuồng vung lên một bộ hung ác cùng đám hung thú g i ế t thành một đoàn đồng thời còn có tây du trên đường các đường yêu vương cũng ào ào gầm thét liên tục bọn hắn cũng coi là một cái tập thể đều phối hợp với nhau xuống tiến hành xa luân chiến giữa thiên địa thế lực khắp nơi nội tình đều đem ra đây là một trận dài ràng g ặ c chép rét đồng dạng cũng là một trận tàn khốc chép rét h ù n g thú sẽ không bận tâm ngươi là có hay không là đệ tử của thánh nhân vẫn là hậu trường là ai phàm là rơi vào hông thú trong miệng tu sĩ trực tiếp sẽ gặp bị nuốt không còn một mảnh nguyên thần hồn phách cũng sẽ không lưu lại nửa điểm mà lúc này hồng hoang giữa thiên địa đều truyền đến một tiếng thú giống phía dưới trong chốc l á t vạn vật sinh linh ảo ảo nhìn về phía nơi c ự c tây đại c h i ế n bắt đầu trận này liên quan đến lấy hồng hoang sinh tử tồn vong đại chiến triển khai nơi c ự c tây ha ha ta biết các ngươi khẳng định phải lợi dụng cái này chỗ chống nợ trận nhưng các ngươi nhìn xem nơi này là cái gì đều địa phương nơi này là man hoang đồng thời nơi này tập kết ngươi ta song phương nhiều như vậy đ ngươi cảm thấy hồng h o a n g có thể chịu được lấy sao lúc này thần nịch một phương từng cái t à ác thể lộ ra nụ cười dữ tợn mà hồng vân một phương hồng h o a n g đại năng cũng là nổi giận gầm lên một tiếng căn bản không cho đối phương nói nhảm cơ hội ai biết đối phương có thể hay không âm bọn hắn bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ vi cường tất cả mọi người vẫn là rất được đạo lý như vậy trong lúc nhất thời đám người hào hào đại chiến mở ra n a m mô a di đà phật lúc này một tôn giống nhau như lúc thân mặc ác bảo người xuất hiện tại một tòa núi lớn trước ngăn lại đường đi của hắn vô thiên p ậ t tổ khi nhìn đến chính mình ác n g i ệ m sau lập tức lộ ra dáng tươi cười người ta vốn l à một thể tội gì làm khó chính mình đâu ác nghiệm vô thiên phật tổ gắt gao nhìn chằm chằm bản thể cũng là tham lam tiếng cười nói chỉ cần giết n g ư ơ i ta liền có thể thay vào đó thành là chân chính vô thiên phật tổ đến lúc đó tất cả đều là của ta a tu cũng là của ta đem a tu còn cho ta ác nghiệm vô thiên phật tổ nổi giận gầm lên một tiếng phía dưới nháy mắt trên mặt xuất hiện hoa văn đưa tay ở giữa mênh mông pháp lực m á h liệt ra mà bản thể vô thiên cũng là r ư n g r ư n g lắc đầu đạo n g ư ơ i ta tuy là một thể nhưng ngươi cũng vẹn vẹn tại ta ác nghiệm bên trên sinh ra sinh mạng thể tồn tại ngươi tồn tại liền là quá khứ ta nhưng vô thiên lại một mực tiến lên một mực tại cải biến lúc này vô thiên phật tổ nói song thâm ảo phật nữ tựa hồ tràn ngập sâu không lường được nhưng kế tiếp nhất cử nhất động phía dưới cũng là lệnh nhìn thấy người hào hào c h ấ n kinh chỉ gặp vô thiên phật tổ dưới chân vậy mà c h ậ m rãi hiện ra cựu phẩm sen đen không ít người sau khi thấy càng là khiếp sợ không thôi ngay trước ác nghiệm sử dụng tiên tiên linh bảo phải biết đối phương cũng là chính mình ác nghiệm cũng tương tự có thể thao túng chính mình tiên tiên linh bảo a nhưng mà sau một khắc nhìn thấy người hào hào ghé mắt c h ấ n kinh đồng thời cũng có người nhìn ra cái gì không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại n ộ vệ sen đen chậm rãi hiện lên ở giữa hai người ác nghiệm vô thiên phật tổ lúc này tham lam lại si mê nhìn qua cái này đoá h ắ c liên hắn muốn phải cất đoạt có thể lại sợ tổn thương đến sen đen phức tạp cảm xúc không ngừng xông lên đầu mà lúc này sen đen chậm rãi hiện ra một cái hư ảnh lộ ra a tu bộ dáng lúc này a tu nhìn qua ác nghiệm vô thiên phật tổ sâu kín thở giải khí thấy cảnh này ác nghiệm vô thiên cũng là tràn ngập phẫn nộ gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m bản thể mà bản thể vô thiên cũng là cười gật đầu nói chính như ngươi ta một thể mười hai phẩm sen đen là a tu ta chưa từng có luyện hóa một khi luyện hóa sen đen như thế a tu liền không còn tồn tại mặc dù không có luyện hóa sen đen, nhưng a tu một mực ở bên cạnh ta từ bỏ đi chỉ cần ngươi nguyện ý vứt bỏ ta sẽ đem ngươi trấn áp ở trong lòng từ nay về sau ngươi ta liền là chân chính một thể vô thiên phật tổ một bộ mê hoặc nhân tâm mỉm cười nhìn lấy mình ác n i ệ m bản thể không thể không nói luận xáo lộ còn phải là vô thiên a thật sâu bắt lấy mạng của m ì n h mạch trực tiếp muốn lắc lư chính mình t r ư ơ n g năm trăm ba mươi ba hồng hoang vỡ nát a tu ác n i ệ m vô thiên nổi giận gầm lên một tiếng bản thể h è n hạ a vậy mà chuyển ra a tu đến đây mới là làm hắn sợ ném chuột vỡ bình nguyên nhân chắc tay sau lưng một thân hắc bảo vô thiên phật tổ dừng dưng nhìn lấy mình ác nghiệm lắc đầu nói bản tọa biết được chính mình ác từ đâu đến tự nhiên sẽ hiểu nhược điểm của ngươi nhìn xem nói cho hắn một phen đạo lý lớn bản thể vô thiên lập tức ác nghiệm vô thiên phật tổ g i ữ t ậ n gầm thét giống g i ậ n h é t lớn một tiếng nói t ố t ta liền nhìn xem ngươi sao lại biết nhược điểm của mình trong chốc lát ác nghiệm vô thiên phật tổ trực tiếp hóa thành một đạo h ắ c s ắ c quan g mang trốn vào đến bản thể trong cơ thể vô thiên phật tổ sắc mặt lập tức lộ ra vẻ dữ tợn sau đó lại là khí tức bình hòa cứ như vậy không ngừng lẫn nhau chuyển đổi ha ngươi đã nói biết được nhược điểm của mình như thế bây giờ ngươi ta một thể có vinh cùng vinh có nhục cùng đục ngươi rằng không ác n i ệ m g i ữ tợn cười lớn nhưng mà bản thể vô thiên cũng là lộ ra nụ cười tự tin khẽ gật đầu đưa tay ở giữa nháy mắt từng k h o a màu vàng xá lợi tử ra hiện tại thân thể bốn phía đây là mười bảy k h o a ta từ khi bái nhập phật môn sau liền bắt đầu cô động xá lợi tử mỗi một k h o a đều ẩn chứa vô tận lực lượng l â m bầm lầu bầu vô thiên phật tổ đưa tay ở giữa nháy mắt mười bảy k h o a màu vàng xá lợi tử trực tiếp bắt đầu b ố c cháy lên hừng hực kim cương phật diễm ngay sau đó vô thiên hé miệm mười bảy k h o ả thiêu đốt lên kim cương phật diễm xá lợi tử toàn bộ được hơi nhúng mày có thể hắn y nguyên cắn răng kiên chỉ nói n g ư ơ i ta vốn là một thể ngươi nếu là đồng ý cái này mười bảy khóa xá lợi t ử chính là nơi trở về của ngươi ngày sau sẽ bị sen đen chấn áp tại tâm ta bên trong lúc này vô thiên phật tổ hoàn toàn chính là tại cẩm tính mạng của mình đến l i ề u một khi l i ề u thua chính là tan thành mấy khói đến mức sợ chết đi đến cảnh giới này đại năng cái nào không phải đạo tâm kiên định thế hệ làm sao lại sợ chết kim cương phật diễm b ú c cháy phía dưới ác n i ệ m vô thiên giữ tận tiếng giống giận dữ cũng là từng bước nhỏ lại nhìn qua đã hóa thành sen đen dọn chạy chạy tại lồng ngực chỗ xoay tròn l i bảo hắn bên trong đôi mắt tràn ngập lên vô tận bản thể ngươi thắng nhưng ngươi có thể thắng bất quá là dựa vào a tu ác nghiệm vô thiên quát lạnh một tiếng về sau nháy mắt thân thể hóa thành một đạo lưu quang đem mười bảy k h o a màu vàng xá lợi t ử bắt đầu xuyên ngay sau đó thiêu đốt lên kim cương phật diễm chậm dại hóa thành từng cái phong ấ n phật tân phản phất là in dấu lên ngay sau đó màu vàng xá lợi t ử cấp tốc hóa thành đen nhánh vẽ cái này một chuỗi xá lợi t ử vòng tay chậm dãi chưa từng thiên thể bên trong bay ra cùng sen đen hô ứng lẫn nhau thấy cảnh này sau bản thể vô thiên phật tổ xa xôi thở dải khí nam mô a di đà phật vẫn tăng biết được chính mình ác mười bảy khỏa xá lợi từ xuyên thành xuyên hóa thành một cái đen nhánh xá lợi từ vòng tay pháp xuất hiện trong lòng bàn tay sen đen chậm rãi lại rơi trong lòng bàn tay hai cái linh bảo hiện ra linh quang thấy cảnh này vô thiên phật tổ trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười a tu nhường ngươi lo lắng sen đen lập lệ linh quang phảng phất l à đ á p lại sau đó đen nhánh xá lợi từ vòng tay cùng sen đen chậm rãi trốn vào trong ngực ngay sau đó vô thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười nhìn qua bầu trời tóc đen bay mua phía dưới ngay sau đó từng đoá từng đoá hoa sen màu đen pháp tướng từ sau l ư n g hiện ra đồng thời còn xuất hiện một tôn ma khi tận trời trên mặt không bố lấy màu đ hôm nay đại thừa phật giáo chỉ chu ma thanh trừ kẻ cướp trong chốc lát vô thiên phật t ổ khí thế toàn bộ triển khai phía dưới một thân chiến l ự c càng là vô hạn tăng vọt khoảng cách gần nhất thánh nhân môn phái tất cả đại đệ tử gào gào khiếp sợ không thôi như thế khí thế kinh khủng cái này vô thiên hôm nay đi đến bọn hắn tất cả mọi người phía trước nửa bước hôn nguyên cảnh bọn hắn muốn phải xem xét lúc này mới bao lâu cái này vô thiên như thế nào thực lực tăng vọt nhanh như vậy nhưng bây giờ bọn hắn đều tại sát kiếp bên trong căn bản có lòng mà không có sức từng cái gầm thét xuống hướng về phía ác n i ệ m triển khai chiến đấu một chỗ khác đại từ đại bi quan thế âm bồ t á t cũng là vẻ mặt tươi c ư ờ i nhìn lấy minh đắc nghiệm cùng n à n g là hoàn toàn tương phản một bộ màu đen cách đắn mặc trên mặt cũng là lạnh lùng n a m mô a di đà phật thiện hai thiện hai bản thể từ bi âm thanh phía dưới ác nghiệm quan thế âm bồ t á t cũng là lạnh lùng nhẹ nhàng gật đầu nói ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó ta quan thế âm bồ t á t mặt bên trên tán phát lấy từ bi dáng tươi c ư ờ i tựa hồ đã tính trước đúng lúc này đột nhiên phía sau một đạo hắc ảnh đánh tới ác n i ệ m quan thế âm vừa định muốn phản kết lúc không ngờ hắn lại trực tiếp bị định trụ n à n mô a di đà phật quan thế âm bãi kiến vô thiên phật、Tổ. Chỉ gặp ác gặp nghiệm quan theo âm thần khó cứng ngắt xuống sắc cực kỳ tiếp nàng, nàng có có vô thiên phật tổ xuất hiện đánh l é n phía dưới trực tiếp lấy cựu phẩm sen đen định trụ nguyên thần xuống lấy được chỗ này thắng lợi tiểu sư muội người đi chợ giúp mây x a n sư muội q u một tiếng quát nhẹ phía dưới ngọc tịnh bình trực tiếp đem ác nghiệm quan thế âm bồ tát vẻ mặt nghiêm túc hạ tướng cái này linh bảo thu vào trong nguyên thần lấy chính mình công đức khánh vân chấn áp chính mình đắc nghiệm xem như xong tất cả những thứ này sau sen đen chậm dại phiêu tả hắn ra rơi vào vô thiên phật tổ trong tay lúc hai người hơi điểm nhẹ đầu biết rõ bây giờ thế cục cấp bách liền chia ra đi trước tương trợ sư h i n h đệ đồng môn của mình nhóm đại uy thiên long thế tôn địa tảng bàn n h ư ợ c chư phật bàn n h ư ợ c ba m a c h ô n âm thanh uy c h ấ n thiên hạ chỉ gặp một chỗ trên chiến trường địa tạng vương bồ tát một mặt cương nghị gầm t h é t liên tục mặc dù không cách nào sử dụng linh bảo nhưng hai tay của hắn bóp lấy p h á p quyết hai cái địa tạng vương bồ tát đâu có thể nói là thiên băng địa liệt đại địa đều đang run r à y hai người trong lúc phật tay vẹn vẹn chiến đấu dư ba liền làm cái này phương viên một triệu dặm như là diện thế hạo kiếp thân vì nhân tộc ngươi chỉ cần đáp ứng nguyện ý đồ s á t và tộc để thiên địa chỉ tôn chúng ta tộc ta tự nguyện đem một thân tu vi toàn bộ truyền tặng cho ngươi như thế nào ác nghiệm địa tạng vương bồ tát là mặc dù cũng là t r ừ n g mắt kim cương hình dạng nhưng rất rõ ràng hắn càng thêm cực đoan là địa t ạ n g đã từng vì nhân tộc chạm yêu trừ ma lúc chấp nghiệm lớn mật nghe được chính mình ác nghiệm như vậy cực đoan về sau địa tạng vương bồ tát lập tức g i ậ n quát một tiếng bóp lấy p h á p quyết phẫn n ộ quát ngươi cũng biết vạn tộc sinh linh cùng tồn tại chính là thiên địa tuần hoàn vận chuyển trí đạo một khi giữa thiên địa thật chỉ rơi chỉ có nhân tộc đến lúc đó chính là vô lượng lượng kiếp sắ mỗi người ác nghiệm cũng khác nhau có càng là chấp niệm của mình theo chiến cuộc bộc phát về sau thiên đạo lực lượng ra chỉ phía dưới cái này vô tận man hoàng c h i địa y nguyên không chịu nổi nhiều như vậy đại năng chiến đấu theo chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng phía dưới hồng hoàng thế giới bắt đầu sụp đổ trời xanh một góc cũng bị đánh nát lúc này đã đánh không cách nào tránh khỏi ai còn bận tâm những thứ này bên trong tử tiêu cung hồng quân cùng dương m i hai vị đạo tổ nhìn thấy man h o a n g một chỗ chiến đấu đến loại tình trạng này lúc hai người nhìn nhau hào hào ngưng trọng gật đầu một cái hồng quân man hoàng một vùng tập kết hồng hoàng tất cả trần thánh phía trên đại năng tiếp tục đánh xuống cho dù thắ coi như hồng hoang tân cấp chỉ sợ ánh sáng chữa trị thiên địa cũng không biết muốn hao phí nhiều ít nguyên hội nghe dương mi lão tổ lời nói hồng quân đạo tổ cũng là ngưng trọng gật đầu hai người chúng ta liên thủ hợp lực phía dưới trước đem man hoang một chỗ vứt bỏ bằng không cái này chiến đấu tác động đến đi xuống cho dù có hai người chúng ta mượn nhờ thiên đạo lực lượng chấn áp hồng hoang chỉ sợ đều sẽ bị liên lụy、Tốt. Dương dưới, người cùng hồng quân hai vị đạo tổ chỉnh trọng gật đầu một cái phía dưới. ngáy gật My một mắt Láo lực cái đạo Tổ tổ bắt hai phía hai hợp đầu vị trong chốc lát trời sụp đổ đại địa cùng trời xanh đều bị đánh nút sau đó toàn bộ hồng hoang vạn vật sinh linh bên thai đều quanh quẩn lên tạm sát tạm sát đại địa b ă n g liệt thanh âm sau đó hồng hoang cực tây một góc vậy mà tạm sát một tiếng cái này trời xanh cùng đại địa vậy mà vỡ vụn trong hỗn độn hồng hoang một góc đứt gãy sau đó thiên đạo không chỉ không có để ý ngược lại còn nắm chặt phòng ngự trực tiếp che chở còn lại bộ vị phà g phất là không m u ố n cái này một góc sau đó cái này một góc lại bị vứt bỏ trầm dai hương phía trong hỗn độn mà đi trong lúc nhất thời phiên thiên địa này ở giữa cảng là biến sắc mặc dù cái này vẹn vẹn hồng hoang một góc nhưng mà lại là một cái so đại thiên thế giới còn muốn lón không biết gấp bao nhiêu lần thiên địa vô tận hỗn độn khí lưu điên cùng tứ ngược tán loạn đồng thời từng tôn đại năng điên cùng chiến đấu phía dưới những thứ này bình thường cực kỳ nguy hiểm hỗn độn khí vậy mà trực tiếp bị rào loạn đúng lúc này một đạo trường thương hàn quang loại lên trong chốc lát thiên địa làm theo r u lên toàn bộ hồng hoang vạn vật sinh linh đều cảm nhận được một thương này tiết lạnh chỉ gặp hồng vân thánh nhân nổi giận gầm lên một tiếng tay cầm thí thần thương vậy mà đâm về hồng hoang nhưng mà cũng không phải là đối hồng hoang tạo thành t h thương mà là tại hắn dưới một cách này vậy mà đem dưới chân cái này một mảnh cái này Hôn đột. các i phiến đại này một l ụ trực t i ế phương lẻ loi c ơ chọi lênh đinh hôn tại lấy bên trong hôn đột chịu đủ lấy vô tận n đột đủ bạo g chịu vô ợ c Khắc khắc, đến A. Các hôn khí Haha, Nhìn thần thông. h ăn mọn. Đến đến đột giết. giết tổ lưu lao ư A. A. p đại năng ảo ả o hiện ra hết thần thông nhất là theo cái này một khối man hoang một chỗ trực tiếp bị đánh thiên băng địa liệt thoát ly hồng hoang về sau có chút còn có chút bận tâm lo lắng đại năng ảo ả o bật hết hỏa lực điên cuồng không cô kỵ gì bắt đầu thi triển nó riêng phần mình thần thông tới hông thú vương thần lịch cũng là nút trong bóng tối nhìn xem cái này đánh thiên băng địa liệt nhật nguyên tảm đạm chiến trường hắn cũng là lạnh l ù n nút trong bóng tối tìm tới ngươi đúng lúc này đột nhiên một tiếng khét kêu phía dưới chỉ gặp tay cầm h ô n độn chung nữ hoa hét lớn một tiếng h ô n độn chung đột nhiên g õ vàng trong chốc lát thiên địa bốn phía không gian giống như đều bị đ ị n h trụ mà lúc này nút trong bóng tối thần nịch lập tức thân hình hiện lộ ra đối mặt h ô n độn chung khóa chặt xuống hắn lập tức nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp lộ đã xuất thân hình một đôi thú c h ả o trực tiếp ngang ngược xé rách không gian b ố n phía thần nịch chạy đâu đúng lúc này một điểm hàng quang l ó e lên trong chốc lát giữa thiên địa nháy mắt bị chọc ra một cái vết n ư ớ không gian giờ khác này thần nịch gắt gao tại đây thí thần thương đầu thường Nhìn xem người tới lúc giận dữ một tiếng ẩm vang tiếng vang phía dưới thần lịch trực tiếp bị nữ hoa tay cầm hỗn độn c h ù n g cho đánh bay ba người lập tức trực tiếp trốn vào bên trong hỗn độn hồng vân ngươi ác nghiệm thần lịch có chút khiếp sợ nói xong nhưng mà hồng vân cũng là cười lạnh nói ác nghiệm mặc dù đạo tổ nói qua tu vi cùng bản thể giống nhau nhưng đó là ác nghiệm xuất thế thời điểm bây giờ nhưng khác biệt ta tu vi phóng đại đến mức ngươi nói ác nghiệm nói tới chỗ này lúc hồng vân trực tiếp n ế c miệng cười một tiếng vỗ bên hông càn không định hướng về phía thần lịch lộ ra thoải mái dáng tươi cười ác n i ệ m đã bị chấn áp cái này còn muốn đa t ạ ngươi à bằng không ta hồng vân nơi nào đến vừa vặn ta hồng vân còn thiếu một món thành đạo chí bảo cái này dùng chính mình ác n i ệ m luyện chế linh bảo tuyệt đối là thích hợp nhất chính mình khá lắm cái này hồng vân thực có can đảm nghĩ cũng là điên rồi lại muốn đem chính mình ác n i ệ m cho luyện chế thành một món phù hợp chính mình linh bảo cái này hoàn toàn so thành đạo chí bảo còn muốn qua phận a thần lịch cũng là bị hồng vân cái này nói lời kinh người cho chân kinh đến chứng mắt mắt to hắn chưa bao giờ thấy qua như thế người vô sỉ sư tỷ n g ư ơ i phát hiện không cái này thần lịch tựa hồ rất kỳ quái lúc này hồng vân một mặt vô tội mà cười cười mà một bên nữ hoa nghe xong cũng là gật đầu rêu cờ nói là rất kỳ quái Theo lý mà người ó i dám can đảm làm m can cản u nữ n hoa n g trư không hổ là chúng thánh đứng đầu còn có người hồng vân càng là không thẹn thánh nhân âm hiểm cái danh xưng này thần địch cười lạnh phía dưới nữ hoa nghe xong cũng là lộ da ngạo kiểu dáng tươi cười ngược lại hồng vân nghe được danh hào của mình lập tức kém chút không có trực tiếp độc thủ chứng mắt mắt to phẫn nộ quát thần địch người một chết vậy mà cho hắn lên như thế một cái khó nghe ngoại hiệu không nói càng là còn đem hắn nghĩ hèn hạ như vậy quả thực chính là vô s ỉ hắn thế nhưng là lúc trước trong hồng hoang đại thiện nhân a trong chốc lát hỗn độn chung tiếng vang không ngừng q u a n quẩn mà hồng vân tay cầm thí thần thương trực tiếp xông tới không gian thần thông d ư ớ i thí thần thương quả thực chính là xuất quỷ nhập thần trong lúc nhất thời bốn phía hỗn độn ký tức thì bị khoáy càng thêm bắt đầu cuồng bạo thời gian trì hoãn mắt thấy một điểm sắc bén đâm phá không gian liền muốn đá lúc tiên tiên vương xưng nhưng hảo, h mà sau một sau k ắ h ắ này biến sắc tức lập t r n ngập b i thần u t t cùng phấn nộ. Không gian h nghịch trận to phẫn nộ con mắt c h ơ mắt nhìn hồng vân lộ ra cái tia âm lưu được như ý cười lạnh t h í thần thương trực tiếp c u ố n qua cánh tay của hắn hướng phía hạ thể của hắn đánh tới、Ấm、ẩm ẩm trong chốc lát trong hỗn độn vô tận hỗn độn khí tứ n g ư ợ c phía dưới một tiếng tràn ngập sát ý tiếng thú gào quanh quẩn tại vâu n g ầ n bên trong hồn độn một tiếng này tràn ngập phẫn nộ càng là tràn ngập bi thương chương năm trăm ba mươi bốn lục đạo luân hồi chân thần địch hỗn độn hồng vân thần địch nổi giận gầm lên một tiếng cỗ thân thể này mặc dù không phải hẳn đến nhưng tốt xấu cũng coi là lâm thời thân thể bị như thế một thương đâm xuống đến đau đớn không tính là gì càng nhiều hơn chính là phẫn nộ nháy mắt trong hỗn độn vân nữ hoa hai người liên thủ cùng thần địch đại chiến trong lúc phất tay quả nhiên là bốn phía vô tận hỗn độn khí mình bị xe rách khoái động m ả n g lớn hỗn độn khí lưu tứ n g ư ợ c c u ồ n bạo không chịu nổi tại như thế c u ồ n bạo hỗn độn khí lưu bên trong chỉ sợ tới một cái đại thiên thế giới cũng biết bị trực tiếp vỡ nát liền hồng hoang thiên địa đều nhận ảnh hưởng nếu không phải có tử tiêu c ù n g có dương mi cùng hồng quân hai vị đạo tổ liên thủ chấn áp xuống làm thật không biết có bao nhiêu hỗn độn khí lưu ảnh hưởng hồng hoang nhưng coi như thế c u ồ n bạo hỗn độn khí lưu tại hồng hoang biên giới tứ n g ư ợ c phía dưới vẫn như c ũ ảnh hưởng toàn bộ hồng hoang chỉ gặp hồng hoang thiên địa tối t ă n không mặt trời giống như vô lượng lựa tiếp đã đến khắp nơi đều là cuốn phong bão vũ biển gầm tứ ngược, núi lửa phun trào địa mạch của quận vô số hung thú không biết từ đâu mà bước lên đến trong chốc lát giữa cả thiên địa khắp nơi đều là sinh linh c h é m g i ế t vòng trời làm cái kêu i hển như là cỗ sao trổi người tu hành điên cuồng bay lượn mà qua khắp nơi chém g i ế t loạn thế hung thú cũng tương tự có lít nha lít nhít vô tận hung thú tàn sát tiên nhân khắp nơi trên đất giết chóc lúc này một đạo khí tức cũng là đột nhiên tại hồng hoang loại qua trong chốc lát vô số hoảng sợ lúc này chính đang chém g i ế t lẫn nhau chứ bắt giới cảm nhận được cỗ khí tức này lúc càng là trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi hầu ca không phải nói đại la phía trên đại năng đều đánh ra hồng hoang sao làm sao còn có tôn nộ g không lúc này cũng là ít có vò đầu bứt thai nghe rằng trận mắt phẫn nộ quát bắt giới chớ để ý những thứ này trời sập có người cao đ ỉ n h lấy chúng ta t r ư ớ c chú ý tốt dưới mắt l ờ i mặc dù như thế nhưng tôn nộ g không bên trong đôi mắt biệt khuất cũng là vô pháp che giấu đã từng vì đại la kim tiên dường dường tự đắc kết quả bây giờ mới biết chính mình trước đến giỏ đều là cái kia hết ngồi đ á y riêng đại la kim tiên bất quá là lớn một chút sâu kín tôi h ở phía trên đại năng không hề động thật sự phía trước đại la kim tiên còn có chút mặt mũi có thể như vậy sát kiếp phía dưới đại năng ngay cả mình đều chú ý không được làm sao còn sẽ quản ngươi cái gì đại la không đại la. thập một cái nón tảng đá xanh màu sắc cực lớn trong tay đột nhiên từ đại địa từ chui ra ngoài mang theo một mảnh bùn đất văng khắp nơi bùn đất giống như để phiến thiên địa này xuống tới một trận bùn đất mưa xối xả ngay sau đó có thể so với như núi cao bàn tay đột nhiên văng xuống một tiếng ẩm vàng tiếng vang phía dưới một tòa núi lớn vậy mà trực tiếp tại cự thủ xuống trực tiếp vô thành bờ mịn tay kia cánh tay cũng là như vậy xuất hiện che khuất bầu trời lớn bàn tay to cùng cánh tay như là mênh mông tuyệt thế cự nhân nương theo lấy v i ê n cổ tiếng giống giận dữ phía dưới chỉ gặp v ô ngẩn thập vạn đại sơn ẩm ẩm tiếng van g phía dưới đại điệu băng liệt bùn đất quần quận phía dưới một cái khổng lồ núi cao vậy mà nhảy lên từ trong đất bùn trôi ra giống v i ê n cổ tiếng giống vang vọng đất trời cái này cái kia là cái gì núi lón rõ ràng chính là một cái, đầu lâu, chẳng qua là một cái núi lớn hình dạng đâu thôi nương theo lấy gầm thét cái này m ê n mông cự nhân phảng phất là lấy đại đ i ệ làm chăn ngủ say không biết bao nhiều năm tháng vậy mà lúc này cũng là thất tình Cái kia t ừ ngay toàn tại cự nhân t lúc, lúc tôn này g hùng thú mở à đối với h mắt ra sát khí ngất trời tỏa ra vừa định muốn đại sắt đặc sắc lúc đột nhiên một đạo kim sắc núi tên tựa hồ xuyên phá không gian trực tiếp xuất hiện tại trên phiến đại điện này、ấm、ẩm ẩm mà u vàng mũi t ê n này chân chức á i này vừa mới tản mắt ra tận trời hung sát chi khí hung thú nháy mắt tiếng giống giận dữ lây nhiễm tới mở ra cái kia một đôi cực lớn tràn ngập sát khí đôi mắt cũng là mắt trần có thể thấy bắt đầu hóa đá tận trời khí thế xoay người liền qua triệt để tiêu tán không còn đẩy trời bụi mủ tán đi chỉ gặp một cái quái dị cự nhân hóa thành núi đá mất đi sinh tức yên lặng nửa nằm ở trên mặt đất như là một tôn vừa mới thức tỉnh chuẩn bị rời giường cự nhân cái này vẹn vẹn hồng hoang một góc của b ă n g sơn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy một chỗ hồng hoang thế giới ở giữa không chỗ h u n g thú thức tỉnh trong đó có trong nước du còn có từ núi lửa bên trong xuất hiện sông lên mây xanh lao vùn vụt lit nha lit nhít khắp nơi đều là h u n g thú như vậy vậy mà lúc này hồng hoang trung ương nơi một đạo huyện chuyển thân ảnh xuất hiện tại hồng hoang tay cầm một thanh tinh mỹ màu vàng trường cung chính là hậu thổ thanh nhân kéo ra c u n g tiễn sau một nhánh màu vàng mũi tên xuất hiện trong lòng bàn tay lập tức hướng về phía bầu trời một mũi tên bắn ra trong chốc lát màu vàng mũi tên ở trên bầu trời hóa thành lít nha lít nhít vô số chỉ màu vàng mũi tên hướng phía hồng hoang thế giới từng cái phương hướng bay đi như là cái tia ngôi sao màu vàng nóng sẽ qua đầy trời màu vàng ánh sáng lấp lánh tại hồng hoang đen nhánh trên bầu trời sẽ qua trong chốc lát rơi xuống hồng hoang các nơi từng tôn gần tỉnh lại hung thú trực tiếp bị màu vàng m ũ i tên xuyên qua sau đó hóa thành đại địa một bộ phận ngạo n g h mà đứng ở trong hồng hoang h theo hậu thổ thanh em bình tĩnh phía dưới chỉ gặp hồng hoang không gian tạm sát tạm sát bị xé nước mở một cái lỗ hồng một cái hình người hung thú xuất hiện tại hậu thổ trước người n g ư ơ i là thế nào phát hiện ta lúc này thần lịch tràn ngập nghị hoặc theo lý mà nói hậu thổ không nên phát hiện hắn a mà nhìn thấy thần lịch thần sắc nghi hoặc về sau hậu thổ trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười cũng không trả lời vấn đề của đối phương ngược lại lắc đầu nói chắc không được thần lịch ngươi như vậy thần bí trong hôn độn chắc hẳn cũng là người một bộ phân thân đi thần lịch nhữ mày xuống nhìn qua hậu thổ ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta ngươi là thế nào phát hiện ta hậu thổ cũng là dường dưng cười một tiếng trong lòng bàn tay màu vàng tỉnh mỹ trưởng cùng chậm rãi thu vào trong cơ thể một đôi bàn tay như ngọc trắng cũng là chậm rãi siết thành hình quả đấm nụ cười trên mặt càng là lộ ra ba phần tàn nhẫn vẻ như thế nào phát hiện ngươi ngươi bây giờ không nên xem trước một chút chính mình có thể hay không trốn sao bàn tay như ngọc trắng siết thành hình quả đấm chậm rãi vung ra đi thần lịch đưa tay vừa định muốn ngăn cản lúc nhưng mà đột nhiên một cô đến từ đại địa lực lượng c ũ n g tới một tiếng ầm vang thần lịch trực tiếp bay rớt ra ngoài ngươi giờ khác này thần lịch khiếp sợ nhìn qua hậu thổ một quyền này hãn phảng phất là tại ứng đối hồng hoang thế giới lực lượng vậy mà căn bản là không có cách ngăn cản. trong chốc lát thần lịch trực tiếp x é nước thiên địa người lạnh nói đại địa tổ vu hậu thổ ở trên trời ngươi lại chuẩn bị lấy cái gì cùng t a đấu rời đi đại địa ngươi chỉ sợ cũng không còn cách nào không chút kiên kỵ mượn nhờ đại địa chi l ư ợ c đi ngay tại lúc thần lịch lao vùn vụt trên chín tầng trời lúc đột nhiên v ò m trời tối t ă m bên trên lập tức sấm xét vang dội đúng lúc này trên trời cao xuất hiện một ngón tay là ngón giữa bàn tay lộ ra một đoạn ngón giữa từ trên trời ra xuống bàn tay này mênh mông vô cùng có thể so với cái kêu hồng hoang bất chu sơn liếc mắt nhìn qua càng là kéo dài vô tận trông không đến phần cuối cái kia một cái ngón giữa càng là tràn ngập vô thượng thiên đạo lực lượng ngón giữa bốn phía sấm xét vang dội lôi điện vờn quanh xuống như là vô lượng lượng kiếp g á n g lâm hồng quân đáng chết lúc này thần lịch ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét nhưng cái này một cái ngón giữa tại thiên đạo lực lượng phía dưới trực tiếp đem hắn k h ó a chặt dù sao nơi này đến cùng là tại hồng h o a n g theo trận chiến cuối cùng một phát lần này thiên đạo điên cuồng toàn lực vận chuyển phía dưới tự nhiên đ ố i thần lịch bực này phá hư hồng hoàng linh tràn ngập ý đây cũng là hồng quân có thể ra tay nguyên nhân Bên trên o n g tử t i u u c g dương lúc tóc này mi dâu k hồng hoang dưới, mặt thế n t r giới nhìn t n đại hậu thổ n này h thấy ế một cảnh này sau khoe miệng chậm rãi câu lên cũng là nở một mụ cười màu vàng tỉnh mỹ trưởng cũng xuất hiện lần nữa trong lòng bàn tay lần này hắn cũng là hít một hơi thật sâu lập tức bắt đầu hội tụ lên hồng hoang thế giới lực lượng lần này tụ lực lâu có thể nói là trước nay chưa từng có mà trên chín tầng trời bị thiên đạo lực lượng khóa chặt đinh thần n ị c h ngửa mặt lên trời gào thét phía dưới chung quanh hắn căn bản là không có cách động đậy cái này quen thuộc giam cầm lực lượng lập tức thần n ị c h giận dữ hét dương mi là người ở sau lưng giỏ trọ không gian giam cầm cái này một hạng thần thông mặc dù không phải dương mỹ đ ộ quyền nhưng hồng hoang thiên địa vạn vật sinh linh bên trong có thể thi triển không gian giam cầm đem hắn định trụ cũng chỉ có dương mi mới có thực lực này. Trên trời dưới đời ấ khuất, t chặt hắn. Lúc này, thần biệt toàn đều đã đ nhiều là lúc lịch là lần là này càng này hoàn khóa hắn, phẫn hắn chính nộ vẫn tính bị dưới sự trước sát k i ế p bên trong hồng quân dương mi từ thời kỳ thượng cổ bắt đầu trù tính tính toàn hắn đột nhiên xuất hiện đánh gây hắn bố cục trực tiếp lệnh còn có hơn mấy vạn năm thời gian cho rút ngắn trực tiếp lệnh bất chu sơn đến mấu chốt nhất cấp độ càng l à hồng hoang tấn thăng một bước cuối cùng chính là cái này rút ngắn một bước lệnh xáo trộn hắn toàn bộ kế hoạch mang theo khi tức hủy diệt ngón giữa chậm dại áp xuống tới còn chưa tiếp xúc đến thân thể áp lực cường đại kia đã lệnh thần lịch gấm thét hạ thân thể bắt đầu xuất hiện vết dạ theo ngón giữa chậm dãi roi xuống đầu tiên là bốn phía vòn quanh diệt thế lôi kếp i bắt đầu điên cuồng tứ ngược trên thân thể thần địch điên cuồng gầm t h é t giống dẫn phía dưới muốn tránh thoát mở không gian này trói buộc ngay tại thần địch chật vật tại diện thế giới lôi kếp i xê dịch cánh tay lúc lúc này ngón tay đã ép đến trên thân thể một cái từ trên trời giáng xuống ngón giữa đâm hắn hướng phía hồng hoang ngươi ép đi rõ ràng chính là một cái ngón giữa đầu ngón tay bụng nhưng rơi vào trong hồng hoang lại như là một cái cột t r o n g trời che khuất bầu trời đầu ngón tay bụng ngăn chặn t h thể điên cuồng hướng xuống đâm thần địch biệt khuất phẫn nộ gầm thép phía dưới giờ khác này vô tận hủy giữa thiên địa phát tới một thanh â m lúc hồng hoang thế giới giống như phát sinh như địa chấn cái ngón tay này tại trong sấm xét chậm rãi tiêu tán hóa thành hư vô đồng thời lộ ra ngoài cái này một cái sâu không thấy đáy động sâu giống như kết nối lấy chư thiên vạn giới động hố chính đang điên cuồng hội tụ bốn phía nước biển nước biển chạy ngược phía dưới nhưng nơi này lại đều lấy hủy diện phát tắc ở đây không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể sinh tồn tiếp ngày sau cái này sâu không thấy động sâu càng là được xưng là quý khư hồng quân dương mi một tiếng tràn ngập b n hận tiếng giống giận g ữ vang vọng hồng hoang chỉ gặp cái này không biết sâu đậm bên trong cái hang lớn thần lịch trực tiếp dần hiện ra đến đúng vậy hắn là muốn bao nhiêu thê thảm liền có bao thê thảm cường đại thân thể dạn nước đường vân xuống ngay tại thấm lấy máu tươi thở hồng hộc thần nịch mỗi một lần hô hấp phía dưới trong cơ thể cuối cùng linh khí đều lại phát ra tới hắn lúc này cực kỳ suy yếu nhưng mà thần nịch cũng là giữ tọn gắt gao nhìn chằm chằm trên chín tầng trời nghiên giang nghiên lợi nói hồng quân dương mi giỏi tính toán hai người các ngươi giỏi tính toán à, vốn cho rằng là cái này lượng kiếp chém g i ế t không nghĩ tới các ngươi từ chất lượng kiếp tính toán đến, đến nay hồng quân dương mi ta biết để các ngươi trơ mắt nhìn hồng hoa hủy diện nhìn xem vạn vật tinh mịch nhìn xem v ngay tại thần lịch gầm thét giống giận xuống lúc đột nhiên một đạo kim sắc mũi tên trực tiếp trúng đích lồng ngực của hắn nhục thể giống như như là nham thạch phát ra thanh thúy tiếng vang màu vàng mũi tên cắm ở lồng ngực xuyên qua túi đầu nhìn xem trên ngực mũi tên thần lịch trên mặt lộ ra càng thêm thần sắc dữ tợn nghiên giang nghiên lợi nói hậu thổ hậu thổi một chữ cuối cùng lúc càng là đã giống giận nhưng mà nhưng chưa từng nghĩ cái này màu vàng mũi tên nháy mắt hóa thành quần quận vô tận đất vàng trong chốc lát bắt đầu bao phủ thần lịch vô cùng vô tận đất vàng bao phủ xuống vậy mà dắt lấy thần lịch h đây là lục đạo lực lượng bị cỗ lực lượng này lần nữa kéo vào cái này vô tận bên trong quy khư lúc thần nghịch khiếp sợ nhìn qua cái này khí tức kinh khủng giờ khác này hắn tràn ngập c h ầ n kinh một cỗ cường đại không tên khí tức gáp chế hắn đồng thời còn có một cỗ lực lượng cường đại ngay tại kéo lấy hắn lục đạo luân hồi xuất hiện tại bên trong quy khư mà lục đạo luân hồi phía trước hậu thổ nương nương chính lộ ra từ bi dáng tươi cười lúc này hai tay không ngừng bóp lấy p h á p quyết lục đạo lực lượng điên cuồng bắt đầu dẫn dắt nguyên lai、like、cái này đều là các người tính toàn a lúc này thần nghịch bừng tỉnh đại ngộ Cựa hồ vứt bỏ chống cự, mặc cho cái này, lực lượng vô danh hồ hắn hướng phía vứt vô bỏ này lượng kéo lôi lục đầu ạ o hoặc luân là lực lượng càng nói hắn chống này. hồi pháp đi tới, đ cự cổ vô tiên là hồng quân cùng dương my mượn nhờ thiên đạo lực lượng nguyên lai vừa rồi một kích cũng không phải là muốn phải đánh g i ế t ta cỗ thân thể này mà là vì đánh ra một kích này lệ n h quy khư cùng u minh địa giới tương liên chỗ chỉ kém một chút cách sau đó lại là hậu thổ triệu hồi ra lục đạo luân hồi tới nói tới chỗ này lúc thần lịch lập tức trên mặt lộ ra không chút kiên kỵ dáng tươi cười ha ha giỏi tính toán không hổ là ngươi hồng quân a còn có dương my hai người các ngươi liên thủ quả nhiên là muốn xử chỗ chiếm hết t i ế n cơ khắp nơi đều là tính t o á n a đối mặt bị chấn áp thậm chí nguy cơ tử vong thần địch cũng không sợ hãi ngược lại lộ ra trêu tức d á n g tươi cười nhìn qua hậu thổ hậu thổ ngươi cho rằng dựa vào lục đạo luân hồi ma diệt ta cỗ thân thể này liền thắng sao ha ha hồng hoang tiên h điệu bên trong có bao nhiêu cái thần địch ngươi biết không lúc này thần địch trêu tức d á n g tươi cười xuống không có chút nào sợ hãi mà hậu thổ cũng là yên lặng bóp lấy pháp quyết trơ mắt nhìn thần địch bị lục đạo luân hồi triệt để chấn áp Trưng 535, thánh nhân ác niệm tự nam minh hỏa sơn đột nhiên sông thiên hỏa diễm phun ra tiếp theo âm thanh thê lương phượng gây quanh quẩn ở trong thiên địa chỉ gặp một tôn hỏa diễm hung thú từ cái k i a lửa trong núi chậm rãi b ò ra tới c h ấ n thủ tại chỗ này phượng tổ càng là phát ra buồn phát ra âm thanh đầu tiên là đầu lâu cùng hai tay từ núi lửa bên trong lộ ra hai tay vung vẩy xuống trong chốc lát phạm vi t r ă m trong vòng vạn giảm phán phất là tận thế hạo kiếp trên bầu trời khắp nơi đều là dung nham từ trên trời giang xuống như là cái kia lưu tĩ vũ bốn trong biển càng là phân biệt có một tôn hung thú bắt đầu thức tỉnh từ biển sâu lòng đất sau khi tỉnh dậy nhấc lên cái kia khí thế c khắp nơi đều là hung y n g ú t trời h u n g thú thất tỉnh mà lúc này tại lục đạo luân hồi c h ấ n áp thần lịch hậu t h ủ cảm nhận được hồng h o a n g tất cả lúc lập tức nhữ mày hai con ngươi tựa hồ xuyên phá vô số không gian nhìn thấy hồng h o a n g thế giới tình huống nam minh hòa sơn tỉnh lại h u n g thú đang không ngừng tránh thoát phượng tổ phong ấn nhưng mà đúng vào lúc này từ phía trên rơi xuống một đạo huyết quang trong chốc lát kêu trên gào thét vang vọng đất trời là một thanh cực lớn dịu sau đó chính là một tôn tóc đen không gió mà bay cực lớn thân ảnh từ trên trời giang xuống người này một tay nắm lấy tấm t u ẫ n tay kia cầm xem ở hồng thú trên t r ắ n dịu giống giống. hùng thú giữ t ậ n giống giận ma phượng tổ nhìn người tới sau lập tức hoảng sợ nói đại vũ hình thiên vu tộc bên trong tổ vu cùng đại vũ là xương hào bất quá là dùng để phân biệt huyết mạch thôi cũng không phải là thực lực chẳng qua hiện nay đại vũ cơ hồ đều đã là đại la kim tiên cấp bậc cấp bước tay c ầ m kiện thích hình thiên không giận tự uy nhìn qua nam minh hỏa sơn leo ra một nửa thân thể hùng thú nhất là trên trán còn có hắn cái kia xâm nhập một nửa dịu lúc này hùng thú ngay tại thống khổ kêu trên giống giận đại vu chân thân xuống hình thiên có thể so với cự nhân đội trời đất tiến lên một tay liền nắm lấy càn bữa hung hăng một thanh trong chốc lát máu tươi vẩy ra phía dưới, hung thú phẫn không có h u ẩ n thánh đục thể chiến lược một phế vật hình thiên người này cũng là gọn gàng mà linh hoạt cầm lên cự phú chính là vung v ậ y xuống hông thú kinh sợ nhìn xuống đến hướng phía chính mình chán lần nữa chém đến cự phủ một kích này nếu là chém thật đầu coi như thật không còn lập tức hai tay khoanh làm bộ muốn ngăn cản cái này cự phủ nhưng mà cự phủ chém chặt đi xuống lúc cái k i a như là như trụ trời cánh tay mặt ngoài cứng rắn không dưới linh b ả o lửa lấp v ả y màu đỏ cũng là không ngăn cản nửa phần chính là máu tươi văng khắp nơi ngay sau đó hai đoạn cánh tay đứt gãy ẩm ẩm cực lớn một tiếng đất dung núi chuyển âm thanh phía dưới hai đoạn như trụ trời cánh tay rót xuống máu tươi thời gian luyện như nước biển quần quận la n l ộ t hai đoạn tay cụt càng lặn như là ngọn núi kia sụp đổ n g h i ệ m trướng nhìn núa giống giống hông thú gầm thét giống giận phía dưới trong chốc lát trong miệng phun ra ngút trời nam minh l y hỏa nhưng mà hình t i ê n đối mặt thần thông như vậy tiến công không lùi mà tiến tới d ơ lên trong tay tấm thuẫn ngăn trở cái này ngút trời hỏa diễm trong tay cự phủ lần nữa vung v ề xuống trong chốc lát thanh âm thanh thủy quanh quẩn ở trong thiên địa máu tươi giống như, như hồng thủy c à n quét xuống nhưng mà cái này máu tươi chạy xuôi ở trong thiên địa cũng là dung nham nhiệt、độ. trong chốc lát khắp nơi đều nói h ỏ a diễm một viên cực lớn đầu lâu giữ tuần giống giận ẩm ẩm từ nam minh h ỏ a sơn bên trên rơi xuống như là cái tia một ngôi sao rơi xuống ở trên mặt đất ẩm ẩm tiên v a n g nhấp đ ô nhưng mà nên đón hắn cũng là hình thiên nụ cười dữ tợn một cái cường tráng có lực chân to đột nhiên d ấ m đặt xuống ngáy mắt đại địa băng liệt đất dung núi chuyển phía dưới viên này tựa như tinh thần đầu lâu trực tiếp bị đập nổ trong chốc lát cháy hừng hực máu me tung tóe làm những máu tươi này bắn tung tóe tại trên khôi giáp lúc trong chốc lát liền bốc cháy lên lửa cháy hừng hực hình thiên cũng là dường phượng tổ đây là hậu thổ tổ vu để ta giao đưa cho ngươi từ trong ngực lấy ra một cái thông màu đỏ linh bảo cấp bậc h ạ t châu sau đó bị hình thiên ném tới tiến vào nam minh hỏa sơn bên trong mà cái kia bị chặt đứt hai tay cùng đầu lâu hung thú cũng là y nguyên điên cùng lăn lộn thân thể muốn tránh thoát chói buộc ra tới nhưng mà theo cái này hỏa linh châu rơi xuống nam minh hỏa sơn bên trong lúc một tiếng to rõ phượng gãy vang vọng đất trời ở giữa hình thiên cảm nhận được khí thế kia sau trên mặt lộ ra hương phân hiếu chiến g á n g tươi cười nhưng hắn biết được dưới mắt chuyện gì làm trọng liền trực tiếp cười to nói phượng tổ súc sinh này liền giao cho ngươi ta đi chấn áp bốn biển hung thú bởi vậy hung thú khắc tinh có thể nói chính là vũ tộc cường hãn hoàn toàn có thể cùng hung thú một đối một vật lộn nhục thể lại thêm binh khí sắp bén còn có nắm giữ thần thông giới quả thực chính là song mỹ khắc chế hung thú tồn tại chỉ gặp vũ minh địa giới quỷ môn quan mở rộng phía giới từng tôn che giấu đại vu trực tiếp vận ra điên cuồng hướng phía trong hồng hoang hung thú đánh tới bọn hắn lựa chọn chính là chức tàn sát hung thú đem hồng hoang bên trên hung thú cho giết sạch sành xanh, xanh trong hồng hoang mở ra phản kích từng ư tôn vũ tộc sau khi xuất hiện hoàn toàn liền là sinh lực quân thần lịch tại trong hồng hoang ẩn tàng không biết nhiều ít đầu c h u ẩ n thánh c h i ê n lực hung thú nhưng tương tự m ư ợ n nhờ lục đạo luân hồi vũ tộc cũng giấu không ít chuẩn bị ở sau từng ư tôn chiến lược đồng dạng đạt tới c h u ẩ n thánh cảnh đại vũ vật gia mặc dù không nhiều càng nhiều vẫn là đại la kim tiên cấp bậc nhưng có đại vu hình thiên a hình thiên danh tiếng sớm đã vang vọng tạm giới tại chuẩn thánh cảnh giới bên trong đều xem như cường đại một thân chiến lược đổi u sát thượng cổ một đám đại năng tay cầm kiện thích hình t h i ề n càng là tại trong hồng hoang bắt đầu đại sát tứ phương nam minh hòa sơn theo có linh bảo nơi tay phượng tổ đột nhiên hy lên một tiếng mượn nhờ linh bảo giúp hắn chấn áp dưới thân nam minh hòa sơn chính nàng cuối cùng giành tay thượng cổ phượng hoàng nhất tộc thủ lĩnh phượng tổ phượng gãy hồng hoang giữa thiên địa móng đốt sắc bén trực tiếp đem đầu hung thú này cho móng nát như không nói trong miệng p u n ra thân hỏa càng đem tôn này từ nam minh ly hòa bên trong sinh ra hung thú cho đốt chết tươi quả nhiên là một cái miệm ai đồng thời trấn một tiếng long ngâm đồng dạng vang vọng hồng hoang hồng hoang thế giới một tòa ẩ n nấp dãy núi bên trong t h ú giống vang vọng đất trời kỳ lân chỉ tổ cũng giống giận gầm thét đi ra ba đại thượng cổ lão tổ xuất thế bọn hắn mặc dù bởi vì riêng phần mình đều cần chấn áp hồng hoang một thân thực lực vô pháp phát huy ra toàn bộ đến nhưng cũng đã là rất mạnh hông t h ú tại tam tộc lão tổ trước mặt quả thực chính là bị ngược tồn tại hông t h ú tại bá đạo như vậy đổ s á t xuống thống khổ tiếng gào thét không ngừng quanh quấn tại trong hồng hoang hồng hoang bắt đầu phản công một chỗ khác lúc này bởi vì đại chiến vỡ nát đại lục ở trong hỗn độn cũng là hung hiểm và phần áp n i ệ m cùng vô số chuẩn thánh chiến lược hung t h ú điên cuồng gầm thét c h é m giết đang thoát roi hồng hoang về sau phiên đại lục này tựa hồ liền không có có thiên đạo lực lượng bảo vệ trong chốc lát chín tầng trời bên ngoài hỗn độn khí điên cuồng càn quét tứ n g ư ợ c phiến thiên địa này đủ loại đấu pháp thần thông nào ảo trình diễn khắp nơi đều là l i ề u mạng đấu pháp không biết không tự giác thiên địa đều không có n h u ộ n thành màu máu liền cuối cùng một mảnh đại địa man hoàng chi địa sở dĩ còn không có bị chúng đại năng chiến đấu dư ba đánh át hoàn toàn là bởi vì thành vô số đại năng lĩnh vực triển khai xuống mặc dù là vì chiến đấu nhưng đồng dạng cũng là bảo vệ lấy cái này một mảnh đại địa mà lại một mảnh man hoang đại địa cũng chính bởi vì một trận chiến này lưu lại vô số đại năng chiến đấu vết tích dẫn đến nơi này thành ngày sau chư thiên vạn giới sinh linh chán ghét nhưng lại tham lam nơi man hoang bạo ngược hỗn độn khí tứ ngược càn quét phiến đại địa này vô số đại năng lĩnh vực bảo vệ được phiến thiên địa này nhưng tương tự mặc dù hỗn độn khí không có cách nào đối phiến đại địa này tạo thành quá lớn tổn hại mang nhưng trong không khí nhu nhược linh khí lại bị xé n ư ớ triệt để thôn vệ hầu như không còn nhìn ra tổ thần lửa. <cười> vốn ngồi dậy giúp ngươi trấn áp ác nghiệm khắp nơi đều là che khuất bầu trời hoặc vật đổi sao rời vô thượng thần thông nơi này quả thực chính là một cái cỡ lớn sân thi đấu vậy mà lúc này lại không người có tâm tư hân thường thậm chí cảm n ộ bởi vì nơi này mỗi một khắc đều tại chiến đấu một tên c h u ẩ n thánh đại năng vừa mới chém giết mình ác nghiệm toàn thân vết thương trồng chất vừa ra tới lập tức tứ n g ư ợ c hỗn độn khí thổi qua trực tiếp mang theo một trận gió t a n h m ư a máu cái này vị đại năng nhịn không được rên lên một tiếng sau đó khiếp sợ nhìn qua phiến tiên điện à y nhận nguyện tảm đạo tối tăm không mặt trời thế giới màu đỏm đại năng đấm máu trời cao. trên bầu trời rơi xuống mưa máu nhưng mà rơi ở trên mặt đất lúc nhưng lại bị sát khí ảnh hưởng dẫn đến những máu tươi này tràn ngập đủ loại tâm tình tiêu cực đại địa cơ hồ là không có một mặt cỏ thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn hai người càng là ngưng trọng nhìn qua thiên ma tam thành năm người trực tiếp từ man h o a n g đánh tới bên trong h ư ớ n đ ộ n nó chiến đấu dư vi càng là dung trời hàm đ ị a nhị đệ người có phát hiện hay không cái gọi là ác niệm mặc dù tu vi cùng chúng ta giống nhau nhưng tựa hồ bọn hắn đều dừng lại tại xuất thế một khắc đó lúc này thái thanh lão tử trầm giọng nói xong nguyên thủy thiên tôn nghe xong cũng là neo lại nhãn điểm đầu hai người nguyên thần bắt đầu giao lưu. Đạo hình, Cái kia nữ hoa cùng hậu thổ tạm không nói k tới chỗ a c này lúc thái thanh lão tử lạnh lùng nhìn qua thiên ma tam thành hướng về phía nhị đệ của mình nguyên thủy thiên tôn trầm giọng nói tu vi giống nhau phía dưới mặc dù chúng ta không có thời gian tu luyện nhưng nội tình lại khác tiên tiên h linh bảo cùng với trí bảo ác nghiệm không có đây chính là nội tình giờ khác này nguyên thủy thiên tôn nhìn qua trong hỗn độn cách đó không xa chiến đấu chỉ gặp tiếp dẫn chuẩn đề còn có thông tin ba người liên thủ áp chế á c nghiệm tiếp dẫn cùng chuẩn đề đây quả thực là trần trụi t r n g trọng nhìn đến đây lúc nguyên thủy thiên tôn lập tức cắn răng một cái quát to đại m i n h người ta liên thủ trước đánh bại ác nghiệm chỉ gặp nguyên thủy thiên tôn cùng thái thanh láo t ử hai người nhìn nhau về sau lập tức ở trong hỗn độn hai người sau lưng đều chậm rãi dần hiện ra một phương chư thiên thế giới bọn hắn tự nhiên đã sớm mở ra thuộc về mình chư thiên thế giới chỉ bất quá vẫn luôn không để những thế giới này hiện thân thôi chỉ gặp nguyên thủy thiên tôn nổi giận gầm lên một tiếng trong chốc lát chính mình chư thiên thế giới run dày xuống vậy mà bắt đầu rút lại hoặc là nói một phương này chư thiên thế giới thế giới chi lực đang bị nguyên thủy thiên tôn rút ra đồng dạng chư thiên thế giới bị hao tổn đồng thời bản thể hắn tu vi cũng là một trận tăng vọt đại s í c thiên thái thanh lão tử ngưng âm thanh hét lớn một tiếng bắt pháp quyết phía dưới sau lưng chiều ánh chư thiên trực tiếp đồng dạng thế giới chi lực ra chỉ ở trên người hoặc là nói đồng dạng là rút ra bản nguyên chi lực bằng không chỉ là thế giới chi lực ra chỉ căn bản chính là hạt cắt trong sa mạc căn bản giải quyết không là cái gì chỉ gặp thái thanh lão tử còn có nguyên thủy thiên tôn hai người khí tức bắt đầu không ngừng kéo lên mà một chỗ khác trên chiến trường tiếp dẫn chuẩn đề còn có thông tin ba người tự nhiên phát hiện một màn này một màn này nhìn tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người đỏ mắt lòng chua sót không thôi bọn hắn chư thiên thế giới đã sớm xem như tây phương phật giáo đạo chàng đứng ở thế giới hồng hoang lúc này cái kia còn có cái gì cường đại một phương chư thiên thế giới làm bọn hắn rút ra chuẩn đề nhìn càng là lòng chua sót lại nó n g mắt cái này chư thiên thế giới phát triển không chỉ có riêng là chính mình tu vi càng là một cái nội tỉnh lắng động người nào nội tỉnh dậy đầu nhập một phương này chư thiên thế giới linh c ă n nhiều một phương này chư thiên thế giới trưởng thành liền càng nhanh thật sự là người so với người làm người ta tức c h ế t ta mà lúc này thông tin ê giáo chủ thấy cảnh này lúc bên trong đôi mắt toát ra một cố vẻ phức tạp năm đó mở ra chư thiên thế giới lúc bọn hắn tam thanh vẫn là một thể đáng tiếc vũ dư thiên Hiện, thông chủ chiến hồi Chính mình một phương chư thiên thế chốc thế chi không thời khí thế tiên giáo giải tiếp giận tiếng, triệu giới giới ngáy Trong tận ngừng Đồng quyết Trực quát một mắt một lát rút vô lực của để đấu sớm ra ra bị chuẩn đề cũng biết dưới mắt thế nhưng là liên quan đến hồng hoang tồn vong thời khắc trực tiếp cắn răng một cái lại nổ chính mình một viên xá lợi tử thu hoạch nắn g ngủi tu vi tăng lên khoảng khắc đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng sư minh người đến ngăn trở ta cùng thông thiên sư h u y n h trước chân áp cái này ác nghiệm sư đệ cẩn thận nhìn xem chuẩn đề l i ề u mạng bộ dáng tiếp dẫn càng là tướng mạo khó khăn vô cùng người khác đều là l i ề u nội t ì n h bọn hắn sư huynh đệ hai người lại chỉ có thể l i ề u tính mệnh c h ắ p tay trước ngực hắn không khỏi nhìn về phía chính mình ác n i ệ m hai đầu lông mày ít có lộ ra một vòng sát dục a di đ ạ phật vạn pháp tự nhiên phật quang phổ chiếu trong chốc lát tiếp dẫn thánh nhân trực tiếp xuất hiện tại chính mình ác nghiệm trước người lập tức phật quang phổ chiếu xuống ngăn t r ở chính mình ác nghiệm một chỗ khác chuẩn đề nổi giận gầm lên một tiếng hoàn toàn liền là một bộ l i ề u mạng bộ dáng thi t r i ể n ra chính mình trượng lục kim thân về sau đi lên chính là một trận vật lộn đại chiên chuẩn đề thánh nhân cùng mình ác nghiệm kịch chiến phía dưới mỗi một lần động thủ và c h ạ m dư ba đều đem bốn phía hỗn độn khí x é rách trong lúc nhất thời chiến trường phạm vi hàng tỷ dặm hỗn độn khí dị thường của bạo mà lúc này thông thiên giáo chủ thông qua rút ra chư thiên thế giới bản nguyên lực lượng gia trì về sau tu vi phóng đại lúc đầu chuẩn đề ác nghiệm tu vi chính là hạng chót tồn tại lại là tại đối mặt một đối hai phía dưới trong chốc lát ác nghiệm cũng cảm nhận được nguy hiểm hoảng sợ muốn chạy t r ố n lúc nhưng mà đã không kịp kiếm giết kiếm chỉ tản m á t ra sát ý tận trời kiếm ý lúc này thông thiên giáo chủ lạnh lùng nhìn qua chuẩn đề thánh nhân ác nghiệm trong chốc lát kiếm ý bén nhọn liền đâm ra hướng phía đối phương đâm tới đối mặt cường đại kiếm ý chuẩn đề thánh nhân ác nghiệm biết được chính mình lần này ngăn cản không nổi ngay tại chuẩn đề thánh nhân bản thể lộ ra một vòng dáng tươi cười coi là phải kết thúc lúc nhưng mà sau một khắc h ắ n kinh sợ trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn c h ư n g năm trăm ba mươi sáu tôn thứ hai ma t h ầ n n u y ễ n vê anh thánh nhân tự bạo uy lực lớn bao nhiêu từ xưa tới nay chưa từng có ai biết được nhưng hôm nay cuối cùng biết được tận trời dưới vụ nổ man hoang đại địa tức thì bị nổ ra một cái l ô đen thật lớn đồng thời còn có bầu trời cũng xuất hiện một cái động lớn lập tức vô tận bạo n g ư ợ c hỗn độn khí điên cùng chặt vào tam đệ thánh nhân tự bạo hạ lệnh xa xa thái thanh láo tử cùng nguyên thủy thiên tôn hai vị thánh nhân cũng nhịn không được kinh hô mà thiên ma tam thanh tội hồ bắt được cơ hội lập tức liên thủ g ữ tợi to xuống triển khai phản kích sư đệ bạo tạc tán đi sau đó Chỉ gặp k một, một, một, một, một ngụm máu tươi phun ra ngoài thông thiên giáo chủ khí thế cấp tốc bắt đầu để lại cố nén thần hồn đau xót hắn n h Nếu mày nhìn chăm chú bạo tạc nhất giải đất trung tâm Mặc ác dù là n hư nhược g cũng là có là t á cái n nhân này h thực huy tự lực, lực bạo phía d ớ i gian gian cái tự trung nhất tung, toàn một bạo hoàn ương không nổ vụn không gian hoàn toàn chính là một cái lô đen. n Thư ư Cơ hờ hù hù hù lô đã vỡ là tiếng ho khan quanh quẩn ở trong thiên địa nghe được một tiếng này lúc tiếp dẫn thánh nhân lần này lộ ra thư giãn thân sắc có thể ngay sau đó hắn chính là tràn lòng lựa giận xoay đầu lại nhìn lấy mình ác nghiệm lập tức phẫn nộ quát nghiệp trướng hôm nay lưu n g ư ờ i đợi không được mà thông tin giáo chủ nghe được cái này tiếng ho khan sau cũng là nhịn không được h ả n h ả n cười một tiếng thật đúng là ứng thế gian một câu cái này người tốt sống không lâu người xấu đến là di họa ngàn năm n g ư ờ i chuẩn đề thật đúng là mạng lớn cái này đều không có v ỡ lạc vỡ vụn không gian giống như pha lê bị đánh võ hư nhược tiếng ho khan phía dưới chuẩn đề thánh nhân thân thể chậm rãi từ trong không gian đi ra lúc này chuẩn đề thánh nhân sau đầu lập lòe công đức kim luân gọi là một cái thê thảm a mạng lớn công đức đã tăng ăn dã tại vừa rồi bạo tạc uy lực phía dưới vì chống cự bảo vệ chính mình bây giờ chỉ còn lại có mấy sợi công đức vòn quanh kim luân nếu không phải hắn là thánh nhân liền điểm ấy công đức đánh chết cũng không nên đẩn hiện ra đến mới đúng mà lại lúc này chuẩn đề thánh nhân toàn thân trên cái này không chỉ là thân thể càng là còn có nguyên thần trọng thương một thân tu vi càng là bây giờ hư nhược chỉ có thể miễn cưỡng lộ ra thánh nhân m a i lúc này chuẩn đ ề hư nhược bộ dáng chỉ sợ lúc này đến nửa bước hốn nguyên đại năng đều có thể phong vấn hắn ta phát bảo đại kiếp không chết tình hồ dưới chuẩn đề trước hết nhất phản ứng không phải may mắn chính mình nhặt về một cái mạng mà là tâm đau độ ngực mình trước bảo vật thiên thiên linh bảo mai rùa mặc dù tạo hình tượng cực nó khó coi nhưng ở năng lực phòng ngự bên trên thế nhưng là cực mạnh tồn tại đây là một món thuần vi phòng ngự tiên thiên linh bảo một mực bị hắn cất kỹ vừa rồi tại thời khắc cuối cùng hắn vội vàng dần hiện ra cái này tiên thiên linh bảo mà ác niệm chuẩn đề đã tự bạo trong nháy mắt một ý niệm hắn tự nhiên cảm nhận được cái này tiên thiên linh bảo khí tức có thể lúc k i a hắn căn bản bất lực cùng bản thể tranh đoạt cái này linh bảo trường không quyền bởi vậy cuối cùng chuẩn đề tại thời khắc sống còn dựa vào cái này tiên thiên linh bảo xem như nhặt về một cái mạng miễn bị vẫn là ai bây giờ nắm trong lòng bàn tay chỉ còn lại có một cái mai rùa mày vỡ liền cái này còn tại chuẩn đề thánh nhân thì đau ánh mắt xuống tan thành mấy khói cái này tiên thiên linh bảo triệt để tiêu tán đồng thời còn có hắn thất bảo diệ t h u lúc này ảm đạm không ánh sáng trợ lục kim thân cũng đã bị hủy đi. Cuối cùng dưới một ngay tại lúc chuẩn đề thánh nhân bi thương lúc thông thiên giáo chủ đi thẳng tới bên cạnh hắn nhìn đối phương trực tiếp trầm giọng nói chuẩn đề ngươi dù sao đã thụ thường cái này thánh nhân máu không muốn lãng phí coi như cho bần đạo kiếm ý mở ra đi thông thiên ngươi lúc này chuẩn đề thánh nhân chừng mắt mắt to phẫn nộ nhìn qua thông thiên giáo chủ nào có người như ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a nhưng mà không biết có phải hay không là kinh lịch quá nhiều nguyên nhân thông thiên g i á sư huynh ắ c khá lắm lúc này sắp lại đổi giọng xưng hô sư huynh chỉ gặp chuẩn để trực tiếp cắn răng một cái quyết tâm phía dưới vừa mới chuẩn bị muốn lao xuống trên người thánh nhân máu cho thông thiên lúc không ngờ rằng cái này thông thiên vậy mà ác hơn chỉ gặp thông thiên giáo chủ vẻ mặt nghiêm túc phía dưới tay phải bóp lấy kiếm chỉ hướng về phía chuẩn đề cái kia vỡ vụn trên thân thể chính là nhẹ nhàng đâm một cái trong chốc lát ở ngực liền bị đâm thủng chuẩn đề thánh nhân chừng mắt mắt to nhìn xem thông thiên giáo chủ vậy mà như thế hung ác đem kiếm y cắm vào tập kích ở ngực ngay sau đó hắn liền cảm nhận được một c ố làm hắn nguyên thần phát lệnh kiếm y chính đang điên cùng dùng hắn thánh nhân máu mở ra rèn luyện thông thiên sư minh ngươi đủ lúc này chuẩn đề thánh nhân sắc mặt tái nhọn phía dưới hắn bây giờ đã không phải là tu vi tổn hao nhiều mà là dao động làm bị thương tăng cơ sau tr lúc này thông thiên giáo chủ lần nữa g i ậ n quát một tiếng trong chốc lát một đạo mặc dù so vừa rồi khí thế mặc dù yếu ba phần nhưng lại càng thêm sát khí so với người kiếm khí xông thẳng lên trời trong chốc lát kiếm ý này trực tiếp đâm rách không gian thông thiên giáo chủ kiếm ý trực tiếp xé rách không gian đi tới tiếp dẫn thánh nhân ác nghiệm trước người tại tiếp dẫn thánh nhân ác nghiệm c h ấ n kinh phía dưới thông thiên giáo chủ bóp lấy kiếm chỉ trực tiếp chống đó tại hắn khiêng ra ngăn cản bàn tay bên trên trong chốc lát kiếm ý tứ ngược phía dưới vô hình kiếm ý điên cuồng thống qua bàn tay chuyển vào trong cơ thể tiếp dẫn thánh nhân ác n i ệ m cả kinh nói đây là người muốn phải ph lúc này tiếp dẫn thánh nhân cũng thoáng hiện tới chắp tay trước ngực kế tiếp cái màu vàng chữ phật tấn đánh tới lập tức bắt đầu áp chế ác nghiệm tu vi cùng pháp lực người tiếp dẫn thánh nhân ác nghiệm vạn phần hoảng sợ một cái là bản thể tận hết sức lực phong ấ n hắn cả hai tu v i vốn chính là tương xứng chớ nói chi là còn có một cái thông tin h ê giáo chủ thông tin h ê giáo chủ kiếm ý ở trong cơ thể hắn tứ ngược đây không phải là thuần túy dết chóc kiếm ý mà là chữ phong quyết kiếm ý chỗ đến cường đại phong ấn lực lượng không ngừng gia cố lúc này tiếp dẫn thánh nhân ác n i ệ m tu vi đang không ngừng hạ xuống hoặc là thuyết pháp lực đang không ngừng bị phong ấn khô khụ ta chuẩn để lấy thá lúc này vì sư huynh của mình chuẩn đề thánh nhân cũng nâng hư nhược thân thể đi tới tiếp dẫn thánh nhân ác nghiệm trước người hư nhược ngón tay hắn tấm h trong miệng mình thánh nhân máu tại trên người đối phương bắt đầu khắc xuống chữ phong ấn phật văn trong chốc lát ba đại thánh nhân liên thủ tiếp dẫn thánh nhân ác nghiệm không cam tâm nổi giận gầm lên một tiếng sau đó thiên địa ở giữa bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh chỉ gặp cuối cùng ác nghiệm tiếp dẫn bị phong ấn thành một hạt phật tổ tiếp dẫn thánh nhân thấy thế sau vội vàng tiến lên một cái mất vào bây giờ chính là sát tiếp thời kỳ mấu chốt bọn hắn không có thời gian tới đối phó ác n i ệ m chỉ có thể lấy chính mình thánh nhân thân thể trước chấn áp chính mình ác n i ệ m giờ khác này man hoang đại đ ị a bên trên thế cục bắt đầu xuất hiện lịch chuyển thông thiên giáo chủ tiếp dẫn thánh nhân còn có chuẩn đề ba đại thánh nhân xé rách không gian đi tới xa xa chiến trường lúc này tam thanh thiên ma ba người sắc mặt nghiêm túc nhìn qua mới đi tới sinh lực nhất là cái kia thông thiên ác n i ệ m không khỏi hừ lạnh nói chuẩn đề quả nhiên là rắp r t rưỡi tự bạo đều không mang đi một cái ngược lại dẫn đến thế cục thiên về một bên lúc này trừ tam thanh vô pháp sử dụng linh bảo bên ngoài tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người hào hào lấy ra chính mình tiên thiên linh bảo mặc dù có chút chật vật nhưng dưới mắt bọn hắn cũng là chiếm cứ t h ư ợ phong mà thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn thấy cảnh này thời vậy âm thầm t h ở dài một hơi lần này bọn hắn nơi này chiến cuộc đã định hụ thắng bại còn chưa phân nguyên thủy thiên tôn nổi giận gầm lên một tiếng t hướng về phía hai cái trái phải huynh đệ hô lớn tam thanh một thể đồng khí liên chỉ trong chốc lát tam thanh thiên ma lấy khí vận tương liên p h á p xuống tại lần nữa cùng chư thanh chiến thành một đ o ạ n trong hỗn độn một chỗ khác chiến trường hồng vân cùng nữ hoa hai người liên thủ cùng thần lịch chiến thành một đoàn hỗn độn chung nơi tay nữ hoa hoàn toàn chính là một tôn nữ chiến thần đồng thời còn có hồng tú cầu không ngừng tung bay mà hồng vân tay cẩm thí thần thương hai người liên thủ ăn ý phối hợp thần lịch trong lúc nhất thời vậy mà không chiếm được chút tiện nghỉ nào hồng vân nữ hoa nếu các ngươi chỉ có chút thực lực ấy lời nói như thế trận chiến này các ngươi thua định lúc này thần lịch giữ tợn cười lón đồng thời nhìn qua tử tiêu c u n g phương hướng càng là giống giận nói dương mi hồng quân hai người các ngươi tính toán hai cái lượng kiếp tính toán đều đem hóa thành công giá tràng các ngươi tỉ mỉ chuẩn bị hắn bọn hắn tranh thủ thời gian ha ha đều đem thất bại lúc này bên trong tử tiêu cùng dương mi cùng hồng quân hai vị đạo tổ cũng là nhữ mày nhìn xem rõ ràng đã đi hướng đến bước đường cùng thần lịch giữ tọn cầm thét hai người bọn họ cũng là nhữ mày kh còn có một tôn ma thần còn ẩn giấu đi bọn hắn biết được làm vị này sau khi ra ngoài sợ rằng sẽ là một cái khác cục diện nhưng nếu là không ra bọn hắn mới muốn càng thêm lo lắng hồng hoang thiên địa một sợi khí tức hiện ra phía dưới trong chốc lát bên trong tử tiêu c u n g dương m i cùng hồng quân hai vị đạo tổ đã cảm ứng được lập tức hai người ngưng trọng nhìn qua hồng hoang một cái phương hướng ha ha thần địch xem ra ngươi thổi lợi hại như vậy kết quả cũng c ứ như vậy nếu không có bản tồn tại lần này ngươi có thể nhưng thật muốn trong khe cống ngầm lật h u y ề n trào phúng âm thanh quanh quẩn ở trong thiên địa mà lúc này một vệ ánh sáng vàng l o ạ qua chỉ gặp hậu thổ thánh nhân đã đến n lúc này hậu thổ ngưng trọng nhìn lên trước mắt từng bức ngưng tụ người ngươi chính là tôn thứ hai ma thần hậu thổ nương nương lưu tại hồng hoang chính là vì phòng bị cái này tôn thứ hai ma thần xuất hiện không nghĩ tới đối phương vậy mà thật trốn ở trong hồng hoang còn giấu lâu như vậy hơi nước chậm rãi hội tụ phía dưới hình thành một bóng người chỉ thấy người này vậy mà là một tôn nữ tính ma thần cùng hậu thổ nương nương hoàn toàn khác biệt là đối phương một bộ xương trang á o giáp phía dưới tựa hồ biểu hiện có chút hư hảo mỗi một vị ma thần đều có một hạng thần thông thần địch thần thông hẳn là áp n i ệ m như thế nơi đây nhìn thấy tôn thứ hai ma thần hiện thế sau hậu thổ nương nương cũng không nóng nảy chiến đấu ngược lại ngưng âm thanh chậm rãi hỏi đến nói xong mà xuất hiện tôn thứ hai ma thần cũng là ưu nhã cười một tiếng ngươi nói sai một điểm nghe nói như thế sau hậu thổ rõ ràng khẽ giật mình mà tôn này ma thần cũng là vừa cười vừa nói thần địch thần thông hẳn là điểm hóa mới được liền như là các ngươi trong hồng hoang sinh linh điểm hóa vạn vật đồng dạng khác biệt chính là làm hồng hoang sau khi xuất hiện tại phiến thiên địa này bên trong hắn có thể điểm hóa tại thiên đạo bên trong lưu lại dấu vết các ngươi những sinh linh này cũng liền nói các ngươi trong n i ệ m ác n i ệ m không thể không nói hồng hoang quả nhiên là một cái kỳ diệu địa phương thần lịch ở trong hỗn độn căn bản chưa có xếp hạng danh hiệu ma thần cái này thần thông tại trong hồng hoang lại biên thành bộ dáng như vậy thậm chí có thể cho hồng hoang mang đến như vậy lớn tai nạn tôn này nữ ma thần nói tới chỗ này lúc lập tức nở đủ cười mà hậu thổ nhìn đối phương hư h à o thân ảnh hậu thổ cũng là k h é p cười một tiếng thần thông của ngươi hắn là h u y ễ n t h u ậ t đi ngươi cũng không phải bản thể nhìn thấy hậu thổ mười phần xác nhận thần sắc lập tức tôn này nữ ma thần lộ ra dáng tươi cười không tệ làm thực là không tồi ta bí mật quan sát các ngươi tốt lâu thế giới này cũng thật có ý tứ thần lịch thích chơi đi săn trò chơi ta cũng thích chơi đùa bất quá ta so sánh thích chơi các ngươi hồng hoang thế gian sinh linh một cái trò chơi ví dụ như chơi chỗ tìm nói tới chỗ này lúc tôn này nữ ma thần trên mặt ngoạn vị dáng tươi cười xuống lại lộ ra mấy phần tàn n h ẫ n vẻ tiếng cười nói nhìn ngươi trường nào thì tìm tới ta chân thân như thế nào bất quá trò chơi quy củ cũng rất đơn giản phân thân mặc dù là huyết thuật nhưng đồng dạng cũng là có tu vi tại hồng hoang sinh linh d i ệ t tuyệt trước tìm tới ta Đúng, ta tiên luyễn h u y ê n ma thần tàn n i ệ m biến thành h u y ê n ma thần nụ cười tàn nhẫn phía dưới lập tức hồng h o a n g thiên địa khắp nơi đều xuất hiện vô số giống nhau như lúc khí tức đồng thời những thứ này phân thân sau khi xuất hiện cả đám đều lộ ra giữ tọn nụ cười tàn nhẫn nhìn qua hồng h o a n g sinh linh bắt đầu tàn sát nhìn trước mắt ma thần hậu thổ cũng là không một vẻ bồi dối ngược lại cười lạnh một tiếng đã ngươi nói cho chơi vậy thì tốt ngươi trước chậm rãi hủy diệt hồng h o a n g sinh linh đi chờ chúng ta đem thần lịch cho c h ấ n áp đến lúc đó lại đồng thời trở về tìm ngươi nhìn xem hậu thổ như vậy đạm định cười lạnh phía dưới huyết ma thần cũng là lộ ra vẻ tò mò hậu thổ thanh nhân ngươi tựa dứt lời sau chỉ gặp hậu thổ nương nương khét cười một tiếng ngay trước mặt của đối phương cao cao giơ lên trong lòng bàn tay màu vàng trực ư cung màu vàng dây cung nháy mắt kéo căng nhưng mà ngay sau đó cũng là nhắm ngay bầu trời trang trọn hình dáng màu vàng tinh nguy trời cao đột nhiên rung động dây cung bông ra trong chốc lát màu vàng mũi tên trực tiếp xuất hiện tại trên trời cao trong chốc lát hồng hoang một cái màu vàng hào quang chói sáng t h o á t hiện ngay sau đó màu vàng mũi tên vỡ ra hóa thành lít nha lít nhít vô số mũi tên ảo hào hướng phía trên hồng hoang thế giới h u n g thú đánh tới làm xong tất cả những thứ này hậu thổ nương nương cũng là cũng không quay đầu lại đối với huyễn ma thần cười một tiếng trực tiếp xé rách không gian biến mất hồng hoang hậu thổ thánh nhân rời đi hồng hoang hồng hoang lần này là thật không khí tức của hắn mà huyễn ma thần cái kia trêu tức d á n g tươi cười xuống lại nhiều hơn mấy phần ngưng trọng hỗn độn lớn c h ú n g đại năng chém giết xuống mặc dù thanh thế m ê n h mông quần quận nhưng vẫn là không có nhiều ít ảnh hưởng hỗn độn dù sao vẫn là thượng cổ ma thần chiến trường hỗn độn lớn bao nhiêu chỉ sợ sự nghi ngờ này chỉ có năm đó bản cổ đại thần biết được đi có lẽ liền bản cổ đại thần cũng không biết giơ tay nhấc chân ở giữa hủy thiên diệt địa thần thông hủy diệt từng mảnh từng mảnh tinh hà đại năng mặc dù vô cùng kinh khủng nhưng ở m ê n h mông trong hỗn độn thực sự vẹn vẹn một đ ó a không đáng chú ý bằng nước nhìn xem hậu thổ không một tia lưu niệm rời đi hồng hoang lúc này ma thần huyễn trên mặt nụ cười tự tin cũng là cứng tốt một đám hồng hoang tiên tiên sinh linh lúc này ma thần huyễn trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng vốn nghĩ ngăn chặn hậu thổ không ngờ cái này hậu thổ vậy mà như vậy kiên quyết mà lại đối phương nói cũng có lý hồng hoang sinh linh d i ệ t t ộ c lại như thế nào chư thiên vạn giới sớm đã lưu lại tân hỏa đến lúc đó chỉ cần thắng liền có thể từ chư thiên vạn giới bên trong lại thu lấy một chút sinh linh đến phát triển hồng hoang chính là hỗn độn đang cùng hồng vân còn có nữ hoa chém giết thần lịch giờ khắc này cũng là biến sắc một đạo kim sắc mũi tên trực tiếp từ gương mặt một bên xa qua hắn lúc này một đôi thú đồng dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm lợn xa hỗn độn khí bị ngang ngược xe rách chỉ gặp xa xôi một góc từ trong hồng hoang đi ra hậu thổ tay cầm trường cùng trực tiếp hướng về phía thần lịch phát động tiến công liên thủ chấn áp thần lịch quay đầu lại đi chấn áp thứ hai ma thần hậu thổ tỉnh táo âm thanh quanh quẩn ở trong hỗn độn hồng v â n nghe xong cũng là cười lón một tiếng nói thần lịch ba đối một lần này nhìn ngươi còn có cái gì thần thông tay cầm hỗn độn chung nữ hoa trực tiếp lạnh hừ một tiếng trong lòng bàn tay tiên thiên trí bảo phát ra tiếng chung quanh quẩn tại hàng tỷ dặm bên trong cùng lúc đó vùng không gian này bên trong thời gian không gian đều bị giam cầm huyễn ngươi còn chờ cái gì còn không mau tới giúp ta? đối mặt cảnh nộ như thế thần n ị c h cũng là giận hắn chưa từng có như thế biệt khuất qua thời kỳ thượng cổ hắn dựa vào chiêu này thần thông trực tiếp nhiêu loạn hồng hoang đại l o ạ n giết tiên thiên chỉ linh ngươi giết chó lần này vậy mà như thế biệt khuất chỉ gặp lúc này hồng hoang biển sao kết giới cũng là hồng hoang bầu trời từng đạo từng đạo ánh sáng lấp lánh lấp loẹ phía dưới chỉ gặp lít nha lít nhít thứ hai ma thần vỏng ra nhìn xem trong hồng hoang thứ hai ma thần h u y ễ n không ngừng xông ra hồng hoang kết giới lúc lúc này hậu thổ trên mặt cũng là lộ ra nụ cười chế nạo xem ra thần thổ của ngươi cũng không phải là n u y ễ n mà là phân thân mới được quả nhiên ba nghìn ma thần từng cái đều rất Thần thông ngươi của lạc à là như là tiên đ o lông h chiếc thể biên, ứng vật tùy tâm. Từng tôn phân thân ra hồng hoang i biên, m tâm. từng vật tùy Từng tôn ứng sông đen, cũng có ra lạc à ngào trực tiếp tinh tế chỉ đếm phía man hoang về địa, l i ó số lượng 3, Lạc lạc, tổ vu hậu thổ quả nhiên không hổ là vu tộc trí giả vậy mà dùng phương pháp này thăm dò ra nghỉ ngờ trong lòng lúc này thứ hai ma thần huyễn tử trong hồng hoang lao ra sau rừng rừng nhìn qua hậu thổ trên mặt cũng không bị vạch trần mà lộ ra thẹn quá hóa g i ậ n vẻ chính như tổ vu hậu thổ ngươi suy đoán đồng dạng ta thần thông là phân thân chúng ta nếu là từ hồng hoang chấn áp ma thần tàn niệm mà sinh kế thừa mà không chỉ là ma thần thần thông dù sao chúng ta cũng coi là từ trong hồng hoàng sinh ra đương nhiên phải phù hợp thiên đạo nói tới chỗ này lúc vị này ma thần cười hướng về phía hậu thổ gật đầu nói ta tên ba nghìn vừa vặn đối ứng trong hồng hoang dạng đại đạo ba nghìn lý lẽ đồng dạng ta thần thông chính là mượn nhờ hồng hoàng c h i lực phân ra ba nghìn cụ phân thân nhìn xem thứ hai ma thần ba nghìn lộ ra bộ mặt của mình về sau hậu thổ cũng là không có nửa điểm lo lắng ngược lại khép cười một tiếng nói ba nghìn xem ra cùng ngươi thần thông đồng dạng rất hợp với tình hình a chính là không biết cái này ba nghìn phân thân thực lực như thế nào khoe miệng ở giữa càng là lộ ra một vòng vẻ trào phúng trong chốc lát hậu thổ trực tiếp kéo ra trường cung nháy mắt màu vàng m ũ i tên rời dây cung xuống hóa thành vạn thiên kim quan g nhưng mà ba nghìn ma thần thấy cảnh này cũng là lộ ra nụ cười tự tin phân thân thực lực mặc dù không đáng để lo nhưng ta cũng sẽ không tùy ý ngươi hậu thổ dương ai chỉ gặp ba nghìn ma thần ngửa mặt lên trời g i ậ n quát một tiếng nháy mắt sau lưng tóc đen bay mua phía dưới trong chốc lát từng tây tóc đen hóa thành một đạo lưu quan trực tiếp cùng hậu thổ múi tên t r i t i ê u ta thực lực của ta cũng không yếu tại thần địch chỉ gặp ba nghìn dẫn quát một tiếng trong chốc lát lấy ma th lấy một loại cực kỳ dã man phương thức chiến đấu hướng phía hậu thổ phóng đi mà hậu thổ thấy thế sau trực tiếp cười lạnh một tiếng trong lòng bàn tay trường cung thu lại lúc trên ngọc thủ chậm rãi hiện ra màu vàng bao tay trực tiếp hướng về phía ba nghìn ma thần phát động tiến công ẩm ẩm hậu thổ cùng ba nghìn hai trăm người giao thủ nháy mắt bốn phía hỗn độn khí tức thì bị hai người ngang ngược xé nát khắp nơi đều là tản quyền hỗn độn khí lưu điên c u ồ n g mùa tung một cái là tổ vu chân thân danh xưng hồng hoang tiên thiên sinh linh bên trong mạnh nhất thân thể càng đừng đề cập hậu thổ nhất là nắm giữ lấy đại địa pháp tắc danh xưng cận trên mạnh nhất t cái này ba nghìn ma thần thế nhưng là tại bên trong hỗn độn dựng dục ra đến tồn tại mặc dù là tàn niệm nhưng đến cùng cũng kế thừa ma thần cường tráng thân thể đây là một trận tuyệt đối cận chiến một cái là kế thừa bản cổ đại thần huyết mạch một cái khác cũng là kế thừa ba nghìn ma thần huyết mạch bản cổ cũng coi là trong hỗn độn ma thần đây quả thực là hỗn độn ma thần hậu duệ chiến đấu quyền quên đến thịt đại chiến phía dưới hai người là không ai n h ư ờ n g ai một cái là bản cổ hậu duệ một cái khác cũng là ma thần hậu duệ song phương tựa hồ trời sinh liền có c ử hận bắt được đối phương hoàn toàn chính là đánh cho đến chết đập vào đập vào hậu thổ cùng ba nghìn hai trăm người trên trường cùng hồng vân cùng thần lịch cơ hồ nối tiếp lan đi thần lịch lao nương lần này nhất định muốn đào hậu thổ ra lúc này cái mũi đều bị đánh lệch ra ba nghìn m à thần lập tức tức hồn hển nổi giận gầm lên một tiếng nhìn xem vướng bận thần lịch trực tiếp mắng to một tiếng vung lên nắm đấm tiếp tục hướng phía hậu thổ chiến đi mà tổ vũ hậu thổ lúc này khí thế cực kỳ khủng bố hoàn toàn không ngày xưa ôn nhu bộ dáng hai mắt đỏ như máu một mảnh trên mặt càng là lộ ra một cỗ bệnh trạng chiến đấu dục vọng hoàn toàn vứt bỏ phòng ngự xuống nàng trực tiếp xong quyền vũ động đồng thời còn hưng phấn đến ẩm ẩm xem như thổ chi tổ vu hậu thổ không chỉ có được sức mạnh khủng bố nhất còn có được kiên cố nhất phòng ngự đây mới là hậu thổ hoàn toàn b ứ t bỏ phòng ngự nguyên nhân nàng tổ vu chân thân hoàn toàn không k é m c ũ i tiên thiên trí bảo lúc này hồng hoang bên trong tử tiêu cung dương my cùng hồng quân hai người nhìn xem trong hỗn độn đại chiến lúc hai người cũng là ngưng trọng đem mắt bỏ vào bên trong hồng hoang chỉ gặp hồng quân cùng dương my hai vị đạo tổ hợp lực vận chuyển pháp lực phía dưới trong chốc lát hồng hoang giữa thiên địa xuất hiện một cái thiên đạo chi nhãn giờ khác này hồng hoang trên trời dưới đất thậm chí liền cựu chi đệ giống như đều nhìn một cái t ấ u triệt làm hai người toàn lực đem toàn bộ hồng hoang thế giới đều nhìn một cái thấu chết lúc cuối cùng hồng quân cùng dương my hai vị đạo tổ tướng xem một cái trầm giọng nói là thời điểm bố cục lâu như vậy coi như thần nịch cùng vị này ba nghìn ma thần quả thật còn tại hồng hoang lưu có hậu thủ lực lượng cũng không biết mạnh bao nhiêu không đáng để lo như thế bắt đầu đi hai vị đạo tổ tướng xem một cái về sau chỉ gặp dương my lão tổ bóp lấy pháp quyết ngưng tiếng nói hồng quân ta lấy không gian chi lực kéo ra không gian chi môn ngươi thừa cơ báo tin bọn hắn、Tốt. nhìn thấy dương my bắt đầu chuẩn bị kéo ra không gian chi mỗi lúc hồng quân đạo tổ cũng là ngưng trọng gật đầu một cái man hoang Bên trong hỗn đột. Đột nhiên từng đạo từng đạo không độn. từng từng gian Đột đạo đạo chốc i dưới, lực lấp lẽ c gợn sóng trong phía h lát một âm quen thuộc thanh quen tại chư thánh trong nhất thánh phát đạo để đến chư hai chuẩn nhân quen quen quần càng vui lúc, là là không ó khóc nói, c chốc kêu k h Trong đạo tổ lao tổ lát sư à. Trong chốc lát không tên không gian ba động phía dưới chư thánh lập tức ảo hào lộ ra c ở i lạnh còn có v u yêu hai tộc đại năng trong chốc lát không gian chuyển rời phía dưới chư thánh cùng v u yêu hai tộc đại năng ảo hào biến mất mà mất đi đối thủ thần lịch còn có ba nghìn lượng tôn ma thần lập tức kinh sợ quá to không được chúng kế、Ấm、ẩm ẩm chỉ gặp hồng hoàng thiên địa bên trong yêu tộc đông hoàng thái nhất cùng yêu hoàng đế tuấn còn có một đám yêu tộc đại năng ảo hảo xé rách không gian trở lại hồng hoàng b ẽ nghề khí thế càng là trực tiếp càn quét toàn bộ hồng hoàng đồng thời dưới chân núi bất chu không gian xé rách phía dưới chỉ gặp từng tôn tổ vu thân thể trực tiếp đi tới mười hai tổ vu tập kết cầm đầu hậu thổ trên mặt càng là lộ ra một vòng dáng tươi cười chu thiên tĩnh đấu đại trận trên chín tầng trời yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất hai người không giận tự uy hét lớn một tiếng nó âm thanh trực tiếp càn quét toàn bộ chậm rãi thiên Yêu thập ầ n nhị đô thiên thần sát đại trận mênh mông vô ngẩn dưới chân núi bất chu nguyên lai viễn cổ tiếng giống giận dữ chỉ gặp mười hai tổ vu cùng nhau thoáng hiện tổ vu thân phía dưới trong chốc lát gió nổi mây phun một cố lệnh hồng hoang thiên địa vạn vật sinh linh phát ra từ trên linh hồn run dày khí thế càn quét ra huyết sát đồng vụ phía dưới một tôn cực lớn mênh mông bóng người đang không ngừng ngưng thực xuất hiện tại hồng hoang Mà man khoảng không khí cách hồng hoang thiên cách hoang nhiên chư thánh phân tận trực sát địa xa đột trời, tiếp biệt đó quý vạn ị phía nhiều dưới, tiêu còn có cung bên trong tử tiêu cung rất đ i ă n cùng g ảo hảo tiên đại trận cầm đầu hồng vân thánh nhân càng là bao trùm hư không phía dưới trong lòng bàn tay một quyển vạn tiên trận đồ lập lệ linh quang lúc này hồng vân càng là dường dưng nhìn qua trong hỗn độn thần lịch còn có ba nghìn lượng tôn ma thần vạn tiên đại trận lấy thông qua c à n k h ô n đỉnh luyện chế ra cái này tiên thiên trận đồ đồng thời tập kết tiệt giáo vạn tiên trận cùng tây phương phật giáo vạn phật trận hơn nữa còn có hồng quân lão sư cùng dương mi hai vị đạo tổ liên thủ thôi diễn phía dưới tiên thiên tứ đại s á t trận bên trong biến mất vạn tiên trận hôm nay chính thức hiện thế trong chốc lát man hoang cùng phong quấn lên phía dưới theo minh mông pháp lực càn quét toàn bộ man hoang đại lục trực tiếp bị vạn tiên đại trận cho bà trùm lúc này man hoang thiên điệu bên trong vô số hung thú còn có ác nghiệm điên cuồng giống giận bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có nguy hiểm trong hỗn độn thần địch ba nghìn lượng tôn ma thần còn có rất nhiều thanh nhân hôn nguyên ác n i ệ m ảo lạnh lùng nhìn qua man hoang ha ha gi xem ra lần này hồng quân cùng dương mi hai người thật sự là không thèm nếm sỉa bất quá thì tính sao tiên tiên h sinh linh các ngươi vốn chính là con mồi lúc này thần nghịch tàn nhẫn cười to phía dưới nhất là nhìn xem hồng vần cái kia nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng hắn càng là cười lạnh nói người nào nói cho ngươi đây chính là ta thần nghịch bản thể rồi m a n h o a n g thế giới đã bao phủ tại vạn tiên trận bên trong lúc này vô số hung t h ú g à o thét còn có vô số đại năng ác nghiệm nhưng mà giờ khắc này sát cơ có tới vạn tiên đại trận kinh khủng nhất một điểm chính là có thể tất cả mọi người lực lượng có thể liên hợp một thể sử dụng Chỉ gặp lúc gặp ngươi à y một vị đại n n ă nhìn xem chính mình ác nghiệm, xem hắn cũng là lộ ra nụ cười tự tin chậm đẩy ra mây mù đần hiện ra tới. Người. ác nghiệm nhìn thấy chính mình bản thể lúc cùng hung cực ác trên gương mặt giữ tọn o cũng là lộ ra vẻ sợ hãi chỉ gặp bản thể dừng dưng hơi điểm nhẹ trong chốc lát một cố cường đại không thể ngăn cản lực lượng đánh tới trong chốc lát thân thể của hắn bắt đầu vỡ nát ác nghiệm nhìn xem thân thể của mình biên hóa bên trong đôi mắt kinh sợ từng bước hóa thành bình tĩnh ngược lại dừng dưng nói nguyên lai đây chính là vạn tiên trận chỗ kinh khủng trong trận người pháp lực tương liên tùy ý một người đều có thể có được mạnh nhất người p h á t lực thần thông đồng thời còn có thể hội tụ ngàn vạn lực lượng cùng một thân một người quả nhiên không hổ là tiên tiên hung t r ậ n v ạ n tiên trận bên trong vô số lớn có thể bắt đầu phát lực á c nghiệm ảo ảo tiêu tán bọn hắn cũng không biến mất chẳng qua là lần nữa trở lại thiên địa cùng lúc đó man hoang giữa thiên địa nổi lên từng trận đạo âm cùng phật tâm pháp chỉ gặp từng tôn đại năng thậm chí huấn nguyên đại la kim tiên cùng thánh nhân cũng bắt đầu hiện ra thần thông độ hóa bọn này hung thú trần thánh cấp bậc hung thú cũng là bị không ít người lấy đại thần thông cho thu lại hoặc là chân áp dù sao cảnh giới cỡ này hung thú cũng không phải tốt như vậy giải quy còn có từng tôn hung thú bị vô tình chấn áp xuống điên cùng tiếng giống giận dữ càng ngày càng nhỏ cuối cùng cho đến im hắng lâm vào ngủ say bên trong man hoang giữa thiên địa lít nha lít nhít vô số hung thú mỗi cái đều là sức chiến đấu tại c h u ẩ n thánh cảnh giới tồn tại kết quả tại vạn tiên trận xuống trong khoảnh khắc bắt đầu hủy diệt vạn tiên trận chư thiên đại năng pháp lực thần thông tương liên xuống bất cứ người nào đều có thể ngắn ngủi mượn nhờ đến đám người lực lượng chỉ cần mình thân thể cùng nguyên thần có thể chịu được lấy giờ khác này tại vạn tiên trận xuống chư thiên đại năng như là một cái trình thể càng đem man hoang cho ba khỏa đi vào bên trong hỗn đột chỉ có một chút thánh nhân cùng h dù sao bọn hắn đều là ở trong hỗn độn đại chiến tự nhiên tránh vùi lấp vào trong trận còn có một chút c h u ẩ n thánh đại năng ác nghiệm chẳng qua hiện nay trong trận chiến đấu này bọn hắn đã có chút không quan trọng đúng lúc này đột nhiên man hoang bên trong một con hung thú ngẩng đầu nhìn qua chư thiên đại năng bên trong đôi mắt lộ ra vô tận biệt khuất cùng dữ tợn hắn không cam tâm có thể căn bản lại không có biện pháp chỉ có thể lúc này ra tới chỉ có thể cùng vạn tiên trận cùng chết một cỗ không tên r u n động phía dưới từng tôn diện thế truần thánh chiến lược hung thú ngựa mặt lên trời gào thét một tiếng hào tự bạo thân thể nổ tung không gian sau đó mượm cơ hội này tr Mặc dù một cách cực dù tạo thành tổn thương là cực lớn, nhưng、so、sánh này lớn, là so bị đây ộ hóa h cùng c n bọn hắn tình n ác, g u ệ n lựa cũng h mình trục xuất. Loại này tự mình trục xuất tại không cảnh, cho thánh nhân ọ n này này gian bên trong loại Loại là tại tự trục xuất. tự trục xuất c bí dù vô vì pháp phát nhẹ dàng dễ được, đây bởi là tại k h ô ngày gian trong. cũng loạn chạy Đây l ở n g à sau man hoang mặc dù trở thành trên hồng hoang thế giới nhất là địa phương hoang vu nhưng cũng là kỳ ngộ lớn nhất nơi vô số người tài ba chính là từ nơi này cựu tử nhất sinh lấy được chính mình kỳ ngộ từ đó c u a khởi trước 538, trước cuối, đại kết chỉ gặp hồng hoang mảnh thế giới này tản ra trói mắt ánh sao cái này là bảo vệ hồng hoang tinh thần đại hải tại thời khắc này tại chu thiên tinh đấu đại trận của yêu tộc phía dưới trực tiếp hình thành mắt trần có thể thấy ngôi sao thuẫn hoàn toàn hình thành một cái phòng ngự tuyệt đối ngăn cách người ngoài muốn phải tùy ý g i ế t vào hồng hoang cử động một chỗ khác bởi vì đại chiến chia ra đến đại lục man hoang thiên địa lúc này cũng tại vạn tiên trận xuống trực tiếp bị bao khỏa lại hình thành một cái tiên khí vờn quanh đứng một mình thế giới giờ k h ắ c này xứng, xứng ở trong hỗn độn thần, thần lạnh lùng nhìn qua hồng hoang hồng quân dương mi hai người các ngươi liên thủ hồng hoang tất cả tiên thiên tri linh là chuẩn bị đem hồng hoang thiên địa bảy ra loại này kết giới chính là vì đem chúng ta đổi ra sao lúc này thần lịch dị thường phẫn nộ bọn hắn mặc dù là ba nghìn ma thần tàn nhiệm g hóa thần nhưng tương tự hồng hoang cũng là bọn hắn sinh ra nơi a cái này hồng quân cùng dương mi quá âm hiểm vậy mà dùng như thế vô lại thủ đoạn nhưng mà sau một khắc hồng hoang tinh thần đại hải bên trong cũng là chậm rãi lộ ra một cái bóng đen là một tôn cực lớn bóng người làm thân ảnh càng ngày càng rõ ràng cuối cùng đột phá hồng hoang ngôi sao kết giới lúc trong chốc lát thần lịch cùng ba nghìn lượng tôn ma thần thấy cảnh này thời điểm bật t ố t lên bàn cổ tinh thần đại hải giống như cho bản cổ chân thân phủ thêm một tầm ngôi sao chiến giáp một chút lấp lánh ngôi sao chi lực tô điểm phía dưới bản cổ chân thân thân thể càng thêm l ư n g thực lúc này hồng hoang thế giới bên trong hoàn toàn chính là một tôn mười hai tổ vũ lấy chu thiên tinh đấu đại trận triệu hoán đi ra bản cổ chân thân lúc này ngạo nghễm mà đứng đột phá hồng hoang độ cao trực tiếp lộ ra một nửa thân thể trực tiếp lộ tại bên trong h ố n đ ộ t tráng kiện bàn tay chậm rãi nâng lên lúc này bản cổ chân thân giống như là xuất hiện ở hồng hoang cái đầm nước này bên trong chỉ lộ ra một nửa thân thể giơ bàn tay lên máy mắt chỉ gặp bản cổ chân thân đột nhiên hét trong hỗn độn yên lặng vô số năm tháng lần nữa nghênh đón quen thuộc sợ hãi âm thanh đua đến trong chốc lát bên trong tử tiêu cung hôm nay nhanh chóng bay ra ngoài tiên tiên trí bảo thái cực đồ cùng bản cổ phiên ngay sau đó trong hỗn độn một cái khắc man hoang thiên địa bên trong nữ hoa hét lần một tiếng nói trong hỗn độn đi trong chốc lát cuối cùng một món tiên tiên trí bảo trong hỗn độn hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp đột phá không gian xuất hiện tại bản cổ trong lòng bàn tay vô tận m i n mông bên trong hỗn độn từ hồng hoang trời mà b ư c lên đến bản cổ chân thân lúc này lộ ra một nửa lên bản thân lúc này trong lộ ra một nửa lên bản th vậy mà c h ậ m dại hóa thành một t h a n h cực lớn tản ra khí tức khủng bố dịu trong hỗn độn bốn phía hỗn độn khí lưu đều sôi trào phảng phất là nhận cái gì vậy mà cả đám đều sợ h ã i bắt đầu nóng nảy lúc trước bản cổ đại thần chính là dùng cái này búa chém mở hỗn độn khai sáng ra hồng hoang thiên địa lúc này hồng hoang thiên địa bên trong bản cổ chân thân hiện thế về sau hồng quân cùng dương mi hai vị đạo tổ cũng là đem hết toàn lực mượn nhờ thiên đạo lực lượng ra chỉ tại bản cổ chân thân bên trên đây cũng là vì sao lần này bản cổ chân thân thực lực cường đại như vậy nguyên nhân một nửa thân đứng ở trong hỗn đ ộ t cuộc bạo hỗn đ ộ t khí lại bị bản cổ đại thần điên cùng một cái hút c u ố n phạm vi ớ c ư ớ c vạn g i ả m thậm chí cái này ư ớ c ư ớ c vạn g i ả m theo một cái hô hấp phía dưới vậy mà xuất hiện đoạt tầng vô tận hỗn đ ộ t khí hút vào trong cơ thể bản cổ chân thân khí thế cũng là càng thêm cường đại thậm chí bản cổ y nguyên còn tại tham lam điên cùng thôn vệ lấy hỗn đ ộ t khí khí thế cường đại càng là đang không ngừng kéo lên coi như ngươi triệu hồi ra bản cổ chân thân lại như thế nào ha ha ta liền không tin ngươi có thể một mực duy trì lúc này thần n ị c h cười lạnh một trận chiến này hắn mặc dù thất bại th nhưng mà bản cổ chân thân làm ra một cái làm h ắ n ý chuyện không nghĩ tới chỉ gặp bản cổ chân thân tay nắm lấy cự phủ vậy mà hướng về phía dưới thân thế giới hồng hoang tầng tầng lớp lớp vỗ xuống dùng vẫn là lơi bữa một tiếng ầm vang tiếng vang phía dưới trong chốc lát toàn bộ thế giới hồng hoang càng là một trận chấn động nhưng mà cường hoành bản cổ lực lượng c à n quét hồng hoang thiên địa bên trong lúc trong chốc lát mấy tiếng giống giận vang vọng hồng hoang chỉ gặp có dấu ở bên trong biển sâu cũng có trốn ở đại địa bên trong còn có một cái vậy mà trốn ở u minh địa giới quỷ môn quan bên trên đều là nghị không ra địa phương không nói càng là không một tia khí t ư c nhưng mà trong chốc lát, trong chốc lát phát hiện dị vật thời điểm nháy mắt không gian vỡ vụn phía dưới trực tiếp đem những thứ này dị vật nuốt chừng lấy đi vào chỉ để lại vài tiếng không cam tâm tiếng giống giận dữ mà trong hỗn độn có thể thấy rõ ràng theo bản cổ chân thân cái v ô này phía dưới trong chốc lát không gian vỡ vụn từng đạo từng đạo bóng người bị trục xuất khỏi đến hồng hoang trực tiếp chật vật xuất hiện tại bên trong hỗn độn làm thấy cảnh này thời điểm thần lịch cùng ba nghìn lượng tôn ma thần triệt để mất đi chấn định ngược lại lộ ra vẻ kinh hoàng bởi vì đây đều là bọn hắn âm thầm lưu lại chuẩn bị ở sau có thể nói cũng là bọn hắn phục sinh thủ đoạn thậm chí bọn hắn chân th lúc này bản cổ chân thân lộ ra nụ cười dữ thọn trong lòng bàn tay bản cổ phụ đã chuẩn bị lần nữa vung về ra mà giờ khắp này thần nịch cùng ba nghìn lượng tôn ma thần cũng là trực tiếp tách ra hướng phía phương hướng ngược nhau trốn vào trong hỗn độn ha ha giỏi tính toán nhưng hỗn độn ngươi mất quá là một bộ bản cổ chân thân lần này sát kiếp chúng ta nhận vừa nhưng lần tiếp theo chúng ta quấn tới lúc chúng ta tái chiên nhưng mà âm thanh đột nhiên lây nhiễm tới giờ khác này thần l g ị c h cùng ba nghìn lượng tôn ma thần lộ ra vẻ khiếp sợ thậm chí liền trong hồng hoang ngàn vạn sinh linh lúc này đều đỏ đất nhìn qua thông qua hồng hoang bọn hắn rõ ràng nhìn thấy trong hỗn độn có một tôn cực lần bóng kiếm chu tiên kiếm trận lên chỉ gặp man hoang thiên địa chúng đại năng tạo thành vạn tiên đại trận bên trong cùng theo lên hét lớn quanh quẩn ở trong hỗn độn đột nhiên ở giữa bốn chuôi chu tiên kiếm y lăng lệ ra giờ khác này tại vô số hồng hoang đại năng ra chỉ phía dưới chu tiên kiếm trận uy lực đã đạt tới xưa nay chưa từng có hung manh nơi vạn tiên đại trận hồng hoang ti tại đây vạn tiên trận năng lực phía dưới tất cả đại năng pháp lực toàn bộ hội tụ năm đại thánh nhân trên thân hồng vân nữ hoa thái thanh lao tử nguyên thủy thiên tôn thông thiên thánh nhân ngũ đại thực lực bây giờ mạnh nhất thánh nhân trên thân giờ khác này năm người thực lực một trận kéo lên sau đó nữ hoa thái thanh lao tử nguyên thủy thiên tôn còn có thông thiên thánh nhân tứ đại thánh nhân phân biệt tay cầm chu tiên kiếm lục tiên kiếm hãm tiên kiếm tuyệt tiên kiếm mà hồng vân thì tay cầm chu tiên trận đồ trong chốc lát bốn trôi lực vô tận tiên kiếm xuất thế trực tiếp đâm rách hỗ nộn sau đó hồng vân càng là có to bốn kiếm hợp nhất trong chốc l hoặc là nói là thuần t u y kiếm ý xuất hiện tại bên trong hồn đ ộ n một thanh kiếm này ý bên trong cơ hồ bao hàm tử tiêu c u n g ba hồng trần khách tất cả đại năng cảm lộ mỗi cái thánh nhân đạo có trấn nguyên tử đạo cũng có hạo thiên ngọc đế đạo cũng có nơi này có tất cả mọi người đạo mà ở vạn tiên trận ảo diệu phía dưới vô số người chính mình cảm lộ thần thông toàn bộ hội tụ lại với nhau nhưng tụ thành một thanh này vì lực kinh khủng kiếm ý kiếm ý xuất thế trong chốc lát không gian hỗn đ ộ n cái này trăm triệu ước, ước vạn dặm bên trong hỗn đội khí lưu đều bị kiếm ý này ảnh hưởng dưới xe rách vừa vặn cùng hồng hoang bản cổ chân thân lúc này tinh thần đại hải bên trên yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất hai người g i ậ n quát một tiếng bọn hắn đem hết toàn lực đem chu thiên tinh đấu đại trận ra chỉ tại bản cổ chân thân còn có bản cổ phủ bên trên vì chính là cái này một k í c h cuối cùng không gian khóa chặt chu tiên kiếm ý cùng bản cổ phủ hoàn toàn đem không gian bốn phía khóa chặt không một tia cơ hội chạy trốn giờ khác này trong hỗn độn thần n g ị c h hít một hơi thật sâu hắn gái kia mười mấy bộ phân thân ảo hảo bắt đầu lấp lòe xuống d u n g hợp lại cuối cùng hóa thành một tôn tre kín lân giáp thân người lúc này hung lệ nhìn chằm uy hiếp được tính mạng hắn bản cổ phủ cùng chu tiên đồng thời còn có cái tiêu ba nghìn ma thần cũng là h é t lớn một tiếng dốc hết toàn lực phía dưới hai người chuẩn bị l i ề u mạng một lần Tốt! Tốt! tứ tiên tiên trận, ta biết thể thế tiên trong tươi trong chết thần nịch cùng lượng tôn ma thần.、Yếu、đất nói, tiên tiên tứ đại hung trận có lẽ chính là bản cổ đại thần một chút tiên trận hốn sống. Hồng hoang hung như như chu hồng nhìn nịch hung chính cho hồng hoang một chút hy vọng sống. Tiên trận làm bọn hắn chúng lần này còn dùng. này bên vân dáng dường dưng độn vùng cùng lượng nói, bản vọng Vạn bọn ra qua ma đại được, đại đại lại kiếm cười, Yếu lưu Lúc lộ lẽ là làm vây dây xem có có cổ ý hoàn toàn chính là hội tụ bọn hắn tất cả mọi người một cách mạnh nhất kiếm ý mà chu thiên t ỉ n h đấu nhà bản cổ chân thân càng l à hoàn mỹ mượn nhờ h n g hoang thiên địa lực lượng ra chỉ toàn bộ hội tụ tại bản cổ phủ bên trên có thể nói một cái là cơ hội hội tụ trong h n g hoang tất cả tiên thiên đại năng lực lượng một cái khác thì là mượn nhờ trong h n g hoang tiên địa lực lượng có thể nói cái này hai kích xuống cơ hội chính là trong h n g hoang lực lượng mạnh nhất ha ha đến y mắng khí tức quanh quẩn ở trong h ố n độn dung học trong hầm hoang gần như tất cả đại năng chu tiên kiếm ý tản ra ánh sáng sáng trói mà đối ứng còn có bản cổ chân thân ngạo nghề xuống ra sức vung vẩy trôi này khai thiên thần phong tỏa không gian phía dưới tam thanh thiên ma thánh nhân ác n i ệ m tại đối mặt cái này không thể địch nổi lực lượng miễn cưỡng dù là tam thanh đồng khí liên tri y nguyên tràn ngập bất lực tại thời khắc cuối cùng tam thanh thiên ma nhìn nhau hào hào lộ ra dáng tươi cười tam đệ đại ca nhị ca ba người nhìn nhau về sau lập tức tam thanh đồng khí liên tri phía dưới tam thanh thiên ma vậy mà nhìn nhau cười lớn một tiếng lựa chọn cùng nhau thản nhiên đối mặt giờ khác này tựa hồ tràn ngập trầm trọng bản thể cũng là trở mặt nhưng mà ác n i ệ m nhưng như cũng duy trì đồng khí liên tri đồng sinh cộng tử quyết tâm lưu lại đến đại năng mặc kệ là hôn nguyên còn có thánh nhân tại đối mặt như thế không thể địch nổi vĩ lực miễn cưỡng lại như thế yêu đớt nhỏ bé k i ế m ý tứ ngược ánh đua lấp lóe hỗn độn trong chốc lát nổi lên một đạo hào quang trói sáng tại đây bạo tạ c quang mang trói mắt xuống trong chốc lát tất cả h ữ n nguyên thánh nhân không có, có bất kỳ năng lực chống cự nào hóa thành bột mịn mẫn diệt thần địch cùng ba nghìn lượng tôn ma thần tại đối mặt như thế gần như khai thiên lực lượng phía dưới chỉ có thể phát ra không cam tâm tiếng giống giận dữ sau đó liền mẫn diệt biến mất tại bên trong hỗn độn từ đó bên trong hỗn độn lại không khí tức thậm chí đạo này hào quang trói sáng trô đến liền cồn bạo hỗn độn độn kh hồng hoang lần nữa hồi phục đến đã từng sừng sững ở trong hỗn độn g á n g vẻ đồng dạng còn có tách ra cái k i a phiến man hoang đại lục thử tiêu cung hồng quân trong hồng hoang có lẽ không thần n ị c h cùng ba nghìn lượng tôn ma thần khí tức nhưng chưa hẳn man hoang một chỗ liền không có lúc này dương m u y lão tổ nhìn xem sát kiếp sau đó lúc không khỏi nhữ mảy nhìn về phía một bên hồng quân mà hồng quân nghe xong cũng là khẽ cười một tiếng lắc đầu nói đại đạo năm mươi thiên d i ệ n bốn mươi chín cái này một chút hy vọng sống vốn là thiên đạo quy tắc cái gì ma thần không ma thần đều chẳng qua là hồng hoang sinh linh thôi coi như hồi phục tô lại như thế nào nói tới chỗ này lúc hai người nh n nhau hào h Đúng vậy à, coi như đang như tỉnh cũng không dễ dàng như vậy vậy à, coi thức phục khôi lại dưới dễ mãn ắ t loại c hoang giới này, dù s a h i t ô ma thần bản n u đều tiêu y ê n hướng cơ hồ đều bị d i ệ t c á i này hoàn toàn chuyển thế đầu thai một lần nữa lại đến. Man n thế thai h o một đầu a lại g d ò i d ạ c ở trong hỗn độn hướng phía hồng hoang mà đi lúc này mạn hoang khu vực theo đại năng đại chiến xuống liền có chút phá thành mạch nhỏ thậm chí có chút không an ổn theo đại trận tán đi sau lộ ra chúng đại năng khí tức cầm đầu hồng vân nhữ lại mắt lập tức tiếng cười nói m a n hoang nơi đây vỡ vụn không chịu nổi vừa vặn ta cái kia phiếu miều giới yêu cầu một chút mạch vỡ dứt lời đưa tay ở giữa nháy mắt một mảnh lón nhất mảnh v õ bị hồng vân thu vào lập tức chúng đại năng thấy thế sau cũng là kịp phản ứng nhất là chuẩn đề càng là trừng mắt một đôi lửa nóng hai con người chúng đại năng ảo h o xuất thủ phía dưới những cái k i a du ly rời vỡ vụn mảnh vỡ ảo h o bị lấy đi man hoang lần nữa t r ở lại hồng hoang ôm trong lòng nơi này mặc dù là hồng hoang nhất địa phương hoang vu nhưng đồng dạng cũng là cơ duyên lớn nhất địa phương đồng thời chúng đại năng thu lấy mảnh vỡ sau khi trở về đều học hồng vân đem những mảnh vỡ này dung nhập vào chính mình chư thiên thế giới ở trong dù sao cái này mảnh vỡ man hoang thứ nhất có thể bổ sung chính mình chư thiên thế giới Hai đ sắc kiếp sau đó bất chu sơn giống như tỏa sáng sinh cơ lột sắc thành công trong chốc lát trong hỗn đ ộ i độ lớn ban đầu hồng hoang vậy mà bắt đầu tham lam nuốt ăn lên hỗn độ khí thân thể càng là chậm rãi bắt đầu bìa lớn đầy đủ lớn lên có một vòng lúc này mới miễn cưỡng đình chỉ đương nhiên nhìn như đình chỉ nhưng hồng hoang đã nằm ở tại một cái không ngừng có quy luật hơi thở giai đoạn đang chậm rãi trưởng thành thế giới hồng hoang triệt để hóa thành một cái cầm giữ có vô hạn tiến hóa t h i ê n địa. chúng lớn có thể trở về hồng hoang về sau vô số đại năng lựa chọn bế quan dưỡng thương có thương thế so sánh bên trong đều lâm vào ngủ say chư t h i ê n thánh nhân quý vị hồng hoang tấn thăng thành công nhưng tương tự hồng hoang thế giới trên thân còn có vô số hung thú thân ảnh nhưng đã là vô chủ tồn tại từng cái chỉ có thể bản năng tướng ngược cũng đồng dạng có hung thú có cơ duyên của mình có mở ra linh trí cũng có bị độ hóa còn có bản năng xuống t r ố n đi nhất là man hoang một chỗ càng là có không ít hung thú ẩ c h thiên không đại đối năng cũng l ư u lại hoang u tuyệt, n tận g giết thú chém tận giết tuyệt. dù s a minh đại biết giống ngộ bọn hắn biết được, hung thú giống như bọn hồng thú họ h đạo được, đều o là mở ộ t tử. phân Hồng hoang m rộng mấy lần không nói càng là tiến vào không ngừng chậm chạp t r ư ờ n g thành cảnh giới đồng thời chúng đại năng cũng coi là an ổn chia c ắ t hồng hoang gần như một nửa địa bàn đều mười phần có an ý lựa chọn riêng phần mình mạnh khỏe có lẽ tính toán sẽ không đoạt tuyệt nhưng đối với đại năng đến nói lúc này lại sẽ không xuất hiện hoàn toàn b ạ c h mặt tình huống bởi vì hồng hoang mỗi một lần tấn cấp đều muốn đối mặt với một trận thuế biến sắc tiếp t lúc này hậu thổ ngồi ngay ngắn ở trên giường mây một bộ giới nụ cười ôn lu cũng là không ngừng vớt vớt trong lòng bàn tay một cái khóa vàng giống như cười mà không phải cười thần sắp phía dưới cũng là nhìn nữ hoa lộ ra không có ý tốt dáng tươi cười nhìn về phía cái kia đạo hồng sắp thân ảnh mà hồng vân thấy cảnh này lúc lập tức khoe miệng lộ ra lung túng dáng tươi cười sư tỷ đây là hậu thổ sư tỷ nói ta mới luyện chế lạc lạc nguyên đến còn cần nói sư đ ệ mới biết được luyện chế à. ngoài cười nhưng trong không cười nữ hoa chừng mắt hồng vân trong lúc nhất thời hồng vân nhìn qua bên ngoài vô ngẩn tiên h đ ị a lập tức trong lòng của hắn thăng ra một c â u nghĩ phải thoát đi dục vọng phiếu miếu giới chuyển đến một trận hoan thanh thiếu ngữ tiên khí vòn quanh phía dưới toàn bộ hồng hoang đều tại tỏa ra mới sinh cơ núi cô lôn đại h u n h nguyên thủy thiên tôn một bộ bất đắc dĩ biệt khuất bộ dáng một màn này nhìn thái thanh lão từ bất đầu đi th tiếp tục đi bắc câu lô châu đi chúng ta đã sớm phải biết cái này thông tin ê tính tình một nguyên hội không được vậy liền hai nguyên hội chắc chắn sẽ có một ngày như vậy cứ như vậy cơ hồ cách mỗi vạn năm lâu thái thanh thánh nhân sẽ gặp đến núi côn lôn cùng nhau cùng nguyên thủy thiên tôn thánh nhân hai người đều biết tiên về trước bắc câu lô châu phương hướng bích du cung phương tây phật giới chuẩn đề thịt đau nhìn xem bảo bối của mình mà tiếp dẫn thánh nhân lắc đầu cười khổ nói sư đ ệ thật tốt tu luyện người phía dưới liền để bọn hắn đi tính toán đâu đi nên nghỉ ngơi thời điểm chúng ta cũng muốn nghỉ ngơi nhưng mà chuẩn đề thánh nhân nghe xong cũng là vẻ mặt khư phục sư minh đã hữ nguyên thánh nhân không đi xuống tính toán. như thế ta cũng học hồng vân phân một đạo phân thân hạ đi đầu thai chuyển thế ta liền không tin bọn hắn còn có thể nói ta chơi xấu đối với mình người sư đệ này chấp nghiệm tiếp dẫn thánh nhân chỉ có thể sâu kín thở dài khí liền để hắn đi nào đi bên trong hỗn độn từng tôn tổ vu a gầm thét giống dẫn phía dưới vung lên nắm đấm cùng yêu hoàng đế tuấn đông hoàng thái nhất chờ người đại chiến song phương cũng cơ hồ cách mỗi mấy vạn năm liền biết ở trong hỗn độn ước chiến một lần từng tôn đại năng không phải tại dốc lòng tu luyện chính là tại đột phá trên đường hồng hoang tựa hồ lâm vào một cái sinh cơ bừng bừng phương hướng đồng dạng hồng hoang cũng hướng phía vô hạn tiến, hóa phương hướng không ngừng tiến lên bên trong dòng sông thời gian hồng vân lộ ra vẻ m ơ mịt tự lẩm bẩm có lẽ ta là thật nhìn thấy dòng sông thời gian tương lai bất quá kia là một cái khác hồng hoang kết cục cho nên để ta nhìn thấy dòng sông thời gian chính là để ta cải biến tất cả những thứ này xuyên qua có lẽ không phải chính mình là nhìn thấy dòng sông thời gian biết được hồng hoang tương lai hoàn tất